một trăm bốn mươi bốn ta hình như lại tin tưởng tình yêu tám nghìn phiếu tăng thêm hai một trăm bốn mươi bốn ta hình như lại tin tưởng tình yêu tám nghìn phiếu tăng thêm hai một a kk chỉ có thể giúp ngươi tới đây đây cũng không phải là thơm thơm t ỷ t ỷ đây là tài thần t ỷ t ỷ a về sau ngươi cao cấp đồ chơi nhưng là có chỗ dựa rồi nhìn đi dám dấp ngoan chính là có đ ặ c quyền người khác tâm tâm n i ệ m n i ệ m n ữ thần chu mạt mạt lần thứ hai gặp chính là thân thiết ôm một cái rán g rán vội vàng đưa nhẫn kim cương còn bị tự tiện đoạn ngữ yên tư cách này ra đại tiểu thư chu nghiễn cảm thấy người cũng không t ệ lắm có tiền nhưng không có vẻ tiêu nào gì tam quan rất phù hợp ngoại trừ hiếu một điểm đều rất tốt nhà cũ họ khâu nếu có thể cầm xuống cao thấp phải mời nàng ăn bữa cơm hắn lại liếc nhìn ngồi s ổ n tại ngoài cửa xe hơi hoàn g quán bên cạnh bảo tiêu nghiêm phi chuyện gì xảy ra cảm giác trong mắt của hắn thường n g ầ m n h ị t lệ chu nghiễn sờ lên cái cổ không hiểu có chút mát mẹ cười quay người vào phòng bếp từng đạo đồ ăn bên trên bàn khâu lão thái đem mỗi đạo đồ ăn đều đếm ăn so với ngày thường càng nhiều hơn một chút đồng thời cho ra tương đối cao đành giá tiểu chu tuổi không lớn lắm. nhưng làm đồ ăn sắc thực có tiêu chuẩn đúng là ăn ra một chút năm đó đám kia lão sư phó hương vị khâu lão thái để đua xuống hơi xúc động đúng là cứ tốt năm đó bông ra quý phủ mời đầu bếp không bằng hắn vương đại gia cũng là cười gật đầu dung thành những cái kia khách sạn lớn không sai biệt lắm cũng liền cái mùi này có chút còn không bằng hắn làm đây này đoạn ngữ yên thả xuống bát đồng dạng khen không g i ú miệng hôm nay cái này cá giết hoác hương nàng rất yêu thích so với tiểu lầu phi hiến rau trộn cá chích gan ngon nhiều quả thực miệu sát về sau nếu là lại ra ngoài ăn cơm tình nguyện để tài xế lái xe đến chu nghĩa cái này đến ăn mặc dù không có bao xương hoàn cảnh kém một chút nhưng bàn ghế sạch sẽ à ăn đồ vật cũng sạch sẽ vương đại gia đứng dậy muốn tính tiền nhưng lần này đoạn n g ự yên đã sớm chuẩn bị vụt liền đứng lên lấy r a đã sớm chuẩn bị xong tiền đưa cho triệu thiết anh nương lương ta trước thời hạn tính toán vừa v ẫ n thích hợp、Tốt. triệu ố t t thiết anh cười gật đầu đem tiền thu đồ ăn đã toàn bộ xào xong chu n g h i ễ n giải vây váy từ phòng bếp đi ra đưa ba người ra ngoài tiểu chu lần sau đến g i a châu vào nhà u ố n g trà khâu lão thái nhìn xem chu n h i ế n nói lại đưa tay sở lên chu n i ế n đứng bên người chu mặt m ạ n n g a khi ôn nu nói đem cái này tiểu quay quay cũng cùng nhau mang đến nhất định tới chu nghiễng ậ t đầu ân ân xinh đẹp mãi mãi ta sẽ đến nhìn ngươi chu mặt mặt gật đầu ta bóp đoạn ngữ yên cười nói cũng nhìn thơm thơm tỉ tỉ chu mặt mặt vừa cười vừa nói thần ngoan đoạn ngữ yên đắc ý vô cùng vương đại gia đưa khâu l á o thái lên xe hai người đi song song hai đầu tóc bạc bằng lưng vẫn như cũ vươn lên thẳng tắp phản p h ấ t chưa hề hướng sinh hoạt cuối người một cái tại bị thích bên trong giả đi một cái tại biển sách bên trong lấy được tân sinh khâu k i n h cùng ông nội trùng p h n g tựa như là một chàng vượt qua năm mươi năm t i n h lộ tại lúc này có một cái hoàn mỹ kết quả v ư ơ n g nộ đem cái kia một hộp tin đưa cho n ã i n ã i ta n ã i n ã i ta cao hứng như cái mười sáu tuổi lần thứ nhất nhận đến thư tình thiếu nữ trên xem ộ t mực ô m dương ta nghĩ nàng sẽ dựa theo niên đại một phong một phong đi mở ra những cái kia tin đoạn ngữ yên cũng là nhìn xem bóng lưng của hai người nói khẽ cái kia từng phong từng phong tin bởi vì niên đại khác biệt mà có sắc sai đứng ở trong hộp t h o ạ t nhìn hình như hắn nhân sinh vòng t u ổ i a ta hình như lại tin tưởng tình yêu chú nghĩa nghe vậy cũng cười rất tốt những cái kia tin cuối cùng vẫn là giao cho khâu tiểu thư trong tay vuông nộ thâm tình cũng không tính phí công trở về sau đó ta sẽ cùng mãi mãi ta nói ngươi muốn mua nhà cũ họ k h â u chuyện chỉ cần nàng gật đầu ta ngay lập tức sẽ thông báo ngươi đoạn ngữ yên quay người nhìn xem trung nghĩễn vừa cười vừa nói chờ ta tin tức tốt đi ta trên người bây giờ bên trong chỉ có hơn một phẩy không không không khối tiền nhưng có thể ngươi cần chờ ta hai tháng thời gian mới có thể góp đủ một vạn trung nghĩễn nói không quan trọng dù sao ta nói một vạn bán cho ngươi coi như người khác ra mười vạn ta cũng sẽ không đổi chủ ý đoạn ngữ yên khẽ m ỉ m cười cảm ơn ngươi ta có thể cảm giác được mãi mãi khúc mắt đã giải khai nếu như không phải ngươi có lẽ bọn hắn đời này cũng sẽ không trùng n g vậy nên nhiều tiết n u ờ i à? hay là ngươi tiền mặt cho ta ưu đãi điểm c h u n g nghĩễn thành khẩn nói không được nói một vạn liền một vạn không thể nhiều cũng không thể thiếu đoạn ngữ yên khẽ hừ một tiếng lại nói ngươi hai tháng liền có thể tồn đủ một vạn khối nhưng là cao thu vào đám người ta có thể sẽ còn lại chờ một đoạn thời gian thu ngươi tiền ta lại đi vừa vạn hài t ử nhỏ không hiểu chuyện nhẫn kim cương ta kỳ thật có thể giúp nàng trước thu a ta nhìn ngươi là quá hiểu chuyện đoạn ngữ yên xoay người rời đi k h o miệng hơi dâng lên cũng không q a y đầu lại giơ tay lên một cái đi gặp lại gặp lại t r u n h ĩ cười nói Cười gật đầu, nhìn xem chiếc kia vương đại gia đi tới cầm thật chặt chu nghĩa tay miệng giật, giật có chút nghẹn nào tiểu chu nam nhân đều hiểu cái gì cũng đừng nói chu nghiến dùng sức nắm chặt lại tay của hắn cười nói nàng đem hồng kông địa chỉ cho ta để ta về sau thường cho nàng viết thư vương đại gia trong giọng nói lộ ra mấy phần kích động ta ở trên đời này hình như lại tìm đến chính mình neo tờ s tăng thêm viết xong câu n g u y ệ t phiếu x á c h mới bảng n g u y ệ t phiếu thứ hai chúng ta quá ngưỡng bức nát cổ họng cuối cùng hai ngày sẽ tiếp tục bạo cảng n g u y ệ t phiếu chuyện liền ta cầu các ngươi rồi sảng khoái một hơi viết xong đoạn này nhìn thấy các ngươi bình luận loại kia linh hồn cộng mình cảm giác để ta tê cả ra đầu các ngươi ném n g u y ệ t phiếu ta thấy được n g ư ỡ bức cuối cùng nếu như cảm thấy không tệ cầu khuyết tán đề cử quán nhỏ rách lên lên lên c h ư một trăm bốn mươi lăm an dương một khắc cũng không thể chờ sáu k hai hợp một một chương một trăm bốn mươi lăm an dương một khắc cũng không thể chờ sáu k hai hợp 1, 1. Chu một một chu nghĩa m ộ t người ánh mắt sáng lên nói như vậy khâu lão thái đã quyết định muốn đi hương cảng nhà cũ họ khâu chẳng phải chống đi quả nhiên tâm kết vừa giải lão thái thái vẫn là muốn đi hương cảng cùng con cái của mình tôn bối đ o à n tụ dù sao già sau đó có thể có con cháu vờn quanh dưới gối không phải là một kiện chuyện hạnh phúc từ đoạn ngữ yến tiếp xúc trông được được đi ra đoạn da người tất nhiên sẽ không quá kém đoạn da gia cảnh giàu có tại dung thành lại có đầu tư hạng mục khâu lão thái đi hương c ả n g ở một thời gian ngắn nếu là không quen trở lại là được theo đoạn ngữ yên thuyết pháp chiếm diện tích càng rộng chúng t u càng xa hoa nhà cũ họ đoạn còn trống không đây cái này thời đại đường xá xa xôi là đối người bình thường đến nói dung thành là có sân bay không nhất định cần phải lão đạo ngồi xe l ử a vào xanh xuôi nam rất tốt ngài về sau viết thư liền có thể hướng hỏm thư bên trong ném không cần cất vào hộp chu nghĩa nhìn xem vông đại gia vừa cười vừa nói hôm nay đại gia mặt mày tỏa sáng nhìn ra được hắn phát ra từ nội tâm cao hứng vông đại gia động tình nói lần này thật sự rất đa tạ ngươi ta nằm mơ cũng không dám nghĩ đ ờ i này còn có thể cùng khâu khinh song song chạy qua cầu thạch bản ngồi ở đầu cầu dưới cây nói chuyện phiếm đ ờ i này đã không tiết chuyện nếu như không thể để các ngươi trùng phùng vậy coi như thành ta tiết mới c h u n g h i ễ n cười nói ngài k h á c h khí đưa mắt nhìn đại g i a rời đi c h u n g h i ễ n quay người lại chu mặt mặt trên đầu mang theo một cái cỏ nhỏ mũ khiêng một cái cá nhỏ gậy tre mang theo một cái tiểu hào sọt cá đứng ở phía sau ngửa đầu nhìn xem hắn nói hoa hoa câu cá lúc đ ắ p một bộ này trang bị là đồng chí lao chu hai ngày này dành thời gian cho nàng làm không có cách nữ nhi nô chính là như vậy muốn cái gì cho làm cái gì cho ngươi cũng làm một cái ngươi muốn hay không câu sao đồng chí lao chu đi theo ra ngoài đến cầm trong tay hai cây cần câu còn cầm hai cái gãy điện băng ghế nhìn xem chú n g h i ễ n cười hỏi khẳng định câu vung chú n g h i ễ n cười gật đầu hướng trong cửa hàng đi đến lao hán ngươi trước đi đảo lươn bằng móc câu ta đi cùng cái mì vắt câu cá hộp mì vắt làm cái gì đồng chí lao chu không hiểu hỏi cho con cá làm cái cơm hôm nay ta mục tiêu cá là tham gia câu được mì cá trên ăn chú n g h i ễ n lên tiếng cho con cá nấu cơm đồng chí lao chu vào đầu có chút không nghĩ ra hoa hoa cho cá lúc lắc làm cái gì ăn ngon đây này chu mặt mặt thì là hấp tấp theo vào phòng bếp chu n g h i ĩ n cầm cái cái t r á n không hai muỗng bột mì một bình tre rượu trắng lại đến một ngưỡng đường trắng cùng non nửa muỗng một ngọt thêm một ngưỡng dầu vừng đơn giản cùng đều đạn sau đó lại gia nhập số lượng vừa phải nước để bột mì đầy đủ hút nước nào nặn đánh tới mì vắt mặt ngoài tinh tế bóng loáng mới thôi một cái lớn t r ừ n g quả đấm mì vắt liền xoát tốt tăng thêm dầu vừng nhan s á c lệnh một điểm màu vàng nhạt xích lại gần có thể nghe được nhàn nhạt mùi rượu cùng dầu vừng mùi thơm hoa hoa muốn cho cá lúc lắc làm hai mặt sao chu mì vắt thả tới nàng trước thật là thơm a chu mặt mặt theo bản năng hám ổm đây là mỗi câu ăn không được chu n g h i ệ n tay mắt lanh lẹ vội vàng đem mỉ vắt thu hồi lại câu cá không biết được hay không dù sao câu tiểu ăn hàng hiệu quả rõ rệt đi xuất phát chu n g h i ệ n đem mỉ vắt dùng giấy ra châu gói kỹ cầm cân câu dắt chu mặt mặt ra ngoài nhiều câu điểm buổi tối ăn cái gì liền nhìn ba người các ngươi có thể câu tốt nhiều triệu nương nương cũng chuẩn bị đi ra ngoài trà mặt trượng nhìn xem hai người cười nói muốn được chu nghiễm cười gật đầu câu cá lớn lúc lắc chu mặt mặt giang hai tay khoa tay nói không có tập thể hoạt động cuối tuần nhà bọn họ đều là tự tìm niềm vui không cưỡng ép tập hợp lại cùng nhau mắt lớn chừng mắt nhỏ chu n g u y ế n mang theo chu mạt mạt đi tới bờ sông vừa vặn nhìn thấy đồng chí lao chu sắt mặt trang trọng bỏ xuống đệ nhất cán ngoài miệng còn nói lẩm bẩm con cá con cá nhanh hơn câu ta đến đem cho các người cho ăn cơm cơm sau đó hắn lại quay đầu liền thấy đứng ở phía sau chu n g u y ế n cùng chu mạt mạt sợ nhất không khí đột nhiên yên tĩnh ba ba n g ư ơ i học trộn ta chú n ữ sao chu mạt mạt góp đến đồng chí lao chu trước mặt hiếu kỳ hỏi ta ta chính là thuận miệm một câu đồng chí lao chu xấu hổ gãi đầu một cái, cái gì kia? ngồi nhà tổ mồi ta đã đánh rơi xuống chu nghiễn nhanh cờ ư i điên tiểu g i a hỏa ít nhiều có chút không h i ể u đạo lý đối nhân xử thế hắn cầm cái băng ghế nhỏ ở bên cạnh ngồi xuống sau đó cầm qua đồng chí lao chu tay làm c ầ n câu phơi khô trúc hoa chế thành c ầ n câu trúc tiết mài rỗ một mươi phần bóng loáng cầm nắm cảm giác còn rất tốt vô cùng dễ chịu chiều dài khoảng hai mét gậy che nhọn làm ra cố đã cột chắc d â y tổ chu m ạ t mạt cá khô dài ước chừng một m hai đặc biệt cho nàng chọn một cái cây trúc nhỏ tay đem chỗ còn cuốn hồng nhạt lên sợi tiểu ra hỏa cầm vừa vặn thích hợp không cần giống phía trước như thế tốn sức đồng chí lao chu trọng nữ khinh nam từ cái này có thể hết ngồi đ á y giếng nên nói không nói đồng chí lao chu mặc dù câu không đến cá nhưng cần câu làm có thể quá tốt rồi chu nghiên đem lưới câu phía trên kem đánh răng ra g i ả i lại đem lơ là đẩy đi xuống đến cách móc mười năm cm hưu vị trí này chính là lần trước chu mạt m ạ t một cây câu lên một đầu năm cân tám lượng cá chép lớn vị trí mấy ngày nay đồng chí lao chu đều ở nơi này câu mặc dù ba ngày không quân bốn hồi nhưng hắn y nguyên tin tưởng vững chắc chính mình lần sau nhất định có thể câu lên một đầu năm cân tám lượng cá chép lớn hai chương một trăm bốn mươi năm an dương một khắc cũng không thể c h ờ sáu k hai hợp một hai đồng chí lao chu hướng ổ m ộ i bên trong đánh hạt giống rau bánh thứ này là ép dầu hạt cải cặn bã có chút nông hộ sẽ mua về trộn lẫn cho heo ăn vô béo hiệu quả rõ rệt theo hạt giống rau bánh trong nước vụ hóa ra thỉnh thoảng có hạt giống rau bánh cặn bã nổi đến mặt nước đến mới một chút thời gian trên mặt nước liền tới thành đàn tham gia tham gia các nơi cách gọi khác biệt có kêu hóa đơn t ạ m mỏ nhọn thanh l â n nay một đám m ấ y trăm đầu tập hợp tới đối với câu cá lao đến nói thuộc về cấp hai nạn tặc ngư thật nhiều cá ca chu mặt mặt ánh mắt sáng lên cầm c cá cá, mau mau đồng, mặt mặt một một đồng chí lao chu không cười nhìn xem cái tia lưỡi câu bên trên lung la lung lay lớn tham gia lại ngẩng đầu nhìn chu mặt mặt không nhịn được phát ra linh hồn tra hỏi chuyện này đối với sao khả năng là tuân thủ gói quà lớn còn không có phát xong đi chu n g h i ễ n không nhịn được cười nói hẳn là trên mặt nước tham gia hạt t ạ i quá nhiều liền chống không câu ném xuống đều bị đuổi theo cắn ba ba hai cá lúc lắc chu mặt mặt đem cá hướng đồng chí lao chu bên này đưa Tốt. đồng chí lao chu cười đáp đưa tay đem cá cho hái ném vào ngư hộ chu n g h i ễ n lấy ra mì vắt dùng móng tay chụp một hạt gạo hạt lớn nhỏ treo ở câu trên ngọn t h g bảy cá nhiều nhất vị trí ném đi lơ là lập tức bị kéo lấy chạy cần câu d ư n g lên cũng là một đầu một thẻ dáng dấp mập tham gia hoa, hoa hoa cũng câu được cả cá chu mặt mặt ánh mắt sáng lên ngươi lại là làm sao câu đây này đồng chí lao chu có chút trận tròn mắt rõ ràng là hắn tới trước làm sao lại hắn còn không có câu được c h í n h ta nhào nặn mì vắt ngươi muốn hay không đến điểm chu n g h i ễ n cười đem trong tay mì vắt biểu hiện ra một chút sau đó đem món ăn đầu hái ném trong giỏ cán hôi cá sẽ còn ăn mì đoàn đồng chí lao chu trong mày rõ ràng dính đến hắn chi thức điểm mù lựa chọn lắc đầu ta vẫn là treo lươn bằng mắc câu câu cá lớn chu n g h i ễ n cười không nói chỉ là một mực bên trên cá một đầu hai cái m ư ờ i đầu hai mươi đầu món ăn đầu liền cán căn bản không dừng được chu mạt mạt chống không câu câu hai cái phía sau phao liền bất động bất quá nàng củng cố chấp loại đồng chí lao chu khác biệt lập tức chuyển ném chu n g h i ĩ n muôn hạng chu n g h i ĩ n giúp nàng sửa lại câu tổ nắm chặt một đoàn mì vắt cho nhàn rỗi móc chân đồng chí lao chu để hắn cho chu mạt mạt móc ngồi sau đó chu mạt mạt cũng bắt đầu liền cán hoa a lại một đầu ta thật lợi hại cùng với chu mạt mạt vui vẻ tiếng kinh hô một đầu lại một đầu tham gia bị câu đi lên đồng chí lao chu đang muốn hai cá lại muốn móc nối liền không có nghĩ qua mặc dù chính mình một con cá không có câu đi lên nhưng ít ra mệnh a câu cá có như thế đơn giản sao vì cái gì có thể một đầu lại một đầu đồng chí lao chu bắt đầu có chút hoài nghi nhân sinh bọn hắn câu hai cái giờ tả hữu chu n g h i ệ n tay đều kéo đã tê dần liếc nhìn trong giỏ cá sắp đầy đi ra thăm ra quả quyết thu c á n chu m ặ t mặt đã sớm nghỉ việc nàng cũng câu hơn mấy chục đầu đâu cái này sẽ đang ngồi s ổ m tại sọt cá bên cạnh chơi lao hán nhiều cá như vậy không phải có tay liền được làm sao sẽ không quân đâu chu n g h i ệ n thả xuống cần câu vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà nhìn xem đồng chí lao chu hỏi đồng chí lao chu trầm ngâm nói、ngậy. hẳn là hôm nay thời tiết tốt khi áp vừa vặn thích hợp nhiệt đồng ộ nước cũng vừa đúng. nha, nhiều như thế thăm ra, giết đều muốn giết rất lâu. Chu nghiện nhắc lên hắn nhất cân. cá, Chu cá, chỉ là hắn câu ít nhất đều có giết giết vừa về ra, Đi đều đều đ kiếm thế thăm trở rất sọt ít Tốt. lâu. là chí lao chu đi theo thu cán nhấc lên hắn cái kia sọt cá nhìn thoáng qua cười nói không y t a sợ là ăn không hết lại là thu hoạch tràn đầy một ngày ngoại trừ đồng chí lao chu xét theo cá trở lại khách sạn triệu nương nương ngồi ở cửa ra vào gặm hạt dưa ngươi không phải đi trả mặt trực sao đồng chí lao chu có chút ngoại ý muốn hỏi lý tam h i đi đầu tường ba thiếu một không có đánh thành triệu thiết anh cười đứng dậy s ớ n như vậy trở về câu được không có sao ba ba không có câu được ta cùng hoa hoa câu được thật nhiều thật nhiều con cá nha chu mạt mạt cao hưng nói thật sự ta xem một chút triệu thiết anh tiếp nhận xọt cá đồng chí lao chu xọt cá nhìn thoáng qua kinh ngạc nói á i trả câu nhiều như thế đều là mạt mạt câu ân ân chu mạt mạt gật đầu trên khuôn mặt nhỏ nhắn viết đầy nhanh khen ta một cái chúng ta yêu nữ chính là lợi hại nha người láo hán từ trước đến nay không có câu được qua nhiều cá như vậy triệu thiết anh cười tủm tìm nói đồng chí lao chu xấu hổ vào đầu có thể làm sao đâu nàng c h ố n g không câu đều có thể câu hai cái h ã n trông coi một cái buổi chiều một đầu đều không có câu được còn có cao thủ nha triệu thiết anh lại tiếp nhận chu nghĩa xoa、so、cá tay chìm xuống kinh ngạc hơn cái này đều có bốn năm cân sao lại c h ừ n h đâu chúng ta bốn cái sợ là ăn không hết nha chọn hai cân lớn lấy ra thịt kho tẩu chọn hai cân tiểu nhân lấy ra mỹ cá chiên còn lại hay là đưa người chu n g h i ễ n nói có thể triệu nương nương gật đầu nhìn xem đồng chí lao chu nói lão nương thích ăn cá ngươi đi đem nàng cùng lão ngũ gọi tới ăn cơm chiều lại đem nhiều tham gia chia ba phần mấy cái ca ca một nhà đưa một phần đi đồng ể thể thể thể chính chỉnh Chúng ta đến giết cá, nổ cá Các có Trước khắc cũng Trước khắc cũng họ nhà không thể trở. 6K 2 hợp không hợp bọn đến nổ ngươi vẫn ăn ăn ăn giết ta trở một trở một trở Tốt vừa dưa dưa đ về 6k 6k chí lao chu gật đầu trước tiên đem cần câu cầm đi vào cất kỹ chu nghiến đem tham gia đổ ra chọn một chút lớn chọn một bàn tiểu nhân chọn một bàn còn lại lớn nhỏ đều đặn lô hàng thành ba phần mấy cái ba ba mang về một nhà có thể có hơn một cân không quản là nổ ăn vẫn là đất ăn đều có thể làm đĩa đồ ăn đồng chí lao chu cưới xe đi Triệu nương nương, cùng triệu nương nương làm việc nhanh nhẹn hai người nửa giờ liền đem cá rết sạch sẽ cầm nước giếng tẩy trắng mấy lần cầm cái đồ tre chúc sẻng hót rác mở ra phơi một điểm máu loãng đều không mang nhìn xem chính là rất tốt triệu nương nương cười nói muốn ta giúp người trợ thủ không giúp ta nhóm lửa nha ta trước hấp một nồi cơm trong nồi đem con cá nổ một đạo định hình tốt chờ bọn hắn tới lại xuất hiện làm hiện ăn trung n h i ê n nói v ư n g lên sẻn hót r ắ c đứng dậy hướng phòng bếp đi tinh bột cùng bột mì hai so với một đánh vào một quả trứng gà gia nhập số lượng vừa phải mối u thêm nước điều chế thành bột mì cháo sau đó đem ướp gia vị qua nhỏ tham gia đổ vào cháo bên trong c á i để mỗi một cái tham gia đều đều t r ù m lên cháo dầu hâm nóng sáu thành nóng hạ nhập trước nổ năm điểm quen định hình vớt ra dự bị tắc tham tử ăn là một cái cảm giác lần thứ hai xuống vạc dầu khôi phục nổ mới có thể nổ thấu nổ sốt giọn lớn tham gia hôm nay không hành g ừ n g rượu g i a vị t c ước, hắn dự định thử xem dùng cá giết hoạt độ cách làm tới làm hoạt độ đại t h a m tử độ làm món tứ xuyên nấu nướng bên trong một loại cách làm lửa nhỏ chậm rãi đem ức hiếp thói quen ăn làm một cái tươi non thoải mái trượt cùng lần trước làm cá thái ăn cách làm gần khác biệt ở chỗ không quấn dày tinh bột cũng không dưới chảo dầu nổ một lần chuẩn bị cá nướng liệu cơ bản giống nhau đồ chua cái bình để lộ vớt một cái ớt ngâm gừng ngâm củ cải muối chua ba huynh đệ cắt thành mảnh vụ đinh làm có ớt hành gừng tỏi ác không thể thiếu lại đến một cái chính mình ớp dưa muối cắt nát tại xuyên du địa khu cá đốt có tốt hay không? mãi mãi tiểu thúc thúc cửa ra vào truyền đến chu mặt mặt thanh em vui sướng người đến chu n g y ĩ a lập tức liền bắt đầu xào liệu một mũm dầu hạ cải một m n m mỡ heo hỗn hợp bánh rán dầu vị càng thêm nầm đậm dầu nóng hạ nhập đồ chuỗi nát đinh cách xào trình độ xấy khô chua hương sông v à m mũi đủ bằng gì ẩn vào nồi xào ra dầu ớt sau đó hạ nhập hành gừng tỏi xào hương đổ vào nước sạch nấu mở năm phút đồng hồ để hương vị triệt để tiến vào nước cấm bên trong điều hảo vị hạ nhập từ đầu thủy vị vừa vặn không c ó q u á cá gia nhập một cái hành đoạn lửa nhỏ c h ậ m độ một cái khắc miệng trào dầu tăng lớn hỏa lực để dầu hâm nóng chậm rãi lên cao sau đó đem phía trước nổ định hình nhỏ tham gia phân hai lần vào nồi khôi phục nổ nhỏ tham gia lơ lửng ở trên mặt tư tư rung động mùi thơm nước mũi mà đến lão thái thái vào phòng bếp đi đến lò nhìn đằng trước hai mắt cười nói một nồi mì cá chiên một nồi cá kho chỉnh có thể nha d á mời mì i ê n i cá n h n vậy khẳng định muốn sửa lại địa vung chú nghĩễn cười nói đem nổ vàng rực xốp giòn cá nhỏ dùng môi vớt v hai cân nhiều cá nhỏ đủ để chứa hai b ả n lao thái thái cầm đôi đũa trước kẹp một đầu trên dưới lung lay đưa cho t r ô n g mong ở bên cạnh nhìn thấy chu mặt m ạ t tạ ơn mãi mãi chu mặt m ạ t hai mắt sáng lên tiếp nhận đối với nao cá túi chính là một cái g i a n g d ắ c hào giòn cá nhỏ xương đều là giòn n g a i tô tô thật là thơm tiểu ra hỏa con mắt lập tức phát sáng lên ngầm đầu ngạc nhiên nhìn xem lao thái thái mãi ngãi, cá nhỏ cá không có đâm đâm sao miệng nhỏ chầm r ã i ngay xương đều nổ sốc giòn ngai nát liền có thể nuốt vào lao thái thái vừa cười vừa nói ân ân chu mặt mặt nhu thuận lần đầu ngụm nhỏ ngụm nhỏ cắn mỗi một miệng đều nhai một hồi lâu mới n u ố t vào chính lao thái thái cũng kẹp một đầu cá nhỏ một cái nửa cái tinh tế nhai lấy gật đầu nói chính là xốp giòn vô cùng ngươi cái này bột mì p h a t ố t đánh trứng đi vào à. mỗi vị cũng thích hợp nhắm rượu rất tốt cực kỳ tinh bột cùng bột mì hai so với một đánh quả trứng gà đi vào cùng đều đạn điều thành hồ rán rán hồ rán rán bên trong thêm điểm m u i ăn đem ư ớp tốt cá nhỏ đổ vào c h u n g h ĩ n một bên đem nấu xong lớn tham gia vớt lên một bên cùng lao thái thái chia sẻ nổ cá nhỏ kỹ xảo lớn tham gia thịt tương n ố i mỏng nấu cái ba phút liền có thể trước ra n ồ i đại h ỏ a thu nước câu điểm kiếm đợi đến trong n ồ i nước ấ m bắt đầu thay đổi đến đậm đặc từ ngực n ồ i bong bóng thời điểm xối vào một ít cạnh n ồ i giấm vung một cái hành thái nồng canh ra n ồ i tưới vào lớn tham gia bên trên hơi nóng bọc lấy mùi cá sông vào mũi đồ chua quả ớt hành đoạn sắt thái va chạm cái này một phần hoạt độ đại tham tử nhìn xem ra dáng các ngươi chữ ăn ta xào cái bắp cải t ó t mỡ liền tới chú nghĩễn để đồng chí lao chu đem cá bưng ra phòng bếp nồi một đúng múc một mũ bên cạnh nổ cá dầu h ạ cải l o ả n xoảng lại xào một phần thức ăn chay. t r ư ơ n g một trăm bốn mươi lăm an dương một khắc cũng không thể chờ sáu k hai hợp một bốn chương một trăm bốn mươi lăm an dương một khắc cũng không thể chờ sáu k hai hợp một bốn chu n g u y ĩ n bưng thức ăn chay đi ra mọi người đã ngồi xuống bất quá đều không nhúc đ í c h đũa chu miệu cho lão thái thái đổ hai lượng rượu trắng chính hắn cùng chu vệ quốc cũng cắt đổ một hai bọn hắn hai anh em bình thường đều không uống rượu hôm nay hiển nhiên là cho lão thái thái tiếp khách ngồi nha đầu bếp không lên bàn chúng ta cũng không dám đụng đũa lão thái thái nhìn xem chu nghĩa cười nói muốn hay không cho ngươi cũng chỉnh hai l ư ợ n ta liền không uống nhiều làm hai bát cơm chu n g h ĩ n cười ngồi xuống hắn có thể uống điểm đ ị a nhưng s á c thực uống không quen rượu trắng cái kia động đ u a n h à hiếm hoi nhiều năm như vậy lần thứ nhất ăn đến lao tứ câu cá lao thái thái cầm lấy đ u a trước kẹp một đầu tiệc đầu đến trong bát chu miểu mặt mo đỏ hửng ớp cũng nói hôm nay con cá này là mặt mặt cùng chu n g h ĩ n câu cá nhỏ đều không phải ngươi câu a lao thái thái cười lắc đầu cùng ngươi đại ca trình độ tám lạng nửa cân a vậy ta so ta đại ca vẫn là muốn có trình độ một chút ta hiện tại có thể câu được cá chu miểu có chút khâm phục đại ca không nói nhị ca hai cái đều không sai bịt lắm mang công đấu pháp đều là giả đi ngang qua sân khấu lão thái thái vung vung tay đã đem hắn xem thấu chu n h i ê n cười hì hì ăn mì cá cái này nhỏ tham gia nổ quả thật không tệ đầu cá đều là x ú c dọn hồ rán rán rất xoa tung nhai còn có cỗ t r ứ n g hương không cần lo lắng xương cá vấn đề có mối có vị hương cực kỳ lão thái thái kẹp lấy lớn tham gia cắn một cái tinh tế thưởng thức hé miệng đem xương cá từng cái phút ra nhìn xem chu n h i ê n nói ân người cái này lớn tham gia đốt chính là tê cây hương thật t ư ước hiếp thật mười điểm mùi tanh đều không có h ẩm tay đồ chua phong vị còn thật tốt chờ chút ăn xong ngươi cùng ta nói một chút phối phương lần sau ta cá nướng cũng dùng biện pháp này làm c h u n g h i ễ n cười nói mãi mãi chờ chút n g ư ơ i đem ta ngâm dương muối ớt ngâm bắt chút trở về can đoan ngươi làm ra cá hế ẩm tay tay mười phần sinh động t ố t lao thái thái gật gật đầu triệu nương nương kẹp một đầu lớn tham gia đua tại bụng cá bên trên vạch một cái một mảnh ước hiếp liền xuống tới cùng nước cấm cùng nhau đút tới trong miệng chua cây tư vị đem cá vị tươi làm nền đặc biệt nổi bật ước hiếp quá tươi non cách chạy một chút ngay tại trong miệm tan ra chính là gai nhỏ hơi nhiều đầu lưỡi v thân u miệng nói hương vị s ắ c thực tốt đuổi theo về cái kêu cá chép kho cách làm có chút khác biệt chính là cái này tham gia cá bột đâm quá nhiều bắt đầu ăn có chút không tiện c h u n g u y ĩ n cũng đang lúc ăn lớn tham gia đồng dạng ý thức được vấn đề này t h ị t s ắ c thực đặc biệt tươi non thế nhưng cá gai nhỏ nhiều s ắ c thực bắt đầu ăn không đủ tận hứng cười nói xem ra cái này đốt pháp chỉ thích hợp lớn một chút đâm ít một chút cá lão thái thái mở miệng nói lần sau đem cá nổ một đạo lại độ nhà gai nhỏ nổ tấu độ tốt n g a i cũng là sốc giòn mặc dù không có như vậy non nhưng hương vị vẫn là hương chú nghĩa gật đầu tổng kết kinh nghiệm chuẩn bị xuống về thử xem triệu nương nương cười nói đâm nhiều từ t ừ ăn hương vị rất tốt quá ăn với cơm canh này canh tới cơm khẳng định ăn nhàn thẳm rồi đúng đấy chú n g h i ệ n cá nương chính là có một tay lần trước đốt cá giết hoắc hương cũng là rất tốt để tấm chu vệ quốc mở miệng nói hắn đã tại đ ư ờ n g bát thứ hai cơm người một nhà cười cười nói nói đem bốn cân tham gia ăn tinh quang liền nước cấm đều trộn lẫn cơm ăn xong mãi mãi ngươi còn nhớ rõ bông nộ cùng vị hôn thê của hắn khâu tiểu thư không ăn cơm xong lao thái thái ngồi ở cửa ra vào trên ghế trúc chú nghiễm cái băng ghế nhỏ tại bên người nàng ngồi xuống mở miệng cười nói khâu tiểu th lão thái thái nghiêm túc suy nghĩ một chút cười gật đầu ta nhớ tới khâu tiểu thư thật xinh đẹp n h a mặc một thân màu đen sườn xám tư thái thật tốt nha ta tại tô kê gặp qua nàng một lần về sau đi ra châu cho hoàng tứ lang đưa thì kho vừa vặn đụng lên nàng kết hôn gả cho cái kia cái kia đoàn gia thiếu g i a chu nghĩễn cười tiếp b ả o đúng lão thái thái vỗ tay trên mặt lộ ra mấy phần hồi ức c h i sắc niên đại đó kết hôn ngồi xem ở mũi ô tô nửa cái ra châu thành người đều đến xem náo nhiệt ngươi nói có thật khí phái đột nhiên nàng giống như là ý thức được cái gì quay đầu nhìn c h u n g h i ễ n n g ư ơ i hôm trước hỏi ta cái kia khâu khinh cùng đoạn hư b ă n g không phải là khâu tiểu thư cùng đoạn công tử à? đúng c h u n g h i ễ n cười gật đầu còn có n g ư ơ i nói cái kia đáng thương ông tứ thiếu gia hưng nộ hắn hiện tại đổi tên kêu ông i ê n đã về hưu tại thị trấn tô kê thư viện làm nhân viên quản lý thân thể còn có thể hắn nói ngày nào có thời gian muốn tới chu thôn gặp ngươi cảm ơn ngươi cùng gia ra, ra năm đó ân cứ mạng ai nha cảm ơn cái gì hắn bảo vệ nhà vệ quốc ta bất quá làm chút việc nhỏ không cho anh hùng bị hoa nguồn thất vọng đau khổ là nên vùng lão thái thái xô tay thân thể hơi nghiêng về phía trước mặt lộ vẻ tò mò giảm thấp xuống mấy phần âm thanh cái kia khâu lào thai t r ở chính là hồng nộ bọn hắn hiện tại thế nào liên lạc lên sao nối lại tiền duyên cảm ơn không cần phải nhưng ăn dương một khắc cũng không thể chờ câu n g u y ệ n phiếu chương một trăm bốn mươi sáu ta là người văn minh không nợ mắng người tám phẩy năm không không n g u y ệ n phiếu thêm một chương một trăm bốn mươi sáu ta là người văn minh không nợ mắng người tám phẩy năm không không n g u y ệ n phiếu thêm một đúng bọn hắn hôm nay đã gặp mặt một lần nữa liên lạc lên chu n g h ĩ n cười gật đầu bất quá khâu lao t h á i đối với đoạn tiên sinh tình yêu trung c h i n h không đổi đối với v ông nội nhớ mong đã không có quá nhiều nhị nữ tư t ì n h mà v ông nội đối n ả n g cũng không có chiếm cứ mưu đồ c h i tâm bọn hắn có lẽ thành bạn tốt khâu lão thái chuẩn bị đi hồng kông cùng con cái đoàn tụ cho v ông nội lưu lại thư địa chỉ nhưng lấy tùy thời thư liên hệ v ông nội rất cao hưng hắn nói với ta hắn trên thế giới này lại có trói buộc lại không việc đáng tiếc lao thái thái nghe vậy vui mừng cười mang theo vài phần cảm khải nói thật tốt đều là có tỉnh có nghĩa người thể diện đâu thời gian qua đi gần năm mươi năm còn có thể trùng n g phải cỡ nào khó khăn a đúng vậy a nếu là bỏ qua đời này đều sẽ tiếp nối đi c h u n g nghĩễn cũng là gật đầu không phải là người dẫn đường ánh mắt của lao thái thái rơi xuống c h u n g nghĩễn trên thân ngươi hôm trước mới hỏi ta hôm nay bọn hắn liền thấy phía trên còn biết nhiều như vậy nội tình lao thái thái xác thực có đại trí tuệ chuyện gì đều không thể gạt được nàng c h u n g nghĩễn cười gật đầu cái này kỳ thật đều là ngươi công lao nếu không phải ngươi hai người bọn họ đời này có thể đều không gặp được cái này một mặt ta lao thái thái nhữ mày c h u n g nghĩễn mặt không đỏ tim không đập nói ngươi nói bông nộ thường xuyên cho hắn vị hôn thê đưa thịt bò kho mà khâu k i n h lại vừa vặn thích g n thịt bò kho thư viện ông đại gia lại nhiều lần hỏi ngươi làm thịt bò kho ta liền lung tung đi thử một chút không nghĩ tới m è o mù đụng cho chết thật đúng là cho ta đụng phải cái này ông nộ sửa lại tên là h ư n g nhiên một phần thịt bò kho hai chén rượu vào trong bụng cái gì đều nói với ta ta chiều hôm qua đi một chuyến ra châu giúp bọn h ắ t nước chừng thời gian buổi sáng hôm nay chẳng phải tại tô kê c h ả mặt ngươi nói một chút nếu không phải ngươi cung cấp manh mối trọng yếu cái này chuyện khẳng định thành không được vung qua hai ngày ông nộ muốn tới cảm ơn ngươi nghe không hiểu lời nói ngươi gật đầu liền được ngày hôm qua vì bộ hắn lời nói ta đều nói là ngươi có thể tuyệt đối không cần nói lỡ miệ n g ư ơ i hoa nhi này quỷ linh tinh chính là diêm vương ra mọc dỗ mặt ý đồ xấu nhiều lão thái thái như có điều suy nghĩ gật đầu tốt ngươi thả một vạn cái tâm ta khẳng định không cho ngươi nói lộ ra miệng ta đây cũng là làm việc tốt nha chu n g h i ê n n i ế t miệng cười cùng thông minh lão thái thái nói chuyện chính là không lao lực bất quá ngươi một ngày đến đen sinh ý bận rộn xoay quanh còn có tâm tư đông chạy tây chạy cho bọn hắn giật dây lão thái thái nhìn xem hắn khẳng định có cái gì chỗ tốt rơi người trong tay đi khâu lão thái tôn nữ nói khâu lão thái khúc mắc giải khai nàng liền đi thuyết phục khâu lão thái đem nhà cũ họ khâu bán cho ta. Và nhà người h à kia n ơ i biết đối Gia vùng, chính đối cảng n g Châu, ư lưu lượng rất lớn. Ta nghĩ đem nó mua lại, luy lại, lúc lấy lấy cực kỳ. Người mua chuyển nghĩ nó tiền nó dựng đến tầng tầng ăn nhàn Gia rất ra ra Ta tích tới tiệm Châu đem đem đẩy đó đi, mở cơm, cực xây ở, kỳ. bé con ngược lại là có quy hoạch từ trong thôn đến trong trấn lại muốn đi nội thành đi lão thái thái nghe vậy cười suy nghĩ một chút còn nói thêm c â u giá cái kia trạch viện không nhỏ à mua lại phải tốn bao nhiêu tiền một vạn khối thật nhiều một vạn c h u nghĩa cười nói khu vực tốt chiếm diện tích cũng rộng chủ yếu là tầm mắt cũng rất tốt tầng hai có thể trực tiếp nhìn thấy mân giang cùng đại phật một bên một bên ăn nhàn đến tấm tốt thì tốt nhưng cái này một vạn khối tiền đi đâu đi tìm đâu lao thái thái n h ư mày trên mặt có mấy phần vẻ u sầu mãi mãi tiền sự tình ngươi không cần thay ta quan tâm ta dám lên tâm tư này khẳng định là chính mình có năm chắc có thể kiếm đến chu nghĩa trong lòng ấm áp vội vàng nói lao thái thái nhìn xem ngồi ở trên băng ghế nhỏ c h u n g n g h ĩ đưa tay sờ sờ đầu của hắn ôn nu nói nhỏ nghĩa từ từ sẽ đến nhà nhân sinh dài như vậy không muốn cháy xém không muốn nóng nảy mục tiêu định nhỏ chút tiền từng khối từng khối kiếm thời gian một ngày một ngày qua mới có thể s ân ta biết chu nghiễn cảm thụ được cái kia g ầ y còm nhưng tay ấm áp nhẹ vỗ về đầu cái mũi đột nhiên có chút c h á n đối với tiểu bối lao thái thái luôn là mang một viên thương hại quan tâm tâm chu nghiễn hít mũi một cái cười xoay đề tài mãi mãi ngươi có hay không cái gì địa phương muốn đi luồng địch chờ ta kiếm đến tiền dẫn ngươi đi luồng địch một vòng đi nơi nào luồng địch lao thái thái nghiêm túc suy nghĩ một chút nói đi hàn quốc có xa hay không phải tốn bao nhiêu tiền hàn quốc chu nghiễn xứng sở lao thái thái gật đầu ra ra ngươi cuối cùng là tại nơi đó chiến đấu hy sinh hắn là tay b á n tỉa giết mười mấy cái quỷ tây dương trong đó còn có cái đại quan cầm vừa chờ công đ ờ i này nếu là có cơ hội lời nói ta liền nghĩ đi hắn chiến đấu qua địa phương nhìn xem chu nghĩa nhìn xem nàng lao thái thái thần sắc rất bình tĩnh trong mắt lại nổi lên bận sóng chu nghĩa nhớ tới trong trí nhớ ra ra về đơn vị đêm trước t r ư ơ n g thục phân đem d à y vải nhét vào hắn bọc hành lý căn dặn hắn phải sống trở về một mảng kia có thể cái kia trời mưa xuống nàng đợi trở về là một khối bảng hiệu công thần hạng nhất bảng hiệu treo ở nhà chính bên trong nhưng nàng rốt cuộc chờ không về trượng p u mình trong bụng hài tử đời này đều không gặp được chu n g h i ễ n cầm lao thái thái tay vừa cười vừa nói mãi mãi chỉ cần trung hàn thiết lập quan hệ ngoại giao ta liền dẫn ngươi đi hàn quốc nhìn xem ta xem báo chí đã nói quốc tế tình thế càng ngày càng tốt không bao lâu nữa là được rồi đến lúc đó chúng ta ngồi máy bay đi lao thái thái nghe vậy cũng cười gật đầu nói tốt bởi vì lo lắng chú hút một cái tay đạp xe mang theo lão thái thái không quá an toàn chu n g h i ễ n đặc biệt đạp xe đem mãi mãi đưa về nhà ba ba ta có một cái tin tức tốt cùng một cái tin tức xấu ngươi muốn trước hết nghe cái nào gia châu biêu chính trong sảnh đoạn ngữ yên nắm lấy điện thoại nói ai ra ngươi đem mãi ngươi thuyết、phủ. nàng n cùng cùng quá n tốt rồi ai ra ngươi thật có chút bản lệnh a đại bá ngươi cùng tiểu cô hôm qua mới tới nhà cùng ta thương lượng nếu l à n mãi mãi ngươi không muốn đến bọn hắn tháng sau liền mang theo bé con cùng nhau về ra châu thăm hỏi nàng thanh âm bên đầu điện thoại kia lập tức kích động lên đoạn ngữ yên đem mịt rau cầm ly nhị đóa hơi xa một chút chờ bên kia âm thanh dừng lại mới nói ngươi để tiểu cô cùng đại ba không cần tới một đại gia đình vừa đi vừa về dày vò cũng không tiện ta tháng sau liền mang mãi mãi trở về muốn được muốn được? Đúng rồi ngươi vừa v ặ n nói còn có cái tin tức xấu là cái gì đâu ta nói ngươi không muốn mắng chửi người a đoạn n ữ yên nói ngươi nói nha ta là người văn minh không nỡ mắng người đoạn ngữ yên liếc mắt nhìn hai phía cân nhắc một chút dùng từ che lấy m i t rô nhỏ giọng nói mãi mãi khúc m ắ t là năm đó từng theo nàng từng có hô nước tô kê bông ra thiếu ra h ư n g nộ ta đã tìm tới người khác hôm nay ta còn mang mãi mãi cùng hắn gặp mặt một lần lao thái thái có thể cao hứng xuyên vào thân mới s ơ n s á m trở về trên đường đi đều là mỉm cười chết tiệt đầu điện thoại bên kia truyền đến một trận đinh t r u n g len k e n âm thanh giống như là thứ gì ngã xuống đất tạ c âm một lát sau trong điện thoại mới một lần nữa truyền ra âm thanh ngươi nói là h ư n g nộ tô kê bông ra h ư n g nộ ngươi chỗ nào tìm tới hắn không phải ki hả ba ba n g ư ơ i biết hắn à? đầu điện thoại bên kia trầm mặc một hồi nói ra ra ngươi mấy năm trước viết thư cho ta thời điểm đề cập tới hắn nói t i ế c nối u lớn nhất chính là không có tìm được ông nộ g nếu có thể để hắn cùng ngươi mãi mãi gặp một lần mãi mãi ngươi hẳn là sẽ rất vui vẻ ra ra ngươi c ó n ó i ông nộ g là bảo vệ nhà vệ quốc anh hùng hắn không có bản lanh lớn như vậy chỉ có thể bảo vệ tốt mãi mãi ngươi thương hại ngươi mãi mãi liền ông nộ g sống hay chết đều không biết được trong lòng khẳng định sẽ nhớm o n g tìm không được người hắn luôn cảm thấy có chút thua thiệt mãi mãi ngươi ai ra ngươi làm quá tốt rồi ra ngươi nếu là biết khẳng định rất cao h thanh â m bên đầu điện thoại kia có chút nghẹn nào đoạn ngữ yên n ắ m thật chặt m ị c r o miệng có chút mở ra trong mắt lệ quang lập lọe tràn đầy khiếp sợ cùng ngày náy ra ra đối với mãi mãi cũng quá tốt đi khó trách mãi mãi nhấc lên hắn trong mắt luôn là sáng lấp lánh giống như là có quan g mang đang nhấp nháy chỉ có yêu tha thiết mới luôn cảm thấy thua thiệt đi ai ra chờ ngươi trở về ta đem s e n chỗ bộ kia cải cách nhà ở đến ngươi danh nghĩa nha còn có chuyện ngươi tùy thiệt trình cái kia tổng tài cùng ta mấy chục năm hắn chịu được phía sau n à thô kê khách sạn quốc doanh thị trấn bếp sau chủ nhiệm nghiêm văn hòa cùng đầu bếp trưởng phạn khánh phong còn có quản đốc nô đan chân tụ cùng một chỗ nhìn xem trên kệ còn lại đồ ăn biểu lộ hơi có vẻ ngưng trọng nghiêm văn hòa nói ra chỗ nào có vấn đề đâu bình thường cuối tuần một ngày đều có 4050 bản khác h nhân hôm nay chỉ có 30 bản chuẩn bị đồ ăn lần thứ nhất thửa lại nhiều như vậy có thịt có thức ăn chay còn có cá lúc lắc nô đan chân suy nghĩ một chút mở miệng nói chủ nhiệm cái này muốn sao lại phân đâu con của ta bé con hôm qua mới nói muốn ăn cá lúc lắc các ngươi không muốn lời nói ta hãy cầm về đi n h a hôm nay cái này x ư ơ n g sần còn có thể để đó ngày mai muốn chua ta lấy về hầm canh sườn nha phạm khánh phong mở miệng nói nghiêm văn hòa nghe vậy tập trung vào khối kia thịt ba chỉ không sai biệt lắm có một cân nửa gật gật đầu t u t vậy ta liền muốn khối này thịt ba chỉ nha ba người đem thịt cho phân nghiêm văn h ò a x á c h theo thịt ba chỉ suy nghĩ một chút lại nói ta vẫn là cảm thấy không thích hợp cái này khách nhân lập tức thiếu mười mấy bàn chạy đi đâu đâu có phải là trên trấn mới mở cái gì khách sạn đem sinh ý c ư p đi ai nha nghiêm chủ nhiệm ít hai bàn liền thiếu đi hai bàn nha ngươi nhìn hôm nay mọi người chúng ta nhiều nhẹ nhõm khách nhân cũng sẽ không gấp đến mọi mạng nô đan chân cười nói dù sao đại gia liền cầm những n à y tiền lương quá bận rộn người nào bị được bưng thức ăn quả nhìn tay đều nôn chặt đứt t i ế u nô nói có đạo lý phạm khánh phong đi theo gật đầu nghiêm văn hoàng nghe vậy cũng là không kiên nhẫn vung vung tay muốn n h a tan tầm tan tầm x á c h theo thịt ba chỉ lúc ra cửa còn từ trên giá ôm cái bắp cả đi câu ngày phiếu ngày cuối cùng cầu ngày phiếu ngày cuối cùng cầu ngày phiếu khi ngộ h đoạn này kịch bản tại ngày cuối cùng xem như là đã qua một đoạn thời gian khâu tiểu thư ưu âm tứ thiếu ra đoạn công tử viết sách mười năm khi ngữ h n dưới n g o i bút lần thứ nhất viết ra dạng n à y người khả năng là ta quá tuổi ba thế nhưng các ngươi mỗi một đầu chương t ì n h mỗi một đầu nhắn lại ta đều nhìn các ngươi cộng minh để ta tê cả ra đầu cảm ơn các ngươi các ngươi quá tốt rồi quán nhỏ rách hơn 7,000 cổ đông làm ra gần 2 vạn phiếu x á c h mới bảng nguyệt phiếu thứ hai tổng bảng thứ 50. cầm hạ tam thiên ngày quán thật là ta đầu tháng không dám tưởng tượng các ngươi thật là ngư bức nát cổ họng tháng này đổi mới 28 vạn chữ ngày mai có thể tràn ngập 29 vạn đối với vận tốc m 0 0 năm khinh ngự a để nói quả thực bất khả tư nghị một tháng không có ra cửa ha ha bảng hai khẳng định muốn cho bảng từng cái một chút áp lực a n g á m ha ha ngày cuối cùng cổ phiếu cổ phiếu cảm ơn rs đúng luôn có cổ đông thuyết văn phong nhãn quen có thể mười tám năm các ngươi đã vào qua c ô đi nhà hàng dị giới của bố b ì m sữa ác bỉ ăn cơm đưa tiền bằng không chương một trăm bốn mươi bảy đầu hữu c ơ n g sáu k hai hợp một một chương một trăm bốn mươi bảy đầu hữu c ơ n g sáu k hai hợp một một tiền tiết kiệm hai nghìn một trăm năm mươi tám tám hai nguyên mua phòng khoản tiến độ hai mươi mốt chu n g h ệ n đem hôm nay tiền điểm song trang về dương sau đó tại sổ sách bên trên đem chương mục ghi lại tuần lễ này kinh doanh ổn bên trong mang tăng tốc độ tăng phần đầu là tiểu lầu phi y ế n thị kho đơn đặt hàng đây là rất dễ dàng phân chia ngày làm việc nhà máy dệt công nhân xuyên thống nhất màu tràm sắc đồ lao động không có mặc đồ lao động cũng có thể từ quần áo trang phục suy đoán ra đại khái chức nghiệp niên đại này y phục tiểu dáng có ít cái nào chức nghiệp ngày làm việc đại khái mặc quần áo gì đều là cùng loại thật không thể trách chu nghĩa cứng nhắc ấn tượng hoàng sâm tuần này tới hai lần một lần đại khách một lần là buổi sáng chính mình đến ăn mì chu vệ quốc đến đến qua hai lần mặt một vị phó c h ấ n trưởng một vị trưởng ban vũ trang cho chu n g h i ễ n cái này khách sạn tại tiểu trấn nhân viên chính phủ bên trong tăng lên một chút nổi tiếng danh tiếng loại này đồ vật chính là một chút xíu chậm rãi làm chu n g h i ễ n lấy ra giấy viết thư hơi suy nghĩ một chút liền cầm bút máy trên giấy quét quét viết khâu k i n h cùng ông nội đoạn này trải qua để hắn có chút xúc động viết cấu từ như suối tuân lưu loát bốn trăm giấy mực nước hoang khô nhìn nước qua liền trực tiếp cất vào phong thư quen thuộc viết lên địa chỉ cùng danh tự viết xong có loại tâm tình dễ chịu cảm giác nguyên lai、like、cùng người khác chia sẻ chuyện tốt đẹp cũng là sẽ cảm thấy vui vẻ từ trong ngăn tủ lấy ra một tấm ván gỗ chu nghiễn viết lên thịt bò kho một bốn nguyên một phần bốn lượng nhiều không nói ngày mai trước kho m ộ ư ơ i năm cân thịt bò kho chu nghiễn đã cùng đại bá của hắn nhị bá tam bá hẹn trước b ắ p bò một khối tiền một cân b ắ p b ò một cân có thể ra sáu lượng tả hữu thịt bò kho bán ba khối ngày mùng một tháng năm cân tổng hợp rút lại dẫn đầu cùng đầu thừa đôi thẹo hao tổn các loại vấn đề phần lãi gộp có thể tới chừng năm thành ba khối ngày mùng một tháng năm cân thịt bò kho chu nghiễn vẫn là rất có lòng tin trong đó có năm cân là cho hoàng hạc chuẩn bị không để cập phía trước nói với hắn nhưng chu nghiễn không tin hắn sẽ không lớn nam lại đến trên giường chu nghiễn điều ra bảng nhìn lướt qua người chơi chu nghiễn t r ư ớ c nghiệp đầu b ế p tài phú trị ba một trăm sáu mươi hai ba sáu kỹ năng nghề nghiệp đao công cao cấp năm sáu trăm linh một trăm linh hòa hậu trung cấp tám bốn t r m tám mươi tám một mươi điều vị trung cấp tám sáu t r m tám mươi tám một mươi khẩu tài cao cấp tám mươi tám chín trăm chín chín một trăm linh cố gắng tiến lên một bước nhiệm vụ Nhiệm vụ phụ, chấp nghiệm của sư phụ. Chưa hoàn thành. Nhiệm vụ chi nhánh, nỗi phiền muộn của Triệu Thục Lan.、Chưa、hoàn thành. phụ, chấp phụ. Chưa chi Thục Chưa Triệu vụ vụ của của sư đao công hỏa hầu, định gia Đao tăng trong. công vị ổn định tăng lên bên trong. Công không có gì đáng nói hiện giai đoạn đao công trình độ đủ để ứng đối hắn cái này khách sạn cần thiết bất luận cái gì món ăn hỏa hầu cùng gia vị biên độ lớn tăng lên đang hướng về cao cấp bước vào hắn những ngày này làm một chút thí nghiệm phát hiện một cái thú vị hiện tượng làm hệ thống chỉ cấp thực đơn món ăn gia vị hỏa hầu tốc độ tăng tương đối nhỏ bé mà chính hắn thử nghiệm nấu nương món ăn ví dụ như cá kho mỹ ca cái này đồ ăn cùng với sư phụ hắn giáo sư b ắ p cải sáo tốc mỡ h ỏ a hầu gia vị trình độ tăng lên liền sẽ tương đối rõ rệt c h u n g h i ễ a suy đoán khả năng này cùng hắn tính năng động chủ quan có nhất định liên quan hệ thống cho kinh nghiệm sẽ duy nhất một lần tăng lên đao công gia vị h ỏ a hầu nhưng đã đạt tới cấp hoàn g mỹ cái khác món ăn nhiều lần nấu nướng mang tới kinh nghiệm tăng lên tự nhiên là sẽ không cao ngược lại một đạo hắn phía trước chỉ là nến qua nhìn qua người khác nấu nương món ăn vậy liền cần càng thêm cẩn thận khống chế hòa hầu cùng với gia vị phối hợp dù lượng đây là thử nghiệm cùng quá trình học t ậ p có chút ý từ a ngược lại là có thể tại công tác món ăn bên trong tiến hành càng nhiều món ăn thử nghiệm cùng luyện tập từ đó tăng lên chính mình chuyên nghiệp kỹ năng trình độ c h u n g h ĩ a như có điều suy nghĩ ngược lại là có một chút tư tưởng mới tại trong thực tiễn tiến bộ kinh doanh khách sạn kỳ thật món ăn cũng không phải là càng nhiều càng tốt món ăn ở giữa vừa xứng độ lợi nhuận dẫn đầu cùng với có thể hay không bên trên mặt bàn có thể hay không dẫn đến bếp sau dối loạn cũng phải cần cẩn thận cân nhắc vấn đề thậm chí nếu như hệ thống cho ra thực đơn cùng trước mắt menu khó chịu xứng cho dù món ăn này lại hoà mỹ t r u nghĩa cũng không nhất định sẽ đem mang thức ăn lên đơn ngược lại nếu như chính hắn có thể suy nghĩ ra một chút vừa xứng dẫn đầu tương đối cao hoặc là đi theo sư phụ học được một chút không sai món ăn mới có khả năng phong phú men u đồng thời tăng lên buôn bán ngạch có khả năng đạt tới coi như không tệ đánh giá liền có thể cân nhắc mang thức ăn lên đơn ví dụ như bắp cải xào tóc mỡ hai cái chưa hoàn thành nhiệm vụ bên trong sư phụ hắn đã vài ngày không có tới bên trên đại sư khóa gặp lại sau hắn vẫn là phải thật tốt nhắc nhở một chút tiêu lỗi đồng chí lười bính a đến mức nỗi phiền muộn của triệu thục lan chỉ sợ không phải trong thời gian ngắn có thể giải quyết hoàng anh nếu muốn giảm trọng 60 cân tuyệt không phải một sớm một chiều chi công bất quá mỗi ngày kỵ hành 7.080 km để nàng cùng hoàng binh khí sắc đều thay đổi tốt hơn rất nhiều thành công từ một cái hư nhược mập m ạ n biến thành một cái sức sống tràn đầy mập m ạ n cái này lượng vận động k ỹ thật u chu n g h i ễ n đều là bội p h ụ đối với ngày đều tiêu phí 6 khối 6 tôn quý vít hắn lại có thể có cái gì quá đáng yêu cầu đây chương một r ư ơ i bảy đ ầ u hũ c ô m 6 k 2 a i hợp một h ư ơ n g một r ư ơ i bảy đ ầ u hũ c ô m 6 k 2 a i hợp m t ắ t đèn nhắm mắt g â y ngủ dang rắc dang rắc xuyên mỹ ký túc xá chu ngọc ngọc cùng đặng hồng một trái một phải đứng ở sau lưng hạ dao một tay cầm kẹo gạo giang một tay cầm kẹo lạc ngay cái tiêu kêu một cái x ú c giòn cái này kẹo lạc thật t ố t an mặc dù so với kẹo gạo giang muốn cứng rắn điểm nhưng ngay thật là thơm chu ngọc ngọc nói ta vẫn là càng thích kẹo gạo giang một điểm có cố nhàn nhạt dầu vương vị cùng địa phương khác so sánh còn thật đặc biệt đặng hồng đi theo nói hai người nói chuyện con mắt đều hướng hạ dao cầm trong tay h o a n h ì n trên họa là một cái phong bếp đại đại trước bếp lò đứng một người mặc đầu bếp phục nam nhân cầm trong tay cái nổi là một cái b vốn nên màu đen điều làm chủ phong bếp nhan sắc lại dùng có chút tươi đẹp khó lường màu g i a vị hộp đỏ tươi quả ớt hiện ra hồng quang lòng bếp hạ g i a o nhìn xem họa khỏe môi n i t lên tiêu ý đây là chu nghiễn nội m ộ i họa chu nghiễn sao nhan sắc dùng thật có cảm giác ca đặng hồng ca ngợi nói đúng vậy à thật to gan đụng sắc nhưng lại có loại không hiểu hài hòa đối với sắc thái rất có thiên phú chu ngọc ngọc cũng là hướng phía trước đụng đụng gật đầu nói kết cấu cũng thật có ý tứ ba tuổi hải tử nhìn thấy thị giắc ù n g chúng ta là khác biệt họa công chưa qua tạo hình tất cả đều là linh tính hạ dao cời đem họa cầm cao mấy phần để hai người đều có thể thấy rõ mang theo vài phần cảm khai nói là ngây thơ lãng mạn nhan s ắ c c a có phải là chu nghiến để hắn vội cho hắn họa đặng hồng cười tủm tìm nói chu ngọc ngọc đi theo cười ta cảm thấy có khả năng a phòng bếp công tác chiếu ha ha ha không phải hắn nói là mạt mạt chính m ì n h họa hạ giao cười nói nàng thế nhưng là siêu dính ca ca của nàng ta làm sao cảm thấy ít nhiều có chút giấu đầu lói đuôi cảm giác chu ngọc ngọc đồng chí ăn người miệng ngắn chúng ta có lẽ ủng hộ chu n h i n đồng chí mới đúng ta tin tưởng hắn nói đúng ta cũng đồng dạng hạ giao trận nhìn hai người một cái tức giận nói được rồi các ngươi tranh thủ thời gian đánh răng đi hơn nửa đêm ăn kẹo gạo r i a n g cẩn thận sâu răng tốt tốt tốt không phải dậy ngươi cho chu n g u y ễ n hồi âm nhớ tới thay chúng ta cảm ơn hắn ném cho ăn đồ ăn vặt hai người cười đùa rời đi hạ g i a o cười lắc đầu lần này mạt mạt họa là họa trên giấy vẽ chu n g u y ế n đúng là một cái hảo ca ca lấy ra tập tranh đem cây kẹp vẽ đi vào bên trên ép hai bản thật dạy tài liệu r ằ n g dạy đem nó để cho bằng trình tới từ trong phong thư lấy ra chu nghiến viết thư lại nhìn một lần trên mặt từ đầu đến cuối mang theo tiêu ý đúng rồi dao tháng sau sinh sản t h tập người báo danh sao ta cùng ngọc ngọc chuẩn bị đi nhà máy in sơn thành ngươi cũng cùng chúng ta cùng nhau đi thôi chúng ta nói không chừng còn có thể ở một cái ký túc xá đây đặng hồng ôm tráng men trậu trở về nhìn xem hạ giao hỏi chu ngọc ngọc đem khăn mặt treo ở phía sau cửa trên sợi dây cũng mở miệng nói đúng à cùng chúng ta chuyên nghiệp cũng đối miệng ta nghe nói người báo danh có thể nhiều còn không biết có thể hay không tuyển chọn đây hạ giao nhìn xem hai người nói lần này công bố thực tập đơn vị còn thật nhiều cũng không phải không phải là tuyển chọn sưởng in ấn không thể sưởng in ấn bản thân không chịu trách nhiệm quảng cáo thiết kế cùng sách báo chu h ạ c h tại toàn bộ dây xích hạ du ngược lại ta cảm thấy những cái kia muốn làm nhãn hiệu cùng đánh quảng cáo nhà máy rượu máy móc xưởng sinh sản trong thực tập khả năng sẽ có càng nhiều hơn hơn tay thực tiễn cơ hội ta còn tại cân nhắc tuyển chọn cái kia một nhà hai người nghe vậy mặt lộ vẻ suy tư hình như có chút đạo lý a trời mới vừa tờ mờ sáng tiểu chu đồng chí liền mang theo đồng chí lao chu đi mua thức ăn giá thịt quá n h í n hàng con tin hủy bỏ các quán thịt giá thịt hàng bức khả quan cơ bản đều hàng một nửa chu n g h i ĩ n bọn hắn đi ra đủ sớm nhưng trên đường đã đụng phải mấy cái mua thịt đường về nhà người ngày thường sáng sớm đi hợp tác xã cung tiêu xếp hàng cũng mua không được tinh ngũ hoa hôm nay cầm đồng dạng tiền đi giao nhỏ tượng quán thịt liền mua đến chuyện này đối với người tiêu dùng đến nói nhưng là cứu cực đại lợi tốt đi qua quán thịt càng là vây đầy mua thịt khách nhân cái này muốn chân heo cán cái kia muốn thịt ba chỉ giao nhỏ tượng trên mặt cười liền không ngừng qua bán mười mấy năm thịt heo lần thứ nhất cảm giác bán thịt đơn giản như vậy lúc này bán thịt là thật có thể kiếm đến tiền lúc đầu chỉ có thể bán một thất đi ra đồng chí lao chu hơi xúc động nói giao nhỏ tượng cũng coi là xoay người làm chủ nhân thịt bỏ giá cả hàng một nửa hôm nay đoán chừng cũng muốn bán bạo chu n g h i ễ n cũng là cười nói bất quá trường hợp này sẽ không duy trì liên tục quá lâu hợp tác xã cung tiêu thịt chỉ là khó xếp không phải mua không được bây giờ tại giao nhỏ tượng nơi này có thể chọn đến càng ăn nhàn thịt ngắn hạn xúc động tiêu phí sẽ gia tăng doanh số nhưng đồng dạng gia đình mỗi tháng mua thịt là cố định chi tiêu dùng liền không có đồng chí lao chu như có điều suy nghĩ gật đầu suy nghĩ một chút lại nói nhưng giao nhỏ tượng sinh ý khẳng định vẫn là so với trước đây muốn tốt làm chút có thể từ hợp tác xã cung tiêu nơi đó cấp được khách nhân có đạo lý chu nghiến bày tỏ tán thành từ chu thôn mua thịt heo cầm l g o h á n liệu nấu n mua sắm chính là như vậy một kiện vụn rau. lại chuyện phiền phức bây giờ c ù n g đồng chí lao chu lên tiếng chào hỏi hướng đầu cầu thạch bản một hàng kia bán đồ ăn bán hàng rong đi đến trong m ì thả món rau mỗi ngày đều muốn mua mới m ẻ b ắ p cải cũng phải bổ hai cái còn phải lại mua chút mới mẹ cọn hoa tỏi non dùng để xào thịt hai lần chín nguyên liệu nấu ăn mua sắm chính là như vậy một kiện vụn vặt lại chuyện phiền phức bây giờ cũng may có đồng chí lao chu hỗ trợ phụ một tay bằng không hắn còn phải chạy hai chuyến càng tốn thời gian hàng rau kỳ thật đều là thị trấn tô cây nông dân trời vừa sáng đi đem mang theo giỏ xương đồ ăn từ trong đất hái trở về con giỏ đến trên trần đ n bán đổi tiền lại đi hợp tác xã cung tiêu mua chút đồ dùng hàng ngày lấy rau dưa hiện nay rẻ tiền giá cả cũng chỉ có thể kiếm điểm bất vả phí bất quá theo bao sản đến hội chính sách phổ biến nông dân thời gian so với trước kia còn là sống dễ chịu rất nhiều r a c h â u nước tài nguyên dồi dào trồng trọt tương đối vẫn là muốn dễ dàng rất nhiều trung nghĩa không nhanh không chậm đi lên phía trước ánh mắt đảo qua từng cái quầy hàng một đống tràn đầy lỗ sâu đục vô hại cải trắng một viên còn chưa đủ thành thục bắp cải một đống chất lượng tốt món、rau. từng hàng giám định kết quả từ c h u n h i g h trong mắt thổi qua c h u n h i g h dừng bước lại không lưng nhặt hai cái dùng dơm dạ i t r ó i tốt b ọ i nón rau một cái có thể có hơn một cân chỉ cần một b a o tiền tiếp tục hướng phía trước một đống vơ va vơ vẩn củ cải trắng một khối đ ầ u hũ h o à n mỹ c h u n h i g h bước chân dừng lại nhìn về phía nơi hẻo lánh bên trong rụt lại một tấm gây điện bàn nhỏ bên trên bảy biện hai phe đ ầ u hũ một khối đ ầ u hũ h o à n mỹ một khối đ ầ u hũ không thổi vẻ ngoài thoạt nhìn cũng không có rõ ràng khác biệt hai khối đậu hũ giám định kết quả lại hoàn toàn khác biệt h o à n mỹ cùng không sai ở giữa nhưng là kém coi như không tệ cực kỳ tốt hai cái cấp ở đây. chu n g h ĩ n liếc nhìn sạp hàng chủ nhân bàn nhỏ phía sau ngồi chính là một tên thiếu niên mười sáu mười bảy tuổi nhìn xem rất gầy mặc trên người một kiện rõ ràng không vừa vặn màu tràm sắc á o trung sơn tẩy tới trắng bệnh trên quần có mấy cái miếng vá trên chân xuyên vẫn là một đôi giày cỏ lộ tại bên ngoài chân n g o n cái còn g đến đỏ lên thiếu niên vừa vặn n g n g đầu cùng chu n g h ĩ n đối mắt có chút ngượng ngủng túi t h ấ p đầu chu n g h ĩ n không nhịn được lắc đầu đây cũng không phải là làm ăn liệu nhìn thấy nam nhân đều sẽ thẻ t h ù n g nếu là nhìn thấy thiếu phụ cái kia không phải đem đầu trôn trong đúng quần hắn hướng phía trước nhìn quanh thêm vài lần quả nhiên còn có ba nhà tiệm một khối đậu hũ không tồi một khối đậu hũ khá không tồi một khối đậu hũ không tồi chu n h i ễ n xách theo hai cái bắp cải lại xoay trở về tại thiếu niên tiệm đậu hũ phía trước dừng bước đậu hũ không hiếm lạ tứ xuyên nhân ái ăn đậu hũ cũng am hiểu làm đậu hũ cho nên bán đậu hũ người cũng không ít nhưng một phần bị giám định là đậu hũ hoàn mỹ chu n h i ễ n cao thấp đến nếm thử đến cùng chuyện gì xảy ra nhà khác tốt nhất đánh giá cũng liền coi như không tệ hoàn mỹ nhiều ly kỷ mục từ a người khác sạp hàng hận không thể đặt tới giữa đường đi h à n cái này tiệm đậu hũ so với người khác hướng bên trong co lại nửa mét vừa vặn đem đường cấp cho đi ra cái này thiếu niên ngược lại là trông coi quy củ nhưng trông quy củ lại quá mức ngượng ngùng hai phe trắng hoa hoa đậu hũ vẫn là hoàn hoàn chỉnh chỉnh bày ở trên bàn nhỏ đúng là một khối đều không có bán đi đậu hũ thật nhiều tiền một cân chu nghĩa mở miệng hỏi thiếu niên n mầm đầu nhìn hắn chỉ chỉ lỗ thai của mình ân chu nghĩa n h ũ n mày hắn là cái người cầm lại là cái người điếc nghe không được nói không tới bên cạnh bán đồ ăn nương, nương nhìn ư ơ n n g xem thiếu niên thở dài nguyên lai、like、là người cầm điếc chu nghĩa sửng sốt một chút nhìn xem sau cái bàn một bên thanh tú thiếu niên trong lòng nhất thời cảm thấy có chút cảm giác khó chịu thiếu niên lại ngẩng đầu hướng về phía hắn n i ế t miệng cười cười lộ ra một cái chỉnh tề răng đưa ra hai cái ngón tay dù vậy cũng muốn đối với cuộc sống so với cái a sao c h u n g n g h ĩ vì hắn là quan tích cực tinh thần cảm động hắn ý tứ nói là đậu hũ bán hai mao tiền một cân bán đồ ăn nương nương cho hắn phiên dịch mang theo vài phần thương hại nói giá cả mở dạng bất quá nhà hắn đậu hũ so với nhà khác muốn non m ị điểm an không biết nói chuyện thua thiệt tới ba lần ba lần một nửa đều bán không xong trung n g h ĩ hé miệng chân ngón cái xấu hổ tại trên mặt đất móc ra ba phòng ngủ một phòng khách khối này một cân trung n g h ĩ chỉ vào phía trước khối này đậu hũ đưa ra một ngón tay đậu hũ hoà mỹ cao thấp đến nếm thử là cái gì hương vị thiếu niên cầm lấy đậu hũ đao nhẹ nhàng trượt hai đao một khối chỉnh tề đậu hũ liền cắt xuống cầm giấy dầu một bao bên ngoài lại trói một cọng d ơ m cầm nhỏ cân cong lên x ư ơ n g một chút đòn cân dương thật cao kỹ thuật còn phải luyện cái này ít nhất cũng nhiều một hai thiếu niên đem đậu hũ đưa cho chu n h i ế n vẫn là so hai cái ngón tay chu n h i ế n suy nghĩ một chút lại chỉ vào phía sau khối kia đậu hũ đưa ra một ngón tay khối này cũng muốn một cân thiếu niên mật người lắc đầu chỉ vào phía trước khối này đậu hũ trên mặt lộ ra mấy phần gấp g giống như là ngôn ngữ tay đáng tiếc chu nghiễn nhìn không hiểu đàn gậy thái châu liền muốn khối này chu nghiễn thái độ kiên quyết rất hiển nhiên cái này thiếu niên biết cái kia khối đậu hũ càng tốt hơn đồng thời hy vọng hắn mua đi càng tốt cái này một khối nhưng chu nghiễn muốn chính là một khối tốt một khối không có tốt như vậy bằng không làm sao đ ế m ra đậu hũ hoàn mỹ đến cùng hoàn mỹ ở nơi nào làm thí nghiệm còn phải đối chiếu tổ đây chu nghiễn khí chàng càng mạnh thiếu niên mặc dù không hiểu nhưng vẫn là từ thứ hai phương đậu hũ bên trên cho chu nghiễn cắt một khối lần này đòn cân dương cao hơn xác thực còn phải luyện cái này một khối ít nhất cũng nhiều hai lượng chương một trăm bốn mươi bảy đậu hũ cơm sáu k hai hợp một bốn chương một trăm bốn mươi bảy đ ầ u hũ cơm sáu k hai hợp một b c ư n g một bốn m đậu hũ cơm s u k h hợp m ộ n chú nghiễn tiếp nhận đ ầ u hũ sờ soạn năm lao tiền đưa tới xách theo đ ầ u hũ xoay người rời đi thiếu niên cầm tiền sửng sốt một chút đứng dậy chuẩn bị truy h á n tâm đ ị a tốt cho ngươi ngươi liền nhật đến bán đồ ăn nương nương lôi kéo hắn nói thiếu niên nắm chặt tiền nhưng l á lắc đầu chu nghiến đi trở về đến xe đạp phía trước trước tiên đem thức ăn chay bỏ vào xe giỏ sau đó đem hai khối đậu hũ cẩn thận đặt ở thức ăn chay bên trên g i a chứa ăn đậu đồng chí lao chu có chút ngoài ý muốn. đúng cái này đầu hũ rất tốt c h u n g h i ễ n cười gật đầu tay vịn tay lái trong lòng vẫn cảm thấy không quá thoải mái lao hán ngươi lợi thêm ta mười phút đồng hồ c h u n g h i ễ n nói một tiếng lại quay đầu đi về thiếu niên trước mắt thảm đạm vô ý thức ngầm đầu thấy là c h u n g h i ễ n trên mặt lộ ra nụ cười lập tức g ơ lên một mao tiền đưa về phía hắn ta không phải đến muốn cái này một mao tiền ta đến d ạ y ngươi làm sao đem đầu hũ bắn đi c h u n g h i ễ n cười xua tay từ y phục trong túi rút ra cái kia bạt c ờ b ú t máy lại từ thiếu niên dùng để bao đầu hũ giấy ra trâu bên trong rút ra một tấm hắn ở mặt sau quét quét viết xuống bố chữ đậu hũ、câm". tô lại một bên to h a thêm cùng với đại đại hai m a u một cân phía dưới còn có một hàng chữ nhỏ ghi chú ta là người bị cầm ta nghe không được ngươi âm thanh nhưng ta có thể hiểu ngài cởi cho chu nghiến đem viết tốt giấy quảng cáo bảy tại đ ầ u hũ bên cạnh thiếu niên nhìn xem trên giấy chữ xứng sở xuất thần lại ngẩng đầu nhìn chu nghiến trong mắt nghiễm nhiên đã có lệ quang đang l ó e lên rất hiển nhiên hắn nhận ra chữ vậy liền đơn giản nhiều chu nghiến móc túi ra sổ sách mở ra một trang n u i quét quét viết một hàng chữ cho hắn nhìn đậu hũ không phải bán như vậy ta đến dạy ngươi thiếu niên ngẩng đầu nhìn hắn nhẹ gật đầu trung nghĩa thu hồi sổ sách bước đầu tiên chính là đem thiếu niên bản nhỏ rời đến cùng bên cạnh hai bên bán đồ ăn cân bằng sau đó hướng bung bung một chặng trước trung khí mười phần hô mua đậu hũ mua đậu hũ hai mao tiền một cân trắng đậu hũ không bao tường d a o thay một tá hai mắt ánh sáng đậu hũ tốt đậu hũ hương mị nữ ăn thay đổi tây thi xoáy ca ăn không đổ kia người khác cao m á đại mặc một thân màu trắng đầu bếp phục hướng cái này một c h ạ m vốn là dễ thấy âm thanh lại to lập tức đưa tới không ít ánh mắt còn có người vây tới tỉ tỉ mỗi chút nha ngươi nhìn xem cùng đậu hũ rất tốt vết cắt chú á i này đậu ũ r nghĩa m đến ăn, vẫn là thay đổi khuôn mặt tươi cười nói năng nói cội hai phe đậu hũ một hồi liền bán hơn phân nửa miệng hắn ngọt là một chuyện khách nhân nhìn thấy bàn nhỏ bên trên giấy về sau lại nhìn xem thanh tú câu nệ thiếu niên hai mao tiền thuận tay liền móc dù sao vốn là muốn mua đậu hũ nhà ai mua không phải mua người một vây quanh liền một cái tiếp một cái c h u nghiến nhìn xem vạch đ ầ u hũ xưng đ ầ u hũ thu tiền trả tiền thừa bận rộn xoay quanh thiếu niên cười quay người rời đi hắn có thể làm cái gì bất quá chỉ là giúp hắn viết chương chưa bài gào to hai tiếng mà thôi hy vọng ăn hắn đ ầ u hũ khác h nhân sau khi trở về sẽ cảm thấy hài lòng lần sau lại đến chiếu cố hắn sinh ý đ ầ u hũ hoàn mỹ không nên bị âm thanh c h ô mai một đây là hắn đối với đồ ăn thái độ đi chỉnh cái gì chu miểu nhìn xem cười đi tới chú n h i hỏi giúp một cái tiểu hài bán điểm đậu hũ chú n h i cười cưới trên xe hướng phía trước đặt đi đi nha hôm nay trở về hơi trễ phải nắm chặt thời gian bán đậu hũ chu miểu như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc cũng là đạp xe đạp đuổi theo trở lại khách sạn chu nghiến đem hai khối đậu hũ lấy ra cầm hai khối thổ bạc chứa so sánh nhìn trên lệch vẫn như cũ không rõ ràng người đều có cố nhàn nhạt đậu hương đậu hũ thả tới một bên trên tủ chu nghiến bắt đầu xào thêm thức ăn cùng t h ị t thái hôm nay hoàng bình cùng hoàng anh huynh n g ộ i ý nguyên đến sớm hai người gọi tô mì hoàng binh chú ý tới trên tường ra tăng một khối nhãn hiệu kinh ngạc nói thịt bỏ kho nghĩa ngươi đem thịt bỏ kho làm được đúng hôm nay chính thức bên trên chu n g u y ễ n cười gật đầu ngươi trở về cùng ngươi lao han nói một tiếng hỏi hắn hôm nay muốn hay không ta c h ữ a cho hắn năm cân Tốt. hoàng binh gật đầu hắn lao han dặn đi dặn lại để hắn nhất định muốn nhìn chằm chằm chu n g u y ễ n lúc nào bên trên thịt bò kho sau đó ngay lập tức báo cáo vào tuần lễ trước thịt đầu heo kho mang thức ăn lên đơn sau đó có không ít t i ể u lầu phi yến khách hàng cũ tới dùng cơm đặc biệt điểm thịt kho họ nhiều nhất vẫn là thịt bò kho hắn lao han chỉ có thể lấy tạm không lên dây qua loa tất trách kỳ thật trong lòng so với ai khác đều gấp buổi sáng mặt bán xong triệu nương, nương vội vàng nấu thịt bò kiểu cướp nước dùng chu nghiễng móng heo thịt bò thịt đầu heo hai heo theo thứ tự trước sau và o nồi l ử a nhỏ trầm kho lò bên trong hỏa mới vừa nghỉ ngoài cửa đã vang lên xe gắn máy âm thanh chu lão bản chu lão bản ta đến rồi hoàng hạc vội vàng đi vào cửa đến trên nét mặt mang theo vài phần kích động một chút còn sẽ có canh một cầu tháng sau giữ gốc y ệ t phiếu chứ một trăm bốn mươi tám đối với thịt bò kho tôn trọng một chút chín phẩy không không không mệt phiếu tăng thêm một chứ một trăm bốn mươi tám đối với thịt bò kho tôn trọng một chút chín phẩy không không không mệt phiếu tăng thêm một hoàng hạc giờ phút này tâm tình có chút khuấy động hoàng bình ăn điểm tâm trở về nói cho hắn chu nghiễn hôm nay muốn đẩy ra thịt bò kho thông tin còn tại nằm trên giường hoàng hạc vụt liền bò lên lập tức để hoàng bình cưới mô tô dẫn hắn đến t ok tiểu lầu phi yến không thể không có thịt bò kho tựa như phương tây không thể không có giờ r ù xà lẻm hỏi thịt bò kho khách quen có thể quá nhiều đặc biệt là thịt đầu heo kho một lần nữa mang thức ăn lên đơn về sau càng là mỗi ngày đều có người hỏi thịt bò kho lúc nào lên a hắn cũng gấp a thịt bò kho thế nhưng là đã từng t i lầu phi yến bán tốt nhất thịt kho giờ cao điểm một ngày có thể bán hơn một trăm cân nói về đoạn này huy hoàng kinh lịch hắn lao hắn không chỉ một lần nói với hắn nếu là trương nương nương lại bày sạp bán thịt kho thịt bò kho nhất định muốn khôi phục trương nương nương hẳn là sẽ lại không bán thịt kho nhưng chú n g h i ễ a kế thừa y b á t của nàng kho ra hương vị giống nhau như lúc kho đầu heo mấy ngày qua khách quen ăn cũng quay tốt nói qua mấy chục năm hương vị một chút cũng không thay đổi hoàng hạc trong lòng rõ ràng bực này khen ngợi không phải cho bọn hắn tự lầu phi hiến mà là cho chú nghĩa người trẻ tuổi này chủ nghệ không thể khinh thường tuổi con nhỏ đã đem trương nương, nương kho đồ heo hoàn toàn chuyển thừa xuống đối hắn thịt bò kho hoàng hạc trong lòng hơi sợ hãi dù sao hai ngày trước mới nói với hắn còn phải luyện nhưng chờ mong khẳng định là kéo căng trước khi đến hắn đã cùng triệu thục lan thương lượng qua chỉ cần hương vị có thể có năm đó triệu nương nương làm thịt bò kho bảy tám phần vậy liền trực tiếp định coi như chỉ có là bảy tám phần hương vị cũng có thể so với bên ngoài thịt bò kho càng tốt hơn một chút thật có tích cực khách quen hỏi liền nhờ từ nói nước chắc còn đang n u ô i càng về sau càng tốt ăn tiểu lầu phi yến nguyện ý cùng chu nghiến cùng nhau trưởng thành cho hắn vương tâm một bộ phận thịt bò để cho hắn tại luộc quá trình bên trong tiếp tục tăng lên hoàng lóc bản người tôi có chút nhanh a chu n h i ê n từ phòng bếp đi ra nhìn xem một thân thịt mỡ run rẩy hoàng hạc vừa cười vừa nói ta vừa mới đem lửa tát thịt bò kho ra n ồ i còn phải chờ một hồi lâu đây thịt ngon không sợ chờ ta ngồi chậm rãi chờ cũng không sao hoàng hạc lơ đến xô u tay được vậy các ngươi trước ngồi ta cho ngươi pha ly t r à tới chu n g h i ệ n g ậ t đầu ra hiệu hoàng gia phụ tử ngồi xuống từ trong ngăn tủ cầm lá trả sống tới ba ly t r à chu n g h i ệ n b ư n g t r à tới ngồi xuống hoàng hạc đã không kịp chờ đợi nhìn xem hắn hỏi chu l o bản ngươi vào tuần lễ trước không phải nói thịt bò kho còn phải lại luyện một đoạn thời gian sao làm sao hôm nay đột nhiên như vậy luyện nhiều một tuần còn đột nhiên sao chu n g h i ễ n b ư n g chén trà thổi thổi trên mặt đỡ la trà cười nói ta là cao hương a chờ ngươi thịt bò kho ta quả thực một ngày bằng một năm hoàng hạc hơi có mấy phần khẩn trương không biết được hương vị như thế nào cùng t r ư ơ n g nương nương so sánh có mấy thành công lực chu n g h i ễ n khẽ lắc đầu ta m è o khen m è o dài đôi khó mà nói ngươi chờ chút nếm cũng liền biết Tốt. hoàng hạc gật đầu đổi đề tài đúng rồi chu l ã o bản ta phía trước cùng ngươi thương lượng thịt bò kho chuyên cung cấp sự tình ngươi cân nhắc thế nào hoàng la bản ta nói với ngươi một câu lời nói thật quán cơm của ta sớm muộn cũng có một ngày sẽ mở đến gia châu ta coi như không bán cho người khác đến lúc đó chính ta khẳng định cũng muốn bán c h u n g h ĩ a nhìn xem hắn mặt mỉm cười nói ta biết các ngươi tiểu lầu phi yến cùng mãi mãi ta mấy chục năm quan hệ hợp tác tại khó khăn nhất thời đại dắt tay chạy qua cho nên ta cũng không muốn hố ngươi một bút chuyên bán phí ngươi muốn tốt nhiều ta liền bán ngươi thật nhiều hoàng hạc nghe vậy t r ầ mặc m cái này có chút vượt ra khỏi hắn mong muốn tiểu lầu phi yến hợp tác với đồ kho trương ký mấy chục năm trong đó gần như không có ồn ào qua mâu thuẫn đồ kho trương ký đặt chân ra châu mấy chục năm như một ngày cung cấp thị kho chưa hề rời đi hắn có chút đường đi ỉ lại nếu như chu nghiến muốn đem khách sạn mở đến ra châu tình huống tự nhiên là khác biệt nói một cách khác vậy bọn hắn nhưng là thành đối thủ cạnh tranh ngươi chuẩn bị lúc nào đem khách sạn mở đến ra châu đi chuẩn bị mở ở đâu a hoàng hạc mở miệng do hỏi còn sớm ít nhất cũng là một năm về sau sự tình chu nghiến vừa cười vừa nói vị trí cụ thể còn không có định bất quá ta cũng cũng chính là mở cái khách sạn không ra từ lâu không làm lớn ghế ngồi cái kia không có chuyện một năm sau sự tình một năm sau lại nói nha hoàng hạc nghe vậy nhẹ nhàng thở ra trên mặt một lần nữa lộ ra nụ cười ta cảm thấy tiểu lầu phi yến trang trí quá cũ kỹ một năm sau ta có thể đều thay mới từ lâu làm cái sân bãi càng lớn trang trí càng tốt làm thành ra châu xử lý ghế ngồi c ọ c tiêu chúng ta định vị không giống không ảnh hưởng hoàn toàn không ảnh hưởng hoàng lão bản vẫn là có thực lực c h u n g h ĩ ễ n cười nói lời đều đã nói bầu không khí ngược lại là hòa hợp không ít ba người ngồi uống trà nói chuyện t i ế m thời gian trôi qua rất nhanh c h u n g h ĩ ễ n nhìn xem đơn đem ngâm tốt thịt kho phân lượn vớt ra bắc b ò kho vớt ra phơi lạnh về sau t r u n h ĩ cắt một phần cho ra đĩa vâng đi ra hoàng hạc nhìn xem bưng thịt bò kho từ phòng bếp đi ra t r u n h ĩ vô ý thức đứng dậy hoàng minh lúc đầu bắt chéo hai chân g ầ m hạt dừa gặp hắn lao h ắ n trịnh trọng như vậy chần chờ một chút ba hoàng hạc bàn tay đã đắp lên hắn t r ê n ó c đối với thịt bò kho tôn trọng một chút Cắt. hoàng minh một mặt dấu chấm hỏi nhưng bức bách tại hoàng hạc dâm uy chỉ có thể đứng dậy theo nghênh đón thịt bò kho đại giá hoàng hạc con mắt nhìn c h ầ m c h ầ m chu n g h i ễ n trong tay bưng s ứ t r ắ n g bản nhìn thấy bên trong theo đĩa xoắn ốc bảy bàn thịt bò kho cắt đến tiền đồng dày mỏng bên trong mang một điểm độ dày thẩm thấu kho nước có thịt bò vân ra đường vân thật xinh đẹp hơi mở hình dáng gân màng như hổ phách tô cái này màu sắc cái này đường vân nhìn xem quá đúng quá đúng đầu hoàng hạc con mắt càng sáng tỏ thậm chí liền hô hấp đều thay đổi đến có chút dồn dập lên cái này không phải liền là hắn tâm tâm niệm nghiệm trương nhớ thịt bò kho sao cùng trong trí nhớ quả thực giống nhau như lúc trở về trương nhớ thịt bò kho thật sự trở về hoàng lão bản ăn thử một chút hương vị đúng hay không c h u n g h i ễ n cười đưa lên đũa cho hoàng bình cũng đưa một đôi hoàng hạc tiếp nhận đũa tay đều tại run nhẹ nhẹ hít sâu một hơi đem cảm xúc bình phục lại lúc này mới kẹp lên một mảnh thịt bò kho trước tinh tế lật qua lật lại nhìn một lần liên tục gật đầu g i ố như chân h bảo giám thưởng xong xuôi lúc này mới đốt tới trong miệng tinh tế nhai nước lấy con mắt càng sáng tỏ thịt bò cảm giác căng đầy gân mạng lại có chút đạn rằng không làm không tuổi nhai kho hương ngầm úp thịt bò vị thịt đặc biệt nổi bật càng nhai càng thơm hoàng hạ trong thoáng chốc phản phất lại về tới hải đồng thời kỳ cha hắn mang theo hắn đi tô kê đầu cầu tìm trương nương nương hắn nào muốn về nhà trương nương nương tiện tay cắt hai khối thịt bò kho đưa cho hắn cười nói gà con cầm đi ăn đến bây giờ hắn đều nhớ cái kia hai mảnh thịt bò kho hương vị quá thơm để hắn đối với thịt bò kho từ đây đổi mới về sau hắn chậm rãi lớn lên vẫn luôn thích ăn trương nương nương làm thịt bò kho cái này một mảnh thịt bò kho cùng hắn trong trí nhớ hương vị không có bất kỳ cái gì khác biệt nhớ tới khi đó hắn tổng thích đi theo biểu thuốc đi tô kê có khi còn có thể mua được trương nương nương làm rau củ kho tiểu lầu phi yến không có bán rau củ kho bởi vì không lên đẳng cấp có thể hắn thích căn a n g ó sen kho đậu khô kho khoai tây kho còn phải góp đôi thời kỳ mới có thể ăn đến đến lao hắn đây hoàng minh nhìn xem một giọt nước mắt từ hoàng hạc khỏe mắt trở xuống cả kinh không dám đưa đũa cái này thịt bò kho đem hắn kiến thức rộng rãi lao hắn cho hắn khóc đối đầu quả đúng hoàng tiểu kê không để ý tới hắn nhìn xem chu n h i ễ n kích động nói chu l á o bản ngươi cái này thịt bò kho đã học được chương nương mười hai phần tinh túy hương vị quá tốt rồi một điểm ma bệnh không có hương vị rất tốt đến tấm ta hôm nay liền muốn đặt trước mười cân chú n g h i ĩ n cười nói ta hôm nay tổng cộng liền kho mười năm cân ngươi lấy trước năm cân đi xem thử nhà ngày mai muốn tốt nhiều ngươi trước thời hạn đặt trước Tốt, vậy ngày mai ngươi chuẩn bị cho ta mười hai cân chẳng khác gì là ba mươi phần lượng ta trước tiên đem danh tiếng làm lên hoàng hạc gật đầu nói không nhịn được lại kẹp một khối thịt bò kho đ ú t tới trong miệng liên tục gật đầu tốt đây thật là nhắm rượu thức ăn ngon hoàng b i n h cũng kẹp một khối nêm đếm đồng dạng ánh mắt sáng lên cái này thịt bò cảm giác càng đầy đạn rằng xác thực càng n a i càng thơm ăn ngon bất quá ăn ngon về ăn ngon lao hán kích động nước mắt rơi xuống xem như đại giới hoàng hạc lấy ba khối hai mươi một cân giá bán cầm thịt bò kho so với giá bán cái tiện nghi ba mao nhìn như hắn thua thiệt điểm nhưng cái giá tiền này kỳ thực so với trước khi hắn tới thương lượng với triệu thục lan còn muốn thấp hơn một chút chu nghĩa thịt bò kho định giá thấp hơn hắn mong muốn so với hai heo kho cùng móng heo kho quý năm mao cái này tại toke khẳng định muốn bán điên thịt kho cất vào hai cái giỏ che lên bãi xô hoàng gia phụ tử nhìn trái nhìn phải trộm cảm giác mười phần c ư ớ xe gắn máy rời đi triệu nương nương chờ bọn hắn đi nhìn xe menu cũng không nhịn được hỏi cái này thịt bỏ kho giá tiền là không phải định có chút thấp ba khối ngày mùng một tháng năm cân có thể kiếm đến tiền sao phần lãi gộp không sai biệt lắm năm thành kiếm tiền không có vấn đề giá cả nếu là định quá cao một ngày không bán được hai cân còn không bằng hàng điểm lợi nhuận nhiều bán chút c h u n g u y ĩ n vừa cười vừa nói liếc nhìn đơn đã mười giờ hai mươi quay người hướng phòng b ế p đi giữa chưa ăn đậu hũ buổi sáng mua hai khối đậu hũ triệu nương nương đi theo hướng phòng b ế p đi một mặt hiếu kỳ nói ngươi dự định sao lại làm đậu đậu hũ ma bà có thể hay không sao ta nghe bọn hắn nói dung thành đậu hũ ma bà nổi tiếng vô cùng bắt đầu ăn ma ma c a y ăn nhàn đến tấm đậu hũ ma bà ta còn không có học được hôm nay trước làm cái đậu hũ gia đình lại làm cái canh đậu hũ cá riêng nhà chú nghĩa vừa cười vừa nói từ trên giá đem hai bát đậu hũ bưng đi ra một phần đậu hũ h o à n mỹ một phần đậu hũ không tồi c h u n g h i ê n cân nhắc một chút đậu hũ không tồi lấy ra làm đậu hũ gia đình đậu hũ hoàn mỹ lấy ra làm canh đậu hũ cá diếp chủ đánh một cái hương vị càng thanh đ ạ m nguyên liệu nấu ăn dùng càng tốt mở t r ì n h tháng tám rút thưởng hoạt động tháng tám rút thưởng hoạt động bảy tháng thu hoạch tràn đầy tại các vị cổ đông duy trì bên dưới thành công cầm x u ố n g sách mới bảng n g u y ệ n phiếu thứ hai tổng bảng người thứ bốn mươi lăm hết hạn hai nghìn ba trăm tổng nguyễn phiếu hai mươi hai phẩy năm sáu không phiếu ngư bức hiện nay nguyễn phiếu thiếu càng còn có hai mươi bảy càng tháng này tiếp tục còn tháng này nguyễn phiếu tăng thêm quy tất là 1.000 h ẩ n g u y ệ t phiếu thêm một t r ư ơ n g giữ gốc đổi mới là hai canh sáu ngàn chữ ba ngàn chữ tính toán thêm một t r ư ơ n g tháng này theo số lượng từ mà tính tăng thêm sẽ định thời gian kết toán tháng bảy nguyệt phiếu rút thưởng trưa mai một nghìn hai trăm sẽ tại nhóm thư h ư u bên trong dựa theo nguyệt phiếu số hiệu tiến hành sẽ mở cái đơn t r ư ơ n g công bố kết quả vì cảm ơn các vị cổ đông hỗ trợ tháng tám sẽ tiếp tục đẩy ra nguyệt phiếu rút thưởng hoạt động phần thưởng là tứ xuyên đặc sản a t r ư ơ n g cắt vũ kẹo gạo r a n g b gói quả lớn đậu khô t r ư n g phi tổng cộng bảy mươi phần thăng cấp một chút quy tắc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 65 k hai hợp một một chứ một trăm bốn mươi chín đậu hũ gia đình cùng canh đậu hũ cá diết 65 k hai hợp một một cái gọi là đậu hũ gia đình nói rõ cái này cách làm không có định số chu n g h i ĩ n đến qua quán món c â y tứ xuyên vô số nhưng có thể bởi vì có việc nhà hai chữ đám đầu bếp phát huy cũng là tùy tâm sử dụng có thừa thịt có thừa thịt ba chỉ cũng có thêm thịt hai dao thậm chí còn ăn đến qua thêm thịt bò xứng đ ồ ăn càng là đa dạng xanh đỏ tiêu mộc nhĩ cọn hoa tỏi non chủ đánh một cái phòng bếp hôm nay có cái gì ta thêm cái gì cảm giác khẩu vị cũng mười phần phong phú có mặn miệm thơm có tê tay miệm chu ò n giống đường. Người có cay tê k o a hay n nói, mỗi người mỗi đ ề m a nghiến o n ăn ngon không n g vị, Chu quý. n b p sau s Vừa có cái á gì? g xong mới vừa nấu t hôm ị t cắt một thức dao gia đoạn, đạo chính chủ đậu đình này xứng ăn. Nhiễn hũ Chu h là nay dự định làm đậu hũ gia đình càng tiếp cận với thịt hai lần chín đậu hũ tại thịt hai lần chín cách làm cơ sở bên trên gia nhập đậu hũ cái này cách làm hắn một đời trước tại một nhà quán ăn vỉa hè ăn đ ế n qua dùng chính là đường đường chính chính thịt hai dao cảm giác cùng hương vị để lại cho hắn vô cùng ấn tượng khắc sâu đương nhiên chủ yếu là hắn bên trên bếp sau đập ký càng cách làm biên tập quá trình càng là lặp đi lặp lại quan sát đã thuộc nằm lòng đậu hũ gia đình mùi cá cách làm kỳ thật cũng rất được chu n g u y ĩ n tâm lần sau thử nhìn một chút có thể hay không làm ra cái kia tương lai triệu nương nương chủ động gánh vác lên giết cá công tác chu n g u y ĩ n đem nửa béo g ầ y thịt hai dao cắt thành phiến mỏng cùng làm q u ọ n g hoa tỏi non đầu cắt n g a lỗ thai cọn hoa tỏi non lá cắt đoạn gừng tỏi đập một đào cắt ngứa mảnh trong bát đậu hũ chuyển tới cái thất gỗ bên trên run run dày dày đây là một khối đậu hũ non rất nhiều người dán đậu hũ thích dùng tào sở dễ dàng định hình không dễ dàn nát cũng càng tốt ngon mi nhưng chu nghiến thích gắn đậu hũ non ăn chính là một cái kinh ngạc cảm giác đậu hũ cắt thành độ dậy đều đều ngay ngắn đậu hũ mạnh rất nhiều quán ăn sẽ cắt thành hình tam giác hình thức nhìn xem càng đẹp mắt nhưng ra châu bên này trong nhà làm đậu hũ không cho cắt cái này hình dạng có chút thuyết pháp ở bên trong chu nghiến không có ý định đi khiêu chiến triệu nương nương c h ú c roi xào thịt đem triệu nương nương giết tốt cá trước dùng hành g ừ n g rượu g i a vị ướp lên n ồ i tiếp theo n u u n g dầu hạc cải trong n ồ i vung một điểm mùi ăn đậu hũ vào nồi lửa nhỏ trầm rán âm một tiếng váng dầu văng khắp nơi đậu hũ vào nồi chớ nóng nội trở cái này đậu hũ non nhìn xem non nhưng dán quá trình bên trong vẫn là rất có tính b ề n dẻo chu n g h i ĩ n lần thứ nhất dán đậu hũ đúng là một khối đều không có r á n nát dán hai mặt vào rực đậu hũ mùi thơm cũng theo đó phiêu t á n ra chu m ạ t m ạ t đã sớm rời cái băng ghế nhỏ tới ngồi không biết lúc nào đứng trên ghế đi ba mong chờ bạn k i a rán vàng nóng ánh đậu hũ bi bô nói hoa hoa đậu hũ hảo phiêu nướng có ăn ngon hay không đâu cho ngươi chỉnh một khối đậu hũ thừa dịp trên mặt còn tư tư bốc lên nhỏ dầu ngâm dài lên một điểm mũi tiêu đưa cho chu mặt mặt nóng a chờ nó l ệ n h lại c h ầ m d à i ăn đây là cái gì việc nhà phiên bản đơn giản hóa đậu hũ thiết bản vậy sẽ đại học bọn họ cửa sau có cái đại thúc g â i xe xích lô bán đậu hũ thiết bản sinh ý tốt phế bạo mỗi ngày xếp thành hàng dài hắn đậu hũ gian kinh ngạc gia vị hương tay mang một ít hơi n h a rắn v ằ n g rực mặt ngoài bắt đầu ăn mang theo làm hương bên trong lại non như bánh n g ọ t nghe nói dựa vào tay người này trong m ộ ư ơ i năm liên chiến các đại cao giáo cửa sau tại dung thành mua ba bộ phòng m u phòng theo người vô số nhưng không một có khả năng thay vào đó chu nghĩ ra mặt dày có về xếp hàng chờ món ăn cùng hắn tán gâu qua vài câu hắn nói hắn đậu hũ thiết b ả n so với nhà khác ăn ngon ngay tại ở hắn đậu hũ là tự mình làm hắn quê quán tại gia châu thị trấn tây bá đậu hũ tây bá nhưng là tương đối nổi danh t h t đậu hũ càng là gia châu nhất tuyệt hơn nữa hắn rơi tại đậu hũ bên trên p h â n liệu cũng là chính mình nhiều năm qua không ngừng suy nghĩ cải tiến phối phương còn có quán đồ nướng chuyên môn từ hắn cái kia cầm p h â n liệu đáng tiếc chu n g h ễ n sử dụng ra tất cả vờ liếng cũng không có đem phối phương hỏi đến còn kém chút bị đại thúc đánh một trận kéo vào sổ đen chu mạt mạt ngồi ở trên băng ghế nhỏ hai cái tay nhỏ ngu ngụm, ngụm nhỏ thổi khí hai mắt thành kính nhìn triệu nương nương cầm cái m u i n g n h ỏ cho nàng cười nói đào lấy ăn nha ân tiểu gia hỏa tiếp nhận địa cẩn thận từng ly từng tí đào một góc sau đó đút tới trong miệng mỹ mắt hướng lên trên v ư a n h ấ t thanh tú lông mày đi theo dương lên nô thật tốt ăn nha xốp giòn xốp giòn giòn vừa mềm mềm non nớt chân ngắn nhỏ đi theo l u ngay l lại đào một khối đút tới trong miệng mặt mày còn cong ăn có thể vui vẻ c h u n g h ĩ n đang tại g i ạ n cá quay đầu nhìn nàng một cái cũng không nhịn được cười thật sự là một cái tiểu ăn hàng không kén chọn một khối rán đậu hũ đều có thể ăn vui vẻ như vậy không biết còn tưởng rằng tại ăn cái gì tiểu điểm tr chu n g h i ễ n cảm thấy hắn rán đậu hũ tay nghề chính là rán cá trích luyện ra được so với bằng phẳng đậu hũ rán cá trích càng thử thách hỏa hậu rán cá trích chu n g h i ễ n dùng mỡ heo hai cái cá trích rán đến hai mặt vàng r ự c về sau cầm qua nước cấm bình đổ vào nửa bình nước nóng canh cá trắng hay không liền nhìn một bước này nước nóng một ít màu sắc nước trà mắt trần có thể thấy thay đổi trắng cái gì đều không thả liền thêm nước sẽ không tanh sao triệu nương nương ở bên cạnh nhìn không nhịn được đặt câu hỏi trước thời hạn ước qua lại dùng mỡ heo rán sẽ không tanh chu n g h i ễ n cười nói đem một bên chuẩn bị tốt miếng gừng cùng hành bỏ vào trong、nồi. lại chứ một trăm bốn mươi chín đậu hũ gia đình cùng canh đậu hũ cá diếp sáu mươi lăm k hai h một hai chứ một trăm bốn mươi chín đậu hũ gia đình cùng canh đậu hũ cá diếp sáu mươi lăm k hai h một hai muốn dùng mỡ heo rán sau đó sớm chuẩn bị một bình nước sôi cá rán tốt đổ vào nước sôi nước ấm nhan sắc tự nhiên là trắng chú nghĩa cười giải thích nói cầm qua khối kia đậu hũ hoàn mỹ cắt thành hai cm vương khối đậu hũ hạ nhập trắng sữa canh cá bên trong lò bên trong nhét một khối cây sồi muộc bên trong đại hỏa nấu canh cá này hòa bình lúc l ử a nhỏ cá nương có chút khác nhau canh cá trong nồi nấu lấy một cái khác n ồ i nấu thì là bắt đầu đốt đậu hũ một m u ỗ n g dầu hạt cải vào nồi đem cắt gọn thịt hai dao trước vào nồi kích xào ra một chút chất ú t c h béo thịt c ộ n lại mặt ngoài có chút khô giòn về sau hạ nhập cắt mảnh đ ú bằng d ì ẩm kích xào ra dầu đ ớt hạ nhập gừng tỏi c ù n g ấ g â m xào ra mùi thơm sau đó múc một múm nước sạch vào nồi nấu mở hạ nhập phía trước rán tốt khối đậu hũ nước ấm ngực ngực búp lên bọn, mùi thịt xông gia nhập muối cùng xì dầu trước hạ nhập cọn g hoa tỏi non c á n lật xào mấy lần hạ nhập cọn g hoa tỏi non lá câu một điểm khiếm nước thoáng lật xào mấy lần đậm đặc nước cấm chùm lên đ ầ u hũ cùng khối thịt một phần màu sắc hồng nhuận mềm dẻo ngon miệng đậu hũ gia đình liền ra nổi cho r a đĩa một phần không sai đậu hũ gia đình c h u n g h i ệ nhữ mày lại không sai không sai lần thứ nhất liền có thể cầm tới không sai đánh giá xem như là đạt tới hắn mong muốn bên kia canh cá ngao càng thêm trắng sữa khối đậu hũ tại trong canh chìm chìm nổi nổi ngon canh vị sông và mũi hoa hoa hoa hoa hoa thật là thơm a ăn xong hương r á n đậu hũ chu mặt mặt n h ó n c h â n nhọn đào kệ bếp một bên tính toán nhìn một chút trong nồi đang nấu cái gì đáng tiếc nàng quá thấp chỉ xuất hiện hai cây bíp bóc cái gì cũng không nhìn thấy nhưng đem nàng lo lắng đi nha lập tức liền làm tốt ra nổi trước đi trên bàn đợi đến triệu nương nương bưng lên đậu hũ gia đình dắt chu mặt mặt tay nhỏ đi ra ngoài c á n h đậu hũ cá giết gia vị rất đơn giản ra nổi phía trước thêm điểm mối ăn liền được ăn chính là một cái vị tươi đây cũng là một đạo đồ ăn thường ngày tại đa số quán món cây tứ xuyên menu bên trên đồng dạng không gặp được ngược lại là thành phố hàng châu trong tiệm cơm thường có một đạo canh đậu hũ đầu cá dùng hoa liên đầu cách làm đại khái giống nhau cũng là trước tiên đem hoa cá mẹ đầu dùng mỡ heo rán thêm nước sôi đem màu sắc nước t r à nấu trắng sữa trắng sữa gia nhập đậu hũ lại hầm mấy phút lên bàn liền xem như một đạo m â n chính canh tươi đậu hũ non chỉ là canh hắn đều có thể uống mấy bát cơm n h á o cũng là nhất tuyệt r a n ồ i bỏ vào trong chậu cuối cùng vung một điểm hành thái một phần trắng sữa canh đậu hũ cá giết coi như hoàn thành mãi mãi người đến mẹ người sao lại đến đi tới sao chú nghĩa bưng cá từ phòng bếp đi ra liền nhìn thấy lao thái thái xách theo cái cái rổ nhỏ đi vào cửa đi tới vung lại không có mấy bước đường ngạc nhiên trước đây chạy xô còn không phải mỗi ngày đi c o n đổi u kịp cơm trưa mới vừa thích hợp lao thái thái vừa cười vừa nói liếc nhìn chu nghiễn trong tay bưng trậu ăn cơm trưa ta sẽ chờ mau mau đến xem lệ hoa buổi sáng hôm nay đụng phải tôn t a ngội nói ánh mắt của nàng có chút căm tức ta mới lâm thời này lòng tham đến cái tiêu biểu di không phải bán đầu hút sao cảm giác rất lâu không thấy được nàng triệu tiết anh có chút ngoài ý muốn nói nhà nàng ở đâu mãi mãi ăn cơm ta đưa người đi qua nhà Chu Nghiễn canh thả trên bàn, nhìn đem xem thả thái thái lão thái thái gật đầu đem trong tay cái rổ nhỏ thả một bên bên trong chứa tất cả đều là trứng gà phía dưới còn có một viên to lớn trứng ngống trung nghĩễn quay người vào p h ò n g bếp lại đánh một phần thịt bò kho m a n g khô đi ra lão thái thái uống chén nước đã tại trên bàn ngồi gặp trung n g h ĩ n g ồ i xuống cười nói người cái này canh đậu hũ cá giết đốt không vất à trắng sữa trắng sữa người còn nhiều tươi nếm thử hương vị như thế nào nha chu n g h i ệ n cười đem chén của nàng lấy tới trước cho nàng đựng nửa bát canh cá cùng mấy khối đậu hũ hoa hoa ta cũng muốn chu mặt mặt đem bát của mình hướng hắn bên này đẩy một cái Tốt. chu n g h i ệ n cười cũng cho nàng đựng nửa bát lao thái thái múc một mũi canh màu sắc nước trà trắng sữa nhìn xem nhiều thoải mái c h ấ c miệng nhỏ thổi thổi hơi nóng nếm thử một miếng tươi con cá này canh thật tươi nha cá trích vị tươi đã hoàn toàn nấu vào trong canh hương vị vô cùng đơn giản chỉ có một điểm mặn hương nổi bật chính là canh cá ngon mùi canh đi vô cùng đúng chỗ nước dùng sợ nhất chính là ép không được mùi canh một nồi nước liền phế đi canh vị nhu hòa mà nồng đậm cảm giác coi như không tệ l i ê n với uống vào mấy mục canh thân thể ấm áp từ trong ra ngoài dễ chịu lại đến một khối đ ậ u hũ trong canh nóng vừa ra nổi đ ậ u hũ nhập khẩu còn có chút nóng đậu hũ cảm giác cực kỳ n o n mịn đậu hương nồng gút lại hút đủ nồng đậm canh cá phong vị mượn phần thả xuống thìa lão thái thái nhìn xem chu nghĩa tản g dương n g ư ơ i cái này canh đậu hũ cá g i ế t làm quá rất tốt một chút cũng không canh canh vị tươi đẹp đậu hũ nó mịn lông mày đều tươi rơi canh vị quả thật an nhàn thảm rồi cùng một cái cá chích đến trong tay ngươi chính là sống không ngồng a triệu nương nương cũng là ăn canh nhìn xem chu nghĩa mang theo vài phần khâm phục chu mặt mặt thích uống canh cá nàng trước đây không ít cho nàng nấu có thể cùng hôm nay bắt này canh cá so ra nàng trước đây nấu tính là gì cá trong n ồ i đều chết không nhắm mắt nàng trước đây cảm thấy à cá trích canh nha lại không thả ớt lại không thể thả quá mặn cũng không đồ chùa có chút mùi tanh l á rất bình thường nấu không trắng khẳng định là cá vấn đề không đủ lớn không đủ nhiều cho nên màu sắc nước t r à mới không trắng thế nhưng hôm nay nàng là nhìn xem chu nghĩa nấu canh cá đồng dạng hai cái cá trích đến trong tay hắn liền nấu ra cái nổi này đồng trắng ngon canh cá nói thật triệu nương nương là có chút bị đà kích trình độ không đủ người trong nhà không đối so với sẽ còn khen nàng c a n h m ứ t tốt nhưng hôm nay chu n g h i ễ n lấy ra bát này cá chích canh chương một r ư ơ chín đậu hũ gia đình cùng canh đậu hũ cá g i ế p 6 5 u m k hai hợp một ba chương một r ư ơ chín đậu hũ gia đình cùng canh đậu hũ cá g i ế p 6 5 u m k hai hợp một ba a hoa hoa vì sao ngươi làm canh cá cùng mụ mụ làm không giống chứ chu mạt mạt cầm thỉa nhìn xem chu n g h i ễ n hỏi chỗ nào không giống chứ chu nghiến cười hỏi triệu nương cúi đầu ăn đậu hũ trên mặt có điểm thẹn ăn nàng làm canh cá nhiều nhất chính là chu m ạ t m ạ t có tốt hay không uống nàng có quyền lên tiếng nhất chu m ạ t m ạ t nghiêm túc suy nghĩ một chút nói ngươi nấu canh cá siêu uống ngon mụ mụ làm canh cá có chút uống ngon uống ngon ngươi o n n g liền uống nhiều một chút chu n g h i ễ n cười nói tiểu g i a hỏa tuổi còn nhỏ đã hiểu được đạo lý đối nhân xử thế triệu nương, nương nghe ư ơ n n g vậy khỏe miệng hơi d ư ơ n g lên tốt nha được rồi yêu nữ vẫn là hiểu được lên không tính uồng công ngôi chu n g h i ễ n cho chính mình múc nửa b á t canh cá một phần coi như không tệ canh đầu hũ cá giết ai yêu cái này đánh giá để chu n h i đều có chút ngoài ý mới lần thứ nhất làm vậy mà lấy được cao như vậy đánh giá là thật để hắn có chút ngoài ý mớn nếm thử một miếng canh sắc thực ngon dư vị vệ cam lại nếm một khối đậu hũ cái này đậu hũ quá mềm mại nhập khẩu biểu một cái liền hóa nhưng ở sao nấu quá trình bên trong nhưng lại cho thấy có chút kinh người dẻo dai tại canh cá bên trong l ư ừ n g ngừng ngừng nấu tám phút vậy mà đều không có vỡ nát đậu hũ hút no bụng canh cá chân mềm ngon còn có cố nhàn nhạt, nhạt đậu mùi thơm sắc thực ăn ngon c h u nghĩa cảm thấy không thể so hắn kiếp chức nếm qua cái kia mấy nhà thành phố hàng châu khách sạn lớn canh đậu hũ đầu cá hương vị kém thậm như thế xem xét có thể được đến coi như không tệ đánh giá cũng liền không tính ngoài ý muốn xử lý cá trích cùng rán cá kỹ xảo nguồn gốc từ cá giết hoa hương từ đó bảo vệ canh cá hạ cối canh vị ngon không có mùi tanh mà phần này đậu hũ hoàn mỹ thì là điểm mắt bút ngoại trừ để canh cá tăng thêm mấy phần đậu hương bên ngoài cảm giác cùng hương vị càng làm cho mắt người phía trước sáng lên tại cái này món đồ ăn bên trong đậu hũ cũng không phải cá vai phụ ngược lại là hoàn toàn xứng đáng nhân vật chính cá trích rán qua về sau ước hiếp không dễ g à n tản ước hiếp cảm giác mặc dù không bằng cá giết hoa hương như vậy tươi non hút no bụng ngon nước cấm cũng là có chút m đầu này cá trích có tám lượng trọng xương cá tương đối không có nhiều như vậy chu mặt mặt đem canh uống triệu nương nương cho nàng kẹp một khối lớn bụng cá bên trên thịt để nàng chậm r ã i nhấp ăn tiểu gia hỏa rất là ưa thích chu n g h i ĩ n lại nếm một khối đ ầ u hũ gia đình dán hai mặt vàng dựng đ ầ u hũ chùm lên đậm đặc nước cấm cắn một cái mở bên ngoài xốp giòn trong mềm tê cây hương thơm tươi tại trên đầu lưỡi hóa trang lên sân khấu phối hợp cái kia tuyệt diệu cảm giác hương vị là thật không sai nếu là lại d ự n vào một khối thịt hai lần chín đến một mảnh cọt hoa tỏi n o lá ba hợp một miệm vừa hạ xuống có chút cấp trên ân cái này đậ thịt ba chỉ r a n g cháy cạnh xào tỏi tây đem mùi thịt đều i ra tới lao thái thái gật gật đầu nhìn xem chu n g h i ễ n hỏi bất quá cái này hai khối đậu hũ là phân hai nhà mua ngài cái này đều có thể nếm đi ra chu n g h i ễ n một mặt ngoài ý mớn dán qua đậu hũ lại đốt nặng như vậy khẩu vị đậu hũ nguyên bản tư vị kỳ thật đã không có như vậy nổi bật bởi vì là hoàn toàn khác biệt hai loại cách làm chu n g h i ễ n kỳ thật đều không còn nếm ra hai khối đậu hũ trên lệch kết quả lao thái thái vậy mà nếm đi ra cái này là thật để hắn hơi kinh ngạc lao thái thái vừa cười vừa nói lần sau mua cá trích canh nhà này cái này đ n o n mịn lại có dẻo dai đậu hương cũng nồng đậm ăn lên có điểm giống đậu hũ tây bá tay nghề cùng ngươi cái kia di bà có so sánh Tốt. gật chút tay tốt Thái Thái vừa cười vừa nói, nhà cứu cứu ta tay ta tổ tay từ tay tốt. tới thôn thượng thủy, trong muốn Chu có ngạc, chính cười cứu cứu công chuyển cái ca ca còn nghiện kinh hũ nghề như định hoàn hũ. nhà hũ nghề, nhỏ hũ, nghề nhà đầu, đầu đầu đầu đầu sau nói, ngoại ngươi liền nàng nàng vặn gì giám gì giúp gả lại với miệ vậy. Đây làm là là Lao là làm làm có bà bị bá, bà mỹ mấy vừa vừa Về vừa so đồi núi thổ trồng nhỏ hạt đậu nành đậu hương nậm úp còn có chút vị ngọt càng nhà khác làm ra không giống nhau lắm cùng ngươi hôm nay mua cái này liền không sai bị lắm vậy ta nhất định muốn hào hào đi thăm hỏi một chút về sau ta nếu là bán đậu hũ đồ ăn trực tiếp tìm nàng đặt hàng không phải tốt chu n h i ế n vừa cười vừa nói cái này nguyên liệu nấu ăn chuỗi cung ứng chẳng phải lại mở rộng chu n h i ế n xem chừng nếu là dùng hoàn mỹ đậu hũ làm đậu hũ gia đình đạo này đậu hũ gia đình đánh giá còn có thể hướng bên trên tăng mức cấp nếu như bình xét cấp bậc đạt tới coi như không tệ cái kia chu n h i liền sẽ cân nhắc đem một cân lượng mao tiền thịt ít thả điểm có chút vị thịt cùng mặn hương liền được thành đồ ăn định sáu bảy mao tiền lợi nhuận dẫn đầu sẽ tương đối có thể nhìn đương nhiên nếu có thể học được đ ầ u hũ ma bà vậy thì càng an nhàn đ ầ u hũ gia đình dù sao cũng là việc nhà phong vị để người có loại chính mình ở nhà cũng có thể làm ra hảo giác doanh số không nhất định tốt nhưng đậu hũ ma bà liền không đồng dạng xem như dung thành món ăn nổi tiếng nổi tiếng bên ngoài chiêu bài nổi tiếng sư phụ hắn cũng làm không được đạo này đậu hũ ma bà chu nghĩ muốn học còn phải tự nghĩ biện pháp ăn cơm trưa cái bàn một thu khách nhân liền lần lượt tới cửa lão thái thái nhìn xem men u bên trên mới tăng thịt bò kho có chút ngoài ý mớn nhưng không hỏi yên lặng đi tới cửa nhìn chu m i ệ u cắt dao trộn thịt bò kho bên trên mới thành công đưa tới những khách nhân chú ý bây giờ nhà hàng chu nhị hoa sớm đã không phải vừa mới bắt đầu như thế lên cái món ăn mới liền muốn chịu đủ chất vấn dựa vào từng đạo đồ ăn danh tiếng đắp lên bây giờ những khách nhân đối với món ăn mới càng nhiều hơn chính là chờ mong cùng với không kịp chờ đợi thử nghiệm Trước 149, đậu hũ gia đình cùng canh cá đậu đình đậu hũ hũ h gia giếp, 65K2 triệu nương nương chúng ta muốn một phần thịt bò kho nha lại muốn một phần gan lợn xào lửa lớn cùng một phần bắp cải xáo tóc mỡ chúng ta cũng muốn một phần thịt bò kho nếm thử những khách nhân ngồi xuống lần lượt có người điểm thịt bò kho một phần phần thịt bò kho bưng lên bàn ăn nhà hàng chu nhị hoa đồ ăn kho theo phần cùng xương cân là một cái giá điểm này để những khách nhân điểm rất yên tâm dù sao rất nhiều khách sạn theo phần bán đồ ăn phổ biến muốn quý hơn một điểm ân cái này thịt bò kho thật là thơm a có nhiều n a i sức lực thích hợp nhắm rượu đáng tiếc đi làm không thể uống rượu ba khối ngày mùng một tháng năm cân Giá cả xem những ư là quá t i cân, cân khách nhân khe khẽ bàn luận đối với thịt bò kho đánh giá lấy khen ngợi chiếm đa số ba khối ngày mùng một tháng năm cân giá cả độ chấp nhận cũng không thể lắm thịt bò quý là rõ như ban ngày chuyện tính toán đến chi phí hương vị lại tốt hài lòng tự nhiên là đi lên lao thái thái để chu m i ệ u cho nàng cắt một khối cạnh góc đốt tới trong miệng chậm rãi ngay lấy nuốt xuống phía sau trên mặt đã nhiều hơn mấy phần nụ cười nhỏ giọng nói chu nghĩa chính là có chút thiên phú cái này thịt bò kho so sánh với hai sẽ kho tốt nhiều đó là bởi vì mẹ dạy thật tốt muốn ta nói so với ngươi kho vẫn là kém một chút chu m i ệ u cũng là vừa cười vừa nói không sai b i t lắm ta có đôi khi còn chưa nhất định kho ra trình độ này lao thái thái cười lắc đầu khắc khuôn mặt là vẻ vui mừng hắn chính là khắc khổ chăm học có thể đem tay nghề truyền thừa xuống rất tốt khoảng thời gian này là an tâm không ít chu miệu cũng là gật đầu ngươi cho ta cắt nửa cân mập đ i ể m thịt đầu heo lệ hoa thích gắn nhất ta kho thịt đầu heo buổi sáng hôm nay kéo lên thân liền đến không có thời gian mua heo đầu lao thái thái mở miệng nói t ố t chu miểu đáp một thân chọn lấy một khối bảy p h ầ n mập thịt đầu heo quét quét cắt gọn cất vào túi giấy dầu lao thái thái lấy ra thêu hoa ví tiền nhỏ đến một khối ba vứt xuống một bên đ ư ờ n g tiền trong hộp mẹ ngươi đây là làm gì sao lại còn lấy tiền đâu chu miểu có c h ú t gấp ngươi kêu cái gì nha ngươi một cái tảng còn có thể làm lao bản chủ sao ta mua thịt kho đ ư ơ người không trả tiền coi như tâm ý của ta sao lão thái thái l ư ờ m hắn một cái đem trói ba rất tốt vừa túi giấy ra c h â u cầm ở trong tay cười nói thật tốt các ngươi thịt kho chớ có kêu to chu miểu một mặt bất đắc dĩ có khách điểm t hai heo kho liền lại bận rộn giữa trưa kinh doanh kết thúc chuẩn bị m ộ ư ơ i cân thịt bò đã bán đi bốn cân thịt kho tiêu thụ giờ cao điểm là công s ư ở n g buổi tối tan việc cái điểm kia tám thành thịt kho đều là một cái kia giờ bán đi tất cả đều là đóng gói về nhà khách nhân n ã i n ã i đi nha chúng ta đi nhìn di bà chu nghĩa đem hai cái g i hủy đi đẩy xe đạp ra ngoài đi nha lão thái thái sớm xách theo g i chờ ở cửa tiến lên đỡ chu nghĩa ngồi xuống Đi hợp t á chu xã nghĩa tiêu lên tiếng sắp nhận lao thái thái ngồi xuống sau đó cưới lên xe trước đi hợp tác xã cung tiêu mua một cân đường phèn sau đó theo lao thái thái chỉ phương hướng hướng bắt một bên cưới đi mãi mãi di bà thân thể không tốt là cái gì tình huống chu nghĩa cưới xe hiếu kỳ hỏi tại trong ấn tượng của hắn chỉ nghe mẹ hắn có về mua đậu hũ trở về nói là từ di bà nơi đó mua ngoài ra liền không có cùng vị kia sở trường về làm đậu hũ di bà tương quan ký ức dù sao cũng là lao thái thái biểu m ộ i đến cha mẹ hắn cái này đời liền đi không nhiều lắm chớ nói chi là chu n g h i ễ n cái này thế hệ nàng từ nhỏ liền người yếu lao công lại phải đi trước dựa vào nàng mài đậu hũ đem bé con lôi kéo lớn lên lao thái thái ngữ khí mang theo vài phần đau lòng tục ngữ nói nhân sinh có b a k h ổ chống thuyền rèn sát mài, đậu hũ. Nửa đêm mài sữa đậu, nành, chế đậu hũ ngày đánh bóng liền muốn cóng lên đến trên trần để bán có đôi khi bán một ngày mới có thể về nhà một thân bệnh đều là m ệ t m ỏ i đi ra chu nghĩa nghe vậy im lặng cái này trắng t r è o non nớt một phương đ ầ u hũ rất khó để người ý thức được cái này đúng là có thể cùng chống thuyền cùng rèn sắt đặt song song khổ hành làm lại hỏi nàng thật là lớn số tuổi còn không phải về hưu sao về hưu nàng đời này sợ là không có cái này mệnh lao thái, thái thở á i t h dài không nói xe ngoặt vào một đầu ở nông thôn đường nhỏ khắp nơi là cái hố so với chu thôn đường phải kém phải nhiều chu nghĩa cẩn thận từng ly từng tí cưỡi liền trước đó một bên sập nửa bên phòng ở lao thái thái mở miệng nói chu n g h ĩ ễ nhìn n về phía trước đi ven đường có tòa thổ k h á n g p h ò n g sụp đổ một nửa dùng vải dầu cùng cỏ tranh che lậy còn lại một nửa thoạt nhìn cũng là lung lay sắp đổ đợi đến sang năm mùa mưa nhưng là không nhất định có thể gánh vác được chu n g h ễ n đem xe đạp dừng lại xách theo một bao đường phèn tiến lên góc ử a lao thái thái xách theo trứng gà cùng thịt kho đứng bên cạnh hắn lai phúc đi mở cửa bên trong chuyển đến một tiếng thanh âm giàn mua sau đó là một trận nhẹ nhàng tiếng bước chân cửa tiêu bị kéo ra chu nghĩa mặt mỉm cười mà nhìn xem trong môn đứng thiếu niên không khỏi sửng sốt là hắn đầu tháng cầu nguyện ph thịt bò kho giá cả đ á n h cái miếng vá định giá từ ba nguyên cân sửa chữa là ba năm nguyên cân bên trên một trường cũng đã sửa chữa chứ một trăm năm mươi đ ầ u hũ ma bà ấy sáu mươi hai k hai hợp một một chứ một trăm năm mươi đ ầ u hũ ma bà ấy sáu mươi hai k hai hợp một một c h u n g h ễ n không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp lại cái kêu bán đ ầ u hũ câm điếc thiếu niên thiếu niên hiển nhiên cũng không có nghĩ đến nhìn thấy chu n g h ễ n phía sau sừng sốt một chút trên mặt rất nhanh lộ ra nụ cười ngón tay lật múa tính toán nói với chu n g h ễ n cái gì chu n g h i ễ n có thể từ hắn nụ cười cảm nhận được tâm tình của hắn nhưng xác thực nhìn không hiểu nôn ngữ tay đành phải bất đắc dĩ nhìn về phía bên cạnh lao thái thái lao thái thái cười phất phất tay ra hiệu thiếu niên đi vào hiển nhiên nàng cũng nhìn không hiểu thiếu niên có chút xấu hổ gãi đầu một cái vây c h à o ra hiệu hai người vào cửa đồng thời chủ động đi giúp lao thái thái tay nắm bên trong giỏ lao thái thái cười đem giỏ đưa cho hắn cùng chu nghiễng i ớ i thiệu nói đây là lai phúc lệ hoa tô tử ta buổi sáng đậu hũ chính là hắn nơi này mua chu n g h i ễ n cười nói khó trách ta nói t ô kê lúc nào lại tới cái sẽ làm lao thái thái bừng tỉnh cất bước hướng viện tử đi vào trong đi nhìn xem lai phúc bóng lưng có chút ngoài ý muốn một mình hắn đi hắn còn bán đến đậu hũ là một người bất quá xác thực không quá biết chu nghĩa nghĩ n đến thiếu niên buổi sáng nuốt ở nơi hẻo lánh bên trong ánh mắt khiếp sợ gián dấp hắn hay là phụ một tay nhưng có thể một ngày đều bán không xong cái k i a hai phe đậu hũ bất quá hắn là mãi mãi biểu mộ tô tử vậy coi như không phải liền là hắn biểu đệ thục xưng người anh em chu n g h ĩ n đi theo vào viện tử theo bên ngoài một bên nhìn sụp đổ một nửa phòng ở ngược lại là có cái xử lý sạch sẽ sân rộng tới gần dưới mái hiên để đó một cái hòn đá nhỏ mài tường viện một bên còn có cái để đó không dùng tảng đá lớn mài bên trên tre kín một kiện áo tơi viện tử bên trong có mấy xếp cây gậy trúc trong đó hai cây bên trên treo đầy tàu hữu kỳ một đầu cực kỳ tốt tàu hữu kỳ chu nghĩa nhữu m à y lại này ngoại trừ đậu hữu làm tốt di bà cái này tàu hữu kỳ làm cũng là t g ư ờ ta một bên còn có cái nhà tranh có chút b ư ớ c khói lên đậu khô mùi thờm từ nhà tranh bên trong bay ra xem ra hẳn là tại xấy khô đậu phụ khô dưới máiên chất đóng hai trồng chất một người cao đậu hữ cùng các loại làm đ ầ u hũ công cụ đồng dạng bày trình tề chính là nhìn xem đã để đó không dùng đã lâu trước đây sinh ý tốt thời điểm còn ngôi đầu con lửa kéo tối xe, lệ hoa đi thị trấn tô kê bên trên b à y sạc nhi tử của nàng liền đuổi xe lừa đi các thôn giao hàng sinh ý bỏng đến vô cùng lệ hoa sinh đến thanh tú khi đó tất cả mọi người gọi nàng đ ầ u hũ tây thi lao thái thái nhìn xem nơi hẻo lánh cái kia để đó không dùng tảng đá lớn mà i nói trong t ơ i cười mang theo vài phần hoài niệm chu nghĩa trong lòng hơi nghi hoặc một chút làm đậu hũ mặc dù khổ nhưng sinh ý nếu là tốt có lẽ không đến mức đem thời gian qua thành bộ dáng như vậy a liền phong ở sập đ n ã i n ã i hắn năm đó làm đồ kho nhưng là một người đem năm cái nhi tử lôi kéo lớn lên bọn nhỏ cũng riêng phần mình thành ra trôi qua coi như thể diện phân phân tỉ n g ư ơ i đến a nhà chính cửa ra vào xuất hiện một cái trống gậy gỗ lao n ã i n ã i gây còm còm xuống e o đông vải sợi đay đi phục mặc ở trên người tựa như treo ở trên nhánh cây đồng dạng trống g i ố n g một đầu tóc bạc rất t h ư a thớt như cỏ dại bị tùy y đâm thành một nhỏ đ e m lớn t r ừ n g bàn tay mặt nhiều nếp nhăn như cái lao m g ấ t đắng nàng trống vải trượng đi ra chân trái rõ ràng không dám chịu lực con mắt có chút sưng đỏ nét mắt con ngươi nhìn trong viện đứng hai người lệ ho mau vào đi nhà lao thái thái liền vội vàng tiến lên đầy mắt đau lòng đỡ lấy tôn lao thái lo lắng mà hỏi thăm chân vẫn là đau nổi nóng a con mắt tốt một chút không có sao chu nghĩa trong lòng x i ế t chặt vị này di bản niên kỷ so với lao thái thái nhỏ thật đáng giận sắc so với lao thái thái kém quá nhiều gần đất xa trời bốn chữ tại chu nghĩa trong đầu chợt lưỡi lên không có chuyện đều quen thuộc tôn lao thái n ế t miệng cười cười ngừng lên đầu n ế t mắt con ngươi nhìn xem chu nghĩa đây là cái nào tôn tôn lớn như vậy ta đều nhận không ra gì bà ta là chu nghĩa liền vội vàng tiến lên hai bước vừa cười vừa nói l ã o tứ năm nay đều hai mươi ngươi hẳn là không có làm sao gặp qua l ã o thái thái cho nàng giới thiệu nói nhớ tới t h i ế t anh sinh hắn thời điểm ta còn đi khi đó cùng con mèo con mở dạng một chút liền đã cao như vậy rồi tôn l ã o thái vừa cười vừa nói trong giọng nói mang theo vài phần cảm khái đi nhà đi vào ngồi l ã o thái thái đỡ nàng vào cửa từng bước một c h ậ m giải chuyển mấy mét khoảng cách sửng suốt rời hai phút đồng hồ mới ngồi xuống ghế d ự a tới thì tới còn nâng cái gì trứng gà cùng đồ vật các ngươi có thể đến xem ta ta liền rất cao hứng tôn lao thái lắc đầu nói cho ngươi mang thịt đầu heo kho muốn hay không đến một h ố i lão thái thái cười lấy ra túi kia dùng da giấy bọc giấy tốt đồ kho vừa cười vừa nói ta nói nghe được thịt kho thơm đâu muốn ăn rất lâu không có ăn đến phân phân tỉ kho thịt đầu heo tôn lão thái gật đầu khô héo khuôn mặt bên trên lộ ra mấy phần nhẹ cưỡng đến nhà đến nhà lão thái thái đem giấy dầu bao mở ra lại chuyển vào p h ò n g bếp cầm đôi đúa đi ra đưa cho tôn lão thái cười nhẹ nhàng nói nếm thử xem đây không phải là ta kho là chu nghĩa kho hắn hiện tại mở t i ệ m cơm đem ta đồ ăn kho tay nghề cũng truyền thừa tiếp thật sự lợi hại như vậy tôn lão thái hơi kinh ngạc cầm lấy đúa kẹp một khối thịt đầu heo. dùng c ò n dư lại không nhiều rằng chậm rãi nhai lấy nhiều nếp nhăn mặt tựa hồ cũng tùy theo r ă n g ấn ra liên tục gật đầu ân ăn ngon hương vị cùng phân phân tỉ ngươi làm giống nhau như lúc chú n g h i ễ n học quá tốt rồi nhìn ra được ăn đến thịt đầu heo nàng s á c thực rất vui vẻ tên là lai phúc thiếu niên bưng hai chén trà đi ra trong chén trà đều để đó đập nát đường hèn đây là cái niên đại này nước trẻ chương một trăm năm mươi đ ầ u hũ ma bà ấy sáu mươi hai k hai hợp một hai chương một trăm năm mươi đ ầ u hũ ma bà ấy sáu mươi hai k hai h một hai lai phúc tới nếm thử biểu ca ngươi làm thịt đầu heo kho tôn lão thái hướng về phía thiếu niên vẫy vây tay cho hắn cũng kẹp một khối thịt đầu heo thiếu niên đưa tay tiếp nhận sau đó đốt tới trong miệng trên mặt cũng là lộ ra chất phác đủ cười chu n h i ê n khỏe miệng cũng không nhịn được hơi dâng lên sinh hoạt rất khổ nhưng cũng giống như không có b i ế t bát như vậy lai phúc hiện tại chính mình đi bán đậu hũ sao lao thái thái tại tôn lão thái bên cạnh ngồi xuống la đi ba ngày hai ngày trước chỉ bán hai cân đậu hũ đi ra còn lại chỉ có thể làm thành nấm mốc đậu hũ ngược lại là hôm nay lương đi hai phe đậu hũ toàn bộ bán xong trở về cùng ta khoa tay nói gặp một cái người hào tâm giút hàn bán tôn lão thái nhìn xem lai phúc. trên nét mặt mang theo vài phần nhàn nhạt ưu s ầ u không có pháp à, ta cũng không biết được còn có thể lại làm mấy ngày đ ầ u hũ cho nên chỉ có thể gọi hắn đi làm gọi hắn đi bán lại khổ lại mệt mỏi tóm lại có con đường s ố n g n h a lai phúc vẫn là có thể mới theo ngươi học một năm đ ầ u hũ liền đã làm đến ra dáng ngươi thật tốt đem chân cùng con mắt dưỡng tốt chậm rãi dạy hắn về sau lại là cái làm đ ầ u hũ hảo sư phụ lao thái thái chân ă n nói phương phương tỷ thân thể của ta ta biết năm ngoái lập vi cùng x ả o tiến h bị lũ lụt c u ố n đi phòng ở lại sở ta nằm trên giường ba tháng nước mắt khắc khô thân thể cũng kéo sụp đổ còn đem trong nhà điểm này tiền uống thuốc ăn xong rồi tôn lão thái cầm lão thái thái tay có chút phiền muộn nhìn xem lai phúc chết ta ngược lại là không sợ đi xuống ngược lại náo nhất chút chính là không yên tâm lai phúc nhìn thấy hắn có một đầu s i n h lộ con mắt ta mới đóng phải lên nếu là đậu hũ làm không tốt không bán ra được không bằng đưa hắn ra ngoài làm công lão thái thái nhẹ nhàng vỗ vỗ tay của nàng ngươi yên tâm cái niên đại này không đồng dạng làm sao đều sẽ có đường sống chu nghĩa nhấp một n g ụ m trà đường thả hơi nhiều ngọt hầu người lại yên lặng đem chén thả trở về lai phúc đứng tại tôn lão thái bên cạnh một đôi sạch xe ánh mắt sáng ngời nhìn chằm chằm chằm ch chu n g h i ê n có chừng điểm nghe hiểu tôn lão thái hẳn là sợ nàng đi rồi lai phúc không có cách nào mưu sinh cho nên để một mình hắn đi bán đậu hũ hai khối đậu hũ bên trong khối kia không sai đậu hũ hẳn là lai phúc làm kỳ thật không có bết i bát như vậy dù cho cùng hoàn mỹ có nhất định t r i n h lệnh nhưng đã là chợ bán thức ăn có thể bán tiêu chuẩn bên cạnh ba cái tiệm đậu hũ cũng liền một nhà so với hắn làm tốt hơn một chút một điểm chính là hắn cái này bán đậu hũ trình độ a s ắ c thực còn chờ đề cao trông coi một phương đậu hũ hoàn mỹ một ngày vậy mà chỉ bán đi ra một cân muốn không có hắn người hảo tâm này hôm nay hai phe này đậu hũ sợ là cũng b Bất qua cái nhiệm i ê n đ vụ chi nhánh phát động trận chiến bảo vệ di sản đậu hũ tây bá tôn lệ hoa xem như đậu hũ tây bá truyền thừa người bây giờ tuổi tác đã cao tính toán đem đậu hũ tây bá chế tạo kỹ nghệ truyền thừa cho cố lai phúc nhưng bởi vì cố lai phúc là người bị c ô n đ ầ u hũ nguồn tiêu thụ thành vấn đề nhập không đủ suất tôn lệ hoa bởi vậy đối với đ ầ u hữu kỹ nghệ truyền thừa mất đi lòng tin đã bắt đầu hướng thân thuộc xin giúp đỡ chuẩn bị đưa lai、like、phúc đi phương nam làm công tìm kiếm đường sống thị trấn t u kê duy nhất đ ầ u hữu tây bá truyền thừa sắp bởi vậy đất rời mời người chơi can thiệp can thiệp tăng lên đồng thời ổn định lai、like、phúc đ ầ u hữu doanh số thay đổi tôn lệ hoa ý nghĩ để đem đ ầ u hữu tây bá tiếp tục truyền thừa tiếp từ đó cam đoan người chơi khách sạn đến tiếp sau có thể đạt được hoản mỹ đậu h ữ cùng với đậu h ữ diễn sinh c h ủ loại cung ứng đương nhiên càng quan trọng hơn là chu nghĩa cho rằng hệ thống phán đoán là chính xác tại trước mắt thị trấn tô cây phạm vi bên trong hắn di bà đậu hũ tây bá cách làm tuyệt đối là số một một khi cái này truyền thừa chắc đức hắn lại nghĩ làm đậu hũ loại món ăn cũng chỉ có thể tại một đống không sai coi như không tệ đậu hũ bên trong làm lựa chọn về phần mình làm đậu hũ lao thái thái đều nói rèn sát chống thuyền m à i đậu hũ là nhân sinh ba đại khổ hắn là đến hưởng thụ sinh hoạt không phải đến chịu khổ ánh mắt của hắn chuyển hướng lai phúc nụ cười dần dần biến thái không có cách chỉ có thể khổ một khổ h ả i tử chu n g u y ễ n lấy giấy bút quét quét viết một hàng chữ đưa về phía lai phúc lai phúc ngươi có thích hay không làm đậu hũ lai phúc nhìn xong sau đó dùng sức nhẹ gật đầu trong mắt có ánh sáng sáng lên chu n g u y ễ n lại viết vậy ngươi có muốn hay không đi phương nam làm công lai phúc lắc đầu ánh mắt vô ý thức nhìn về phía tôn lao thái trong mắt có mấy phần lo lắng chu nghiễn cái gì đều hiểu di bà Buổi s á người hôm nay, ta còn đụng phải、lai、Phúc, chính là không nhận ra hắn,、tại、hắn nơi này, mua 2 khối đậu hũ hũ nghề mua làm, mãi mãi nay, còn đụng nơi này ăn một lần liền nói cái này đậu hũ tay nghề cùng n ta Lai ra ta tay tại trở cái đậu đậu g là về ơ i sai tới Nghiễn thái làm lắm, lạ. láo xem mở miệng không không nghĩ thực Chu nhìn tôn sự bịt c ư nào yên trường Ngươi đậu đậu hũ hợp chứ hũ hợp ma ma bà ấy. Hợp 1, 3, chứ 150, đậu hũ ma bà ấy. ấy. y K2 K2 tâm nha còn có chúng ta những này biểu h u n h đệ cho lai phúc g h i lên lai phúc nếu là thích làm đậu hũ liền để hắn yên tâm làm đậu hũ tiện hắn đi phương nam làm công không nhất định có thể tìm được công việc người ở nhà không có người chiều cố hắn cũng không yên tâm t á c thật sự a tôn lão thái sừng sốt một chút chậm ý thức được cái gì nhìn về phía lai phúc lai phúc gật gật đầu ngón tay qua tay mấy lần ôi nguyên lai buổi sáng người hảo tâm là chu n g h i ễ n a ta đều không biết được tôn lão thái nhìn xem chu n g h i ễ n thần sắc có chút kích động khó trách chuyện xưa thường nói không phải người một nhà không vào một cửa chính các ngươi mặt đều chưa từng thấy lai phúc còn có thể dựa vào người cái này người anh em giúp hắn đem đậu hũ bắn đi ngươi người này quá tốt rồi lão thái thái cũng là có chút ngoại ý muốn nhìn hướng chu n g h i ễ n nàng biết chu n g h i ễ n đậu hũ là lai phúc cái này mua nhưng không nghĩ tới hắn còn giúp bán xong di bà lai phúc một ngày muốn bán thật nhiều đậu hũ các ngươi thời gian mới không khó khăn a chu n g h i ễ n đi thẳng vào vấn đề hỏi tôn lão thái suy nghĩ một chút nói một cân đậu hũ bán hai h ả o tiền mua một cân hạt đậu là hai h ả o tiền một cân hạt đậu ra ba cân đậu hũ tăng thêm thượng vàng hạ cám thao tổn nếu là một ngày bán mười cân đậu hũ đi ra trong tay hắn có thể lưu một khối tiền thời gian kia liền có thể qua một ngày bán mười cân không phải có tay liền được chu nghiễn xem chừng buổi sáng hôm nay giúp lai phúc bán đi hai tấm đậu hũ có lẽ có hai mươi cân tả hữu nhỏ tấm nghiêm mười cân bán hai tấm lời nói cái k i a lai phúc một ngày liền có thể kiếm hai khối tiền một tháng sáu mươi cái này thu vào so với nhà máy dệt một đường công nhân đều cao khổ hạnh làm tự nhiên sẽ có không tệ lợi nhuận không gian bằng không người nào lấy mạng đi làm à. di bà ngươi chỉ để ý dạy hắn đem đậu hũ làm tốt nguồn tiêu thụ ngươi không cần lo lắng ta sẽ giúp hắn nghĩ biện pháp ít nhất cam đoan một ngày có thể tiêu mười cân đậu hũ đi ra chu nghiễn trong lòng nắm chắc liền vỗ bộ ngực hướng tôn lão thái bảo đ tôn lão thái nhưng l à liên tục xua tay chính ngươi mở tiệm cơm đều rất bận rộn sao lại không biết xấu hổ phiền phức ngươi đây không được không được ngươi nói như vậy liền khách khi à ta hiện tại chính là còn không có làm đậu hũ đồ ăn chờ ta nếu là học được đậu hũ ma bà nói không chừng một ngày đều muốn để người anh em đưa mười cân đậu hũ đến cửa hàng của ta bên trong tới c h u n h i ê n cười nói trước cho tôn lão thái ăn viên thuốc can thần lại hiếu kỳ hỏi di bà ngươi bây giờ hành động không tiện còn có thể tự mình làm đậu hũ sao tôn lão thái lắc đầu ta hiện tại l à bất động chính là chuyển cái băng ghế ngồi bên cạnh t ê lai phúc làm tay ta đem tay dạy nghiêm chính hắn l à ngh cho nên nghiêm tốt một chút nghiêm phải kém điểm các ngươi khẳng định ăn đi ra là có chút khác nhau ngươi tay nắm tay dậy đặc biệt tốt đ ầ u hũ non mị n lại có dẻo dai ta lấy ra nấu cá trích canh tám phút đều không được tàn thoái lai phúc làm cùng bên ngoài bán không sai bịt lắm nhưng cùng ngươi làm vẫn còn có chút trên lệch chú nghiễn gật đầu nói về sau ta khách s ẵ n m u ố n vẫn là cầm ngươi tay nắm tay dậy cái tiêu nghiêm chờ lai phúc đạt tới trình độ của ngươi ta lại muốn hắn đơn đ ộ c làm không hổ là đ ồ biết sắp thực hiệu được lên tôn lão thái nhìn xem chu nghiên ánh mắt có chút khác biệt liên tục gật đầu vậy khẳng định cho ngươi đưa tốt chu n g h i ệ n lại nói ngươi để hắn ngày mai vẫn là làm hai tấm đ ầ u hũ nha liền đi đầu cầu nơi đó bán ta buổi sáng ngày mai đi mua đồ ăn tiện đường lại giúp hắn gào to hai tiếng khách nhân mua cảm thấy tốt lần sau tự nhiên lại tới đem danh tiếng làm lên sinh ý liền không khó làm muốn được chính là làm ngươi nhọc lòng rồi tôn l á o thái gật đầu n g ư ơ i một nhà không nói hai nhà lời nói chu n g h i ệ n xua tay nhìn xem chu l á o thái cái kia sưng đỏ con mắt trần c h ơ một chút vẫn làm ở miệng nói di bà ngươi con mắt này có hay không đi bệnh viện nhìn qua ta nhìn xem giống như là chứng viêm lây nhiễm muốn hay không ngày nào ta dẫn ngươi đến bệnh viện nhìn xem một môn tay nghề truyền thừa tuyệt không phải một hai ngày chi công lai phúc mặc dù đã nhập môn nhưng muốn đã tốt muốn tốt hơn đặt tới tôn l ã o thái tay nghề không thiếu được sư phụ chỉ điểm chu l ã o thái cái này bệnh mắt để chu n g h ĩ n có chút lo lắng nhìn xem cũng không giống là bệnh tăng nhan áp đoán chừng cùng mất con sau đó thường xuyên khóc có quan hệ càng giống là lây nhiễm tôn lão thái lắc đầu không cần nhìn phía trước ta tìm lưu lão ngũ nhìn qua hắn nói ta con mắt này chị không hết có thể nhìn một ngày là một ngày lưu lão ngũ cái tia thầy lang hiệu cái truy trước đây là cái bác sĩ thú ý n h ì n hai ngày sổ tay bác sĩ chân đất liền dám đi ra giú lao thái thái có chút tức giận lôi kéo tôn lao thái nói lệ hoa vẫn là muốn đi bệnh viện để đứng đắn bác sĩ nhìn xem muốn được hai vị lao thái thái nhà tự chu n g u y ễ n thì là đến viện từ bên trong đi dạo một vòng cái này thổ kháng phòng khắp nơi là khe hở nhìn có chút nhìn thấy mà giật mình từng có sập phòng kinh nghiệm chu n g u y ễ n rất rõ ràng cái này phá phòng ở tuyệt đối không kháng nổi mùa hè sang năm mùa mưa lần trước nhà bọn họ sập phòng là đồng chí lao chu đầy đủ cảnh giác kịp thời đem mẹ hắn cùng chu mạt mạt kéo ra ngoài mới không có thụ thương có thể lai phúc cùng tôn lao thái một cái người bị cầm một cái đi đứng không tiện nhà này nếu là sợ thật đúng là không nhất định có thể chạy ra t r u n g tu phòng ở thực tế quá đắt c h u n g u y ễ n suy nghĩ nếu là bọn hắn bán đầu hũ có thể kiếm đến tiền đến trên trấn thuê cái mang viện tử phòng ở buôn bán còn thuận tiện chút đương nhiên đây là chuyện của người khác hắn không làm chủ được đến lúc đó cũng chỉ có thể cho bọn hắn đề nghị một chút c h u n g u y ễ n đối với viện tử bên trong phơi nắng tàu hũ kỳ thật cảm thấy hứng thú tiến lên hái một cái xuống màu sắc vàng nhạt trong suốt phơi khô giòn nhẹ nhàng một cách ra trực tiếp dọn đoạn Mặt chú nghĩa i đầu nóng h trụ c lòng không đợi được đây chính là rau củ kho bên trong đồ tốt hơn nữa không nhận thời kỳ ảnh hưởng một năm bốn mùa đều có thể bán c h u nghĩa i lại chui vào một bên nhà tranh bên trong nhìn thoáng qua bên trong bày biện sáu cái hun xấy giá đỡ hiện tại chỉ có một cái bếp lọ là sửa ấm chú á i nghiên từ cái sàng bên trên cầm một khối lợ khô vào tay còn có chút nóng tay trái ngược lại tay phải vừa đi vừa về mấy chuyến mới không có đem đậu khô ném ra bên ngoài từ nhà tranh bên trong chui ra ngoài đậu khô độ dày ướp chừng một xe mờ cắt bụt phía đã xấy khô mặt ngoài hơi làm nhan sắc là đỏ màu nâu có chút sắng rõ chú nghĩa ngửi một cái có c ố nhàn nhạt kho hương tách ra một góc vỏ ngoài s ấ y khô có chút khô giòn bên trong vẫn là màu trắng thoáng lệch vàng đ ầ u h ũ nhìn xem vẫn như cũ tinh tế hắn nếm thử một miếng cảm giác nhai có chút đạn r ă n g kho hương có chút nồng đậm đậu hương có chút nổi b ẩ n nuốt xuống sau đó dư vị hơi ngọt cái này đậu khô quả thật không tệ chính là cái này nước chắt đi cùng n g ã i mãi hắn cái kia một nồi l á o kho so sánh vẫn là kém một chút ý tứ nhưng chỉ từ đậu khô cảm giác mà nói đã làm đến tương đối có tiêu chuẩn coi như không tệ giám định kết quả so với tàu hữu ký kém một cấp hẳ bất quá đậu khô cũng không phải cần phải muốn thành c h ủ loại chú nghĩa nhìn xem trong túp lều bỏ trống sáu cái trúc si suy nghĩ một chút một tay cầm tàu hữu kỳ c á n đậu khô quay người vào nhà chính biểu tỷ m ộ i hai hồi ước đi qua cực khổ nhớ lại hôm nay cuộc sống hạnh phúc ngược lại là nói chuyện có chút vui vẻ chú n g h ĩ n cũng không biết lão thái thái từ chỗ nào biến ra một bình rượu đã cùng tôn lao thái uống một cái thịt đ u heo một b ụ n rượu cái tiêu kêu một cái hào sảng hoàn toàn không nhìn thấy lúc trước đứng ở cửa còn xuống e o một mặt mướp đáng tướng mạo lao thái thái rán dấp chờ hai người đem trong chén hai lượng uống rượu xong ch nhìn xem tôn lao thái nói di bà ngươi cái này tàu hữu kỳ cùng đậu khô bán thế nào đâu ta chuẩn bị rau củ kho nhìn thấy ngươi cái này tàu hữu kỳ rất tốt ta nghĩ tìm n g ư ơ i đặt hàng tàu hữu kỳ ta đồng dạng bán tám mao tiền một cân tôn lao thái nhìn xem chu n g h i ễ n trong tay tàu hữu kỳ vừa cười vừa nói ngươi m u ố n coi như sáu mao tiền một cân nha liền tám mao thiếu một phân ta đều không m u ố n chu nghiễng lắc đầu thái độ kiên quyết tàu hữu kỳ sản lượng quá thấp hơn nữa cách làm đặc biệt phiền phức cái này tiện nghi chu n g h i ễ n cũng không thể chiếm hai cân hạt đậu mới ra một cân tàu hữu kỳ làm phiên trông coi nổi một ngày cũng không làm được thật nhiều ôm lấy đau lưng thắm mau không tinh quý lão thái thái cũng làm ở miệng cười nói n g ư ờ i di bà cái này tàu hũ k ỳ cùng đậu khô đều làm rất tốt năm đó ta đều là từ nàng nơi này cầm hàng c h u n g h ê n có chút đoán được vì sao lão thái thái sẽ đến khách sạn quân đạo này ngoại trừ nhìn b i ể u muội còn dẫn hắn đến nhập hàng cười gật đầu đậu khô ta muốn bán thành phẩm ngươi đem đậu hũ cắt thành cái dạng này sau đó giúp ta nướng mặt ngoài ố vàng hơi làm liền muốn đến chính ta lấy về kho cùng cao cấp tốt, phân phân tỷ năm đó cũng là dạng này yêu cầu tôn lão thái gật đầu cứ như vậy Chu Nhiễn đ không, không bất n Thái nhà quá hũ h k chu nghĩa n cũng là có yêu cầu tiễn hắn trong cửa hàng đồ vật nhất định phải tôn lão thái đích thân giữ cửa ải chất lượng muốn có căn đoan các người chậm rãi đi a lần sau lại tới tôn l á o thái đứng tại nhà chính cửa ra vào Tay, tay t h mắt, mắt、so、thái thái sờ sờ di bà làm tàu hữu kỳ cùng đậu khô chính là tốt ta khoảng thời gian này mỗi ngày đi dạo chợ bán thức ăn từ trước tới nay chưa từng gặp qua như thế tốt tàu hữu kỳ chú nghĩa vừa cười vừa nói mãi mãi ta dự định ngày mai bắt đầu bán rau củ kho lao thái thái cười nhẹ nhàng nói bán nha tàu hũ kỳ tăng thêm đ ộ khô lại làm điểm rong biển n g ó sen thái lắt cùng khoai tây thích ăn nhiều người cực kỳ năm đó ta giao cụ kho so với thị kho tiêu đến nhanh hơn bé con chút cùng nữ đồng chí đều nhiều thích ăn người bé con cũng là bồ tắc tâm địa tùy người lao nương nhanh đến khách sạn lão thái thái cảm khái một câu c h u n g h ĩ n khẽ mỉm cười nói như thế tốt đậu hũ lẽ ra nên truyền xuống một mực một mực truyền thừa tiếp câu n g u y ệ n phiếu hôm nay sẽ có tăng thêm bất quá khả năng sẽ một một chủ tưởng một trăm năm mươi mốt chết tiệt ngươi cái rùa nguyên phiếu tăng thêm 129, một trăm hai mươi chín một trên một trăm năm mươi mốt chết tiệt ngươi cái rùa n g u y ệ t phiếu tăng thêm một trăm hai mươi chín một đem tàu hũ kỳ thả lại khách sạn chu n g u y ễ n trước tiên đem lão thái thái đưa về chu thôn trở về trên đường hắn lại đi hợp tác xã cung tiêu mua m ộ ư ơ i cân làm dòng biển trở về thái trả hôm nay mua hải sản ă n nha chu n g u y ễ n đem xe đẩy vào khách sạn triệu thiết anh tiến lên đây nhìn xem ghế sau xe một bó lớn dòng biển một mặt hiếm lạ chu n g u y ễ nhìn n nàng một cái không quá xác định triệu nương nương có phải hay không tại âm dương q u ạ c khí dù sao hậu thế nếu là nói dẫn người đi ăn hải sản kết quả đi lên một đĩa dòng biển xác định là phải bị đánh triệu nương, nương vẹ mặt thành thật hỏi thật nhiều tiền một cân Ta thật đều nhiều không năm chú ó mua, c nghĩa ta k i còn một ế t đều k bên đem rong biển cởi xuống vừa nói ta dự định ngày mai bắt đầu làm rau củ kho từ di bà nơi đó mua tàu hữu kỳ lại định đậu khô rong b i ể n thắt nút cũng có thể xem như một đạo thức ăn chay lại làm điểm khoai tây cùng ngó sen trước dạng này chỉnh đến thử xem người khoai tây cùng ngó sen là thức ăn chay đậu khô miễn cưỡng cũng coi như thế nhưng tàu hữu kỳ cùng rong b i ể n giá cả đắt như vậy n g ư ờ i cùng thức ăn chay trộn lẫn một đống sao lại bắn đâu triệu nương nương lắc đầu liên tục ông trời rong b i ể n đây là hải sản chu n g h ĩ n hé miệng có chút m u ố n cười nhưng nhìn xem triệu nương nương thần tình nghiêm túc lại không dám cười này ngược lại là để hắn nhớ tới một kiện chuyện cũ hắn trước đây phỏng vấn qua một vị lao đầu b ế p cũng từng nói tới thập niên sáu mươi rong biển quý so với hoàng kim chuyện cũ vậy sẽ người bình thường căn bản ăn không nổi cũng không ăn được rong biển toàn bộ nhờ nhập khẩu giá cả so với tôm bự còn đắt về sau là một vị từng họ viện sĩ đem rong biển nuôi dưỡng kỹ thuật phổ cập quốc sản rong biển sản lượng tăng vọt mới để cho đạo này hải sản tiến vào thiên gia vạn hộ từ giá cả đến xem cũng đã phổ cập khá nhiều năm rồi nhưng nhìn ra được rong biển tại người bình thường trong lòng địa vị y nguyên không thấp định giá khẳng định có khác nhau và không đều chọn tàu hữu kỳ cùng rong biển chú nghĩa gật đầu nói ngọ sen khoai tây ban tứ mao tiền một cân đậu phụ khô bán sáu mao một cân tàu h ũ kỳ cùng rong biển bán tám mao tiền một cân lãi dòng có thể tới t r ư ờ n g năm thành ý n g h ĩ nguyên đi ít lãi tiêu thụ mạnh con đường đương nhiên cân nhắc chủ yếu vẫn là sức mua vấn đề giá thịt vừa vận hạ xuống đến một khối tiền một cân rau củ kho giá cả nếu là so với giá thịt còn đắt khách nhân sợ rằng độ chấp nhận không có cao như vậy hơn nữa tứ mao tiền một cân rau củ kho có lẽ có thể mang đến một chút giá cả mẫn cảm hộ khách từ đó mở rộng thị trường ăn đồ vật chính là như vậy l à ngươi cảm thấy rau củ kho ăn ngon thời điểm tự nhiên sẽ đối với cái kia đồ kho bên trong tràn đầy mặn hương sinh ra hiệu kỳ hiếu kỳ chính là luân hãm bắt đầu bắt đầu tại một phần rau củ kho nhưng tuyệt đối sẽ không cuối cùng một đạo rau củ kho c h u n g n g h ĩ có tuyệt đối lòng tự tin chỉ dựa vào đám k i a thích uống rượu các lao g i a đã gặp đ ỉ n h hiện tại phải dựa vào rau củ kho đến cậy mở nhà máy dệt nữ công cái này còn giàu nhà máy dệt nữ công thế nhưng là chiếm trọn vẹn bảy thành ở thời đại này chống lên nửa bầu trời lao động phụ nữ trong sinh hoạt sẽ tương đối còn đem mảnh một chút hai khối d ư ớ i ba khối một cân thị kho sẽ ngẫu nhiên ngẫu nhiên mua nhưng cũng sẽ càng nhiều cân nhắc đến nhà bên trong t ủ gạo dầu mối tứ mau một cân rau củ kho mua hai bao tiền liền có thể có nửa cân mang về nhà cho hải tử cùng người nhà chia sẻ nghĩ đến có lẽ có rất ít người có thể cự tuyệt t ố t ngươi không nhiều liền được ngươi khẳng định so với ta hiểu triệu nương nương gật gật đầu cũng liền không còn xoắn suýt ngược lại hỗ trợ xử lý rong biển quét rất rong biển bên trên rơi xuống mùi ăn hôm nay ra ngoài chuyến này đối với chu n g h ễ a đến nói có thể nói thu hoạch trần đấy có thêm một cái người anh em không nói đậu hũ chế phẩm thương nghiệp cung ứng trực tiếp liền xác định được lúc đầu còn tại khảo lượng rau củ kho cũng là nhanh chóng hoàn thành đầy tới một ngày có thể bán bao nhiêu đậu hũ chú nghĩa không dám hứa chắc nhưng chỉ cần hắn rau củ kho bán đến tốt chỉ là tàu hũ kỳ cùng đậu phụ khô liền đủ bọn hắn mãi tôn hai bận rộn buổi tối công xưởng t a n tầm thịt bò kho không ngoài dự đoán bán bạo không đến m ộ ư ơ i phút đồng hồ còn lại kho sáu cân thịt bò tiêu thụ t r ố n g không còn có không ít khách nhân la hét muốn dự định bất quá chu nghĩa không có mở ra trừ bỏ móng heo kho bên ngoài khác món ăn dự định chỉ hứa hẹn ngày mai lượng cung ứng gấp bội tận khả năng để tất cả mọi người có thể mua được thịt bò kho m ộ ư ơ i cân thịt bò kho tạm chưa đối với kho đồ heo sinh ra sung kích nhưng chu n h ĩ đã đem ngày mai đầu heo dự định giảm bớt một cái bởi vì thịt bỏ kho lại tăng thêm tất nhiên sẽ dẫn đến kho đồ heo nhận đến nhất định xung kích hắn đến khống chế hao tổn buổi tối kinh doanh kết thúc chu n g h i ễ n đi cùng lâm trí cường chạy một chuyến bước lâm thúc lại thay mới dạy thể thao a chu n g h i ễ n nhìn xem lâm trí cường trên chân màu trắng dạy thể thao phệ doẹ không khỏi cười nói mạnh tỷ đối với ngươi thật là không sai lâm trí cường có chút ít đặc ý đúng thế ta cái này mỗi ngày chạy bộ thân thể rèn luyện cây vậy nàng nàng cũng cao h ứ n g a lời nói này chu nghiến cũng không biết mạnh tỷ làm sao cái cao hơn pháp ngươi cùng hạ giao gần nhất còn liên hệ không lâm trí cường thuận miệng hỏi ánh mắt lại cẩn thận nhìn chằm chằm hắn nhìn tính toán dựa vào nét mặt của h ắ n biến hóa trông được đến một điểm không giống đồ vật ngẫu nhiên ngẫu nhiên có thư lui tới a nàng hẳn là cũng rất bận c h u n h i ễ h cười đáp thân xác không có quá nhiều gợn sóng rất tốt người trẻ tuổi chính là muốn nhiều liên hệ thường xuyên qua lại tình cảm mới sẽ không nhạt có cái gì không hiểu liền đến hỏi ta ta kinh nghiệm phong phú lâm trí cường cười tủm tìm nói tuất quay đầu nhất định hướng lâm túc thỉnh giáo trung n g h gật đầu hai người hàn huyên mọi câu chủ đề lại chuyển đến thời cuộc bên trên ta nghe nói trung anh muốn ký thông cáo chung gần nhất tất cả mọi người tại thảo luận việc này. hương c ả n g lập tức sắp trở về t r ư ơ n g một trăm năm mươi mốt chết tiệt ngươi cái rùa n g u y ệ n phiếu tăng thêm một trăm hai mươi chín hai chương một trăm năm mươi mốt chết tiệt ngươi cái rùa n g u y ệ n phiếu tăng thêm một trăm hai mươi chín hai hai người hàn huyên một đường lâm c h í cường đối với chu nghiến suy đoán tương đối kinh ngạc lại tán đồng chu nghiến đối với cái này đáp lại khẽ mỉm cười cái khác hắn không nhớ rõ nhưng hương c ả n g trở về là thi điểm a quên không được lâm c h í cường mồ hôi nghễ ngại chạy về nhà nhìn xem trong phòng khách đang luyện bắt đoạn cẩm mạnh an hà nói ra chu n i ế n người trẻ tuổi này quá có nội hàm ta nếu là có nữ nhi khẳng định làm chủ gà cho hắn mạnh an hà không nhanh không chậm đẩy động tác khí định thần nhà nói n lợi này ngươi không cần nói với ta cùng tỷ ta cùng tỷ phu nói đi vậy ta đi viết thư lâm trí cường b a y người liền muốn hướng thư phòng đi đứng đến mạnh an hà chừng mắt liếc hắn một cái đi tắm trước không nên đem mồ hôi làm tới bản đọc sách cùng trên ghế còn có ngươi muốn v i ế t liền viết đừng đề cập ta a ta cũng không muốn gánh trách nhiệm a an hà chúng ta không phải phu thêm ộ t thể phu thê đồng tâm sao lâm trí cường có chút thủ thương mạnh an hà bình tĩnh nói đây là ngươi khảo sát kết quả ta chỉ hiểu được chủ nghĩa nấu ăn ăn ngon việc này ta cùng tỷ ta nói phương diện khác ta còn không có làm sao tiếp xúc đây được vậy ta cũng lần sau lại viết nhìn lão hạ lúc nào không nhịn được viết thư cho ta bên trên một phong thư vẫn là tháng sáu đây lâm trí cường quay người cầm tráng men trậu cùng y phục tắm đi trung n g h ĩ thật đúng là rất được hắn tâm a mạnh an hạ không nhịn được cười lắc đầu tàu hữu ky trước thời hạn dùng nước lạnh ngâm ba cái giờ tả hữu là đủ rồi ngâm lâu cảm giác quá mềm nát ngược lại mất linh hồn d i ọ n g biển cũng chỉ cần ngâm sáu cái giờ cân nhắc đến thức ăn chay luộc thời gian hơi ngắn lại không cần tạo nước chắt bên trong ngâm quá lâu cho nên đợi sáng mai sau khi rời giường lại ngâm c ũ n kịp hiện tại mỗi ngày cách đêm ngâm chính là măng làm trung n h i ê n tắm rửa đem măng làm ngâm tốt cùng cờ d ở cái sọt đồng chí lao chu ác chiến ba trăm h i ệ p đều có thắng bại tận hứng mã tản trung n h i ê n không có vội vã ngủ tìm khối dài ước chừng bốn mươi cm dọc ba mươi cm t ấ m ván gỗ cầm bút chỉ đánh cái bản nháp đơn giản thiết kế một chút bắt đầu viết c h i ê u bài màu đỏ sơn dùng lớn bàn t r ả i trước viết xuống tám chữ to đ ầ u hũ tây bá hai hào một cân sau đó ở phía dưới dùng nhỏ một vòng màu vàng sơn chữ viết, viết lên đậu hũ cơm chế đề lại dùng nhỏ bút chấm màu đen sơn viết mấy hàng chữ nhỏ truyền đậu hũ non mịn mềm dẻo rán nổ nấu đều có thể không nát không tiêu tan hoan g n ê n nhấm nháp mua sắm cuối cùng đánh dấu ta là một vị người bị cầm đậu hũ hai hào tiền một cân tha thứ không mặc cả thiếu nợ ta nghe không được ngươi âm thanh nhưng ta có thể xem hiểu ngài cởi cho một tấm v á n gỗ viết trần đầy nhưng chủ thứ rõ ràng m ẫ u chốt tin tức đều t o thêm gia tăng đồng thời đem đậu hũ tây bá đặc điểm mở rộng nói một chút đây là chính chu nghĩa mua sắm nấu nướng sau đó cho g a đánh giá xem như là tương đối công đạo đến mức sau cùng đánh dấu là dùng để tỉnh lại mọi người nội tâm mềm dẻo bán thảm sao xem như là nhưng lai phúc xác thực rất thảm hắn lớn lên tương đối thanh t ú nhìn xem gầy ba ba lại là người bị công xác thực dễ dàng để người dân lên lòng thương hại đây cũng chính là sinh không g ặ p thời và không chu n g h i ễ n cho hắn sửa cái nít n ê m kêu phúc quý đem tình huống chi tiết biên tập nói rõ một chút đời này đều không cần bán đậu hũ mỗi ngày ngồi đá mài phía trước mài sữa đậu nành thỉnh thoảng n â n g một chút cảm ơn đại ca nhãn hiệu là được rồi mà bây giờ hắn lai phúc người anh em mỗi ngày kéo lấy thân thể gầy yếu loảng xoảng mài dịch thể đậm đặc loại bỏ nấu dịch thể đậm đặc điểm dịch thể đậm đặc áp chế thành hình mới có thể làm ra nghiêm đậ sau khi làm xong còn muốn lưng đến trên c h â n đ ế n bán bán xong trở về tiếp tục nấu tàu h ũ kỳ s ấ y khô đậu khô mệt mỏi về mệt mỏi nhưng chu n g h ĩ ễ cảm thấy lai phúc hẳn là sẽ càng hưởng thụ loại này an tâm cảm giác đương nhiên đánh dấu người bị cầm cũng là cho hắn giảm bớt phiền phức bằng không chỉ dựa vào ngôn ngữ tay khoa tay khách nhân nhìn không hiểu liền trực tiếp đi nha chu đứng cùng cái bậy đã chuẩn bị xong buổi sáng ngày mai đập mấy viên tây đinh một khối nhẹ nhàng lại bắt mắt biển quảng cáo lập tức hoàn thành tất nhiên cùng tôn lão thái làm hữu mà thôi chu nghiễng không tin bán không xong n g à y thứ nhì trời tờ mờ sáng tiểu chu đồng chí đem biển quảng cáo cầm tới bờ sông loảng x o á n g đinh tốt hướng trên mặt đất để xuống ba cấp kết cấu còn rất vững chắc hơn nữa sách theo cũng không tính trọng hắn còn mang theo sợi dây thừng lai phúc có thể đem biển quảng cáo cột vào giỏ bên trên hành tàu biển quảng cáo không ảnh hưởng giỏ bên trong đậu hũ người cái này biển quảng cáo viết coi như không tệ rõ ràng lại có lực hấp dẫn còn đem sự tỉnh giảng minh bạch đồng chí lao chu nhìn xem chu nghĩa đặt ở chỗ ngồi phía sau giỏ bên trong chiêu bài gật đầu nói khẳng định muốn dùng điểm tâm ta so với ai khác đều hy vọng hắn đậu hũ bán đến tốt chu ngh hắn còn trông cậy vào lai phúc thật tốt học thật tốt luyện sớm ngày đem đậu hũ ma bà cho hắn giải tỏa cùng thịt hai lần chín gà c u n g bảo đặt song song món tứ xuyên tam cự đầu cái này đồ ăn chu n g h ĩ n thế nhưng là tương đối chờ mong đem thịt đều mua đủ xe đạp dừng ở đầu cầu vẫn là để đồng chí lao chu nhìn xem chu n g h ĩ n khiêng cái kia làm bằng gỗ chiêu bài dọc theo bờ sông đi đến hắn đã có điểm chờ mong lai phúc nhìn thấy chiêu bài biểu lộ ánh mắt của hắn tại hàng rau nhóm trước mặt bảy biện đồ ăn bên trên quất lấy mua hai cái mới mẹ mọn rau nhìn chúng bốn cái bất cải chờ chút chuyển về lại mua nhanh đến tiệm đ c h u n g n g h n đột nhiên nghe đến hai đạo có chút chói thai âm thanh ngươi chớ có bảy nơi này nha hôm nay ta tới trước ngươi dám bảy ta đem ngươi vung vung đều sốc đúng rồi cầm không tầm tường h a lao nương tại chỗ này bán ba năm đậu hũ mau đem ngươi đậu hũ cóng lên đi c h u n g n g h n đưa ánh mắt từ đồ ăn bảy ra thu hồi dướng mắt nhìn lai phúc đứng tại bàn nhỏ về sau che chở đậu hũ rụt cổ lại biểu lộ có chút bối rối mà trước mặt hắn đứng một nam một nữ biểu lộ ngang ngược cắn rỡ mặc áo sơ mi bông béo tốt thanh niên càng là đưa tay đi bắt lai phúc cóng giỏ chết tiệt mụ mụ ngươi trung n g h ĩ giận mắng một tiế k i ê lý hoa cùng lưu giai lệ hai phu thê tại đầu cầu bán ba năm đậu hũ sớm đem đầu cầu thạch bản mảnh đất này trở thành nhà mình lý ra ba huynh đệ ở trên con phố này một trước một sau trường nhất chung ở giữa bảy ba cái tiệm đậu hũ một ngày đều có thể bán cái ba nghìn h bốn mươi cân đậu hũ một tháng kiếm so với nhà máy dệt công nhân còn nhiều ngoại trừ lý ra đậu hũ nhà khác đều bị bọn hắn xa lánh đi nha cũng liền phía trước vàng cắt dưới cây có cái bán đậu hũ dương lao đầu nhi tử tại đồn công an làm cảnh sát nhân dân bọn hắn không dám nói gì có thể hai ngày trước đến cái này người cầm ngày hôm qua vậy mà bán ra hai tấm đậu hũ ít nhất cũng có hai mươi cân mua đậu hũ cứ như vậy chút khác h nhân người cầm bán hai mươi cân bọn hắn liền thiếu đi bán hai mươi cân ở trên người bọn họ cái này cùng người cầm đem tiền từ bọn hắn trong túi móc đi không khác biệt ba huynh đệ cùng trong nhà nhị lao tối hôm qua thương lượng một đêm hôm nay đại ca lý hoa hai phu phụ trời vừa sáng liền đến đem người cầy hàng chiếm không cho hắn tại cái này bày sạp một cái người câm nghe không được cũng không hợp ý nhau trong nhà chỉ có cái đi đứng không tiện lao t h á i thái ước hiếp cũng là chẳng ước hiếp thật muốn để hắn đem danh tiếng làm bọn hắn còn muốn hay không kiếm tiền nhưng cái này người câm có chút cố chấp đem bàn nhỏ hướng nơi hẻo lánh bên trong chính là phải ở lại chỗ này bày lao t ử gọi người đi nghe không hiểu vung lý hoa đưa tay đi bắt thiếu niên giỏ thiếu niên cũng là linh xảo về sau co lại một bước né tránh hắn bàn tay lớn còn dám trốn lý hoa có chút tức giận nắm lên cái t i ê bàn nhỏ bên trên đệ lên giấy quảng cáo hai lần sẽ thành bàn h ỏ hoa vung tại thiếu niên trên mặt thiếu niên đưa tay tiếp nhận một tấm mảnh vỡ xương s ờ xuất thần viên mắt lập tức đỏ lên tay trái nắm chặt n ắ m đấm thân thể run nhẹ nhẹ ai nha không muốn như vậy chỉnh không được không được ca bên cạnh b à y sạp bán đồ ăn nương nương liên tục x ô a tay bên cạnh b à y sạp nông dân cũng là những mảy trên mặt có chút sắc mặt giận dữ không phải nhà ngươi thân thích ngươi chớ để ý quản đến rộng lưu giai lệ trận trắng mắt nói hôm nay hắn tại chỗ này chính là bầy không được thiên vương láo ra tới cũng không được ta nói chết tiệt mụ, mụ ngươi đúng lúc này cùng với một tiếng giận mắng một thân ảnh đột nhiên từ phía sau và ra một chân đá vào lý hoa cái kia to mọng trên bụng ôi lý hoa kêu một tiếng béo tốt thân hình bị một chân trực tiếp đập bay đập vào một bên đồ ăn bày ra đ é p bốn năm cái bắc cải lưu giai lệ chừng to mắt vô ý thức lui về sau hai bước chân mềm lún ngã ngồi trên mặt đất một mặt khiếp sợ ngẩng đầu nhìn cái kia khiêng một khối tấm b ả n gỗ g trong tay còn cầm hai cái rau xanh cao lớn thanh niên âm thanh khái dun ngươi Ngươi sao lại đánh người đâu ngươi là cái nào dám đánh lao tử lý hoa đem trong miệng lá dao phun ra đồng dạng trận mắt tròn xoe mà nhìn chằm chằm vào trung h ĩ ễ n cái nào Ta là ca là hai ắ n Nguyễn Chu、Nguyên、đem l phúc bảo hộ bảo ở sau lưng, mắt lạnh nhìn hai người, lên nhìn người, người nhấc hai mắt đỏ bừng lai phúc ngầm đầu nhìn xem cái tia cao lớn lại quen thuộc bóng lưng sững sờ xuất thần trong mắt lại lần nữa sáng lên quang đứng ngoài quan sát khách nhân cùng dân trông rau nhộn nhịp nhìn hướng c h u n g n g ễ ĩ thanh niên này chính là lại cao lại x o á i một mặt chính khí không giống cái tia huynh đệ nhà họ lý mấy cái đầy mặt dữ tợn nhìn xem liền không giống người tốt lý hoa phu phụ cách làm khiến người chán ghét nhìn thấy có người là cái k i a câm n i ế c thiếu niên ra mặt mọi người nhộn nhịp vỗ tay bảo hay đúng rồi n h â n ra bé con vốn là đáng thương bày cái buông buông bán đ ầ u hũ còn muốn bị bọn hắn đức hiếp quả hông nhặt máy bóp tận làm chuyện thất đức lần này đ á trúng thiết bản bên trên đi trong đám người có người đi theo cắm ghét mắng huynh đệ lý hoa ánh mắt đảo qua chu nghiện khiêng tấm bảng gỗ nhìn thấy cái k i a quen thuộc chữ viết mặt lạnh lấy nắm quả đấm bọ lên vậy ngươi hôm nay tốt nhất đem ngươi cái này người cầm huynh đệ mang đi bằng không hắm đến một lần ta liền đệ một lần đám người phía sau còn có hai cái đầy mặt giữ tợn người trẻ tuổi chạy tới đây cùng lý hoa d á n g dấp có sáu bảy phần giống lai phúc từ phía sau giật giật chu n g h i ễ n y phục hướng về phía hắn lắc đầu chỉ chỉ trên bản đậu hũ cùng g i phải nói chính là muốn đi không cần sợ liền bày cái này chu n g h i ễ n c ư ờ i sờ lên đầu của hắn ngược lại nhìn hướng lý hoa c ư ờ i l ạ n h nói ta ngược lại muốn xem xem ngươi có thật lớn cái bản lĩnh bắn cái đậu hũ đều có thể khi hành phát thị lý hoa cùng n ô dai lệ đúng một chút ánh mắt không nghĩ tới hôm nay đụng tới cái hốn vui lòng trẻ con miệng còn hôi sữa bên kia chu miệu đang đứng tại quán thị phía trước cùng trương lão tam nói chuyện p i ế m chương ó nham n đáp i t chu miệng gật đầu lại nói làm phiền ngươi cưỡi ta xe đi một chuyến bến tàu cùng chu kiệt cùng chu hải nói một tiếng gọi bọn họ tới một chuyến muốn được chương nham lên tiếng quay đầu đi đẩy xe Lão tứ, chớ có khinh xuất. Láo tứ, chương một trăm ư n g năm mươi hai vậy chúng ta huỳnh đệ cũng hiểu sơ chút quần cước sáu mươi hai k hai hợp một hai chương một trăm năm mươi hai vậy chúng ta h u y n h đệ cũng hiểu sơ chút quần y cước sáu mươi hai k hai hợp một hai lý hoa ba h u y n h đệ đã đem chu nghiến vây quanh ba người so với chu nghiến thấp nửa cái đầu nhưng thắng tại béo tốt khi thế cũng là không kém bất quá cái này trong lúc nhất thời cũng không có người dám động thủ trước chu n i ế n nhìn ra ba người ngoài mạnh trong yếu trong lòng nắm chắc chẳng những không lui ngược lại đi về phía trước một bước cười nói n ắ m đấm đều bước lên đánh ta t á c khi hành p h á c h thị bên đường hành hung căn cứ hình pháp đầu thứ tám đi vào sợ là muốn nhiều nhốt mấy năm à, lên cao một chút độ cao có ăn không hết súng lý hoa ba huynh đệ vô ý thức lui một bước đúng một chút ánh mắt đều có chút bối rối không sợ đối phương h u n g liền sợ đối phương lại hung lại có văn hóa cùng ngươi kéo cái gì hình pháp ngươi ngươi chớ có l o ạ i kéo huynh đệ chúng ta ba cái không có động thủ a đại gia hỏa đều có thể làm chứng chúng ta căn bản không có động thủ lý hoa vội và nói tay đều vô ý thức lưng đến sau đều đến đi. Đúng. vô ý lưng lưng không có đậu thủ. thủ vậy ta cái này đệ bé con chiêu bài sao lại chuyện quan trọng chu nghĩa đem trong tay chiêu bài hướng trên mặt đất một lập ta ngày hôm qua cho hắn viết chiêu bài bị các ngươi xé đến nhà làm nhanh đem khối này chiêu bài cũng cho ta lập đúng nhắc nhở một chút ngươi ta chiêu bài này là tìm quảng cáo đại sư thiết kế thư pháp danh ra vẽ tay Hoa lý xa xa. phàm cùng lý hảo nhỏ giọng nói ngày trước đến bán đậu hũ đoạt mối làm ăn bọn hắn ba huynh đệ chỉ cần hướng cái tia một trạm đe dọa hai câu đối phương lập tức thu hồi đồ vật liền đi cái rắm cũng không dám thả một cái hôm nay ra hòa này một người khí thế liền đem bọn hắn đều để lại lý hoa ánh mắt lập lòe nắm đấm bóp lại thả không sợ gặp phải hồ đồ đánh lộn không nhốt được hai ngày bọn hắn ba huynh đệ từ nhỏ cùng người đánh nhau đã quen không sợ phiền phước nhưng tiểu từ này há miệng n g ậ p miệng chính là khi hành p h á c h thị hình pháp ăn súng lại kéo cái gì quảng cáo đại sư thư pháp đại sư quả thật có chút dọa người lão tứ người cái này nhi tử có thể a văn võ song toàn c h ú t thiệt thòi cũng chưa ăn chưng lão tam thanh giao giết heo lưng đến sau lưng không nhịn được cười nói chu miệng thân sắc hơi trí hoãn cũng là kéo x u ố n g và t á o đem bên hông loại bỏ cốt đao c ắ n đao che lại không nên tùy tiện độc thủ nhưng khí thế bên trên không thể thua lý hoa cùng hai cái đệ đệ thấp giọng nói một câu ho một tiếng tiến về phía trước một bước nhìn xem chu nghiến chuẩn bị thả hai câu lời hung ác đinh linh đinh linh một trận c h u n g xe tiếng văng lên bốn chiếc xe đạp dừng ở tiệm đầu hũ phía trước chu kiệt chu hải chu phi còn có chu hành v ĩ đồng thời xuống xe đẩy ra đám người đi đến tức giận nói ta xem một chút là ai muốn đánh chúng ta để bé con chu nghiến n g ư ơ i không sao chứ chu kiệt trước nhìn hướng chu nghiến lo lắng hỏi chu hải hướng phía trước một trạm như cự hùng đồng dạng ngăn tại lý hoa trước mặt béo tốt lý hoa cùng hắn so sánh hình thể nhỏ hai vòng chu hành vi mặc kiệt áo lót lộ ra tráng kiện b ắ p thịt trong tay còn cầm một cái cây gậy d ư ơ n g mắt lạnh leo ba người chu phi thì là đứng tại phía sau đem đường lui cho cắt ba đối một t r á n g diện nháy mắt thay đổi lý ra ba huynh đệ trong mắt cuối cùng có vẻ bối rối Ca, là s á t ngựu chu thôn người lý hào thấp giọng nói cái k i a kêu chu hải một quyền có thể đánh chết một con trâu lý p h ả m âm thanh k h ẽ r u n lý hoa sắc mặt có chút đen ánh mắt bối rối không phải nói cái k i a người cầm là thôn thượng t h ủ y sao làm sao cùng chu thôn dính liễu quan hệ s ắ t như chu thôn tại thị trấn tô kê là có tiếng đoàn kết giết như cái này nghề nghiệp thả trước đây thế nhưng là tương đối bạo lợi nhưng toàn bộ tô kê thậm chí cả ra châu phà vi giết như cơ hồ bị chu thôn lũng đoạn bọn hắn giết đến nơi khác giết không được giết như tượng một thân lệ khí bên hông tùy thời đừng một cái loại bỏ cốt đao tô kê người đều biết chọc ai cũng không nên tùy tiện chọc chu thôn người nhìn một cái mấy vị này từng cái cao lớn và m ỡ thể trạng t r ắ n g kiện để chỗ nào đều là một cái có thể đánh mấy cái loại k i ta không có chuyện đây là gì bà tô nhi lai phúc ở chỗ này bán đậu cái này lý ra ba huynh đệ ý thế hết người muốn n ệ n hắn buôn bông, bông. đuổi hắn đi chúng ta làm huynh đệ muốn cho hắn ghim lên nha chu nghĩa có chút ngoại ý muốn chu kiệt bọn hắn chạy tới nhanh như vậy nhưng vẫn là đem tình huống thuyết m ì n h sơ qua lai phúc đều lớn như vậy a chu kiệt lúc này mới chú ý tới n ú t ở chu nghĩa sau lưng thiếu niên vậy yếu nhìn xem hắn viền mắt p h í m h ồ n g nghĩ đến hắn tình huống nộ khí vụt liền lên đến đưa tay sờ sờ thiếu niên đầu nói lai phúc đừng sợ các ca ca đều tại ai khi dễ n g ư ờ i chính là tại chúng ta đầu bên trên đi chu hải cùng chu phi ngay vậy cũng là trận mắt trọt xoe tập trung vào lý gia ba huynh đệ lăng nhiên h ẳ n ý để lý hoa chờ ba người hai cô dung dung. mai đậu hũ cùng giết như làm sao so với nắm mềm đậu h ũ khí thế tại cái này một khắc đ ụ n g một cái liền vỡ nát cùng đám này tội phạm so sánh chu nghĩa ngược lại lộ ra hào hòa phong nhã chu kiệt hiểu rõ xong tình huống ngược lại tập trung vào lý hoa ba huynh đệ l ạ n h giọng mở miệng nói huynh đệ nhà họ lý đúng không chúng ta đ ể bé con lai phúc tại chỗ này bán đậu hũ các người ý kiến rất lớn một cái mười sáu tuổi bé con nghe không được còn nói không đến các người muốn nhắc lên hắn buông bông còn muốn đánh người chương một trăm năm mươi hai vậy chúng ta huynh đệ cũng hiểu sơ chút quyền cước sáu mươi hai k hai vậy chúng ta huynh đệ cũng hiểu sơ chút quyền cước sáu mươi hai k hai hợp một ba cái kia chúng ta tới trước n h a chúng ta chính là hù dọa hắn một chút không có đ ộ n g thủ ngược lại là đệ ngươi bé con tới một chân đem ta đại bay lý hoa âm thanh yếu mấy phần không còn phía trước thịnh khí lang nhiên đệ ta bé con đánh ngươi là vì tốt cho ngươi ngươi muốn đ ộ n g thủ vậy bây giờ liền không phải là đứng ở chỗ này nói chuyện chu kiệt ngữ khí lạnh lùng còn có như thế lớn phiên trợ đại gia muốn bán cái gì liền bán cái gì làm ăn đều bằng bản sự ngươi trước đến liền không cho người khác tới đây coi là cái gì so với nắm đấm lớn sao lý hoa âm đúng còn nghĩ giải thích hai câu ta hiện tại cùng ngươi giảng đạo lý ngươi nếu là nghe không hiểu đạo lý vậy chúng ta huynh đệ cũng hiểu sơ chút quyền cước chu kiệt nói tiếp ngươi muốn cảm thấy chúng ta đánh không thắng trong nhà của chúng ta còn có hai cái tham gia quân ngũ một cái tại nga mi sơn luyện võ thuật huynh đệ cùng nhau kêu trở về cùng các ngươi luyện một chút cũng muốn đến lý ra ba huynh đệ lập tức không dám lên tiếng rụt lại đầu xin lỗi vừa v ặ n là ta lỗ mãng lý hoa dây sợ thái độ thành khẩn hướng chu n g h i ễ n xin lỗi chu n g h i ễ n đuôi lông mày cho lên loại này sự tỉnh quả nhiên còn phải kiệt ca đến mình hán cuối cùng thiếu mấy phần giang hộ khí sai người cùng người bà nương có lẽ nói xin lỗi là lai phúc chu nghiễn đưa tay đem lai phúc nắm vào trước mặt đến một tay nhẹ nhàng đắp lên trên vai của hắn lý hoa do dự một chút vẫn là đem lô dai lệ kéo tới túi đầu trước lai phúc xin lỗi lai phúc có chút chân tay l u ố n g cúng nhưng đứng phía sau trung n h i ễ n trên vai đi một cái ấm áp có l ự c t a y cũng là đứng thẳng tắp ta cái này đệ b ẽ con trung thực b ả n phận tại chỗ này bày sạp bán điểm đậu hũ hy vọng các vị thúc bá huynh đệ chớ có khó xử hắn chu kiệt tâm thanh đề cao mấy phần ánh mắt đảo qua vây xem khách nhân cùng bày sạp bán hẳng d ò n trong nhà cái gì đều không, có, chính là huynh đệ nhiều, tuyệt không dây dưa d á n h mắt cho đến mọi người nhộn nhịp gật đầu không sợ ngược lại có chút ghen tị loại này tình nghĩa huynh đệ đại gia vốn là đáng thương cái kia người cầm đối với lý gia ba huynh đệ sâu ghét cay ghét đ á n g tuyệt bây giờ nhìn bọn hắn bị chỉnh lý chỉ cảm thấy đại khoái nhân tâm đinh linh đang lúc nói chuyện lại chuyển tới một trận chung âm thanh vừa xuống bảy tám cỗ xe đạp mười mấy cái chẳng h á n k t ca. làm cái nào một người nhảy xuống xe mở miệng liền hỏi những người khác cũng là đem xe dừng lại dầm dầm vây quanh lý gia ba huynh đệ co lại thành một đoàn run lời bầy ba người bọn hắn h o i đậu hũ cần thiết đến như vậy nhiều người sao không có chuyện đều giải quyết trở về nhà qua hai ngày mời các ngươi uống rượu chu kiệt xua tay chớ có ảnh hưởng giao thông Tốt. Mọi người cùng bọn hắn lên tiếng thôn trẻ tuổi, một tiếng tức tới. một chút hốt, thứ nhất thiết thực thôn kết. thở Mọi xem màn cảm dám mình bọn người Nhiễn hỏi, lại liếc Gia cưới lên xe liền đi người liền Nhiễn người Gia đợi, cùng hắn lên nhìn huynh lên nha. nhìn này, hoảng lần như nhận đoàn huynh nhẹ nhàng thở ra, không dám đợi, con chính mình đầu hũ cùng bà nhỏ, được Chu chào Chu Chu có Chu hô hũ Đều đầu ba ba bà Lý là lập Lý ra, vậy đệ, đệ xe s Các n g ư ơ i chu thôn cũng là như thế đ o à n kết ở bên ngoài mới không ai dám trêu trọc không giống chúng ta thôn những cái k i a đổ bỏ đi sẽ chỉ đấu tranh nội bộ ra thôn tất cả đều là rùa đen rút đầu cảm ơn tam ca chu miễu liếc nhìn trong tay hắn sách theo dao giết h e o ai nha chạy vội vàng đau đều quên thả chương lão tam cười gãi đầu một cái chu h ả i bọn hắn đem xe đạp đẩy tới một bên chu nghĩa giúp lai phúc đem tiệm đ ầ u hũ một lần nữa chi đến ngày hôn qua vị trí kia lại đem mới chiêu bài đứng ở tiệm đậu hũ chia đều bên cạnh lai phúc trên mặt một lần nữa lộ ra nụ cười hướng về chu nghĩa cùng chu kiệt bọn h cái này đệ bé con chính là nhu thuận h i ể u chuyện cùng huy huy cùng một năm lần trước thấy m ư i tám tuổi đảo mắt lại lớn như vậy chu phi nói ánh mắt bên trong mang theo vài phần thương hại cùng đau lòng cho ngươi làm mới chưa bài đi thời điểm con trở về ngày mai dùng dây thừng cột vào dò bên trên lại con đến chu nghĩa trên giấy viết một câu cho lai phúc nhìn lai phúc nhìn xong nhẹ gật đầu tiếp nhận giấy bút viết hai chữ ngẩng đầu hướng về phía hắn cười cảm ơn chu nghĩa đưa tay sờ sờ đầu của hắn cười nói không cảm ơn đậu hũ tây bá có phải là lấy trước kia cái đầu hũ tây thi nhà a có hai năm không thấy cái kia nương nương đi ra bán đậu hũ rồi sao nhà nàng đậu hũ hương vị rất tốt c ự c k ỳ chiêu bài chống lên lập tức có khách tới mua đậu hũ trong đó không ít vẫn là bên cạnh bày sạp bán hàng rong cùng nông dân đậu hũ tây bán nổi tiếng bên ngoài tôn lão thái bán mấy chục năm đậu hũ cũng tích lũy không ít danh tiếng tấm chiêu bài này hấp dẫn không ít khách nhân lai phúc lập tức liền công việc lưu bụ lên cắt đậu hũ xương đậu hũ còn muốn thu tiền trả tiền thừa chú nghĩa đem bên cạnh bán hàng rong cái kia bốn cái bị ép hoặc bắp cải cùng còn lại hai cái toàn bộ mua ném đến chu kiệt chỗ ngồi phía sau gi chu ú n không g ta m ố n cản trở hải ắ n buôn bán. n Chu g n cười hỏi chào một t ế chú hải, chú hải, tốt. Tốt, gật Chu k i đầu n cưới lên xe cũng đi nha t các ngươi sao lại đến nhanh như vậy chu nghiến lúc này mới kịp hỏi c h bốn g chúng vậy ba gọi người thông chi chúng ta ta cùng chu hải cưới lên xe liền đến đi qua bến tàu đem hành vi cũng kêu lên các huynh đệ khác băng chính là kêu một cú họng bọn hắn tương thông biết chạy tới cho nên chậm mấy phút chu kiệt vừa cười vừa nói huynh đệ gặp nạn khẳng định muốn đến nhanh mới có tác dụng vung ta láo hắn đây chu nghiến vừa vặn trong đám người nhìn thấy đồng chí lao chu bên cạnh còn đi theo nâng thanh giao giết heo trương lao tam Tiểu bối chu y kiệt nếp hắn l a lại lại miệng cười nói hiện tại ta cùng chu hải so trước đó kiếm được nhiều người còn không có mệt mỏi như vậy rất tốt chu nghĩa nghe vậy cũng cười ta hôm nay vốn là nghĩ đến hỏi ngươi có cần hay không ta giúp ngươi bán thịt kho chu kiệt nói ra hiện tại hai n g ư ờ i tẩu tử giữa trưa buổi tối giờ cơm đều đến giúp đỡ ta ngược lại tương đối thanh nhàn ta có thể mỗi ngày tới lấy mấy cân thịt kho giúp n g ư ơ i bán b ê n tàu bên này người lưu lượng cũng không tệ lắm khách nhân của chúng ta cũng cam lòng dùng tiền ăn đương nhiên ngươi không nên hiểu lầm à ta chính là đơn thuần giúp n g ư ơ i bán lấy lòng nhiều ta tiền đều tính toán cho ngươi c h u nghĩa nghe n vậy ánh mắt sáng lên liền nói ngay chủ ý này rất tốt à, các ngươi nếu có thể giải quyết được ta mỗi ngày cho các ngươi cầm một chút thịt đầu heo bán quan bán thịt đầu heo hảo cắt cũng tốt tính toán một cần bán hai khối rưỡ ta cho ngươi tính toán hai khối bán đến tốt cũng có thể nhiều một bút ngoài định mức thu vào không cần n g ư ơ i liền cho ta tính toán hai khối dưới chu kiệt kiên quyết lắc đầu n g ư ơ i dẫn chúng ta làm thịt bò kiểu c ư ớ t kiếm tiền chúng ta thuận tiện giúp n g ư ơ i bán điểm thịt kho là nên ta còn có thể kiếm tiền của n g ư ơ i không được vậy ta không cho n g ư ơ i bán chu nghiễn cười nói vì sao đâu chu kiệt trứng mắt chu nghiễn thu lại nụ cười một mặt chân thành nói n g ư ơ i một cân kiếm ngũ rác ta cũng có thể kiếm ngũ rác n g ư ơ i bán lên đến động lực tràn đầy gạo to có nhiều sức lực nhiều bán nhiều kiếm người muốn chia tiền không kiếm lãng phí một cái nhân tạo cho ta bán thịt đầu heo kho hai vị tàu tử trong lòng bao nhiêu sẽ có chút không thoải mái việc này ta khẳng định không được làm chu kiệt h dừng bước lại gặp chu nghĩa thần sắc nghiêm túc suy nghĩ một chút cũng là gật đầu tốt vậy liền nghe ngươi ngày mai ta tới lấy trước năm cân thịt đầu heo kho nhà tốt vậy cứ thế quyết định chu nghĩa gật đầu hai người riêng phần mình tách ra lao hán đi nha chu n g h ĩ n đi đến trương lão tam quán thị phía trước cùng đồng chí lao chu c h à o hỏi một tiếng cưới lên xe đi khách sạn tiến đến buổi sáng trận này khúc nhạc dạo ngắn chậm c h ễ một chút thời gian hắn trở về còn phải vội vàng xào thêm thức ăn đây bất quá kết quả coi như không tệ chu kiệt cùng chu hải bọn hắn cho lai、like、phúc nâng đỡ về sau lai、like、phúc tại đầu cầu thạch bản bán đ ầ u hũ liền không ai dám tùy ý ư ớ c h i ế m hắn thiếu một chút nỗi lo về sau quán nhỏ ở giữa loại này am châm chuyện cũng không ít nếu không tại sao nói đồng hành lạ oan ra đây ngươi muốn yếu thế lui lại một bước đối phương liền dám bỏ đến trên đầu ngươi đi lúc trước triệu minh huy liền kém chút bị xa lánh làm không đi xuống vẫn là dựa vào vịt da ngọt mới một lần nữa đứng vững góc chân chu nghiến hôm nay xông đi lên một cước kia chính là hướng về phía đem sự tình làm lớn chuyện đi một cái người câm nếu muốn không bị ức hiếp vậy thì phải làm cho tất cả mọi người đều biết rõ hắn không dễ trêu chọc phía sau là có người che chở vĩ nhân nói đúng đánh đến một q u y ề n mở để tránh trăm q u y ề n tới lao hán ngươi vừa vặn c ũ n g tới chu n g h i ễ n nhìn xem đi song song đồng chí lao chu hỏi ta nhìn không cần ta xuất thủ liền lại trở về đồng chí lao chu gật gật đầu chu nghĩ cười đồng chí lao chu ngược lại là có mấy phần phong phạm cao thủ trở lại khách sạn chu n g h i ễ a trước tiên đem ngâm rong biển giặt một lần lại tăng thêm một đạo nước sạch ngâm muối nước đ ộ n g rong biển ngoại trừ ngâm phát còn phải không ngừng đổi nước đem muối vị loại trừ bằng không kho đi ra quá mặt cũng không cách nào ăn sau đó đem tàu hữu kỳ dùng nước lạnh ngâm duy nhất một lần ngâm ba cân ngâm phát sau đó có lẽ có tám cân tà hữu hắn còn mua hai mươi cân ngó sen bán ngó sen đại t h ú c nói đến củ sen đ u ô i kỳ nhiều nhất còn có thể bán cái chừng m t mươi ngày cái này có thể quá tệ niên đại này tựa hồ còn không có qua đồng củ sen khoai tây hắn cũng mua hai mươi cân cái đồ chơi này chịu thả nếu không phải giỏ chứa không nổi hắn đều dự định làm một trăm cân trở về để đó làm xong sớm cao điểm chu n g h ĩ n đang tại thị kho trong mắt đột nhiên bắn ra một đầu thông tin nhiệm vụ chi nhánh t r ậ n chiến bảo vệ di sản đầu hữu tây bá tiến độ ba mươi câu nguyên phiếu buổi tối sẽ có tăng thêm chương một trăm năm mươi ba hữu nghị thu y ề nhỏ n nói lật l i ề n lật nguyên phiếu tăng thêm một chương một trăm năm mươi ba hữu nghị thu nhỏ nói lật liên lật nguyên phiếu tăng thêm một chu nghĩa nhữu m ạ n lại không nghĩ tới cầu hệ thống vậy mà còn biết cho thành tiến độ hắn đưa tay liếc nhìn đồng hồ buổi sáng chín giờ nữa xem chừng lai phúc hẳn là bán xong đậu hũ về đến nhà cái này nhiệm vụ hạch tâm là để tôn lão thái đội c h ú ý lưu lại lai phúc để hắn chuyển thừa đậu hũ tây bá c á c h làm sau này có thể làm đậu hũ sống l i ê n vận hắn buổi sáng một cước này hàm kim lượng còn tại tăng lên l i ê n với hai ngày bán xong hai tấm đậu hũ lại có thể bán đậu phụ khô cùng tàu hũ kỳ tôn lão thái cùng lai phúc rơi vào vũng bùn sinh hoạt bắt đầu có chuyện cơ cùng khởi sắc tất nhiên nhiệm vụ đã lộ ra thanh máu chu nghĩ cảm thấy cách hoàn thành không xa hai mươi cân củ sen cùng khoai tây toàn bộ có sao bán xong không triệu thiết anh mở miệ hỏi nàng c u n g triệu hồng ngồi ở một bên g ọ t củ sen cùng thổ tàu hữu kỳ hai cái lớn tráng men trậu đã nhanh tràn đầy toàn bộ cứ vậy mà làm nha thứ này chủ đánh một cái ít lãi tiêu thụ mạnh chu nghiến đáp n g ó sen cùng khoai tây một mao năm một cân không có cái gì ném đầu định giá tiện nghi chính là dùng để lôi kéo khách coi như ban không xong cũng thua thiệt không có bao nhiêu tiền d g biển đã đổi mấy vòng nước mới v ị thanh đạm rất nhiều chu nghiến đem một cái vừa mua n ô m nổi cho mở n ồ i bắt đầu điều phối rau củ kho dùng nước chát rau củ kho cùng thị kho không thể dùng cùng một nồi nước chát điểm này lao thái thái thế nhưng là cùng hắn liên tục dặn dò qua thức ăn chay hút dầu lại hút vị hơn nữa trình độ hàm lượng quá cao một nồi nước c h á t chỉ có thể dùng một hai lần một cái là đồ kho bị pha loãng một cái khác chính là nước c h á t không có cách nào giữ gìn dễ dàng biến chất trung nghĩa hiện tại có hai nồi hương vị thuần hậu nước l ỗ cổ mỗi ngày kho nhiều như vậy đồ heo móng heo nước c h á t phẩm chất một mực duy trì tại cao vị bên trên đồ heo là nhất nuôi nước chát càng kho nước c h á t càng thơm trung nghĩa mỗi ngày chỉ là đánh đi ra kho dầu đều có mấy cân lao thái thái nói nước c h á t cần kho dầu đến bảo vệ nhưng mọi thứ cũng có cái độ có cái ba cm ở độ dày như vậy đủ rồi nhiều dễ dàng khó chịu hỏng nước chát ngược lại lên phản tác dụng Nhiều kho dầu đây á chát bán cháy n nhau không lên nước nhưng tăng Cũng nướng, xiên nướng hương, h kho thời thêm chút thêm thơm. thể cho khoai rau trước một t mưới củ có cơm ém, điểm mùi làm lấy đi vào lấy bán đồ nướng, hương, cửa hàng cùng bán hàng hàng bán rong.、Đây、đều â y đ là lao thái thái dạy nàng tiểu kỹ xảo nàng nói năm đó nàng một ngày kho hai trăm cân thịt kho trong thùng có thể tăng mấy cân kho dầu một bộ phận dùng để rau củ kho còn có một bộ phận bán cho nhà khác còn có thể thu hồi một chút tiền vốn lao thái thái nói kho dầu làm nước ép ớt đều muốn hương một chút năm đó nàng gọi gà nước ép ớt chính là dùng kho dầu làm cho nên hương vị so với nhà khác đều muốn hương một chút này ngược lại là để chu n g h ĩ n có chút kích động hiện tại kho dầu một ngày sản lượng cũng liền hai ba cân bán cho nhà khác kiếm không đến mấy khối tiền nhưng nếu là làm thành nước ép ớt có thể để cho gọi gà hương vị có chỗ tăng lên làm ra càng lớn khác biệt hóa vậy coi như xem như là biến phế thành bảo rau củ kho cần đem nước chát pha loãng nếu là cùng thịt kho cùng một nồi nước chát hương vị cũng quá mặt trực tiếp không có cách nào ăn nước chát cùng nước sạch tỷ lệ đoán là m ộ ư ơ i một chu n g h ĩ n chỉ lấy một phần tư nước lỗ cổ sau đó thông qua bổ mối giữ ẩm bổ hương liệu phương thức đến điều cái này một nồi thức ăn chay nước chát t một vòng một vòng nồi nồi, nếu bàn về kỹ xảo kỳ thật rau củ kho so với thịt kho còn muốn càng coi trọng một chút nhiều như thế muốn chúng ta hỗ trợ các không các cái khoai tây không khó làm a triệu tiết anh các nàng đem khoai tây cùng ngó sen gò xong gò mở miệng hỏi để lao hán đến giúp đỡ nhà ngươi cùng tàu tàu giúp ta đem rong biển thắt n ư t c nhà chu n g h i ễ n cười từ chối nhã nhặn triệu n ư ơ n g nương rau củ kho ăn chính là một cái cảm giác đối với đao công yêu cầu càng cao độ dày bên trên sự sai biệt rất nhỏ liền sẽ dẫn đến luộc thời lượng khác biệt điểm này tại giữa khoai tây kho hiện phát huy vô cùng tinh tế lao hán khoai tây cắt cái này độ dày đao thứ nhất không m u ố n giữ lại giữa chưa khoai tây thái lát xào ăn chu n g h i ễ n cho đồng chí lao chu làm mẫu cắt một cái khoai tây đồng chí lao chu cầm lấy ba mảnh so sánh nhìn một hồi gật gật đầu cầm lấy dao phay chính là khoanh tròn dừng lại cắt khoai tây kho chia làm hai loại p h i ế mỏng cùng tấm p h i ế mỏng ăn là một cái sinh giòn cảm giác mà tấm ăn là mềm mại ngon miệng cảm giác cùng hương vị c h u n g n g h ĩ lúc này ngó sen kho cùng khoai tây đều là tấm đồng chí lao chu lao công c h u n g n g h ĩ vô cùng yên tâm thậm chí so với hắn còn ổn chính c h u n g n g h ĩ thì là phụ trách c ắ t ngó sen thái lát năm cm độ dày chiếu cố cảm giác cùng hương vị rau củ kho một thêm vốn là bận rộn buổi sáng càng bận rộn thịt kho lần lượt ra nổi thức ăn chay thì là từng nhóm vào n ồ i lại vớt ra phân loại sắp xếp gọn thức ăn chay chứa ở trong chậu dưới lên một hồ lô kho dầu màu sắc càng thêm sáng do mê người màu xanh rong biển màu vàng kim tàu hũ ky cùng khoai tây còn có nguyên sắc nó sen kho hương sông và mũi nhìn xem thật không tệ rau củ kho có hai cái cửa vị một cái là ngũ vị hương nguyên vị một cái là tê cây khẩu vị chu n g h i ễ n khác lấy mấy cái trâu đem thức ăn chay cắt lấy một nửa gia nhập dấu đất hạt tiêu phấn các loại gia vị một trộn lẫn thức ăn chay nhan sắc lập tức liền thay đổi đến đỏ sáng lên một chút hạt mẹ tô điểm bên trên hắn không có cây kho nước chát cho nên cái này tê cây khẩu vị đồ ăn kho cách làm kỳ thật càng giống gọi gà chương một trăm năm mươi ba hữu nghị thừa nhỏ nói lật liên lật nguyên phiếu tăng thêm hai chương một trăm năm mươi ba hữu nghị thừa nhỏ nói lật liên lật nguyên phiếu tăng thêm hai chu n g h ĩ n cầm đuôn đến một đầu tàu hũ kỳ kho cây tê tàu hũ kỳ hút đầy tràn đầy mặt hương kho nước lại t r ù m lên ma ma cây gia vị ngai mềm dẻo bên trong mang theo dẻo dai h ứ n g cây ngon miệng a đây chính là tàu hũ kỳ kho cây tê hương vị vượt xa hắn mong muốn hắn lại ăn một khối ngó sen kho ngũ vị hương mềm mại bên trong mang một ít giòn thoải m á i cảm giác hút đầy nước chắt mặt hương bắt đầu đầy đầm hắn thậm chí cảm thấy đến so với tê cây vị còn muốn ăn ngon chu mặt mặt bưng chén nhỏ liền đến hai tay nâng nâng quá đỉnh đầu một mặt thành kính bi bô nói hoa hoa ho mặt mặt bụng bụng thật đói à. đến n h a người ăn ngũ vị hương khẩu vị chu n g h i ễ n cười cho nàng mỗi dạng kẹp một điểm cảm ơn hoa hoa ta mãi mãi đều yêu người nhất chu mặt mặt bưng chén nhỏ ở một bên trên ghế nhỏ ngồi xuống đưa tay nắm lên một mảnh khoai tây cắn một cái hai mắt thật to lập tức phát sáng lên thật mềm thật là thơm thật tốt t h ắ nha hoa hoa đây là khoai tây thịt thịt sao tiểu gia h ỏ a ngẩng đầu nhìn chu n g h i ễ n trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy phát hiện tân sự v u i sướng là thịt, thịt hương vị khả năng là đi chu n i ễ n cười nói h a h a quá lợi hại đem khoai tây đều làm thành thịt, thịt. chu mặt mạ sợ h ã i than nói vùi đ ầ u tiếp tục ăn trong mắt chỉ có đối với mỹ vị chuyên chú cùng đối với ca ca sùng bái ta nếm nhìn triệu nương nương cũng bưng cái địa tới mỗi dạng đều kẹp mấy k h ố i cùng đồng chí lao chu triệu hồng phân ra ăn khoai tây hảo mặt nha ăn lên lại có vị từ h đâu nguyên vị cảm giác liền thật là thơm ta cảm thấy cái này tê cay vị pha thật tốt ta ngó sen thái lát tê cay ngon miệng ăn ngon rau củ kho hương vị vậy mà như thế tốt ta cảm giác bán có phải là có chút tiện nghĩa ba người nếm sau đó khen không rứt miệng đều làm ộ t mặt k i n diễm chu nghiện miệng lên nhìn một cái đối với cái kia phần hơi cháy xém khoai tây mảnh chu nghiễng bày tỏ xin lỗi tự mang tinh bột khoai tây lần thứ nhất bắt đầu xác thực không có năm chặn công xưởng thảo ban tiếng trung vang lên xuất xưởng kiếm ăn các công nhân lần lượt từ cửa lớn tuôn ra một khối dễ thấy bắt mắt chiêu bài đứng ở nhà hàng chu nhị hoa cửa ra vào sản phẩm mới rau củ kho kinh bạo giá cả n g ó sen kho khoai tây kho thứ mang một cân tàu hũ kỳ kho r o n g b i ể n kho tám mang một cân hoan nghênh ăn thử đi qua công nhân đều không nhịn được đem bước chân c h ầ m dần hướng cái kia mới tăng bàn nhỏ bên trên lớp nhìn chính là cái nhìn này tiền lập tức từ trong túi bay mất hai cái trên mâm b ả y biện cắt thành khối nhỏ n g ó sen kho tàu hũ kỳ kho cùng r o n g b i ể n kho một đĩa ngũ vị hương một đĩa t ê t tay bên cạnh chén tráng men bên trong đầy ngắn t h ă m trúc mà đĩa phía sau thì là hai hàng tám trậu chân như bôi dầu rau củ kho một nửa bản sắt chân như bôi dầu ngũ vị hương vị một nửa đỏ phát sáng tê tay vị ăn thử đây chính là đại gia thích nhất đặc biệt là nhà hàng chu nhị hoa sản phẩm mới ăn thử các công nhân lập tức vây lại cầm lấy thăm trúc liền với đoạt ba khối khác biệt đồ ăn gắn đặt tới duy nhất một lần đều nếm mấy lần vương vi một tuần không có tới nhà hàng chu nhị hoa hôm nay cùng văn phòng đồng sự hẹn xong đồng thời đi ăn thịt hai lần chín nhìn thấy đồ kho ăn thử lập tức kéo lên đồng sự bưu lại ngươi nếm tê tay tan ế n nguyên vị xem thử cái nào hương vị càng tốt hơn vương vi nói rút hai cây thăm trúc đưa một cái cho đồng sự chính mình thì là đoạt lên một khối ngó sen cùng một đoạn tàu h ũ u kỳ hướng bên cạnh lui hai bước đem vị trí cho phía sau công nhân ngừng lại ăn thử thức ăn chay cắt thành hai cm t ả hữu lớn nhỏ một cái một khối vừa vặn thích hợp trên bàn có khối tiểu bài viết hoan n ê n nhiều ăn thử mấy loại khẩu vị cùng thức ăn chay nhưng một cái thăm chúc chỉ có thể dùng một lần đơn giản một câu lộ ra đại khí cùng coi trọng vương vi thích nhà hàng chu nhị hoa rất lớn một nguyên nhân chính là sạch sẽ vệ sinh lại có các c ụ nàng trước nếm thử một miếng ngó sen kho dày cắt ngó sen thái lát cắn đã làm a n g theo vài phần giòn thoải mái cảm giác kho nước thẩm tấu củ sen bắt đầu ăn đúng là miệng đầy m ặ n hương kho hương nồng úp dư vị kéo dài thật là thơm a cái này ngó sen kho mảnh cảm giác cũng là tuyệt diệu vương vi ánh mắt sáng lên cái này so với những cái kia mỏng cắt ngó sen thái lát mùi thơm nồng đậm quá nhiều nàng cũng càng thích loại này mang theo nặng nề cảm giác dư vị một hồi nàng đ ầ y có lòng mong đợi nếm còn lại khối kia tàu hũ ký kho mềm mại tàu hũ ký hút no bụng kho nước mặn hương mười phần ngay đúng là để người có loại tàu hũ k hút no bụng kho nước mặn hương mười phần ngay đúng là để người có loại tạy ăn thịt thảo rác càng là tuyệt diệu đến c vương vi đập đi một chút miệng vẫn chưa thỏa mãn mà nhìn hướng bên cạnh mới vừa đem thăm chúc bên trên tê cây t ẩ u hũ k i cắn xuống đồng sự tiểu hoàng giờ phút này đồng dạng là một mặt kinh diễm t h ầ n sắc ngũ vị hương ăn ngon tê cây ăn ngon hai người đồng thời mở miệng mỗi người mỗi ý ngũ vị hương ăn ngon kho hương ngũ đã hoàn mỹ vô h ạ n căn bản không cần cái gì tê cây tư vị đến vai rắn thêm đủ ngươi hiểu không lên tê cây mới là vương đạo cái này quả ớt dầu thật là thơm a ma ma cay cay bắt đầu ăn quá thoải mái hữu nghị t h n h ỏ nói lật liền lật câu một phiếu chư một trăm năm mươi bốn a o cụ kho hành động hiệu ứng. sáu k hai hợp một một chương một trăm năm mươi b ố rau củ kho m à n h động hiệu ứng sáu k hai hợp một một vương vi cùng tiểu hoàng một người điểm tứ mao tiền rau củ kho kết thúc cuộc phân tranh này một đĩa ngũ vị hương thức ăn chay h v n trang một đĩa tê c â y thức ăn chay hôn xếp lên b à n hai người liếc nhau một cái đồng thời cười ta cảm thấy n g ư ơ i cái này ngũ vị hương rau củ kho nhìn xem quả thật không tệ a ta cảm thấy n g ư ơ i cái này tê c â y thức ăn chay nhìn xem có chút thèm người a tiểu hoàng đồng chí tới tới tới, cùng nhau ăn tiểu vương đồng chí đừng khắc ký chứng minh kẹp k h c đồ ăn còn chưa lên đến hai người đã cầm lấy đồ ăn như gió quấn thoải mái giòn ngon miệng ngó s e n kho mềm dẻo khoai tây kho tứ mao tiền một cân vui vẻ tại nhà hàng chu nhị hoa quả thực có chút không dám tưởng tượng tàu h ũ k ký kho tuyệt diệu cảm giác cùng hương vị còn có giòn thoải mái ngon rong biển kho càng là nhất tuyệt đây tuyệt đối là ta nếm qua cực kỳ ăn ngon rau củ kho tiểu hoàng sợ h ã i than nói lúc đầu ta cho rằng lần trước tại gia châu thành ăn đến đồ kho triệu ký đã là đ ỉ n h phong nhưng tại cái này rau củ kho trước mặt thực sự là kém xa đừng nói g i a châu ta tại dung thành cũng không có nếm qua mỹ vị như vậy rau củ kho vương vi cắn một cái rong i ể n liếp nhìn phong bếp phương hướng ca ngợi nói chú n g h i ĩ n cũng thật là lợi hại hắn làm móng heo kho cũng siêu ăn ngon lần sau ngươi nhất định muốn thử xem một người gặm nguyên một con cảm giác thỏa mãn không gì s á n h k ị p ân móng heo muốn một khối hai mươi mốt cái đâu ta cũng không giống như ngươi như vậy tiêu sái trong nhà còn có cái gào khóc đòi ăn tiểu ra hòa đây tiểu hoàng cười lắc đầu liếc nhìn bên cạnh bàn mới vừa lên đến nóng hổi móng heo lại không nhịn được nuốt một n g ụ m nước bọn trần chờ nói hay là lần sau ngươi muốn ăn gọi ta một tiếng chúng ta một người ăn nửa cái được a nhà các ngươi thế nhưng là vợ chồng công nhân viên vương vi cười nói vậy chúng ta ngày mai đến ăn ta cũng thèm t i ể u hoang gật đầu rau củ kho ăn thử giống như hướng bình t ĩ n h mặt hồ vứt xuống một cục đá kích thích không nhỏ gần sóng hai mao tiền có thể mua một bao ngó sen kho cùng khoai tây ra giấy giấy một bao lại xứng hai cây tham trúc ổn thỏa buổi chiều đồ ăn vặt nếu là lại thêm hai mao còn có thể nếm đến n ụ c cả mười m phần tàu hũ kỳ cùng giòn thoải mái d ò n g biển luôn luôn cho người cao tiêu phí nhà hàng chu nhị hoa lần thứ nhất để nhà máy dệt các công nhân cảm nhận được lợi ích thực tế cùng chi phí hiệu quả đương nhiên trọng yếu nhất vẫn là ăn ngon không có người đang thưởng thức sau đó có thể nhị được không lấy tiền Cái kia m ộ chậu chậu tê c h ậ cây rau củ kho cùng điểm phần rau trộn không có cái gì khác nhau lẫn vào điểm một đĩa cũng liền sáu mao tiền tải hưu giá cả tương đối lợi ích thực tế hoàng gia huynh ngồi xuống sau đó cũng điểm hai bản một đĩa ngũ vị hương một đĩa t ê t a y mỗi dạng đều chọn một chút vào、wow. cái này ngó sen cùng khoai tây t u y ệ ta t còn có cái này tàu hũ kỳ bắt đầu ăn so với thịt đều hương giá cả cũng quá tiện nghi đi hoàng anh trong miệng nhét phì lên có chút h à m hồ sợ hai than nói hoàng minh cũng làm một đũa tiếp một đũa ăn đi theo gật đầu nói là ăn ngon cái này nước chắt quá tốt rồi cảm giác đế d à y tấm ném vào kho đều ngon ngươi hiểu cái bữa nước chắt là một mặt kho kỹ thuật cũng là vô cùng trọng yếu hoàng anh l ư ờ n hắn một cái kẹp lên một khối khoai tây nói ngươi nhìn cái này khoai tây kho mềm nát ngon miệm bắt đầu ăn như vậy mặt đua kẹp lấy liền muốn tàn g ra thế nhưng đặt ở trong khay nhưng là hoàn hoàn chỉnh chỉnh một khối v ẻ ngoài liền đẹp mắt cái này dày cắt ngó sen thái lát đã muốn ngon miệng lại muốn dẫn điểm giòn cảm giác đối lửa đợi cùng đao công yêu cầu cũng rất cao ngươi cho rằng là một mạch ném đến nước chắt bên trong v ứ t lên là được rồi sao tàu hữu kỳ liền càng không nói thứ này phạm là nhiều kho một phút đồng hồ đều có thể cho người nát trong nồi hoàng b i n h nghe thấy sửng sốt một chút yên lặng cho hoàng oanh giơ ngón tay cái ngươi nói nhiều tà t h í ngươi ăn ngon chờ chút trở về cho mẹ lao hán mang một phần hoàng a n h nói chẳng lẽ ngươi muốn ở tiểu lâu chúng ta cũng bán rau củ kho? hoàng anh lắc đầu t h ấ p giọng nói không được đi chúng ta khách sạn khách nhân bao ghế ngồi mời khách chiếm đa số rau củ kho mặc dù tốt nhưng cùng chúng ta đồ ăn không quá đi không phải r ấ t lên mặt b à n mang về cho bọn hắn nếm cái hương vị liền được ta cảm thấy cái này tàu h ũ kỳ cùng rong biển liền rất tốt ta trên b à n nếu là có món ăn này ta khẳng định sẽ thêm kẹp đôi đũa hoàng minh kẹp một khối tàu h ũ kỳ đ ú t tới trong miệng làm cái r a u trộn không phải rất tốt vậy liền để mẹ cùng lao hắn quyết định nha hoàng anh nói hai người ăn cơm xong gói hai phần đồ ăn kho cưới lên xe trở về giữa t r ư a kinh doanh kết thúc chu n g u y ế n nhìn xem thu vào phòng bếp đến mấy chậu thức ăn chay gần như đều thấy đáy đặc biệt là tê cây ngó sen kho cùng khoai tây kho đã bán chống không tàu h ũ u kỳ cùng rong biển cũng bán rất tốt đại khái đánh giá một chút còn lại không đến một phần ba bán quá tốt rồi nửa cân một cân sưng đều nói ăn ngon triệu nương nương cười g ạ n g rỡ còn có chút không thể tin được nhìn xem chu n g u y ế n hỏi buổi chiều muốn hay không lại làm điểm không cần chỉ những thứ này bán xong không sai biệt lắm buổi chiều dễ dàng một chút bằng không cảm giác một ngày bận bịu không xong chu nghiến lắc đầu cự tuyệt buổi chiều tăng ca g i a o củ kho m à n h động hiệu ứng 6 k hai hợp một hai chương một trăm năm mươi bốn r a o củ kho m à n h động hiệu ứng 6 k hai hợp một hai đồ ăn kho là trường kỳ sinh ý không cần thiết nóng lòng nhất thời bất quá hôm nay giữa t r ư a mới vừa đẩy ra liền như vậy nóng này là thật để hắn có chút kinh hỷ ăn thử sách lược chấp hành tương đối thành công hơn nữa căn cứ triệu nương nương quan sát người mua bên trong nữ công chiếm tỷ lệ đạt bảy thành cái tỷ lệ này đã cùng nhà máy dệt nữ công chiếm tỷ lệ tiếp cận mà phía trước mua sắm thịt kho khác nhân nữ công chiếm tỷ lệ chỉ có bốn thành tạ hữu càng là thật hơn hệ giá cả hiện nhiên thành công khiêu động càng nhiều nữ công quần thể danh tiếng truyền bá tương đối cấp tốc có chút công nhân là tại nếm đến công nhân mang về đến xưởng bên trong rau củ kho về sau đặc biệt đi ra mua sắm đây cũng không phải là xem như một món ăn mà là trở thành ăn vặt tàu h ữ kia cùng rong biển ngâm phát lòng lợn hầm sau đó tăng hơn gấp hai hút đủ nước chắc chính là lợi nhuận hôm nay cái này một nồi rau củ kho nếu là bán xong b u ô n bán gạch có lẽ có thể tới ba mươi khối lợi nhuận có thể có m ộ ư ơ i năm tả hữu lúc này mới ngày đầu tiên hơn nữa chỉ có bốn đạo thức ăn chay dưới tình huống đợi ngày mai đậu không có suy nghĩ thêm đem mang làm cũng thêm đi vào Chủng l triệu h thục lan quan sát một hồi cũng là gật đầu nói cái này thức ăn chay phẩm tướng nhìn xem không tệ a không riêng phẩm tướng tốt hương vị cũng tốt cực kỳ hoàng anh cầm hai cặp lúa đưa lên cười nói nếm thử các ngươi là không biết ta khi còn bé thích nhất cùng các ngươi thuốc công đi tô cây lấy thì kho vì chính là cái này một cái thức ăn chay mỗi lần mua nửa cân trên đường ôm từ từ ăn xe ngựa một đường chậm dai từ từ lắc lư đến tiểu lâu vừa vặn ăn xong cái tiêu kêu một cái đẹp à. hoàng hạc tiếp nhận đũa đầy mặt cảm thái trước kẹp một khối tàu hũ kỳ đ ú t tới trong miệng h ú t đ ầ y kho nước tàu hũ kỳ miệng vừa hạ xuống miệng đầy mặt hương mềm mà không nát còn mang theo một chút xíu đạn rằng cảm giác ngay đúng là có loại ăn thị t h o g à o i rác không đúng thậm chí so với thị còn muốn càng hương mấy phần mặt hương cùng đậu hương hoàn mỹ giao hòa liền tàu hũ kỳ cả rất nhiều chi tiết đều đã mơ hồ hắn chỉ nhớ rõ tràn đầy thịt kho mặn hương trong xe cái kia ôm một bao rau củ kho ăn đầy tay đầy mặt bóng loáng tiểu h ả i là như vậy không buồn không lo lòng tràn đầy đầy mắt đều chỉ có cái kia một bao rau củ kho cách mỗi năm ngày mới có thể đi một lần đây cơ hồ thành hắn tuổi thơ vui sướng nhất hồi ức n g ó sen kho khoai tây kho rong b i ể n kho hắn từng cái nếm một lần ngoại trừ rong b i ể n khoai tây cùng n g ó sen vẫn là trong trí nhớ hương vị để đua xuống hoàng hạc đầy mặt thổn thức nói thịt bò kho là chúng ta tựu lầu phi yến chân điếm đồ ăn nhưng với ta mà nói rau củ kho ký ức càng thêm khắc s Lao hán, vì ậ y c h ú n sao hoàng binh một mặt không hiểu hoàng hạ c thần sắc trang trọng mấy phần mở miệng nói chu nghiên nói một năm sau hắn khả năng sẽ đem khách sạn mở đến ra chầu đến lấy tài nấu nướng của hắn sinh ý chắc chắn sẽ không kém thịt bò kho cùng thịt đầu heo kho tại c ắ t pháp cùng bảy trên b à n làm ra khác biệt hòa đến chúng ta còn có thể cắn chết nói là tiểu lầu phi yến chuyển thừa trăm năm lao kho mị vị thịt kho có chỗ tương đồng nhưng nếu là chu n g h i ệ n bên trên cái gì chúng ta đi theo bán cái gì món ăn mượn dạng hương vị mượn dạng khách nhân lại không đốc có thể nhìn không ra danh tiếng là nhiều đời tích lũy đi ra là mỗi một cái quyết định đều muốn cẩn thận đồ kho đối với tiểu lầu phi yến đến nói là d ẹ t hoa trên gấm đồ vật không muốn lẫn lộn đầu đôi hoàng b i n h như có điều suy nghĩ hoàng anh thì là hiếu kỳ hỏi lao hán năm đó ra ra có phải là cũng dạng này nói với ngươi hoàng hạc biểu lộ cứng đờ thôi có vẻ cười cười xấu hổ đúng năm đó ta ăn đến trương nương nương làm rau củ kho cũng là kinh động như gặp thiên nhân k hiến bảo đồng dạng bưng cho các ngươi ra ra hắn rất cao hứng ăn xong rồi sau đó cùng ta nói không sai biệt lắm một đoạn văn m ở t i u lâu vẫn là muốn có chính mình đặc sắc cùng kiên trì nếu là nhà này lấy chút nhà kia lấy chút là có thể đem t i u lâu làm tốt vậy coi như đem sự t ì n h nghị đến quá đơn giản cái này ngõ sen hảo giòn thoải mái tứ mao tiền một cân dùng như thế tốt nước chắc kho còn có thể ăn đến mùi thịt lao bản này cũng quá lương tâm a không phải nói nhà hàng chu nhị hoa đồ ăn đắt cực kỳ sao một tô mì đều muốn lục r ắ t tiền chính là ta cũng nghe bọn hắn nói hai heo kho muốn b à khối tiền một cân sách một cân đều có thể mua ba cân thịt b à chỉ làm sao rau củ kho liền bán tiện nghi như vậy ngũ vị hương thật tốt ăn con của ta bé con không thích ăn c tay buổi tối x ư n g một cân trở về ba người bọn hắn khẳng định cao hứng t h ẳ n g rồi triệu chủ nhiệm chúng ta tổ cầm tháng trước học sinh ưu tú sinh tiểu tổ ngươi liền khen thưởng một bao rau củ kho cho chúng ta à. nói thế nào cũng có thể phải thêm điểm thịt nha đúng rồi triệu chủ nhiệm vẫn là quá keo kiệt nghỉ ngơi thời gian bảy tám cái nữ công ngồi ở phân xưởng cửa ra vào trên ghế dài vây quanh hai túi rau củ kho ăn say sương n g o n lành còn thỉnh thoảng t r e o chọc đứng ở một bên triệu đồng hai câu chương một trăm năm mươi bốn rau củ kho m à n h động hiệu ứng sáu k hai hợp một ba chương một trăm năm mươi bốn rau củ kho m à n h động hiệu ứng sáu k hai hợp một ba đây là cá nhân ta xuất tiền túi khen thưởng các ngươi à, các ngươi tiền thưởng s ư ở n g bên trong thế nhưng là một điểm không ít phát cho các ngươi triệu đông vừa cười vừa nói bất quá ta đem lời để ở chỗ này tháng này các ngươi nếu là còn có thể cầm học sinh ưu t ú sinh tiểu tổ tháng sau ta cho các ngươi mua thịt đầu heo muốn được triệu chủ nhiệm kiên cường nữ công nhóm cười đáp bầu không khí nhiệt liệt mà vui sướng các ngươi từ từ ăn ta đi đổi xe ở giữa triệu đông không dám ở l â u quay người hướng phân xưởng đi vào trong đi đám này nơ ư n g môn rảnh rỗi tán gẫu không t i ê n kỵ gì cả liền hắn lao ra này nhóm có đôi khi nghe đều cảm thấy không chịu được nổi toàn bộ nhà máy dệt âm thịnh dương suy nữ công không chỉ gánh nửa bầu trời trọn vẹn đỉnh bảy phần này hắn cái xe này ở giữa chủ nhiệm vì điều động các công nhân sinh sản tính tích cực nhưng gọi là nhọc lòng bất quá các nàng cầm học sinh ưu tu sinh tiểu tổ hắn cái này chủ nhiệm không mỉ nước bên trên cò ánh sáng cũng đồng dạng là có tiền thường ví dụ như tháng trước liền cho hắn phát mười đồng tiền tiền thưởng hôm nay cho bọn hắn mua hai túi rau củ kho hoa hai khối tiền nhìn các nàng đều thật hài lòng việc này hắn đều nghĩ kỹ mấy ngày vốn là dự định một người phát đầu khăn mặt b ở a trưa hôm nay hắn tại nhà ă n n a cơm vừa vặn đụng tới chu c h ế t cái này khốn nạn ăn một mình nâng một bao rau củ kho trở về hắn tự nhiên sẽ không bỏ qua hung hăng ăn mấy khối bị rau củ kho hương vị cùng giá cả làm trần kinh tứ mau tiền một cân ngó sen kho cùng khoai tây kho vậy mà ăn ngon như vậy lập tức đổi chủ ý đem khăn mặt đổi thành hai túi rau củ kho để đại gian nếm cái hương vị chu n g h ĩ n thật đúng là lợi hại cái gì cũng có thể làm ăn ngon như vậy triệu đông không nhịn được cảm k h á i nói lao triệu thì thầm cái gì đâu lâm trí cường vừa vặn xuống xe ở giữa nhìn xem triệu đông cười hỏi triệu đông nhìn xem lâm trí cường cười đáp lâm sưởng trường ta nói chu n g h ĩ n hôm nay đẩy ra rau củ kho rất tốt đến tấm tối về cho hai cái bé con mang một ít trở về đến thử hắn còn đẩy ra rau củ kho a lâm trí cường có chút kinh ngạc ngày hôm qua chạy bộ cũng không có nghe chu nghĩa nói a đối đầu bán còn tiện nghi cực kỳ nó sen kho cùng khoai tây kho chỉ cần bốn góc một t ầ n tàu h ũ kia kho cùng rong biển cũng chỉ muốn bắt rác hương vị rất tốt cực kỳ người muốn mua cho hai cái bé con ăn l ờ i nói liền mua ngũ vị hương nguyên vị ta cảm thấy bắt đầu ăn so với tê tay còn muốn càng hơn ư g chút lâm trí cường cười gật đầu t ố t tan tầm ta cũng đi mua chút hôm nay lão bà ta không ở nhà còn có thể ít xào cái đồ ăn thôn thượng thủy phong ốc sụp xuống một nửa trong tiểu viện tôn lão thái ngồi ở trên băng ghế nhỏ một tay cầm tiểu côn đang nấu sữa đậu nảnh nổi lớn bên trong quấn một cái một đầu tàu hữu ky lập tức quấn lên tiểu côn sau đó treo ở bên cạ bên cạnh nàng nấu lấy ba khẩu n ồ i một quyển vẩy một cái làm tương đối thành t h ụ viện tử bên trong trên cây trúc đã treo đầy tàu hũ kỳ tại trong gió nhẹ nhẹ nhàng lay động đầy viện đậu hương làm việc đến nàng tựa hồ quên bỗng đau tay chân đúng là có chút nhanh n h ẹ một bên dưới mái hiên lai phúc ngồi ở cao trên ghế đầu một tay cầm m ố n hướng đá mài trong động ngược lại đậu nành một tay nắm lấy cây gỗ càng không ngừng chuyển tối say mài đậu hũ màu trắng sữa đậu nành hội tụ đến phía dưới tiếp lấy trong thùng gỗ đã mài có hơn nửa thùng hắn mặc một bộ rộng rãi màu trắng áo lót phía trên tất nắm lấy m ộ t đem trên tay sao rách ra bọc một khối vải rách tiếp tục mài ánh mắt của hắn chuyên trú lại nghiêm túc trong suốt trong mắt tràn đầy nhiệt tình rất nhanh một thùng sữa đậu nành mại xong lai phúc xách theo đến tôn lão thái bên cạnh tôn lão thái cười lắc đầu một lần khoa tay vừa nói tàu hũ kỳ hôm nay không làm cái này ba nổi làm xong liền được treo không được ngươi đem cái này một thùng sữa đậu nành lấy ra làm đậu hũ buổi tối đem đậu phụ khô s ấ y khô tốt ngày mai cho ngươi người anh em đưa qua lão thái thái ngôn ngữ tay không hề tiêu chuẩn nhưng lai phúc liếp một cái thả lại đến trên kệ một lần nữa cầm cuối cùng một cái đồ chơi lúc lắp cắn đặt ở tôn lao thái bên cạnh lại đi rót chén nước đến cho tôn lao thái tôn lao thái bưng chén trắng men uống hai ngụ nước nhìn xem đẩy viện treo đẩy tàu h ũ u kỳ trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng quá tốt rồi đồ kho trương ký chuyển thừa xuống chúng ta được cứu rồi lai phúc cũng đi theo cười trong mắt đồng dạng lóe lên quang cùng chu n g h i ễ a dự liệu một dạng công xưởng tan tầm không đến mười phút đồng hồ còn lại đồ ăn kho liền b á n chống không bưng cái chén nhỏ ngồi cửa ra vào gặm n g sen cùng khoai tây mảnh chu mặt m ạ n thậm chí còn chứ còn ch tới chậm công nhân nhìn xem cái kia tám cái trống không t r ậ u lại nhìn ngồi ở trên băng ghế nhỏ nắm lấy ngó sen thái lát gặm đến say x ư ơ n g ngon lành đắc ý mà lát chân ngắn nhỏ c h ù mặt m ặ c cùng nhau nuốt một ngụm nước bọt ba tuổi d ư ớ i tiểu bằng hữu sẽ không gạt người hai tử nhà mình đều yên tâm ăn hơn nữa ăn thơm như vậy cái này rau củ khò khẳng định không kém tiểu ra hỏa vùi đầu ăn vẫn không quên thỉnh thoảng nói thầm hai câu khoai tây hai mặt thật tốt ăn nha lão bản ngày mai thức ăn chay làm nhiều t r ư ớ nha nữ công nhóm mang theo vài phần đũ và nói t u t chu miễu gật đầu đáp ứng trên mặt gạt ra một chút nụ cười cái này g i a o củ kho danh tiếng truyền bá quá nhanh đã là có chút sự vang dội hiệu ứng chương một trăm năm mươi bốn r a o củ kho m à n h động hiệu ứng sáu k hai hợp một bốn chương một trăm năm mươi bốn r a o củ kho m à n h động hiệu ứng sáu k hai hợp một bốn lâm trí cường từ trong cửa hàng đi ra cầm ấm đun nước gói một phần thịt bò k i ể u cước hắn đến sớm còn cứ gói sáu mao tiền thức ăn chay vui dạo dựng cưới lên xe đạp nhị bát đại giang đi nha làm lãnh đạo liền điểm này tốt phân xưởng thị sắt xong đến phòng bảo vệ thị sắt một chút rất hợp lý a tan tầm tiếng chuông một vang h ắ n gái thứ nhất đến nhà hàng chu nhị hoa thức ăn chay còn có tuyển chọn đây về đến nhà x á c h theo hộp cơm cùng đồ ăn đến nhà hai cái bé con đã đem bài tập viết đến không sai bị lắm ba ba mặt mặt mọi nhà sách về sau ba hôm nay ăn cái gì lâm cảnh hành cùng lâm bình văn đem bút để xuống lập tức b u lại một tô canh một cái rau củ kho các ngươi trước đi rửa tay đem bắt bưng tới lâm trí cường một bên cầm đồ ăn vừa nói phụ tử ba người bình thường đều là đơn giản đối phó phía trước là từ nhà ăn nhà máy đánh đồ ăn khoảng thời gian này hưởng qua nhà hàng chu nhị hoa mỹ vị đồ ăn hai cái mỗi ngày nhớ ra giấy giấy mở ra nhìn thấy tất cả đều là thức ăn chay hai nhi tử đồng thời thở dài ba làm sao không có t h ị ta lâm cảnh hành ngẩng đầu nhìn hắn nhà chúng ta không có tiền sao lâm bình văn thì một mặt lo lắng trong canh chẳng phải có thịt đây là mới đẩy ra rau củ kho tranh thủ thời gian ăn lâm trí cường đem trong hộp cơm cơm cho bọn hắn phân đến trong bát tức giận cười nói hai cái tiểu g i a hỏa trước đi trong canh chọn lấy mấy khối thịt ăn mò được chỉ còn bắt cải mới hào hứng hời hợt nhìn về phía rau củ kho lâm trí cường cũng mặc kệ bọn hắn ăn say sương ngon lành triệu đông nói một điểm không sai cái này rau củ kho xác thực ăn ngon dùng tứ xuyên lại nói rất tốt đ ế t ấ m ba thật có ăn ngon như vậy lâm cảnh hành mang theo v à i phần hoài nghi kẹp một khối khoai tây đến trong bát đũa hơi chút dùng sức khoai tây liền kẹp lại thành khép lại thành hai đoạn kẹp một khối đốt tới trong miệng ánh mắt của hắn lập tức phát sáng lên cái này khoai tây làm sao trong thị thị tức giận mềm mềm một cắn ngay tại trong miệng tan ra giả dích cảm giác tràn đầy mùi thịt thật tốt ăn n g a i n g a i nuốt xuống lay một cái cơm hắn đem còn lại nửa khối c n g ăn đũa thì là kẹp hướng về phía một khối tàu hũ ky cái này tràn đầy nhăn meo đoạn không biết là cái gì nhìn xem cũng không sai ca ăn n g n sao lâm bình văn không thích g n rau dừa còn tại trong bát tìm t h ị nát、đâu. gặp hắn ca một khối tiếp một khối ăn hiếu kỳ hỏi ăn không ngon ngươi tìm thịt nha ta cảm thấy trong b á t còn có hai khối thịt bò lâm cảnh hành cũng không ngầm đầu đem tàu hũ ky đút tới trong miệng miệng nhỏ nhai lấy đây là thịt sao nhai cùng thịt đồng giả hương cảm giác cũng giống như a quả thực so với thịt còn tốt tan đây lâm cảnh hành trong lòng tràn đầy kinh hỉ trên mặt còn muốn bậy làm ra một bộ cũng liền vẻ mặt như thế chàng hắn thật vất vả đ ù a không chút do dự kẹp hướng phía dưới một khối tàu hũ ky thật sự lâm bình văn lập tức đứng dậy góp đến chén canh phía trước nghiêm túc tìm kiếm cuối cùng thật đúng là cho hắn tìm tới một kh Hài lâm ò n ngồi xuống ăn. g từ từ l ăn, ăn cảnh ư g một hành đưa c kẹp tay sờ sờ đầu của hắn một cái lại khoe khoang một cái tàu hũ kỳ cảm ơn ca ca lâm cảnh hành khoe miệng có chút ép không được nhìn hắn còn cảm ơn ta đây tàu hũ kỳ thật sự quá thơm lâm bình văn lay một cái cơm bên trong vừa vặn có chút tàu hũ kỳ đầu thừa đuôi thẹo nhai lấy nhai lấy biểu lộ có chút không đúng lắm trong b á t cũng không có thịt à làm sao cảm giác ăn một miếng thịt đồng dạng đâu đúng hình như có một khối nhỏ tàu hũ kỳ hắn có chút không xác định nhìn về phía ca ca ca ca một cái một khối tàu hũ kỳ một cái một khối rong biển lại đến một cái khoai tây cùng ngọ sen ăn cái tiếc kêu một cái lại nhanh lại hương không thích h ợ p a ca ca rõ ràng cũng không thích g n rau dưa lâm bình văn có chút tỉnh táo lại cũng là đưa ra đua gắp lên trong khay cuối cùng một khối tàu hũ kỳ lâm cảnh hành đua dừng lại nhìn xem hắn ấm giọng cười nói đệ đệ ta tới giúp ngươi ăn lâm bình văn lập tức đút tới trong miệng nhai hai lần biểu lộ một chút thay đổi nước mắt lập tức rơi xuống thịt n g ư ơ i ăn thịt không nói cho ta a đây không phải là thịt đây là thức ăn chay ngươi không phải không thích ăn nha lâm cảnh hành ngược lại đi kẹp khoai tây trong tươi cười lộ ra mấy phần đắc ý vẫn là chính ngươi kẹp cho ta đâu còn nói cảm ơn ca ca lâm trí cường cũng là cực kỳ vui vẻ cười nói còn khóc chờ chút liền khoai tây đều không ăn được lâm bình văn lập tức không khóc vội vàng đem trong miệm tàu hũ kỳ nhai xong nuốt xuống lay một ngụm lại học ca hắn đi kẹp khoai tây khoai tây cũng tốt ăn cũng là vị thịt ba mặt mặt ca ca hắn đem thịt làm thành khoai tây sao lâm bình văn hút lấy cái mũi hỏi có thể đi lâm trí cường cười gật đầu vậy ngươi đem ca ca đưa đi làm đầu bếp nhà ta cũng muốn mỗi ngày ăn ăn ngon như vậy đồ vật lâm bình văn năn nỉ nói lâm cảnh hành đữ môi ngươi phải giống như mặt mặt m ộ i đồng dạng đ á n g yêu ta liền đi câu n g u y ệ n phiếu chương một trăm năm mươi lăm nghiêm sư s u ấ t cao đồ nguyên phiếu tăng thêm ba trăm hai mươi chín một chương một trăm năm mươi lăm nghiêm sư xuất cao đồ n g u y ệ n phiếu tăng thêm ba trăm hai mươi chín trung n g h ĩ n tối nay nhiều ngâm bà cân mang làm là ngày mai rau củ kho làm chuẩn bị rau củ kho bán chạy xác thực cho khách sạn tăng thu vào hôm nay chỉ là thức ăn chay liền bán ba mươi sáu nguyên lợi nhuận chia đôi có chút có thể nhìn trọng yếu nhất chính là rau củ kho nhóm hộ khách thể cùng thịt kho có khác biệt thịt kho doanh số có chỗ trượt nhưng không nhiều đối với thích uống rượu người mà nói vẫn là phải thịt đầu heo kho mới đúng vị khoai tây cùng ngó sen rất được h o m n n y ngày n mai gấp bộ gia tăng cung ứng do biển bán cũng không tệ hải sản xác thực rất uy tín dù sao hiện tại tất cả mọi người còn nhận tàu hữu kỳ trung nghĩễn không dám tùy tiện thêm thứ này hắn biết làm đặc biệt phiền phức hiện tại di b à tình trạng cơ thể không phải rất tốt lai phúc một người muốn làm đậu h ũ lại muốn làm đậu khô còn muốn kiêm làm tàu hữu kỳ sinh sản nhiều nữa là không quá có thể theo kịp dù sao ngày mai bắt đầu bọn hắn có thể làm bao nhiêu hắn thu bao nhiêu rau củ kho mở đủ mã lực bán thứ mau tiền một cân làm sao vậy bán một trăm cân không giống có thể kiếm hai mươi khối trung nghĩễn lấy giấy bút đem ngày mai muốn mua đồ ăn trước thời hạn làm kế hoạch cần bao nhiêu lượng toàn bộ tính toán rõ ràng biết xuống đến sáng sớm ngày mai mới sẽ không loạn bán khoai tây cùng ngó sen hai vị đại thúc hắn đã chào hỏi buổi sáng ngày mai cho hắn đưa đến khách sạn đến ngó sen muốn bốn mươi cân khoai tây muốn một trăm cân giống hắn khách hàng lớn như vậy đưa hàng tới cửa là cơ thao để bọn hắn bán tạc khách một cái buổi sáng đều không nhất định có thể bán ra nhiều như thế mà kiệt ca hiện tại thành hắn vị thứ hai khách hàng lớn ngày mai chuẩn bị cầm năm cân thịt đầu heo thử nghiệm bến tàu người bên kia lưu lượng quả thật không tệ lui tới khách t h ư ờ n g còn có trên c h ấ n đi chạy xô cư dân đều là có nhất định tiêu phí lực kiệt ca bọn hắn đã đem thịt bò kiểu cước danh t i ế n làm sáu mao tiền một bát thịt bò kiểu cước một ngày có thể bán cái này so với quán cơm của hắn cũng chỉ thiếu bốn mươi bát luận bán n ồ i đun nước cái này một khối kiệt ca xác thực vẫn là h uy tín hôm nay buôn bán ngạch là sáu trăm linh hai bốn nguyên lợi nhuận đạt tới ba trăm sáu mươi năm hai nguyên đều là lập nên mới cao chu n g h ĩ n đem tiền đếm hai lần vui vẻ ra mặt kiếm tiền cảm giác có thể quá làm cho người an tâm ngoại trừ rau củ kho bên ngoài thịt bò kho mang tới buôn bán ngạch tăng lên cũng là mạnh mẽ phi thường t i ể u lầu phi yến ngày mai dự định hai mươi cân thịt bò kho chỉ là nơi này liền có thể mang đến sáu mươi nguyên buôn bán ngạch nhờ vào giá thịt hạ xuống lợi nhuận dẫn đầu tùy theo kéo lên hiện nay xem ra những khách nhân đối với cái này không tính mất cảm ít nhất còn chưa phản hồi đến buôn bán ngạch bên trên tiền dùng r a gân c u ố n tốt bỏ vào dương số tiền này đều là tích lũy tìm đoạn ngự yên mua nhà cũng không biết khâu l á o thái có hay không cho nàng một cái tin chính xác hai ngày này đều không có tin tức ngược lại để chu nghĩa i trong lòng có chút thất vọng đoạn ra không thiếu tiền khâu l á o thái cũng không thiếu nhà c ũ n họ khâu coi như thả cái kia t r ố n g không đối nàng mà nói cũng là không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng giữ lại ngược lại vẫn là cái tưởng niệm chỉ cần cho thuê đi được người yêu mến phòng ở lại lão cũng không dễ g i à sập dù sao cũng là đại hộ nhân ra n ó i sanh phòng Cùng bọn hạ ắ n nông thôn động ộ m chu t lại nghĩa t kháng phòng không giống. Đoạn ngữ yên cho hắn hứa hẹn, liền nhìn liền nàng chu con mắt mở to mấy phần mặt khác hai cái nhiệm vụ chi nhánh thanh tiến độ cũng lộ ra tới nỗi phiền muộn của triệu thục lan là hoàng anh giảm béo 60 cân tiến độ 16% phần trăm lời nói nói rõ nàng đã giảm 10 cân chu nghĩa nhữ mày lại cô nương này có thể à một tuần lễ loảng xoảng giảm 10 cân dưới thì đi một ngày đến ăn ba bữa cơm thấy quá mức thường xuyên chu nghĩa ngược lại là không có làm sao nhìn ra khác nhau bất quá giảm béo vừa mới bắt đầu một cân đều rất nhanh muốn giảm 60 cân dựa vào là ý chí học đại học lúc đó bọn hắn ký túc xá ngủ hắn giường dưới bàn c a 200 cân bắt đầu dốc lòng giảm béo tháng thứ nhất gầy ba cân trong lúc nhất thời thành sân trường nhân vật phong vân kết quả nghỉ hè về sơn tây qu trở về hai trăm năm mươi cân thanh này chu n g h i ễ n cái này cùng chạy c h ì h im lặng nghỉ hè hai tháng hắn đem cơ bụng đều l u y ệ n được người anh em này trở về buổi chiều đầu tiên liền đem túc xá giường cho ngủ sập còn đem chính mình mắc kẹt ở khung giường bên trên người nào hiểu a nhân viên chữa cháy hơn nửa đ e m đến ký túc xá cầm máy cắt kim loại đem hắn cho giải cứu ra b a n g ca lần thứ hai trở thành chấn động một thời sân trường nhân vật phong vân nhìn đi có ít người dựa vào thiên phú liền có thể h ư n g biến nửa bầu trời không giống hắn chỉ có mặt cùng dáng người còn chưa đủ còn muốn cố gắng như vậy mới có thể lựa nhỏ một cái bất quá chu n h ĩ cảm thấy hoàng a n h so với nàng ca nhìn xem đáng tin hơn nhiệm vụ này chu n g h i ễ n cũng không quá để ý mang theo à nói không chừng là cái sinh thời hệ đến đây hiện nay tiến độ nhanh nhất là hắn chấp nghiệm của sư phụ cũng chính là làm ra một phần hoàn mỹ gan lợn xào lửa lớn tiêu sư phụ đã vài ngày không có tới khách sạn học tập quá lười biếng ngày mai dành thời gian đi hỏi một chút tình huống dạng này không được nghiêm sư xuất cao đ ộ hắn vẫn chờ sư phụ cho hắn bạo khen tường h đây đậu hũ bảo vệ chiến thanh tiến độ lại tăng tám điểm này ngược lại là có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn đây là làm tàu hũ ky cùng đậu khô làm ra cảm giác hạnh phúc chu n g h i ễ n không rõ lắm tình huống nhưng cảm giác được rất tốt cái này thanh tiến độ nhìn xem càng giống là tôn lão thái tâm cảnh biến hóa có thể tăng nói rõ trong nội tâm nàng càng chắc chắn lai、like、phúc có thể dựa vào làm đ ầ u hũ sống sót c h ư n một trăm năm mươi lăm nghiêm sư xuất cao độ nguyện phiếu tăng thêm ba trăm hai mươi chín hai c h ư n một trăm năm mươi lăm nghiêm sư xuất cao độ nguyện phiếu tăng thêm ba trăm hai mươi chín hai chu n g h i ễ n từ đầu giường cầm lấy một bản thép đã tôi thế đó đây là ông đại gia hôm trước cho hắn mang b ạ a có tiền công từ tám cái r ú t dài đến mười cái g ú p hai năm qua hắn cao lớn thân thể cũng bền chắc trang sách khép lại đèn tùy theo dập tắt chu nghiễm bình yên tiến vào m ộ n g đẹp ngày thứ nhì chu nghiễm đem năm cân thịt đầu heo cùng mặc khắc đơn độc đóng gói m ộ ư ơ i bốn phần thịt đầu heo cùng nhau đưa đến b ê n tàu những này là cái gì chu kiệt nhìn xem cái kia mười mấy cái giấy dầu bao không hiểu nhìn hướng chu nghiễm chu nghiễm cười giải thích nói là cắt gọn thịt đầu heo hôm qua tới các huynh đệ một nhà đưa một bao cái này c h u y ệ n liền phiền p h ứ c kiệt ca đi một chuyến a ngày hôm qua thoáng trước mắt cửa nhà ta đều nhận không quá toàn bộ ai nha bản gia huynh đệ không nói những này ngươi cái này một bao đều có một cân cái tia cần dùng tới nhiều như thế đưa nhiều như thế n g ư ờ i mấy ngày làm c ô n g công chu kiệt lắc đầu liên tục chính ta kho nào có dạng này tính số sách không cần một ngày chu n g h i ê n c ư ờ i đệ lại chu kiệt không cho hắn đem thịt đầu heo hướng hắn xe trong dọ sách trang thần s ắ c chân thành nói bản gia huynh đệ không nói tiền liền lấy chút thịt đầu heo kho để đại gia nếm thử ta ân tình không có khả năng để ngươi đến trả tắc cái này đều không phải mấy cân thịt đầu heo chuyện đổi thành người khác lại nhiều thịt đầu heo đều không kêu được mười mấy cái bản gia huynh đệ để làm người nào liền làm người nào cái này chu kiệt còn có chút do dự một bên t ẩ u tử hoàng thái vân không nhịn được mở miệng nói gọi ngươi tiếp vào ngươi liền tiếp vào đưa thịt thời điểm nói với bọn họ rõ ràng đây là chu n g u y ễ n đưa nhân tình này cũng còn lên lần sau chu n g u y ễ n có cái gì chuyện nhân ra hô một tiếng liền đến ngươi lẳng nhà lẳng nhẳng làm cái gì nha chu kiệt lập tức đem tay rụt trở về gật đầu nói t ố t ta c h ờ một chút liền cho bọn hắn đưa đi chu n g u y ễ n cười cười lại nói có hai túi là ngươi cùng hải tử ca à ta nói với ngươi một chút cái này thịt đầu heo kho làm sao cát ngươi chờ chút bán chạy t u t ta hôm nay còn mang theo một khối mới cái thất gỗ chuyên môn dùng để cắt thịt kho như vậy thì sẽ không xin vị chu kiệt lấy ra một khối mới cái thất gỗ chuyên nghiệp chu nghiễn cười nói chu kiệt cũng giết có mười năm yêu đao công so ra kém c h u miểu nhưng tuyệt đối không tính kém chu nghiễn chỉ cần dạy hắn cắt độ dày tiêu chuẩn hắn cắt ba mảnh độ dày đều cơ bản đạt tới tiêu chuẩn được rồi liền theo tiêu chuẩn này đến là đủ rồi chu nghiễn gật đầu nói chu nghiễn đưa ra chỉ để chu kiệt bán thịt đầu heo một cái là vì thai heo cùng móng heo ưu tiên cung ứng khách sạn thứ nhì chính là thai heo đối với đao công yêu cầu càng cao sẽ hao phí hắn nhiều thời gian hơn bất kể nói thế nào chu kiệt cơ bản bàn đều là thịt bỏ kiểu cước thì kho chỉ có thể tính hàn huyên hai câu chu n g h ĩ n liền vội trở về khách sạn các gọn thức ăn chay ngao ngao chờ kho hôm nay cái này lượng không tầm thường khoai tây cùng ngó sen các bốn mươi cân làm tàu hũ kỳ ngâm hai cân trong nhà liền nhiều như thế dòng biển n g â m sáu cân buổi sáng hôm nay hắn đi lai phúc tiệm đậu hũ cầm đậu khô ba cân hôm nay toàn bộ kho tàu hũ kỳ cho hắn đưa sáu cân đến bất quá hôm nay n g â m không đi ra dùng phải đợi ngày mai chu nghĩa nói với lai phúc tàu hũ kỳ có thể làm bao nhiêu hắn đều lớn dù sao thứ này c h ị thả đậu phụ khô bắt đầu từ ngày mai muốn năm cân bán tốt lại thêm lai phúc nghe xong ánh mắt đều trong suốt. ba cân măng làm ngâm phát xong nặng đến m ộ ư ơ i năm cân cái này khoa trương tính thấm hút để chu n g h i ễ n đều có chút khiếp sợ ngũ rắc một cân măng làm tương đương với ngâm phát xong một cân chỉ cần một mao tiền chu n g h i ễ n suy nghĩ một chút măng khô kho định giá sáu mao một cân cùng đậu khô kho giá cả bậc thang độ bất quá chu n g h i ễ n t ừ trong thùng vứt ra một cái ngâm phát tốt măng làm đây là hắn ngày hôm qua đặc biệt lựa đi ra mảnh măng nhọn cái này măng làm là mua đến đốt thịt bò cho nên lệch giảm ộ t điểm mà đồng dạng măng khô kho muốn dùng đến là non măng nhọn dạng này kho đi ra măng làm đã đ ẹ mắt lại đầy đủ giòn non hôm nay kho xong nhìn xem thành phẩm cùng với khách hàng phản hồi. nếu như bán không sai hắn lại đi một lần nữa tìm một cái phẩm chất càng tốt hơn thích hợp dùng để luộc nhỏ mang làm tại trong ấn tượng của hắn nga biên g i a c h â u mang tương đối nổi tiếng không biết tô kê có bán hay không không được nhưng có thể còn muốn chạy một chuyến g i a c h â u đi nhìn một cái hôm nay cái nổi này thức ăn chay nước chắt phân lượng tăng mạnh hỏa đã đốt tốt chu n h i ê n lần lượt đem các loại thức ăn chay vào nổi ra nổi từng vòng ra nổi hỏa hầu k h ô n g đến xích sao một điểm không dám phân tâm cuối cùng hạ là mang làm lựa nhỏ tại kho trong nổi bờ mực ít nhất cũng phải một cái giờ mới có thể kho mềm nát chu nghĩa cầm đôi đũa k p lên một khối kho tốt đậu khô chừng mười cm ngay ngắn một cm dày bán thành phẩm là s ấ y khô màu vàng nhạt kho hảo phía sau màu sắc đỏ phát sáng chân như bôi dầu chân như bôi dầu so với hôm trước di bà s ấ y khô kho đậu phụ khô nhìn xem nhan sắc muốn đang không ít bên trên cái thất gỗ cắt tiền đồng dày vết cắt phẳng lì nước chắt nhan sắc từ hướng ngoại chính giữa t h ẩ m thấu hiện ra dần dần trở thành nhạt nhan sắc biến hóa một khối đậu hũ hoàn mỹ làm c h u n g h ĩ ễ nhặt n một đầu đậu phụ khô đ ú t tới trong miệng nướng hơi làm ra hút đủ nước chắt phía sau thay đổi mềm mà bên trong đậu hũ cảm giắc nhưng như cũ chân mềm lại mang một điểm đạn răng có điểm giống trứng gà làm. theo h ư phụ chính ề sư phụ các ngươi đã tới a chú nghiễn hắn tại phòng bếp các ngươi trực tiếp đi vào nhà lúc này bên ngoài truyền đến triệu nương nương âm thanh tờ s tăng thêm cầu người phiếu chương một trăm năm mươi sáu sư phụ ngươi yên tâm ta sẽ không mượn cơ hội trả đũa Chương sư phụ ngươi yên không mượn tâm, ta sẽ chính ơ ộ i Nhiễn mới vừa đem dao phay thả xuống, liền nhìn thấy tiêu lỗi đi trả thả thấy đua. đem Chu xuống, vừa dao phay nhìn phòng h vào bếp, p a sau đi cười theo mỉm cười chỉnh cường. sư p huynh ụ khách quý ít gặp a chu nghiễn nhìn xem hai người cười nói hôm nay không có chuyện lại tới cùng chu sư học tay người t ắ c tiêu lỗi vừa cười vừa nói đúng đấy đến cùng chu sư học nhà bếp chị cường cười hì hì đứng tại cửa phòng bếp chu nghiễn không cười được tốt nha được rồi chỉnh sư phía trước chịu đều muốn để hắn thử một lần đúng không mấy ngày không có tới đây là đem rau củ kho đều chỉnh lên a tiêu lỗi nhìn xem một chậu chậu sắp xếp gọn rau củ kho ánh mắt rơi vào một bên cái thất gỗ bên trên mở ra một nửa đậu khô cái này đậu khô chỉnh đến tốt vỏ ngoài nhiều hút vị bên trong mở ra lại nhiều n o n m ị n sư phụ vẫn là chuyên nghiệp nếu nhìn chu nghĩa quét quét cắt hai mảnh xuống một mảnh đưa cho tiêu lỗi một mảnh đưa cho còn tại đứng ở cửa trị cường tiêu lỗi tinh tế nhấm nháp liên tục gật đầu trong mắt khó nén kinh diễm c h i sắc cái này đậu khô kho chính là hương nước chắc cũng không cần nhiều lời hỏa hầu cũng mới vừa thích hợp thế nhưng cái này đậu khô quá tốt rồi bắt đầu ăn nhiều năm mịt cảm giác cùng trứng gà là một dạ Lỗi bật thốt lên. Hả? sư phụ ngươi nhận h ra gì ta bà a chu nghĩa lúc này là thật kinh ngạc tiêu sư có chút đồ vật ta tôn lao thái là ngươi di bà cái kiêu cố lập vi không phải liền là biểu thuốc ngươi tiêu lỗi thở dài năm ngoái tô kê phát lũ lụt hai người bọn họ đi đưa đậu hũ qua cầu thời điểm bị nước trôi đi nha ta trước đây còn thường xuyên ở hắn nơi đó mua đậu hũ năm nay cũng không có nhìn thấy tôn lão thái đi ra bán đậu hũ tô kê nhiều như vậy bán đậu hũ liền nhà bọn họ đậu hũ làm nhất rất tốt dì ta bà đi đứng công tiện không có cách nào đi ra bán đậu hũ bất quá bây giờ ta người anh em mỗi ngày cóng lên đậu hũ đến tô kê đầu cờ bán sư phụ ngươi nếu là muốn mua nhà hắn đậu hũ buổi sáng chuyển đi qua nhìn thấy có cái mười lăm mười sáu tuổi bé con đang bán đậu hũ chính là hắn chú nghĩễn nói ra hắn đồng dạng b nghiêm là gì ta bà tay nắm tay dạy làm nghiêm là ta người anh em tự mình làm bày phía trước cái kia tầm muốn rất tốt chút ngươi chọn mua mã tiêu lỗi n g h e vậy cười ngươi ngược lại là đem người ta nội tình đều bóc xong chú nghĩa nghiêm n mặt nói người một nhà khẳng định muốn nói rõ r à n g n h a sư phụ ngươi miệng như vậy c á i n ăn n ế u một cái liền biết đúng hay không bất quá liền xem như ta người anh em làm cùng nhà khác so với cũng là không kém chính là còn thiếu chút h ỏ a h ậ u tốt quay đầu ta mua đậu hũ liền chuyển chỗ của hắn đi mua ngươi ngược lại là sẽ cho ngươi người anh em giới thiệu s i n ý tiêu lỗi gật gật đầu lại nói ta nhớ không lầm ngươi cái này người anh em c ó phải là người bị công phía trước sẽ cùng hắn lao hắn đi đưa đ u hũ ngồi ở xe lửa bên trên liên lặng còn nhiều ngoan c h u n g n g h n gật đầu là hiện tại bọn hắn hai tổ tôn sống nương tựa lẫn nhau trôi qua không quá dễ dàng tiêu lỗi im lặng liếc nhìn một bên tráng men trong chậu tàu hũ ky cái này tàu hũ ky cũng là ngươi gì bà làm ngươi nếm nhìn rất tốt đến tấm c h u n g n g h n cười cho hắn lấy qua một đôi sạch xe đũa cho trịnh cường cũng kẹp một khối tiêu lỗi nếm một khối tán dương chính là rất tốt đến tấm cảm giác mềm đạn nhai có cố mùi thịt không phải thịt hơn h ẳ n thịt tàu hũ ky làm tốt chu sư kho sư thúc nói đúng a n ngon trịnh cường cũng là một mặt kinh diễm nhìn xem chu n g h ễ n cười nói cái này nếu không phải ra truyền tay nghề ta đều muốn cùng chu sư học đi ra bày sạp bán hai thứ này một ngày đều không biết được muốn kiếm thật nhiều tiền ai nha sư phụ trịnh sư huynh các ngươi chớ có tẩy ta đầu chu n g h ễ n một mặt bất đắc dĩ âm dương quái khi phương diện này cái này sư thúc cháu xem như là kéo căng nhắm mắt nói bất quá tất nhiên tới cũng đ ừ n g đi sư phụ lần trước gan lợn xào lửa lớn không phải còn không có đạt tới chính ngươi yêu cầu sao ngươi còn có học hay không sao học, học chính là gan lợn xào lửa lớn tiêu lỗi gật đầu đến nhà chu sư hai chúng ta buổi trưa hôm nay chính là người tảng cùng đánh sen người muốn sao lại an bài liền sao lại an bài sư phụ đây chính là người nói a chu n g u y ễ n liếc nhìn còn tại cửa phòng bếp đứng trịnh cường cười nói trịnh sư tại cửa ra vào đâm làm cái gì trịnh cường buông tay nói chu sư không kêu ta cũng không dám tùy tiện vào người phòng bếp nhà học nhà bếp là có coi trọng ngươi ra chuyển tay người ta học không được sư thúc dạy ngươi đọc m ô n tay người ta cũng học không được ngươi nói có thể đi vào mới có thể vào đồng môn sư huynh đệ khách khí như vậy sao chu nghĩa cười vây trạo gan lợn xào lửa lớn có học hay không sư phụ ta gan lợn xào lửa lớn cũng là xào nhất tuyệt ta cùng hắn học được bản lĩnh thật sự đến nhà luận bàn giao lưu lẫn nhau tiến bộ muốn được chị cường vui vẻ ra mặt đi vào cửa đến nhà nhìn thấy bên kia năm cái bắp cải không có trước tiên đem hắn kéo ra đến giữa t r ư a bắp cải xào t ố t mở mở lớn dùng c h u n g u y ễ n chỉ vào một bên trên kệ bắp cải nói chị cường a chương một trăm năm mươi sáu sư phụ n g ư ơ i yên tâm ta sẽ không mượn cơ hội trả đũa hai, hai không phải đã nói học gan lợn xào lửa lớn sao thật làm tảng cùng đánh sen dùng a vậy ta liền đến xử lý giữa chưa muốn dùng những này gan heo n h a ngươi đi làm n g ư ờ i rau củ kho chính là tiêu lỗi chủ động mở miệng nói tốt vậy liền vất vả sư phụ cùng trịnh sư huynh a chu n g u y ễ n bưng lên đậu phụ khô ra ngoài dạy đồng chí lao chu cái này đậu phụ khô muốn thế nào cắt tiêu lỗi cùng trịnh cường đều là nhiều năm lao sư phó trong tay có sống làm tảng dùng có thể nói thuận bầm xuôi gió chu n g u y ễ n mặc dù cũng không có nghỉ ngơi nhưng so với ngày thường thế nhưng là thanh nhàn không ít trịnh cường đem bắp cải thuần t h ụ xe xong liền góp đến một bên nghiêm túc nhìn sư t h u c xử lý gan heo g a ngược heo xào nếu muốn n tốt, o ạ i t c lại là rời đi sư phụ nhìn thấy xem như sư đệ chủ nghĩa đem đạo này cật heo xảo lửa lớn xảo suất thần nhập hóa h á c đồ ăn càng là một đạo so với một đạo tốt có chút kích thích đến hắn Mà xem như sư phụ sư thúc tiêu lỗi, dạy hắn làm cỗ trí bát như thế nào chọn mua nguyên liệu đồ ăn như thế nào làm dự toán nhưng lấy nói là không giữ lại chút nào nửa tháng này thời gian để hắn đem phía trước tại nhà hàng dung thành căn bản học không đến những vật này hung hăng bổ sung khoảng cách một mình đảm đương một phía còn có chút khoảng cách nhưng ít ra chủ nhà hỏi tiệc ngoài t r ờ i chuyện hắn cũng có thể chậm rãi mà nói đem người trước hủ dọa sư môn truyền t h ừ a hắn xem như là khắc sâu cảm nhận được ngoại trừ sư phụ trên đời cũng chỉ có sư thuốc mới sẽ như vậy không giữ lại chút nào dạy hắn những vật này tiêu l ố i đem gan heo xếp tốt dựa tay mở miệng nói trung n g h i ễ a tuần lễ này ngày có rảnh rỗi không đến ta mang các ngươi hai cái đi ra châu tham gia một cái hội giao lưu đầu bếp thuận tiện mang các ngươi gặp một lần các ngươi s ư thúc tổ sưu chu nghĩa nghe n vậy có chút ngoài ý m u ố n trong ký ức của hắn sư phụ phía trước cũng không dẫn hắn tham gia qua cái gì hội giao lưu đầu bếp hơn phân nửa là tàng tiểu chu không xứng tham gia cao cấp như vậy hội nghị đến mức sư thúc tổ sư phụ ngược lại là nhắc qua trợ lý đường đệ g i a châu đầu bếp nổi danh khổng khanh phong hắn sư tổ khổng hoài phong qua đời sau đó cái này g i a châu thứ nhất nhà bếp tên tuổi liền tự động c h u y ể n thừa đến sư thúc tổ trên đầu sư tổ sư phụ khổng thụy năm đó cũng là g i a châu đầu bếp nổi danh là sư tổ phụ thân gia truyền tay nghề năm đó tại gia châu có khổng phái mỹ danh lấy nấu cá nghe tiếng đúng lần này giao lưu hội chính là các người sư thúc tổ phát động mời mấy vị gia châu đầu bếp nổi danh tới tiêu lỗi cười gật đầu nghe hắn nói là ẩm thực tứ xuyên tạp chí xã muốn tới phỏng vấn hắn mời hắn chuyển t h ụ cùng giảng giải các cách làm để chúng ta những vạn bối này cũng đi dính được nhờ nhìn có thể hay không có một tấm trụ hình n ó m ẩm thực tứ xuyên a sư thúc tổ lợi hại như vậy ta nghe nói có thể lên ẩm thực tứ xuyên tạp chí chuyên mục kỹ thuật nấu ăn đều là các nơi đứng đầu đầu bếp phía trước chúng ta nhà hàng dung thành đầu bếp trưởng liền bị phỏng vấn qua giai đoạn ý nói tạo hình mắm gội đặc biệt đi mượn một bộ h u phục mà vào chỉnh cường con mắt đều sáng lên, một mặt về sau cái kia giai đoạn y tạp chí đầu bếp trưởng cho mỗi cái người quen biết đều đưa một bản khách sạn trong đại s ả n h còn b à y một chồng cái kia kêu, kêu một cái phong còn a lên cái tạp chí mà thôi khoa trương như vậy sao trung n g h i ễ n nhữ mày tính toán thời gian kỳ thứ tư ẩm thực tứ xuyên tạp chí hẳn là cũng nhanh xuất ra ba hà chí v i ệ n nói muốn tranh thủ để thịt bò kiểu cước bên trên trang địa cũng không biết việc này có thể thành hay không thật muốn lên hắn có phải hay không cũng phải mua một chồng đến đưa người a không được không được loại này hành động thực tế quá làm cho người chán ghét mà vứt bỏ liền cho hạ giao gửi một bản đi khoa trương cái gì một chút cũng không khoa trương tiêu lỗi t i ế c lời trong mắt cũng là lộ ra mấy phần vẻ mơ ước ta nếu là có một ngày có thể leo lên ẩm thực tứ xuyên tạp chí ta cũng mua h ẳ n mấy trang quyển thân bằng hảo hữu nhân viên một bản hai mươi năm không liên hệ tiểu học đồng học đều muốn nhét hai bản không nói làm dạng dỡ tổ tông cái này tại đầu bếp giới thế nhưng là tương đối có mặt mũi sự tình cả nước bao nhiêu đầu bếp tại nhìn cái này tạp chí nha chu n g h ê n gắt gao ngăn chặn dương lên khoe miệng đột nhiên có chút hiếu kỳ sư phụ nếu là nhìn thấy hắn xuất hiện tại ẩm thực tứ xuyên trên tạp chí sẽ là cái gì phản ứng vừa nghĩ như thế hắn đột nhiên có ch vậy mà không có nâng hai miệng sư phụ nếu có thể để tên của hắn xuất hiện ở phía trên bao nhiêu cũng có chút tham dự cảm giác nhà nhìn g ư ơ i yên tâm, ta sẽ ô không n ngưỡng cơ hội trả đua. 3. Trước 156, sư phụ, ngươi yên tâm, ta sẽ không ngưỡng n g Trước sư cơ cơ hội phụ, hội h trả tâm, ta trả đua. đua. sẽ sư phụ hắn nhiều vì bọn hắn suy nghĩ có chụp hình nhóm cọ đều muốn mang lên bọn hắn chỉ có thể chờ đợi lần sau hà trí viễn lần trước nói quay đầu còn muốn đến phỏng vấn hắn đồ kho cũng không biết làm không tính sư thúc ngươi quả thực so với sư phụ ta đều muốn tốt bên trên tạp chí loại này chuyện tốt cũng có thể nghĩ ra được ta ngươi yên tâm về sau ta nhất định thật tốt hiếu t h u ậ n ngươi trịnh cường chân tình bộc lộ có chút kích động còn chưa nhất định có thể lên đâu chúng ta những van bối này có thể chụp tấm hình chụp ảnh chung cũng không thể rồi không cần có quá nhiều hy vọng xa vời à tiêu lỗi đem trịnh cường lại gần đầu rời đi lời nói thấm thiện nói các ngươi cũng muốn cần c ù học nhà bếp ý niệm tập trung công nghệ r a cần c ù chịu khó mắt đến gặp chân công tranh thủ tiếp qua mười năm hai mươi năm chủ nghệ đại thành thời điểm cũng có thể lên một lần ẩm thực t h xuyên lúc kia chúng ta không phải trên dưới đều mở mày mở mặt muốn được trịnh cương trịnh t r ọ n gật g đầu ân c h u n g h ĩ n lên tiếng xoay người yên lặng cắt nấu xong thịt hai dao hắn sợ chính mình nhất thời không nhịn được bật cười hắn nghĩ kỹ lần sau hà trí viễn nếu là lại đến nhất định đem sư phụ cùng trịnh sư minh mời đến dạng này mới lộ ra sư môn trên d ư ớ i một lòng đoàn kết nhà an công trưa công nhân tan tầm khách sạn lập tức nên đón thượng khách cao điểm cùng phía trước một dạng c h u n g h ĩ n phụ trách k h ắ c đồ ăn sư phụ hắn phụ trách xào gan lợn xào lửa lớn trịnh cương ở bên cạnh nghiêm túc học tập gan lợn xào lửa lớn đứng đầu xào pháp thuận tiện đem đánh sen công tác cho kiêm ba người cùng đài ngược lại là phối hợp tương đối ăn ý. một điểm không súng lại cái này có lẽ cũng là sư môn truyền thừa một loại a dù sao cũng là một sư ra dạy quá rõ ràng đối phương muốn cái gì có cái gì quen thuộc chu nghiến xào bắp cải xào tóc mỡ thời điểm tiêu lỗi cùng trịnh cường sẽ còn thay phiên chỉ điểm hắn hiện trường bên trên đại sư khóa đôi hắn tăng lên cũng là tương đối rõ ràng một phần coi như không tệ bắp cải xào tóc mỡ chu n g h i ễ n nhìn xem kệ bếp bên trên phần này vừa ra nổi bắp cải xào tóc mỡ không nhịn được nết miệng cười thành hắn cuối cùng đột phá không sai cảnh tiêu lỗi lớp nhìn gật, gật đầu không sai so trước đó tốt điểm bất quá còn có lên cao không gian muốn được ta tiếp tục cố gắng c h u n g h i ễ n cười đáp đến phiên tiêu lỗi xào gan lợn xào lửa lớn c h u n g h i ễ n một bên xào rau vừa nói hòa l ự c kém một chút giữa trưa chưa ăn cơm sao cái nổi múa cháy xém cháy xém không trả nổi nổi lão tử trịnh cường chắp tay sau lưng đứng ở một bên trong mắt một hồi chuyển hướng c h u n g h i ễ n một hồi chuyển hướng tiêu lỗi muốn nói lại thôi không phải chu sư đệ một mực như thế dũng sao ai là sư phụ a nào có đem sư phụ dạng n à y hấn Còn phải là một cái trong lòng dạng này hấn chất cũng tức giận. giữa trưa tiêu lỗi xào ba mươi sáu phần gan lợn xào lửa lớn thoạt nhìn tựa hồ không có cái gì tiến triển cách hắn muốn h o à n mỹ gan lợn xào lửa lớn đã có chút t r ê n lệch cái này để tiêu sư phụ có chút nặng l ạ n g yên cao mày không biết đang suy tư điều gì trung nghiên phát hiện tâm tình của hắn nhìn lướt qua nhiệm vụ tiến độ nhữ mày lại nhiệm vụ phụ chấp n h i ệ m của sư phụ tiến độ chín mươi hai đây không phải là tăng bốn phần trăm sao chu nghiễn lập tức mở ra khen hình thức sư phụ người hôm nay cái này gan lợn xào lửa lớn rất có tiến bộ à. ta vừa vặn cũng nghe được mấy bạn khách nhân khoa trương xào tốt hỏa hầu đem k h ố n g càng thuần t h ụ ta cảm thấy cùng ta xào đã không có gì khác biệt tiêu lỗi n g h e xong mắt sáng r ự c lên giữa lông mày nếp nhăn đều vớt lên không ít quả nhiên người đều là ưa thích nghe khích lệ cùng khẳng định chu sư không có ổ ta đi tiêu lỗi nhìn xem h ắ n nói chu nghiễn nghiêm mặt nói khẳng định không được âu ngươi ta cái miệng này từ trước đến nay rất nghiêm khắc tiêu lỗi gật gật đầu ta cảm thấy vẫn có chút c h ú n h l ệ bất quá xác thực kém không nhiều lắ ngày mai ta lại tới đến nha chu n g h i ễ n cười nói tiêu lỗi giải vây váy đi đến cửa phòng bếp lại dừng bước lại quay đầu nhìn xem chu nghiên nói chu nghiễng ngươi phía trước học nấu ăn thời điểm ta đối với ngươi là có chút nghiêm ngặt có mấy lời nói nặng một chút ngươi không cần để ở trong lòng à ta vậy cũng là vì muốn tốt cho ngươi sư phụ ngươi yên tâm ta sẽ không mượn cơ hội trả đũa chu nghiễng t ấ n ă n nói cá nhân ngươi trong lòng không nhiều liền được tiêu lỗi cười mang theo trịnh cường rời đi chu n h i g i ả i vây váy từ phòng bếp đi ra chu mạt mạt đã nhào tới ôm lấy bắp đùi của hắn d ơ chân lên đến như cái vật trang sức đồng dạng treo lại ngẩng lên đầu nhìn xem hắn bi bô làm n ũ n g hoa hoa người dẫn ta đi đuổi người nhà trường học lúc đi học ở giữa không cho ta đi t ò a t ò a toa tấm để ca ca ngươi nghỉ khẩu khí bận rộn một buổi sáng đều không ngừng qua triệu nương nương bưng một cái chén tráng men tới đưa cho trung n g h i ễ n đưa tay muốn đi tiếp c h ù mặt mạn không có chuyện ta mang nàng đi ra chạy một vòng nha trung n g h i ễ n vừa cười vừa nói bưng chén nước lên t ấ n t ấ n tần mấy cái liền đem một ly lớn nước ấm uống mang một ít vị ngọt hẳn là thả đường phèn ở bên trong uống xong người thoải mái hơn đem chén nước thả trên quầy chương u n h một trăm năm t mươi sáu sư phụ người yên tâm ta sẽ không mượn cơ hội trả đũa bốn có thể hình chu nghĩa cười mang nàng đi ra cửa dọc theo nhà xưởng tường rào đi về phía trước một hồi xưởng xử lý tiểu học liền đập vào mi mắt một đám hải tử đang tại trên thao trường khóa thể dục nhảy âu vông vỏ cột chơi toa toát thấm tiếng chu ư cười ờ i nói nói, c trên mặt đều à n Nhân cười. còn tử không có bị ép q ấ nhất n viên còn định quyền nói chuyện, có khả năng chính giáo bảo vệ thể khả dục có có mặt ì n lên quyền h Chu lớp lợi. m mặt hai mắt sáng lấp lánh nhìn xem bọn nhỏ có chút hâm mộ hỏi hoa hoa ta vì cái gì không thể đi đến trường đâu mặt mặt muốn đi học chu n g h i ễ n cười hỏi ân ân ta nghĩ mỗi ngày đuồng h ị c h toa toa tấm thiểu ra hỏa gật đầu tốt, vậy chờ qua năm đưa ngươi đi lên nhà trẻ nhà chu n g h i ễ n nói chu mặt mặt càng vui vẻ hơn không người xuống hôn một cái chu nghiễng g má hoa hoa quá tốt rồi ta cũng muốn đi đi học chu nghiện miết miệng lên cũng không biết thật đi học thời điểm nàng cười không cười đi ra t ô kê có chấn nhà trẻ cùng nhà máy dệt nhà trẻ nhà máy bình thường là ba tuổi và o vườn bất quá bây giờ hài tử nhiều trường học ít học vị cũng tương đối lợi í t triệu tiết h anh bọn hắn phía trước đến trên c h ấ n hỏi qua bởi vì nhập học tuổi tắc kém một tháng không có làm tới học vị chỉ có thể chờ đợi săn năm cũng không phải là cơ quan nhà trẻ thẻ không có như vậy chết chuyện này tìm xem quan hệ kỳ thật tháng chín liền có thể vào vườn triệu nương nương cùng đồng chí lao chu vẫn là quá thành thật chờ trường học thả nghị đông thời điểm hắn liền nghĩ biện pháp đi, đi lại nhìn có thể hay không để chu mạt mạt bên trên nhà máy dẹp nhà trẻ nhà máy cách gần đó trường học mới cơ sở cũng tốt hiện tại nhà trẻ chủ yếu lấy tập thể trò chơi làm chủ để bọn nhỏ cùng nhau chơi đùa vui vẻ liền được nói không chừng chu mạt mạt đi đến trường thật đúng là có thể thực hiện t o à t o à t ấ m tự do đứng tại bên ngoài tường rào nhìn một hồi chu nghiễm mang theo nàng đi lên phía trước hoa hoa vậy ngươi lúc nào đi giúp ta bắt gấu chúc bót chu mạt mạt nghiêm túc hỏi cái gì gấu chúc mèo tranh tết phía trên gấu chúc lớn a ta sợ ta một người đẻ không được chu n h i cười nói cái kia vậy ngươi đem hải ca ca mang lên nha hắn theo được t ố t quay đầu ta mang hải ca cùng nhau đi bắt nha t ố t dọc theo con đường này chu mặt mặt đều có thể vui vẻ muốn xuống chính mình đi tại phía trước nhún nhảy một cái một hồi ngồi s ổ m xuống nhìn đường qua giáp sát trùng một hồi nhảy lên đuổi đi qua chim sẻ nhìn thấy đại c ầ u còn biết hướng chu n g h i ễ n bên chân co lại sau đó ỉ vào người thế cùng cái tia đại hoàng đối với nhai răng g â u g â u g â u đại hoàng liếc nhìn nàng lại liếc nhìn chu n g h i ễ n cũng đôi chạy h a h a ngươi nhìn đại hoàng sợ hai ta chu mặt mặt ngẩng đầu lên nhìn hắn một mặt đắc ý nói chu n g h ĩ n đưa tay nặn nặn nàng bụ b ắ m mặt cười nói ân bất quá lần sau ngươi nếu là nhìn thấy đ ạ i cậu muốn đi vòng qua hoặc là tìm bên người đại nhân cùng đi theo biết không biết rồi chu mạt mạt nhu thuận gật đầu ánh mắt rất nhanh lại bị cửa trường học bày biện bán kẹo kéo quầy hàng hấp dẫn chạy về phía trước hai bước lại ngừng lại nuốt một ngụm nước bọn cố gắng đem ánh mắt rời đi muốn ăn chu n g h ĩ n cười hỏi chu mạt mạt gật đầu lại rất nhanh lắc đầu đưa tay đi dắt tay của hắn khửi tay mua mụ, mụ nói không cho phép lại dùng tiền mua đường bằng không liền l a h a cùng nhau đánh chu nghĩa nhìn xem cẩn thận mỗi bước、đi. tín n i ệ m rõ ràng không có miệng kiên định tiểu giá hỏa không nhịn được cười nói cho ngươi một góc tiền chính mình đi mua ăn xong rồi lại về nhà thật sự chu mạt mạt con mắt lập tức phát sáng lên nhìn xem chu n g h i ễ n trong lòng bàn tay một góc tiền do dự ba giây tiếp nhận thường bán kẹo kéo nương nương chạy đi một lát sau nàng cầm hai cái kẹo kéo chạy trở về đem trong đó một cái dơ lên cao cao cười hếp mắt đưa về phía chu nghiễng hoa hoa một góc tiền hai cái ngươi một cái ta một cái chúng ta cùng nhau ăn t u t chu n g h i ễ n cười tiếp nhận hai cây tiểu trúc côn bên trên quấn lấy một đoàn kẹo mặt nhà quay trắng bệnh lại có một loại thiên ti vạn lũ cảm giác nhìn ra được là hạ khí lực quáy vừa đi vừa về lôi kéo công nghệ kỳ thật cùng mì kéo có chút tương tự thứ này tại phương bắc kêu nước đường một góc tiền hai cái giá cả coi như công đạo chu n g h i ệ n cắn một cái mềm dính mềm dính là thuần kẹo mạch nha mùi thơm không tưởng tượng bên trong như vậy ngọt nào g còn ăn thật ngon chu mạt mặt một bên quáy một bên c ắ n chơi quên cả trời đất năm điểm tiền vui vẻ chính là đơn giản như vậy đường ăn xong rồi chu nghiễng i ú p nàng đem khoe miệng lau sạch lại kiểm tra một chút trên hàm răng không có dính lấy nước đường lúc này mới hướng nhà phương hướng đi hoa hoa mặt mặt dị ô đi đau đau lớn muốn ôm một cái chu mặt mặt đưa tay giữ chặt chu n g h i ệ n và áo sau đó chạy đến hắn trước mặt giang hai tay ra lắc lư nha lắc lư đôi u ngựa nhỏ đi theo run run dậy nhìn xem như cái tay nhỏ làm tiểu ra hỏa chu n g h i ệ n cái kia chạy qua được làm đũng không lưng đem nàng bế lên chu mặt mặt nho nhỏ một cái ô m thơm thơm mềm mềm sẽ còn ghé vào trên vai nói với hắn cảm ơn ô m một chút cũng không mệt nhanh đến khách sạn cửa ra vào vừa vặn nhìn thấy triệu nương, nương từ đồng chí lao chu c h ấ ngồi phía sau xuống trong tay ô n một chồng dùng sợi dây cột kỹ phục nhìn thấy chu nghiễn hai người cười chào hỏi, Mau tới. Quần áo mới làm tốt. đều đến thử xem câu nguyên phiếu hôm nay hai chương này viết quá lâu thêm không được càng ngày mai lại tăng thêm chương một trăm năm mươi bảy cuộc sống này vượt qua càng có hy vọng một chương một trăm năm mươi bảy cuộc sống này vượt qua càng có hy vọng một lần trước đi già châu mua vải cùng mới cây đông trở về sau đó triệu nương nương liền đưa giả thợ may vậy đi chờ hơn một tuần lễ hôm nay xem như làm tốt những ngày này triệu nương nương mỗi ngày đều muốn đi giả thợ may cái kia đi dạo một vòng có khi còn cho mang ba lượng không có bán xong thịt đồ heo mềm bạo lực thuốc dục thu chen ngang thành công cái này một chồng y p h ụ đổi thành đồng dạng hộ khách ít nhất cũng phải chờ một tháng mới cầm được đến quần áo mới chu mặt mặt ánh mắt sáng lên siêu siêu liền từ chu n g h ĩ n trong ngực t r ở xuống hướng về triệu nương nương chạy đi trong miệng còn nầm lấy mụ mụ mụ mụ ta có sao ta có quần áo mới sao có cho ngươi làm một bộ ta lại cho ngươi dạy một bộ áo len của len năm nay mùa đông liền đủ xuyên bảo triệu nương nương cười đáp hướng trong cửa hàng đi đến chu n g h ĩ n vào cửa triệu nương nương đã đem sợi dây giải khai triển khai y phục phủ kín mày thứ nương ngươi cái này làm thật nhiều y phục nha triệu hồng tiến lên trước sợ hai thằng nói lần trước phòng ở sập bọn hắn hai cha con qua mùa đông y phục đều không có đoạt ra đến thời tiết này càng ngày càng lạnh khẳng định muốn cho bọn hắn ăn bài bên trên triệu thiết anh vừa cười vừa nói còn có chú n g h i ễ n cũng là tìm không ra một kiện thể diện y phục hiện tại lớn nhỏ cũng là chủ quán cơm vẫn còn có chút trường hợp muốn xuyên thể diện điểm nhà có đạo lý triệu hồng gật đầu triệu nương nương lấy trước một kiện màu đỏ toái hoa hoa nhỏ áo con cho chu mạt mạt hướng trên thân một bộ tay áo hơi dài một chút y phục rất dày mặc vào tròn vo chu mạt mạt xoay một vòng đắc ý cười hoa nhỏ áo xem thật kỹ ân tay áo dài điểm vừa v ẫ n thích hợp sang năm còn có thể lại mặc một năm triệu nương nương đem tay áo cho nàng cuốn một vòng có chút hài lòng nhẹ gật đầu lại cầm một kiện hoa quần đ ô n g khoa tay một chút chiều dài cũng vừa v ẫ n thích hợp cuốn hai vòng có thể xuyên hai năm niên đại này là một bộ quần áo không dễ dàng đặc biệt là tiểu hài bình thường đều là nhặt trong nhà đại hải tử quần áo cũ xuyên c h u n g h i ễ n so với chu mạt mạt lớn quá nhiều hắn khi còn bé y phục có lẽ cho huy huy bọn hắn xuyên bảo nhà lao chu hải tử cũng không phải ít nhưng đều là nam hải tử ngoại trừ một chút đánh đẹp mắt len sợi áo triệu nương nương đồng dạng không cho chu mặc cho chu m đồng chí lao chu mặc vào áo phao giật giật vác áo nhất miệng lộ ra tám quả răng muốn được thích hợp ấm áp cực kỳ triệu nương nương chỉ cấp chính mình làm một kiện thoái hoa hào ngắn cùng chu mạt mặt một cái màu sắc ổn thỏa thân tự phục kiểu dáng đơn giản hào phóng có chút thu thắt lưng hiệu quả hẳn là chính giả thợ may nghiên cứu kiểu dáng nhan sắc tuyển cho tốt lộ ra khí sắc đến t h u n g nghiễn ngươi triệu nương nương đem một chồng ý phục đưa cho chu nghiễn một kiện đông vải sợi đay màu trắng đầu bếp phục một kiện tây trang màu đen q u ầ n dưới nhất một bên là một kiện bấc đèn nhung áo giả k ị t áo đông cái này mới đầu bếp phục ngươi nhìn trường hợp xuyên nha nếu là lần trước cái kia chủ biên lại đến cũng đem ra được còn ta không cho ngươi làm rộng chân q u ầ n nam hải bé con muốn xuyên ngay ngắn một chút càng ánh mặt trời đồng bạc khí cũng không được triệu nương, nương nhìn ư ơ n n g xem chu nghĩễn vừa cười vừa nói đèn này tâm nhung áo giả k ị là ta lần trước tại công ty bách hóa nhìn thấy không nghĩ tới giả thợ may cũng vừa vặn đánh tấm học liền đ chú nghĩa giọng n múi hơi khó chịu cầm trên quần áo lầu thay đổi đầu bếp phục vừa vặn thích hợp cắt sen có chút tu thân đưa tay hoạt động cũng rất nhẹ nhàng bông vải sợi tay chất liệu mát mẹ thông khí mặc làm việc vừa vặn thích hợp tây trang màu đen quần sợi tổng hợp so với hắn phía trước quần tuốt nhiều có bông xuống rơi cảm giác ống quần thắng tắp mặc vào lộ ra chân của hắn đặc biệt dài bên hông kích thước cũng vừa v ẫ n thích hợp trong túi không thả đồ vật không buộc dây lưng cũng không có vấn đề gì tay áo có lên lộ ra đồng hồ áo sơ mi nhét vào lưng quần cả người thoạt nhìn mát mẹ lại nhanh nhẹn lại đem màu nâu bấc đèn nhung áo giả ký táo phao mặt lên cũng là vừa v ẫ n thích hợp so với kiểu cũ áo phao thoạt nhìn thời thượng tinh thần nhiều s á c thực ra dáng xã này trấn nhỏ thợ may trên tay là có sống chu n g h i ệ n xuống lầu triệu nương nương tiến lên vây quanh hắn xoay hai vòng có chút hài lòng gật đầu muốn được đẹp mắt mặc vào c o lao bản bộ dạng lần trước tại công ty bách hóa như vậy một kiện áo g i ký táo phao muốn năm mươi lăm k ố i tiền ta tự mua sợi tổng hợp trở về làm nhét vào tốt nhất sợi đ ồ n g thêm thợ may phi mới hoa mười bốn khối ngũ r ấ t tiền có lời rất quần tây kiểu dáng cũng làm mới cái này vật liệu tương đối mềm dẻo lại b ó n g loáng làm ra còn chính là p h ẳ n g phịu vô cùng mặc vào nhiều tinh thần triệu nương nương ánh mắt hướng phía dưới nhìn xem chu n g u y ễ n trên chân xuyên giày giải phóng cười nói lần sau đi công ty bách hóa mua cho ngươi xong ra n ó n giày mặc quần áo phải nói phối hợp bằng không chuyển đi phải gặp người chê cười Tốt. Chu Nguyễ chu miểu cười t á n dương vậy khẳng định tắc triệu nương nương trong tươi cười lộ ra mấy phần đắc ý nhìn xem chu n g u y ễ n lại nói ăn tết nếu là kiếm đến tiền lại cho ngươi kiếm một kiện áo da cái kia mới thật sự phong cách tây nha chương một trăm năm mươi bảy cuộc sống này vượt qua càng có hy vọng hai áo da ta liền không mặc đến lúc đó ngươi cho láo hán chỉnh một kiện chu n g u y ễ n cười nói lần trước hắn tại trung tâm thương mại nhìn thấy áo da tất cả đều là trung niên nam nhân khoản cùng hắn dạng này tuổi trẻ xoái ga căn bản không đáp không bằng cái này áo da k ị đến mát mẹ nhanh thời tiết lạnh dần mặc vào bộ đồ mới người một nhà trên thân cùng trong lòng đ ề u ấm áp cuộc sống này vượt qua càng có hy vọng triệu nương nương đem y phục ôm lên lầu khóe môi n i ế t lên yêu kiểu tiêu ý mấy ngày kế tiếp tiêu lỗi cùng trịnh cường mỗi ngày giữa trưa đều đến luyện gan lợn xào lửa lớn thuận tiện cho chu n g h ễ a làm tàng trợ thủ chu kiệt mỗi ngày thịt đầu heo kho tiêu thụ đã đột phá mười cân đồng thời thành công ổn định danh tiếng chuẩn bị xuống xung quanh bắt đầu một hai cân chậm dài hướng bên trên thêm đi tìm hạn mức cao nhất ở nơi nào một ngày bán mười cân có thể kiếm năm khối một tháng chính là một trăm năm mươi khối phần này ngoài định mức thu vào để hắn cùng chu kiệt hai nhà đều thật cao hứng lấy được hai vị tàu từ đại lực hỗ trợ ngày hôm qua chu kiệt còn tới tìm chu nghiễn viết khối chiêu bài đánh ra đổ kho nhà hàng chu nhị hoa danh hiệu trực tiếp cho chu nghiễn khách sạn d ẫ n lưu cái gì gọi là c h â n tâm đổi chân tâm kiệt ca người này có thể chỗ khách sạn g i a o củ kho doanh số tăng lên ba ngày sau có chỗ hạ xuống đồng thời hướng tới ổn định khoai tây cùng n g ó sen một ngày c ấ p năm mươi cân tôn lão thái cùng lai phúc có thể cung cấp tàu hũ kỹ lượng cung ứng là mỗi ngày sáu cân trong thời gian ngắn sản lượng rất khó lại có tăng lên trên diện rộng đậu khô từ năm cân đã tăng tới m ư ơ i cân bởi vì tinh tế cảm giác cùng hương vị, rất được mang khô kho bị thủ tiêu tại tô kê hắn không tìm được thích hợp nhỏ mang làm lớn mang làm quá giả kho đi ra cảm giác kém một chút ý tứ mặc dù bán còn có thể nhưng không đạt tới chính chu n g h i ệ n yêu cầu bị tạm thời hạ giá dong b i ể n ổn định chuyển vận triệu nương nương cùng triệu hồng một ngày đ á n h ộ t mươi cân dong b i ể n kết động tác đã càng thành thạo rau củ kho bên trên lớn phân buôn bán n lạch một đường đột phá đến tám mươi nguyên đồng thời thành công kéo theo thịt kho doanh số tăng lên một thành giá thấp sách lược chấp hành vô cùng thành công khiêu động nhà máy dệt càng thêm rộng dài nữ công q u thể nguyên vị đậu khô kho nửa cân, lại muốn một cân nguyên vị khoai tây cùng ngó sen hữu trang thứ a muốn bảy trạm vạn g tối lúc tăng việc các công nhân vây quanh tại thịt kho trước sạp xếp lên ba hàng hàng dài bận rộn một tuần lễ cuối cùng nên đón ngày nghỉ tiêu phí nhiệt tình trần đẩy đồng chí lao chu đang muốn cắt thịt kho lại muốn đóng gói rau củ kho bận rộn xoay quanh tự tin đồng chí lao chu suy nghĩ cái c h ủ ý tất cả đồ kho không cân nặng toàn bằng kinh nghiệm b ớ t lượng nhưng bên cạnh thả một cái cân hộ khách nếu là hoài nghi thiếu cân thiếu lượng có thể tại chỗ khôi phục sưng trọng lượng bên trên thiếu một tiền trực tiếp miễn phí với bắt đầu những khách nhân còn xếp đội khôi phục sưng nhưng liền với ba ngày một phần đều không có ra sai lầm thức ăn chay thường thường còn có thể nhiều ra hai ba tiền đến cũng liền dần dần không có người nào khôi phục sưng đồng chí lao chu cân điện tử hình người chi danh thi tại nhà máy dẹp triệt để đánh vang không cân nặng hiệu xuất xác thực trên diện rộng đề cao đồng chí lao chu sửng sốt tại không có gia tăng nhân thủ dưới tình huống nhiều bán hơn một trăm cân rau củ kho đi ra điểm này để chu nghiễn đều vô cùng rung động cái này khách sạn không còn đồng chí lao chu vậy nhưng thật sự là muốn tàn á nhìn xem nhà hàng chu nhị hoa cửa ra vào sắp xếp hàng dài dương lão tam cùng chu phong ngồi sổm tại ven đường một cái tiếp lấy một cái hút thuốc mặt đen cùng đáy nổi giống như hai cái đồ kho bày ra đều mang theo mới chiêu bài rau củ kho ba hào tiền một cân ăn thử miễn phí vẫn như trước không người hỏi thăm cái này sinh ý còn sao lại làm so với hắn bán tiện nghi đều chơi không lại hắn dương lão tam thở giải nói lúc đầu thịt kho liền bán b ấ t quá hiện tại rau củ kho vừa ra tới càng là triệt để không cần bán ta ngày hôm qua liền bán năm khối tiền tiền vốn đều không đủ chu phong cũng là vào đầu khoảng thời gian này hai người bọn họ có thể nói là cơ quan tính toán tường tận ngưu kế chống chất giảm giá theo xu hướng giao hàng a n thử biện pháp gì đều đã vận dụng chính là cái này sinh ý a lại càng ngày càng kém hơn hiện tại cũng không phải kiếm chuyện bao nhiêu tiền mà là mỗi ngày muốn như thế nào mới có thể đem tiền vốn bán đi tới tính toán bóng không bán lao tử ngày mai liền đem buông buông chuyển đến đầu cầu thạch b ả n đi người tại chỗ này chịu c h i m của hàn khí dương láo tam đem đầu thuốc lá ném trên mặt đất hung hăng đạp một c ư ớ c người đi ta cũng đi tại nhà máy dệt cửa ra vào chính là không bán được chu phong cũng là gắt một cái n ư ớ c bọn coi lại mắt cái kêu ba đầu hàng dài trong mắt ngoại trừ ghen tị vẫn là ghen tị cái này mẹ nó một ngày đến kiếm bao nhiêu tiền a ghen tị cây nhi phát tím lúc trước bọn hắn thu về băng đến muốn đem triệu minh huy sa lánh đ ổ i đi là thật không nghĩ tới có một ngày bọn hắn sẽ bị chu nghiến đem sinh ý cấp tinh quang chỉ có thể n g h ĩ biện pháp khác mưu sinh đường Bởi tối còn so ẽ có canh với hai cái trái phải buông buông quặn cũ v triệu minh huy vịt da ngọt sạp hàng vẫn là có công nhân lần lượt đến chiếu cố có mua vịt da ngọt cũng có mua đậu p h ộ n g kho hôm nay thứ bảy vịt da ngọt bán không sai hôm nay làm sáu cái đã bán đi bốn cái hai ngày này đậu p h ộ n g kho không có tốt như vậy bán so cái trước tuần lễ thiếu trường phân nửa tiếp tục như vậy tuần sau có thể hay không bán càng yta Trương tú cầm đem vịt da ngọt đóng gói hảo đưa cho khách nhân mang theo vài phần dầu di nói không có chuyện chú nghĩa nói hắn không làm vịt chúng ta chỉ cần yên tâm đem vịt da ngọt làm tốt là được rồi triệu minh huy rộng rãi cười cười lại nói ngày hôm qua chúng ta cũng hưởng qua hắn làm rau củ kho hương vị xác thực rất tốt đến tấm ta nếu là khách nhân ta cũng mua tứ mao tiền một cân ngó sen kho cùng khoai tây kho chúng ta đậu phộng kho còn có thể bán được nên vụ n trộm cười nói xong hắn liếc nhìn một bên đủ rũ túi đầu dương lao tam cùng chu phóng nụ cười trên mặt càng thêm sán lạ xem bọn hắn xui xẻo so với ta nhiều bán hai mươi cân đậu phộng kho cao hứng trương tu cầm nghe vậy cũng cười nghĩ đến phía trước bị liên thủ chèn ép thời gian đồng dạng có loại mở miệng ác khí cảm giác triệu nương nương ngày mai thật sự không mở cửa à. ta còn nói mang bằng hữu tới dùng cơm đây đúng vậy à ta cũng ước chừng lên bằng hữu nói tốt ngày mai mang nàng đến ăn cá giết hoác hương nàng thích ă n nhất cá khách sạn cửa ra vào đứng thẳng cái thông b á o bài ngày mai có việc không mở cửa không tiếp tiến hội hẹn trước lần lượt có khách đi vào cửa chứng thực ngoan ngoan chút ngượng ngụng à, ngày mai trung n g h ễ n có việc cho nên không mở cửa triệu tiết anh cười bồi xin lỗi hôm nay bởi vì chuyện này đến hỏi khách nhân không dưới mười cái cự tuyệt đều là sinh cũng không có biện pháp à, chú n g h i ệ n nói chưa mai muốn cùng sư phụ hắn đi ra châu tham gia một cái cái gì hội giao lưu đầu bếp dựa vào ba người bọn hắn thối thợ dày cũng không dùng được khách nhân nghe vậy cũng chỉ được bất đắc di thở dài rời đi chú n g h i ệ n là nhà hàng chu nhị hoa duy nhất đầu bếp hắn có việc khách sạn khẳng định không mở cửa buổi tối kinh doanh kết thúc triệu nương, nương nhìn ư ơ n n g xem ra ngoài đến chu n g h i ệ n hiếu kỳ hỏi chú n g h i ệ n các người cái kia cái gì hội giao lưu đầu bếp là làm cái gì hôm nay muốn mua thức ăn khách nhân vượt qua m ư ơ i năm bản đều bị ta cự tới đây sư phụ ta muốn mang ta đi mở mang hiểu biết gặp mặt sư thúc tổ trước đây nhà hàng lạc mình ch ra châu đầu bếp nổi danh khổng khánh phong c h u n g nghiễn vừa cười vừa nói bãi sư cửa a cái kia s á c thực rất trọng yếu triệu nương nương như có điều suy nghĩ dặn dò vậy ngày mai đem quần áo mới xuyên tới đi nhà không muốn ném đi sư phụ người mặt mũi t ố t Chu nghiễn cười đáp đêm triệu nương nương bọn hắn đã lên lầu nghỉ ngơi c h u n g nghiễn đem tiền kiểm kê xong tại tiền tiết kiệm một cột trịnh trọng vít lên bốn ba trăm m ư ơ i tám hai bốn nguyên bằng vào rau củ kho cùng thịt bò kho bán chạy tuần lễ này còn lại tiền tiết kiệm đạt tới hai một trăm năm mươi tám sáu mươi sáu nguyên mua nhà tiền tiết kiệm tiến độ bốn mươi ba chu n g h ĩ n không nhịn được xoa tay càng ngày càng gần một ngày này ngày kiếm không ít nhưng cũng xác thực mệt mỏi ngành hán đồng chí lao chu làm xong một ngày cũng không cùng hắn đánh cờ ngâm chân liền lên lầu đi ngủ mấy ngày nay liền câu cá đều không có đi có chút mất phương hướng tại c ắ t k h ô n g sòng khoai tây cùng thịt đầu heo bên trong triệu hồng tẩu tử cũng là mắt trần có thể thấy bể bài lúc tan việc trong mắt chỉ có đối với cuối tuần ngày n g h ỉ khát vọng toàn bộ khách sạn sức sống nhất rồi rào thuộc về triệu nương nương, buổi tối còn muốn hầu hạ chu mạt mạt rửa mặt cho nàng hát nhạc thiếu nhi dỗ dành nàng đi ngủ tống cho người một loại sức sống tràn đầy cảm giác không thẹn với thiết chu n g h i ệ n thắng tại tuổi trẻ mỗi ngày lại có kiên trì vận động ngủ một giấc ngày thứ nhì lại sức sống tràn đầy đối với kiếm tiền việc này a hắn nhưng cho tới bây giờ không cảm thấy mệt mỏi thiếu tiền lại á i tài chính là hắn không sai xét theo trên cái dương lầu đem dưới gầm giường một cái càng lớn dương gỗ kéo đi ra lấy ra chìa khóa mở ra khóa đem dương nhỏ bên trong dựa theo một trăm tổng ngạch một đâm trói tốt tiền đổ vào dương lớn hào hào tiền chiếm đa số đại đoàn kết đều là tính toán ly kỳ cũng đừng xem nhẹ những này hào hào tiền một góc có thể mua hai khối kẹo kéo có thể để cho chu mạt mạt vui vẻ một buổi chiều đây cái này một góc một gó rất nhanh liền có thể mua nhà trên cái dương k hóa đẩy trở lại dưới gầm giường chu nghiến bỏ lên giường cầm lấy đầu giường còn lưu lại tại trang thứ hai thép đã tôi thế đó bắt đầu đ ê m đọc vạ và cổ chặt tìm sách nhẹ nhàng c h e ở trên mặt chu nghiến thành công d â y ngủ cái này đại khái chính là vạ và kha xem xét kim mị l ự c đi thật dài người ngoại quốc tên thoạt nhìn là thật muốn càng ngủ ngon hơn một chút t cắt cắt liền điểm mở một bản tên là nhà hàng dị giới của bố bìm sữa tiểu thuyết trên cơ bản lật bà trang liền ngủ ngay thứ nhỉ trời tờ mờ sáng tiểu chu đồng chí bỏ dậy kéo màn cửa sổ ra sừng suốt một hồi lại nằm trở về ngủ cái hồi lưng rác quả nhiên không muốn làm việc cuối tuần mới xem như cuối tuần a chu n g h ĩ ễ ngủ n một g i ấ c đến chín giờ mới tỉnh rời giường thay đổi mới đầu bếp phục cùng mới quần đẩy cửa ra cửa ra vào bảy biện một đôi giày da chính là hắn lần trước cho đồng chí lao chu mua cặp kia do dự một chút chu n g h ễ n vẫn là đem trên chân g i à y giải phóng đổi thành giày da quả nhiên quần tây dựng vào giày da cảm giác lập tức không đồng dạng đồng hồ mang theo trên tay suy nghĩ một chút lại bị hắn lấy đặt ở đầu giường dưới chăn chương một trăm năm mươi tám khẩu phái cùng truyền 6 k hai hợp một nguyệt phiếu tăng thêm 430, t r hai trên một trăm năm mươi tám khổng phái cùng truyền thừa 6 k hai hợp một nguyệt phiếu tăng thêm 430, trăm b hai y di phục có thể mặc thể diễn điểm không cho sư phụ mất mặt nhưng một cái đồ tôn thế hệ mặc một thân mới trên tay còn đeo khởi mới tinh đồng hồ thượng hải bao nhiêu có vẻ hơi giọng khách gát giọng chủ c h u n g h i ễ ngược n lại là không quan trọng nhưng phải vì sư phụ cân nhắc một hai tháng m ộ ư ơ i một buổi sáng đã có mấy phần ý l ệ n h bất quá hai mươi tuổi người trẻ tuổi làm sao sợ l ệ n h chú nghĩ xuống lầu thời điểm nhìn cũng chưa từng nhìn một cái treo ở bên giường áo da kíp chu mặt mặt hôm nay lên được so với hắn còn sớm cái này sẽ chính đoan đang ngồi ở bên cạnh bàn ăn rán có chút khét lẹn bánh mì nhìn thấy chu nghiễn xuống lầu đến tựa như nhìn thấy cứu tinh hoa hoa ta nghĩ ăn m ì mặt ngươi không phải ăn bánh sao buổi sáng hôm nay nhưng không làm hai mặt chu nghiễn cười nói thế nào mẹ làm bánh ăn không ngon a ăn ngon thích ăn chu mặt mặt há to mồm cắn một cái sau đó đem trong tay bánh đưa về phía chu nghiễn hoa hoa cho ngươi cũng ăn chút chu mặt mặt ngươi đem chính n g ư ơ i bánh ăn xong n g ư ơ i hoa hoa ta chửa cho hắn trong nồi triệu nương, nương âm lượng để cao ba phần ánh mắt chuyển hướng chu nghiễn nhìn xem chân hắn bên trên giày da cười gật đầu quả nhiên giày da một xuyên nhìn xem liền thoải mái hơn người lão hắn câu cá đi hắn nói đem giày da cho người mượn xuyên t ố ấ t chu nghiến gật đầu chuyển vào phòng bếp đem ấm áp bánh rán bưng đi ra thuận tiện đánh một đĩa củ cải muối chua cái này bánh rán thoạt nhìn s á c thực không quá chuyên nghiệp dày vùng v e n còn có chút c h á y xém nhưng người có cỗ t r ứ n g hương nói do triệu nương nương vẫn là tại bột mì bên trong tăng thêm trứng gà điểm này khen ngợi chúng lên củ cải muối chua một cái củ cải muối chua quấn liền làm tốt mềm dẻo bánh mì bên trong bọc lấy ẩm cay củ cải miệm vừa hạ xuống, cũng là... có tư vị khác đi. Vừa sáng liền có thể ăn đến lao mụ làm bánh rán có ăn ngon hay không đã không có trọng yếu như vậy chu mạt mạt gặp hắn ăn thơm như vậy cũng là học theo hướng bánh rán bên trong kẹp hai mảnh củ cải muối chua cuốn lại cắn một cái con mắt lập tức phát sáng lên ế ẩm hảo lần ăn xong điểm tâm chu nghiến đem dao phay mải nhanh đập vào bao vải đẩy xe đạp ra ngoài có chút lạnh không mặc cái áo khoác sao triệu nương nương tại phía sau hỏi không cần đạp xe nóng đến vô cùng chu nghiến lên tiếng cưới trên xe đã đạp đi ra thật xa hắn tại đầu cầu thạch bản cùng sư phụ chị cương đụng tới đầu song, song hướng ra châu phương hướng cơ đi sư phụ, hôm nay đi tham gia cái này giao lưu hội có cái gì coi trọng chúng ta phái này cùng sư thúc tổ bọn hắn phái nào có hay không cái gì mâu thuẫn hôm nay chúng ta là đi chống đỡ c h à n g tử vẫn là đập phá con a trên đường chu nghiến hướng về tiêu lỗi hỏi t r ỉ n h c ư ơ n g lúc đầu vùi đầu đạp xe đạp nghe vậy cũng là vội vàng cùng gần một chút vậy lỗ thai lên nghiêm túc nghe lấy ngươi nói chút cái gì tiêu lỗi nhìn xem hắn tức giận cười nói hội giao lưu đ â u b i ế t khẳng định là đi giao lưu chủ nghệ tắc vậy cũng không nhất định a học lớp cũng không nhất định là đi hoài niệm thanh xuân nha chu n h i n cười nói trịnh cương chen m i ệ n g nói này ngược lại là có đạo lý tháng trước chúng ta tiểu học học lớp nghe nói chia rẽ ba cặp phía sau đánh có thể hùng may m à ta không có tham gia tiêu lỗi liếc nhìn hai người không khỏi lắc đầu nhớ đến hai người các ngươi đều là lần thứ nhất gặp sư thúc tổ thấy người muốn hô thái độ thả tôn trọng một chút các ngươi cái này sư thúc tổ lúc còn trẻ cũng là cố chấp ngập ngặt, ngặt cùng các ngươi trợ lý không phải rất hợp có đoạn thời gian càng là bởi vì thu đổ sự tình huyên náo như nước với lửa đối với ta cùng mấy vị sư huynh một lần vô cùng không chào đón nhìn một cái cái này dưa chẳng phải đào ra sao chú n h i ệ n ánh mắt sáng lên hiếu kỳ hỏi sư phụ đây cũng là chuyện gì xảy ra đâu t r n h c ư ơ n g cũng là một mặt bắt quái cùng chu n g h ễ n một trái một phải đem tiêu lỗi kẹp ở giữa cái này nói đến liền lời nói dài tiêu lỗi trầm âm muốn nói lại thôi tựa hồ không quá vui lòng mở rộng cái đề tài này chu n g h ễ n b ộ i nói sư phụ vậy ngươi liền nói ngắn gọn nói tiền căn hậu quả để chúng ta tâm lý nắm chắc nha đúng đúng đúng để tránh chúng ta nói nhầm t r n h c ư ơ n g điên cuồng gật đầu tiêu lỗi nghe vậy trầm mặc một hồi tốc độ xe dần dần chậm lại mở miệng nói vậy sẽ phải từ các ngươi trợ lý khổng hoài phong lao hán cũng chính là chúng ta khổng phái khai sơn tổ sư khổng t h ụ đại sư nói đến trong lúc này các ngươi trợ lý khổng hoài phong cùng sư thúc tổ khổng khánh phong lần lượt bái nhập hắn danh nghĩa học nhà bếp học chính là gia truyền tay nghề lấy tư dạy làm chủ khổng phái cũng là bắt đầu từ nơi này mở nhánh năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm tổ sư ra qua đời mà các ngươi trợ lý khổng hoài phong đã kế thừa hắn y bát trở thành gia châu rất có danh khí thanh niên đầu bếp, chịu mời làm nhà hàng Lạc Minh đầu bếp trưởng thay hắn lao hắn trước vị thời điểm đó nhà hàng lạc minh là g i à châu nội thành lừng lẫy nổi tiếng từ lâu cùng cựu lầu phi yến nhất thời du phát sáng khó phân cao thấp sau giải phóng nhà hàng lạc minh thu về quốc hữu thành tiếp đại thượng cấp lãnh đạo cùng khách quý chủ yếu nơi đầu bếp nổi danh số lượng chất lượng đều là ổn ép cựu lầu phi yến một đầu ta là năm 1955 vào nhà hàng lạc minh trong nhà thực sự là nghèo đói vừa bắt đầu là phụ trách đánh sen bưng thức ăn làm chút vụn vặt tạp vụ có phần cơm ăn ta liền cao hứng bao nhiêu về sau nhà hàng lạc minh hưởng ứng trong tỉnh hiệu triệu cũng muốn xử lý nấu nướng lớp huấn luyện để khách sạn bếp sau đám đầu bếp dạ Nhân lúc ạ i đại gia gia người tiện người Phái phiếu Phái phiếu đó, nghề nghề, Khổng cùng nguyện tăng Khổng cùng nguyện tăng tay tay ra thửa, thửa, truyền, tùy Trước thêm Trước thêm lấy dạy chuyển chuyển phần lớn ăn chịu cho khác. hợp hợp đều là là đâu cơm 6k 6k này các ngươi trợ lý khổng hoài phong đứng dậy chủ động gánh chịu chủ giảng công tác chuẩn bị truyền nghề ta theo bên cạnh ngay bắt đầu dần dần hiện ra không sai thiên phú cuối cùng bị các ngươi trợ lý thu làm quan môn đệ tử vậy sẽ tại sao biết chúng ta tứ sư huynh đệ không ít bị các ngươi sư thúc tổ xem thưởng phạm sai lầm hơi không chú ý chính là mắng một chậm so với các ngươi trợ lý đều hung vậy cái này sư thúc tổ cách cục không quá lớn à nhà hàng dung thành cùng linh lạc viên các đại gia đều là cùng nhau biên tài liệu rằng dạy ra sách huấn luyện thanh niên đầu bếp đều là luật kỳ chỉ cần an tâm chịu học bọn hắn đều vui lòng dạy chính cường b i ế môi ta tại nhà hàng dung thành thời điểm mặc dù chủ yếu đi theo sư phụ học nhà bếp thế nhưng k á c đại gia cũng sẽ chỉ điệp ta sư phụ ta cho khác đầu bếp lên lớp cũng là chưa từng có giữ lại ta đều là đi theo lên lớp chu nghĩa nghe vậy ngược lại là kinh ngạc hơn vu sư ra khổng hoài phong có đức độ khổng phái ra chuyển tay nghề bắt đầu tại thủy tổ phụ thân hắn kế thừa sau đó lại nguyện ý giảng bài chuyển cho càng nhiều thanh niên đầu bếp bực này giác nộ cùng rộng lớn lòng dạng khiến người khâm phục chu nghĩa tự nhận làm không được ít nhất lập tức hắn còn làm không được đem chính mình thực đơn không giữ lại chút nào đem ra công khai hắn có lẽ càng tiếp cận với k h ổ n h á n phong ra chuyển tay nghề tự nhiên trước hết nghĩ đến là người nhà mình ví dụ như hắn đem thịt bò kiểu cấp phối phương cùng cách làm giao cho chu kiệt cùng chu hải để bọn hắn chuyển thừa t i ế p dựa vào môn thủ nghệ này sống yên p h ậ n đem sinh hoạt trôi qua càng tốt hơn cho dù hà trí viễn sử dụng r a ba t ứ c không nát miệng lưỡi trở lên ẩm thực tứ xuyên trang b ị a tạp chí dụ hoặc hắn y nguyên không hề bị lay động cho nên hắn là ích kỷ làm không được đại sư đứng tại giống nhau trên lập trường tự nhiên cũng không xứng đi trách mắng khổng khánh phong nhưng nếu như không có khổng h o i phong dạng này vô tư đại sư vậy hắn sư phụ c h cường sư phụ nhưng có thể đời này đều không thể tại đầu bếp nghề này chung đẳng đường vào phòng thu hoạch được b hắn từng phỏng vấn qua mấy vị lớn tuổi xuyên thái đại sư đều nâng lên vinh ngạc viên xem như công ty ăn uống dung thành trọng yếu kỹ thuật căn cứ huấn luyện bồi dưỡng được một nhóm ưu tú món tứ xuyên đầu bếp được vinh dự trưởng quân sự hoàng phố của ẩm thực tứ xuyên thời điểm đó xuyên thái đại sư nhóm g i ả n g bài là thật đem tài nghệ của mình lấy ra truyền thụ cho thanh niên đầu bếp ngươi chỉ cần có ngộ tính lại chịu cố gắng liền có thể học được bản lĩnh thật sự lúc ấy chu n g h ễ n chỉ coi nghe cái tin đồn thú vị xem như video bổ sung cũng không để ở trong lòng có lẽ sư phụ trong miệng nghe đến việc này đang tại kinh lịch thời đại này cảm thụ liền có chút khác biệt. m ó n t ứ xuyên truyền thừa cùng với phát dương quan đại dựa vào không phải là nhóm này vô tư kính dân đánh vỡ ra truyền tư dạy truyền thống các đại sư sao tiêu lỗi cười lắc đầu năm đó ta cũng cảm thấy sư thúc kém chút cách cục nhưng về sau suy nghĩ một chút cũng là có khả năng lý giải khổng phái họ khổng vốn chính là bọn hắn khổng gia ra truyền tay nghề một cái gia tộc sống yên phận tư bản nhiều đ ờ i truyền thừa xuống về sau khổng khánh phong kiên trì từ khổng gia hậu nhân bên trong chọn lựa mấy cái thu làm đồ đệ dốc lòng bồi dưỡng thành cựu như thế nào chỉnh cương hỏi cũng không thành đại khí tiêu lỗi nói ta liền biết chỉnh cương đắc ý、cười. vẫn là chúng ta trợ lý có dự kiến trước nếu là kiên trì gia truyền chúng ta khẩn g phái tay nghề sợ là không ra ba đ ờ i liền thất truyền xong tiêu lỗi cười lắc đầu nói các ngươi cái này sư túc h tổ đã có tuổi sau đó cùng các ngươi trợ lý quan hệ ngược lại là chậm rãi h ò a hoãn khả năng là hắn cũng ý thức được nhà mình những n à y hậu bối bên trong thực tế không có năng lực đem khẩn g phái kỹ nghệ hoàn toàn truyền thừa xuống mặc dù không có lại thu đồ nhưng cũng không còn đối với chính mình kỹ nghệ che giấu cùng các ngươi trợ lý tại nhà hàng lạc minh liên thủ dàn bài cái này bảy tám năm xuống cũng là dạy dỗ không ít thanh niên đầu bếp thành tài mấy năm trước các ngươi trợ lý thân thể ố m bệnh đi khách sạn bếp sau số lần dần dần ít là sư thuốc tổ chống lên nấu n ư ớ n g lớp huấn luyện g i ả n g bài làm được sinh động dạy dỗ mấy vị cấp hai đầu bếp dựa vào những năm này nổi bật công hiến tại các ngươi trợ lý qua đời sau đó hắn cũng thành ra châu đầu bếp giới rất được tôn kính khổng nhĩ ra ta mấy năm nay cũng đi bãi phòng qua hắn mấy lần mỗi lần hắn đều sẽ lôi kéo ta nói nấu ăn thực sự dạy ta không ít bản lĩnh thật sự nói xong tiêu lỗi dừng một chút nhìn xem trịnh cường nói nhắc tới sư phụ ngươi bãi phòng số lần có lẽ so với ta đều nhiều phía trước hắn thi đầu bếp cấp một thời điểm còn chuyên môn trở về tìm sư trở về một cái liên q u a lần kia hắn trở về tìm ta uống rượu còn nói với ta cái này sư thúc là càng sống càng minh m ạ c h càng lúc càng giống sư phụ nói về sau đối với hắn muốn càng tôn trọng một chút an tiết đều muốn đi thăm hỏi làm sư phụ đồng dạng hiếu thuận ngươi vừa vặn những lời kia nếu như bị sư phụ ngươi nghe đến sợ là phải gặp thu thập t r i n h cương không cười miệng khẽ run vẻ mặt đau khổ nói sư thúc ngươi lần sau có thể hay không trước nói kết luận a đây không phải là lửa ta sao chương một trăm năm mươi tám khẩn phái cùng truyền thựa sáu k hai hợp một nguyện phiếu tăng thêm bốn trăm ba mươi bốn chương một trăm năm mươi tám khẩn phái cùng truyền thựa sau ca hai hợp một nguyện phiếu tăng thêm bốn trăm ba mươi bốn chu nghĩa nghe vậy không nhịn được cười nhìn xem trịnh cường chế nhạo nói trịnh sư huynh sư bá lần sau trở về nhưng cũng có thể sẽ thật tốt yêu mến người à. không được không được ca sư đệ trịnh cường vội và nói hôm nay lời này ngươi liền làm không nghe thầy à, quay đầu sư huynh mời ngươi uống rượu sư phụ hắn mặc dù sẽ không mở trừ bỏ hắn nhưng thân biểu thúc kéo lên hắn đến quả thực không có chút nào áp lực tâm lý hắn đều ba mươi còn bị hắn cầm giày rút đầy đường chạy chu n h ĩ a miết miệc cười ngươi yên tâm miệng của ta bao không bền vững hào huynh đệ a người không thích hợp Ba nơi g đường hàng Nguyên ư cười cười ờ i nói nói, đạp xe đi tới lao nhà hàng lạc minh.、Nguyên、lai chiêu bài đã hái, hiện tại một treo đạp đã nhà chính lạc c xe lao là cơ sở đào tạo kỹ thuật công ty kỹ uống công ăn g châu này h hiệu. h ã n o n quen thuộc cùng canh cổng đại gia lên tiếng chào, dẫn、chu、nghiễn cùng trịnh g gia thúc, tiêu thuộc chào, chu cường lỗi đại đem xe đạp đ ẩ tới trong viện. Nơi này chính là trước đây nhà hàng lạc minh nguyên lai cái này một mảnh nhà trệ đều là có chỗ trang nhã cùng bao xương về sau bởi vì quá mức cũ nát liền chuyển tới hiện tại nhà hàng lạc minh đi hai tầng chuyên m ộ t kết cấu nhà lầu trang hoàng thăng cấp tiệc rượu bày lên cũng lớn hơn khí đ e xe m đạp d ừ n g ở trong viện, tiêu lỗi một mươi năm tuổi ta liền tới nơi này về sau đi theo ngươi trợ lý, lý ở ba năm liền bị triệu hồi nhà hàng lập minh ta chỉ có thể hai đầu chạy một bên tại nhà ăn nhà máy bếp sau làm lớn nồi cơm thời gian nhàn hạ liền tới tìm các ngươi trợ lý tiếp tục học tay nghề khi đó còn mua không nổi xe đạp tiền lương lại thấp toàn bộ nhờ hai chân vừa đi vừa về vừa đi chính là hơn hai giờ ta mong đợi nhất chính là thứ bảy buổi tối bữa cơm tiêm một làm tốt ta liền hướng ra châu đi trời sắp tối phía trước có thể tới nhà hàng lạc m ì n h ký túc xá sư nương của ngươi biết ta muốn tới sẽ còn lưu cho ta cơm ăn xong ta liền bắt đầu luyện s ó t nổi đao công sư phụ tựa vào góc sân trên ghế nằm thỉnh thoảng chỉ điểm ta hai câu nếu là nói ba đạo còn làm không tốt hắn liền sẽ nắm lên để ở một bên trổi lông gà quất ta đương nhiên ta cũng không đốc hắn đổi ta liền chạy chờ hắn đổi m ệ n mọi ta lại t i ế tới lúc này sư phụ cũng hết giận hơn phân nửa t r ổ i lông gả rơi vào trên người không đau không nữa ta sẽ còn phối hợp kêu hai tiếng sư nương không nhìn nổi liền ra tới che chở ta nói ta vẫn là cái tiểu hà nhi ngược lại đem sư phụ mắng một trận nói lên đoạn này trải qua tiêu lỗi ngự a khi ôn hòa mang trên mặt yêu kiểu tiểu ý đột nhiên bước chân hắn dừng lại nhìn xem góc sân k h ẽ thở dài một hơi ghế nằm dọn đi rồi ta cũng không phải tiểu hà nhi c h u n g n g ễ n cùng trịnh cường đều trầm mặc trung n g h ĩ nhìn xem góc tưởng gió thu thổi lất phất vài miếng rơi diệm phiêu linh hạ tợi hồ nhìn thấy góc tường trên ghế nằm ngồi vị kia lao b tiêu lỗi người đến một thanh â m phá vỡ trầm m ặ t một người mặc đầu bếp phục mặt chữ quốc trung niên nam nhân bước nhanh đi tới đầu bếp phục chỗ ngực t k e o lên nhà hàng lạc m ì n h bốn chữ mang trên mặt nụ cười quốc đống sư minh tiêu lỗi đi m a u hai b ư ớ c nên đón tiếp lấy cười cùng hắn bắt tay đã lâu không gặp sư thúc gần đây thân thể được không nào khổng quốc đống cười nói còn có thể lão gia tử tinh thần tốt cực kỳ hiện tại mỗi ngày buổi sáng đi bờ sông câu nửa ngày cá lại không sợ không vội vàng đến căn cứ lớp của hắn đều xếp tại buổi chiều cách một ngày lần trước ánh mắt của hắn rơi vào t r u n h ĩ cùng trịnh cường trên thân cười hỏi hai vị này là người đồ đệ đây là các ngươi khổng quốc đống khổng sư bá sư thúc ta môn sinh đắc ý tiêu lỗi trước giới thiệu khổng quốc đống chu n g h i ễ a cùng trịnh cường v ộ i vàng cung kính khổng sư bá tiêu lỗi lại cho phân biệt giới thiệu nói vị này là trịnh cường vận lương sư huynh đồ đệ từ nhà hàng dung thành trở về gần nhất cùng ta cùng nhau làm hương nhà bếp vị này là chu n g h i ễ a đ ồ nhi của ta tại chính t u kê mở cái khách sạn sinh ý cũng không tệ lắm khổng quốc đống cười cùng hai người nắm tay các ngươi tốt các ngươi tốt đều là chúng ta khổng phái môn sinh đ ắ ý a vận lương sư huynh bởi vì công tác quá bận rộn không có tới thành buổi sáng hôm nay sư phụ ta còn nghiệm lên việc này t r ị n h cường xem như vận lương sư huynh đồ nhi có thể đến sư phụ khẳng định rất cao hứng khổng quốc đống nhìn xem t r ị n h cường nói sư phụ ta cũng thường xuyên nói lên sư túc h tổ t r ị n h cường vội vàng đem cá i eo đều đứng thẳng lên mấy phần sợ cho sư phụ mất mặt vị sư điệt này thật sự là tuấn tú lịch sự thoạt nhìn tuổi tắc còn rất nhỏ nha chính là tiêu lỗi sư đệ chính thức thu đồ đệ thứ nhất ta đều có thể chính mình mở tiệc cơm thiên p h khẳng định không sai tắc khổng quốc đống nhìn xem chu nghĩễn cũng là một mặt tán thưởng sư ba quá kh Chu Nghiễn một ỉ m cười nói. Sư phụ nói khổng gia hậu nhân, chưa chuyện Sư nhưng sư nói. nói gia đại khổng nhân, thành này khổng sư bá nói trình phụ hậu khí, đ vị bá vậy nhưng h ậ t sự là lại cao cưng vừa khổng ô n đơn giản đây. 159, chạy rơi, viêm náo ngựa vỏ. Một, 159, chạy rơi, viêm náo ngựa g đây. rơi, rơi, viêm viêm chạy chạy Trước Trước h vỏ. vỏ. k quốc đống mang theo mọi người xuyên qua tiểu viện chạy thẳng tới bếp sau mà đi ngôi nhà hàng lạc minh bếp sau liền rất lớn cải tạo sau đó lại mới xây hai hàng kệ bếp nhưng đồng thời tiếp nhận hơn hai mươi vị đầu bếp cùng nhau thao tác học tập cái này sẽ đã có một cái lò phía trước bu lệ người tay cầm môi chính là cái mặt tròn trung niên nam nhân lạnh xuống đầu mùa đông thời kỳ mặc một bộ khinh bạc đầu bếp p h ụ trên trán lại tràn đầy mồ hôi lò bên kia đứng ba vị lao giả chính giữa vị kia mặc đầu bếp p h ụ một đầu tóc bạc đã có chút t h ư a thớt đem xung quanh tóc hướng chính giữa t r ả i quật cường tính toán che lại địa trung hải nhìn thẳng lời nói có lẽ coi như thể diện có thể trung nghĩa cao hơn hắn nửa cái đầu từ góc độ của hắn nhìn càng giống là một cái ngọn nguồn mặt bóng loáng tổ chim bên trái cái kia mặc một thân màu đen đường trang dáng người phát tướng chắp tay sau lưng nhìn xem có chút hiền lành bên phải cái kia mặc một thân mới tinh màu tràm sắc áo trung s biểu lộ có chút nghiêm túc bên cạnh vây quanh bên trong thanh niên đầu bếp có bảy tám vị cũng đều là đồ t ử đồ tôn chính giữa vị kia chính là các ngươi sư thúc tổ khổng khánh phong bên trái vị kia là tần khôn tần đại gia đầu bếp cấp một cũng là từ nhà hàng lạc minh về hưu bên phải vị kia kêu lý lương tài tiểu lầu phi yến trước đây đầu bếp trưởng hiện tại tiểu lầu phi yến đầu bếp trưởng lý lao tam là đồ đệ của hắn tiêu lỗi bước chân c h ầ m một bước cho trung nghĩa cùng trịnh cường thắp giọng giới thiệu nói bên cạnh những cái kia đều là ngươi sư thúc những năm này dạy dỗ ư tú đồ đệ cùng đồ tôn lớn tuổi kêu sư thúc tuổi nhỏ kêu s tiêu lỗi cùng trịnh cường gật đầu trước tiên đem người cho nhận đủ đây chính là lập tức ra châu đệ nhất đương đầu bếp n ổ i danh có thể làm biến hội cái chủng loại kia đương nhiên nếu bàn về thi đơn tay nghề dân gian h g o ạ i hồ tàng long trung dũng tại xào gan lợn xào lửa lớn đây là hôm nay giao lưu đồ ăn chủ yếu kiểm tra hỏa hầu lao ra từ trời vừa sáng liền để ta đi chợ bán thức ăn mua năm cân gan heo trở về hôm nay tất cả mọi người có cơ hội bắt đầu thử xem k h ổ n g q u ố c đ ố n g cười cùng ba người giải thích nói mang theo ba người tiến lên nói lên gan lợn xào lửa lớn trung n h ĩ n ba người biểu lộ đều có chút vi rượu gần nhất tiêu lỗi mỗi ngày đến khách sạn luyện tập chính là gan lợn xào lửa lớn mỗi ngày xào mấy chục phần cường độ khá cao thanh tiến độ cắm ở chín mươi tám hai ngày chỉ kém lâm môn một chân c h u n g h i ệ n bọn hắn đi đến trước bếp lò thời điểm gan lợn xào lửa lớn đã ra nổi nóng hổi một đĩa b à y ở kệ bếp bên trên k h ổ n g khánh phong hơi nhữu mày âm thanh đề cao mấy phần trung dũng ai trung dũng ngươi tài nghệ này hạ xuống hơi nhiều a hai năm này tại phòng bếp có phải là mỗi ngày cầm lên cái ngón tay vung đ ổ đệ làm việc ngươi xem một chút ngươi cắt cái gì gan h e o a một khối một khối to nhỏ một khối dày một khối mỏng dạng này vào nổi thời g hoặc là giày xào không quen đây là nóng n ả y đồ ăn ta đều không biết được ngươi s a o lại xào ra nhiều như thế nước đến hỏa lực cũng không dám thêm còn đeo nóng n ả y đồ ăn sao nước canh nhìn xem một điểm thèm ăn đều không có đũa lao tử đều chẳng muốn đưa xào lao bóng trung dũng mặt đỏ tới mang thai túi đ ầ u ấp đúng nói sư phụ hiện tại ta chủ yếu làm nấu đồ ăn cùng r a u trộn gan lợn xào lửa lớn ta một năm xào không đến một lần năm đó học nấu ăn thời điểm cũng xác thực không có thật tốt học đeo xấu phân mộ đập bên trong kéo đàn nhị hồ cho láo tử quỳ kéo ngươi nấu đồ ăn liền không nói đao công cùng hỏa hầu sao k h xem xem bầu không khí lập tức thay đổi đến vui sướng trung dũng ngẩng đầu lên vô bầu ngực tràn đầy tự tin nói sư phụ ngươi yên tâm gân bỏ ông khoai tây là ta sợ trường thức ăn ngon tuyệt đối không có vấn đề chớ có kêu to đi đem cái thất gỗ cùng nổi quét đứng bên cạnh nhìn xem các sư huynh đệ là thế nào xào gan lợn xào lửa lớn khổng khánh phong vung vung tay sư phụ tiêu lỗi cùng hai vị sư để tới khổng quốc đ ố n g lúc này mới lên tiếng sư thúc đã lâu không gặp tiêu lỗi mang theo chu nghĩa cùng trịnh cường tiến lên vừa cười vừa nói khổng khánh phong trên mặt lộ ra nụ cười cầm tiêu lỗi tay nói thạch đầu à là có hơn nửa năm không thấy ngươi trong nhà đều tốt sao hai cái bé con bên trên sơ c h u n g đi một cái đọc sơ nhị một cái cuối năm đều lên cao một tiêu lỗi cười đáp sau đó cho khổng khánh phong giới thiệu nói đây là vận lương đồ đệ trịnh cường đây là chu n h ĩ ễ đồ đệ của ta sư thúc tổ chu n h ĩ cùng trịnh cường cung kính hô v ậ n lương nói loay hoay bản chân lật lên chạy tới không được liền phái ngươi cái này vẽ con đến a khổng khánh phong nhìn xem trịnh cường cười nói nhà hàng dung thành sinh ý tốt phế bạo sư phụ ta xác thực rất bận rộn đi không thoát mong r ằ n g sư thúc tổ thứ lỗi trịnh cường vội nói bận rộn điểm tốt nói do còn có thể xào mang thức ăn lên tay nghề không rơi xuống khổng khánh phong cười gật đầu ngược lại nhìn về phía c h u n g nghĩễn trên giới như thế hơi đánh giá cười nói t h á c h đầu ngươi tên đồ đệ này ngược lại là hình dáng giống cái minh tinh một dạng không giống cái đầu b ế t mọi người đang đánh giá trung n g cùng trịnh cường nghe vậy n ộ nhịp cười trêu chọc thật đúng là tiêu sư m i n h tên đồ đệ này d á n g dấp tương đối ánh mặt trời tối lãng giống minh tinh đ ị a ảnh hôm nay tới gặp sư môn ngược lại là tương đối coi trọng còn đổi thân quần áo mới da non dày đến là có ý khổng khánh phong nhìn xem chu nghĩa nói năm nay thật nhiều tuổi cùng ngươi sư phụ học có hai ba năm đi ta phía trước nghe hắn nói lên qua năm nay hai mươi cùng sư phụ học có hai năm d ư ớ i nhiều chu nghĩa mỉm cười đáp tốt nhìn ngươi cái này cánh tay bắt t i ệ t còn có trên tay vết chai nói rõ bình thường luyện đủ cẩn mẫn không có l ờ i biếng khổng khánh phong gật gật đầu sư phụ quá nghiêm ngặt không dám l ờ i biếng chu nghĩa cười nói tiêu Sư người Minh. Mọi Tiêu nhột nhịp cùng lỗi cũng h chạy ạ y rơi, Trưng rơi, viêm viêm Tiêu Lỗi vỏ. vỏ. náo ngựa náo ngựa c cười đáp lại cho chu nghiến cùng trịnh cường giới thiệu một v ò n g người trước tiên đem mặt cho n h ữ n quen sư đệ ngươi đều ghi nhớ người nào là người nào sao chị cường nhỏ giọng hỏi không sai bị lắm chu nghiến gật đầu chị cường vào đầu ta r ử a vào mặt ta mủ vừa vặn chiếu cố gật đầu danh tự một cái không có ghi nhớ chu nghiến cười nói không có chuyện lớn tuổi kêu sư thúc tuổi trẻ kêu sư hình bao không sai có đạo lý t r i n h cương gật đầu nhẹ nhàng thở ra đến nhà kế tiếp vương miễn gan lợn xào l ử a lớn năm đó cũng coi như ngươi món ăn sở trường nhìn xem hiện tại trong tay còn có mấy phần tay nghề k h ổ n g khánh phong mở miệng nói muốn được sư phụ trong đám người đi ra một cái chắc lịch trung niên nam nhân lên tiếng từ túi sách bên trong lấy ra chính mình dao phay theo bên cạnh một bên trong chậu cắt lấy một khối gan heo đặt ở cái thất gỗ bên trên dao phay quét quét cắt lấy gan heo lập tức bị cắt thành độ dày đều, đều mạnh khẩn khánh phong khẽ gật đầu mở miệng nói nhìn nha đây chính là kiến thức cơ bản dùng đao muốn sức lực ổn chuẩn sạch sẽ hơn nhanh nhẹn cắt r a đến gan heo chính là như vậy độ dày đều đ ề u đầu bếp đao công toàn bộ nhờ ngày thường trăm học khổ luyện không có bất luận cái gì đường tắt có thể đi mọi người nhộn nhịp gật đầu chu nghiên ở bên nhìn không hổ là lao sư phó đao công này xác thực vô cùng tốt so với lúc t r ư ớ c vị sư thúc kia thật tốt hơn nhiều gan heo cắt xong bắt đầu gia vị rượu gia vị mũi an gia vị từng loại hạ nhập trong chậu cuối cùng bắt một nhỏ đem tinh bột câu cái mọc kiếm khổng khánh phong ở bên nhìn đến liên tục gật đầu quả nhiên là một phái tay nghề phối liệu cách làm cơ bản nhất trí chính là cái này bổ súng câu chu nghiên cảm thấy dày điểm lên nồi lớp dầu vương miễn trước liếc nhìn dưới lò để đồ đệ thêm một cái dâm tuổi dầu hâm nóng lên cao hạ nhập gan heo dùng hồ lô nhanh chóng đầy t à n lại xuống vào hành đoạn cùng quá ớt đoạn nhanh chóng lật xào ra nổi một đạo khô r á o chân như bôi dầu gan lợn xào lửa lớn liền cho ra đĩa nóng hổi mà lên mùi thơm nước m u ố i mà đến c h u n g h ĩ ễ nhìn n thoáng qua một phần coi như không tệ gan lợn xào lửa lớn nhìn cái này gan lợn xào lửa lớn mới ra d á n g nha có dầu không có canh mặt ngoài chân như bôi dầu khô g á o mùi thơm nước mũi khẩm khánh phong tán dương cầm lấy đũa kẹp một khối gan heo đốt tới trong miệm nh hỏa hầu cũng không đến có thể chính là cái này gia vị à kém một chút xíu cay khí tinh tế phẩm vị có chút mùi vị ướp thời điểm có thể lại vào càng đúng chỗ một chút tuất sư phụ thụ giáo vương miễn gật đầu như có điều suy nghĩ thần k h ô n cùng lý lương tài cũng là cầm đua n ê m n ế m có thể có n ồ i khí non thế nhưng cũng đã chín hỏa hầu đem k h ố n g vẫn là đúng chỗ bất quá gia vị bên trên s á c thực còn có chút lên cao không gian tần h không ậ t gật đầu cái này so với bên ngoài những cái kia quán món c â y tứ xuyên đã thật tốt hơn nhiều cấp hai trình độ vẫn là ổn tỏa lý lương tài để đua xuống nói ta cảm thấy kiếm dày điểm cho nên hương vị có chút không tiến b à o hợp với mặt ngoài m ù i vị mới không hoàn toàn đẻ ép được lần sau bộ súng lượng giảm một phần ba câu mỏng một điểm xem thử hai vị đại gia nói chính là ta trở về luyện thêm một chút vương m i ễ n nói t h ầ n s á c cung kính khổng khánh phong nói ra đến nhà các ngươi cũng đ ế m thử xem nói một chút cái nhìn của mình cũng cùng mấy vị đại gia nói lẫn nhau xác minh dạng này tiến bộ mới nhanh mọi người cầm đũa nhộn nhịp tiến lên nhấm nháp c h u nghiến đến một thối như có điều suy nghĩ lao bối là có chút đồ vật ta nói đều tại đốt cái này gan lợn xào lửa lớn xào xác thực, thực không sai non mịn chân như bôi dầu nhưng hương vị tại trên mặt dẫn đến sau cùng dư vị có một chút nhàn nhạt mụi vị nhưng đây là chỉ ăn một h ố i lại từ đầu bếp góc độ tinh tế đi phẩm vị cho ra kết quả nếu là mang lên bàn ăn khách nhân một khối gan heo một cái cơm hoặc là một khối gan heo một n g ụ m rượu sẽ chỉ cảm thấy giòn non thoải mái trượn hương vị không tệ cho nên tổng hợp đến nói đây coi như là một đạo coi như không tệ gan lợn xào lửa lớn cùng sư phụ hắn làm có nhất định tranh lệch không bằng sư phụ hắn vương miễn đánh cái dạng phía sau tiếp lấy mấy vị sư t h u c xào gan lợn xào lửa lớn đều gặp được nhưng đến đồ tôn đời này trang diện liền bắt đầu dần, dần không kiểm soát ngươi cắt cái gì hình thức so với ngươi bố khỉ đều muốn dạy ngày bồ tát ngươi đây là nước nấu gan heo sao nóng n ả y nóng n ả y không phải để ngươi làm l ử a than gan heo thổ lò ngươi đều có thể nổi lên hòa đến lao tử thật muốn cho ngươi một giấy thai khổng khánh phong còn chưa mở miệng chính bọn họ sư phụ liền đã nổi trận lôi đình chỉ tiếp rèn s ắ t không thành thép tiểu bối cúi đầu nghe h ấ n không dám lên tiếng dù sao hôm nay đi ra ném không phải chính mình mặt mũi là sư phụ mặt mũi sư phụ tức giận cũng có thể lý giải may mả ta sư phụ hôm nay không có tới c h cương nhẹ nhàng thở ra nhỏ giọng thầm thì nói không có việc gì sư phụ ta chính là sư phụ ngươi chờ chút để hắn đến mắng chu nghiễn t r â n ă n nói chị cương trứng mắt liếc nhìn n ế t miệng lên tiêu lỗi tính toàn bóng ta cũng không phải cần phải cần sư phụ ngược lại Khổng Khánh phong cùng hai vị khác Phong hai cùng ngược gia đại đối với tiểu bối vị là ạ i l có chút tha thứ ôn hỏa nhã nhặn chỉ điểm thuận tiện đem bọn hắn sư phụ lại âm dương quái khí nói hai câu t h c h đ â u ngươi đến đánh cái tấm n h à năm đó sư huynh ta gan lợn xào lửa lớn cùng c ậ t heo xào lửa lớn xào cái kia kêu, kêu nhất tuyệt ra châu đệ nhất nộn mỹ danh đến nay không người vượt qua khổng khánh phong nhìn về phía tiêu lỗi cười nói ta xem một chút ngươi được mấy phần chân truyền ánh mắt của mọi người cũng là nhộn nhịp hướng tiêu lỗi nhìn qua cái này liền thừa lại một phần gan heo ta liền không nêu xấu tiêu lỗi vừa cười vừa nói để chu n g h ễ n cho đại gia xảo một phần mời ba vị đại gia còn có các vị sư huynh đệ cho hắn phê bình một hai người trẻ tuổi nha loại này cơ hội quá hiếm có mọi người nghe vậy nhộn nhịp nhìn hướng chu n g h i ễ n đặc biệt là lúc trước bị cờ mắng bọn tiểu bối càng là nhộn nhịp hướng chu n g h i ễ n quăng tới ánh mắt thương hại chạy rơi viêm não ngừa vỏ nên mắng vẫn là muốn bị mắng dáng dấp đẹp trai cũng không được dùng đầu bên nha vẫn là muốn trên tay gặp công phu chương một trăm sáu mươi đây chính là làm thiên tài sư phụ cảm giác sao câu tháng một chương một trăm sáu mươi đây chính là làm thiên tài sư phụ cảm giác sao câu tháng một chú n g h i ệ n là thật không nghĩ tới sư phụ sẽ đem nổi v ứ t cho hắn hắn còn nghĩ nhìn sư phụ t r ă n g ư ớ c cho chính mình thêm thêm thể d i ệ n đây không nghĩ tới a sư phụ cũng nghĩ như vậy không có cách bầu không khí đều đến cái này hắn cũng chỉ có thể cười đối mặt từ túi sách bên trong rút ra giao p h a chú n g h i ệ n tiến lên một b ư ớ c c h ắ p tay nói các vị đại gia sư túc h bá các sư minh đều xấu chính nha ta nhìn ngươi học hai năm dưới đao công trình hiệu chưa k h ổ người Khánh Phong gật đầu nói. Chu Nghĩa nói. gật t đầu r ớ c sư đệ này dáng dấp đẹp trai nhỏ tuổi nhất học nhà bếp mới hai năm rưỡi cũng là ngắn nhất giảng đạo lý chủ nghệ cũng hẳn là túi bắp nhất ta đầu bếp so chính là chủ nghệ chỉ cần không phải toàn trường tui bắp nhất vậy liền không tính nhất mất mặt trở về đều có thể ít bị mắng một chập đáng thương tiểu sư đệ a hôm nay chú định là muốn trở thành bọn hắn đệm lưng các sư h i n h trên mặt đã toát ra vẻ thương hại tiêu lỗi đứng ở một bên khi định thần nhàn chắp tay sau lưng so với ba vị đại gia nhìn xem đều thong d o n g tự tại t r ỉ n h cương đứng tại bên cạnh hắn biểu lộ có chút vi d i ệ u hắn đem đời này chuyện xui xẹo đều suy nghĩ một lần mới đem cái chết miệng ngăn chặn còn phải là sư t h u c a ai nào biết kỳ thật chu nghĩa xào gan lợn xào lửa lớn còn tại tiêu sư t h u c bên trên đâu thậm chí khoảng thời gian này hắn mỗi ngày bên trên khách sạn tìm chu sư thỉnh giáo như thế nào xào kỹ gan lợn xào lửa lớn thường xuyên bị giáo hấn cùng tôn t ử đồng dạng hôm nay lại có thể nhẹ nhàng nói ra một câu cuối cùng một phần gan heo đem cơ hội để lại cho đồ nhi thật là ga chu n g h ĩ n đem gan heo đặt ở cái thất gỗ bên trên trước tả hữu lật xem một lượt đường vân nhữ mày cái này gan heo dáng dấp thật là hằng bếp một đám đầu bếp chọn còn lại gân gân quấn quấn không ít bình thường tại hắn bếp sau đây đều là không muốn đầu thừa đuôi theo k h ổ n khánh phong trong tay bưng tách trà có nắp chuẩy uống một ngụm trà nước nhìn ra hắ hắn lời nói còn chưa nói xong trung n g h ĩ đã động đao dao phay tại trong tay hắn tung bay nhanh chuẩn ổn lại tương đối gọn gàng từng mảnh từng mảnh độ d à y đều đều gan heo rơi vào cái thất gỗ bên trên c ắ t quá trình bên trong tinh chuẩn đem gân mảng cùng mạch máu c ắ t phân ra đến b à y ở cái thất gỗ bên kia một chút thời gian một khối tràn đầy gân gân c u ố n quấn gan heo liền bị cắt phân tốt một bên là độ d à y đều đều gan heo mảnh một bên là loại bỏ sạch sẽ gân mảng cùng mạch máu hiện trường lập tức yên tĩnh trở lại chen đến hàng trước các sư hình đều làm ở to hai mắt nhìn ưng n g không biết người nào nuốt một tiếng nước bọn cực kỳ lớn tiế h ả o đao công khổng khánh phong trong tay chén tre hướng tách trà bên trên đắp một cái không nhịn được tán dương lý lương tài cũng là liên tục gật đầu chính là không sai một đao không ngừng sửng sốt một tia gân màng đều không có cắt vào gan heo bên trong đao công tương đối thành thạo học nhà bếp hai năm d ư ớ i đao công cứ như vậy vững chắc hoa nhi này bình thường khẳng định không ít hạ khổ công phu thần khôn cũng là ca ngợi nói ba vị đại gia liên tiếp mở miệng tán thưởng nhìn xem chủ n g h ĩ n ánh mắt tràn đầy vẻ tán thưởng các sư thúc bá trên mặt nhịn không được rồi càng nghị càng giận lại đem góp đến trước mặt đệ tử mắng một trận người xem một chút nhân ra học nhà bếp hai năm d ư ớ i là có thể đem gan heo cắt thành cái dạng này ngươi nói ngươi m ộ ư ơ i năm này học chút cái gì nhìn một cái nhân ra cái này gân m à n g chọn gan heo còn có thể cắt thành lớn nhỏ như thế độ dày đều ngươi chọn lấy khối tốt như vậy gan heo cắt quỷ mê ngày mắt các đồ đệ không phải sư đệ ngươi đùa bỡn chúng ta à. sư phụ ngươi cắt cũng không có hắn tốt nha có cái không phục â m thanh văng lên lao tử còn cần đến ngươi nói trở về tẩy một tháng p h ò n g b ế t sư phụ ta sai rồi tiêu lỗi mặc dù cố gắng khắc chế nhưng k h ỏ miệng đã bắt đầu ép không được chú nghĩa ngược lại là khí định t ầ n nhàn hắn nắm dư chính là hoàn mỹ gan lợn xào lửa lớn cách làm gan heo rơi xuống trên tay hắn không quản lớn lên hình dáng ra sao hắn đều có biện pháp cắt thành hoàn mỹ bộ dáng cái này mặc dù không phải quy tắc nhưng đã tiếp cận quy tắc khắc vào bắp thịt ký ức bên trong năng lực c ắ t gọn gan heo trước qua một đạo nước lạnh phóng đi dư thừa b ằ n máu đạo này trình tự làm việc lúc trước đầu bếp bên trong có người làm cũng có người không có làm làm cuối cùng thành phẩm cơ bản đều nước canh bị mắng máu chó đầy đầu cho nên nhìn thấy chu n h i ệ n qua nước không ít sư huynh đều nhẹ nhàng thở ra xem ra vị sư đệ này đao công mặc dù tốt nhưng có lẽ còn không có thật tốt học xào rau ba vị đại gia không có mở miệng có chút hăng hái mà nhìn xem chu n g h i ễ n làm việc học nhà bếp hai năm d ư ớ i có thể đem đao công luyện thành d ạ n g này ở trên người bọn họ đã coi như không tệ phương diện khác không làm quá đáng yêu cầu có bực này bền lòng nghị lực ngày sau tất nhiên là sẽ không kém lạnh nước giếng sông tới hai đạo nước thay đổi đến trong suốt chu n g h i ễ n đem gan heo đổ vào trúc si nhẹ nhàng đè ép run run đem mặt ngoài trình độ si đi tuyệt đại bộ phận cùng sử dụng một bên dự sắn sạch sẽ vải xô chưa tới một đạo hốt khô mặt ngoài trình độ toàn bộ quá trình bên trong hắn động tác nhu hòa nhưng nhanh nhẹn mềm dẻo gan heo chưa nhận đến mảy may tổn thương gan heo mặt ngoài trình độ làm làm về sau bắt đầu ra nhập hành gừng rượu i a vị đi thanh lúc này hắn mới bắt đầu cắt ớt xanh làm quả ớt xanh nhạt tỏi mảnh nắm lấy một nhỏ đem hạt tiêu một mông u tương đậu cắt mảnh chứa ở trong mâm dự bị toàn bộ quá trình đâu vào đấy nhìn ra được tất cả đều tại hắn khống chế bên trong chương một trăm sáu mươi đây chính là làm thiên tài sư phụ cảm giác sao câu tháng hai khổng khánh phong cùng tần k h ô n đúng một chút ánh mắt đồng thời nhẹ gật đầu sư đ ệ ta tới giúp ngươi nhóm lửa chị c ư ơ n g góp đến phía trước đến kéo ra lò cửa nhìn thoáng qua nhét vào một khối gỗ đi vào che lên kéo mạnh hai lần ố n g bế h ỏ a diễm lập tức h ồ h ồ vật lên cảm ơn trịnh sư minh chu n g u y ễ n cười nói một tiếng đem trong nồi nước nóng m úc đợi đến hơi nước s ấ y khô đáy nồi nước nóng trước thêm một m u ỗ n g dầu hạt cải lại đến nửa m u ỗ n g mỡ heo hai loại dầu hỗn hợp rất nhanh giao hỏa cùng một chỗ dầu hâm nóng dần dần lên cao chu nghiến không chút hoang mang điều cải k i ế m đem gan heo mặt ngoài trùm lên một tầng ngọc độ dày so với lúc trước tất cả đầu bếp pha đều muốn mỏng hơn gần như chỉ là trên mặt đóng một lớp mỏng manh ba vị đại gia đều vô ý thức hướng phía trước gom góp nửa bước nhìn c h ầ m c h ầ m chu n g h i ễ n động t á c nhìn dầu hâm nóng thích hợp chu n g h i ễ n đem trong chậu gan heo nga xuống dùng nồi h ồ lô nhanh chóng t r ư t ả n đại h ỏ a dầu nóng manh liền đấu ôm lấy mỏng khiếm gan heo nổ lên vắm dầu nhanh chóng c u ộ n lại biến sắt lúc này theo thứ tự hạ nhập chuẩn bị tốt liệu đầu dầu nóng một kích tỏi hương hành hương tương đậu hương cùng với nóng bỏng đập vào mặt các mảnh tương đậu xào ra dầu ớt đều gan heo đựng tại trong mâm còn tại tư tư b ư ớ c lên dầu c h u n g n g h ĩ đã múc một bầu nước s ô n g vào trong nồi kích thích xoạt một tiếng vang mọi người nhìn chằm chằm kệ bếp bên trên cái kia phần gan lợn xào lửa lớn đỏ phát sáng màu sắc bọc lấy một tầng thật mỏng nước tương lại nổi lên hổ phách bóng loáng xanh nhạt ớt xanh hoặc cơ đoạn tô điểm tại mã nao đỏ mảnh đắp đ i ệ t gan heo bên trong đàn vào thành như vậy diễm lệ sắt thái hạt tiêu hạt tô điểm ở giữa mùi thơm nước mũi mà đến lò bên trong chuyển đến tuổi thiêu đốt đôm đốt â m thanh càng làm nền hiện trường yên tĩnh một món ăn có tốt hay không đối với kinh nghiệm già dặn đầu bếp đến nói nhìn một chút trong lòng đại khái liền đã có tính toán c h u n g n g h ĩ cuối cùng xào phần này gan lợn xào lựa lớn so với lúc trước mọi người xào đều mưa tốt hơn nữa tốt hơn nhiều gan heo là mát mẻ không có chùm lên thật d à y bổ sung thay đổi đến dinh dinh cháo cũng không có quá mức cháy đen gan heo mặt ngoài mỏng khiếm tại dầu nóng bên trong nổi lên một tầng hơi cháy xém đơn bỏ mang theo bóng loáng đáy c h é n có một tiểu v ô n g dầu không giống có đem gan heo hoàn toàn ngâm tại dầu bên trong nhìn xem đã cảm thấy dầu mỡ khổng khánh phong thần sắc có chút h o à n g hốt nhìn xem cái kia phần gan lợn xào lửa lớn chầm mặc mấy giây ngầm đầu nhìn chu nghiễn hơi xúc động nói t ố t không chút phí sức tiểu hài ta đúng là sau lưng ngươi nhìn thấy sư huynh ta năm đó cái bóng lời này vừa nói ra mọi người đều kinh hãi khổng khánh phong sư huynh là ai cái kia tất nhiên là đã qua đời ra châu đầu bếp nổi danh khổng đại gia khổng hoài phong a khổng khánh phong còn không có nhấm nháp đâu lại cho ra đánh giá cao như vậy chắc tay sau lưng tiêu lỗi đem tay bông xuống khỏe môi nếch lên mỉm cười đến, đến nhìn. khổng khánh phong mời hai vị đại gia cùng nhau nhấm nháp đi đầu kẹp một khối đốt tới trong miệng chân mày hơi nhũ lại sau đó lại từ từ răng ra, ra trên mặt lộ ra mấy phần hoài niệm c h i sắc nồi khí m ộ ư ơ i phần tê t h a y hương thơm tươi đều đủ cái này k h i ế m câu quá có trình độ lửa mạnh dầu nóng tại mặt ngoài nhanh chóng tạo thành hơi cháy xém đơn vỏ cắn mở sau đó nhưng là cực hạ n tươi non giòn cung non cực hạ n đảo ngược tạo thành tuyệt diệu cảm giác khổng khánh phong ca ngợi nói phần này gan lợn xào lửa lớn xào quá có trình độ so với ta xào tốt ta nến qua cùng nó không sai biệt lắm trình độ chỉ có năm đó sư h u n h ta xào gan lợn xào lửa、lớn. s ắ c thực tốt cảm giác chân mềm không ăn được một tia hạt tròn cảm giác mỏng kiếm treo lại tê cây hương thơm tươi không có ảnh hưởng gan heo cảm giác s ắ c thực có năm đó h o à i phong sư huynh phong thái tần k h ô n nhìn xem chu nghiên nói ta mặc dù chiếm được qua chỉ điểm của hắn nhưng s ắ c thực chưa hề có khả năng đem phục khắc không nghĩ tới chu nghiễn n i ê n khống kỷ như vậy nhỏ đối với hỏa hầu cùng gia vị đem khống đã có khả năng làm đến trình độ như vậy hôm nay tốt nhất gan lợn xào lửa lớn cũng là ta năm gần đây ăn đến q u a tốt nhất lý lương tài để đua xuống mang theo vài phần cảm khái nói khẩm phái quả nhiên là nhân tài xuất hiện lớp lớp a ba vị đại gia nói xong khổng khánh phong một đám đồ đệ đồ tôn đều là hít vào một nguồn khí lạnh cái này đánh giá cũng quá cao đi chu nghiễn x à o phần này gan lợn xào lửa lớn lại bị khổng nhị gia tăng lên tới như vậy độ cao so với hắn xào tốt còn có thể cùng đình phong khổng đại gia sánh vai liền từ trước đến nay nghiêm khắc tần đại gia cũng nói có khổng đại gia phong thái từng đại biểu cho t i ể u lầu phi yến cao nhất trình độ lý đại gia càng là cảm khái khổng phái nhân tài xuất hiện lớp lớp cái này nhân tài là ai không cần nói cũng biết mọi người thấy chu nghiễn ánh mắt đều thay đổi đến không giống nhau lắm chẳng lẽ đây chính là thiên tài không quốc đống phái một còn á c sư h u phải xem chúng ta hoài phong a khánh phong cuối cùng chỉ là thứ mạch chú nghĩa mỉm cười chắp tay ba vị đại gia quá khen ta điểm này vẽ nhỏ trình độ toàn bộ nhờ sư phụ dạy thật tốt có tài đức gì cùng trợ lý đánh đồng n g ư ơ i liền chớ có người mù qua sông rất cần chúng ta sống đến từng t u ổ i này kỹ nghệ cao thấp vừa vào miệng liền biết khổng khánh phong cười vung vung tay sau đó ra hiệu mọi người nói đều đến nếm thử đ ỉ n h cấp gan lợn xào lửa lớn là thế nào xào Trước thủ Trước thủ trước thể có được 3 vị đại gia nhất trí Sư Sư người được Chu cũng cao Chu cũng cao cầm Có có cái hồ hồ nhộn nhịp khen đuối Đệ, đồ Đệ, đồ đến. đại ngay lên ngợi, này gan giả giả gia là là Mọi bộ bộ A, A, vậy, vây vị Gan lợn xào lửa lợn lớn là xào các ó tốt n h ấ sư n g bị thúc n ra, gan bá sư huynh ăn xong nhìn hướng chu nghiến ánh mắt đều trong suốt mấy phần không phái không làm phe phái chen ép cái kia một bộ thảo liền quá trường không tốt liền mắng thế nhưng như vậy cũng tốt quá đáng a đồng dạng là gan lợn xào lửa lớn c h u n g n g h n a cuối cùng cầm vẫn là bị chọn còn lại khối kia hắn liền mang theo đem r a o thay dùng chính là đồng dạng nổi đồng dạng đồ làm bếp đồng dạng phối liệu làm sao xào đi ra gan lợn xào lửa lớn mỹ vị như vậy đâu đây là gan lợn xào lửa lớn vậy bọn hắn xào tính là gì gan heo rơi xuống trong tay bọn họ heo đ ờ i này tính toán sống vô dụng rồi a hai mươi tuổi xào ra dạng này một đĩa gan lợn xào lửa lớn ta cảm giác cái này hơn hai mươi năm đồ ăn trắng xào a không quốc đống mang theo vài phần cảm khái、nói. sư phụ ngươi cũng không cần bi quan như vậy nha lúc còn trẻ x à o không tốt cố gắng hơn hai mươi cuối năm tại không tuổi trẻ nha hắn đ ổ đệ c h ấ n ă n nói lao tử khổng quốc đống đưa tay đi sờ dây lưng đồ đệ quay đầu liền chạy lao tử cũng là gặp lấy được ngươi cái này t h a i thần khổng quốc đống tức giận tới mức lắc đầu đầy mắt hâm mộ nhìn hướng tiêu lỗi tiêu lỗi ngươi đ ổ đệ này chuyển ngược không tiêu sư minh một đổi hai cũng dọc lấy bên cạnh lại gần một cái khác sư đệ tiêu lỗi thu một cái thiên tài như vậy đồ đệ nhưng đem bọn hắn ghen tỉ hỏng đào k ô n g tốt hòa hầu gia vị khống chế cũng tốt một đạo gan lợn xào lửa lớn đem kiến thức cơ bản hiện ra phát huy vô cùng tinh tế cùng thế hệ các sư huynh ở trước mặt hắn đầu cũng không ngẩng lên được đừng nói là tiểu bối liền hắn xào đi ra phần này gan lợn xào lửa lớn liền ba vị đại gia đều phải tạm thời tránh mũi nhọn tiêu lỗi cái gì đều không có làm dựa vào đồ đệ liền đem danh tiếng xuất tẫn người nào không ghen tị a tiêu lỗi cười tủng tìm nói các vị sư huynh đệ các người đồ đệ cũng đều là nhân t r u n g lắm phượng thêm chút tạo hình tất thành đại khí không muốn cháy xém không muốn nóng nảy khổng quốc đóng nhìn xem hắn nói tiêu lỗi chu nghiễng a n lợn xào lửa lớn xào như thế tốt ngươi xào có phải hay không cũng có loại này trình độ a ngươi sau lưng chúng ta lén lút lửa nha chính là ngươi cái này làm sư phụ có phải là xào càng có trình độ a những người khác cũng là nhộn nhịp nhìn về phía tiêu lỗi các vị sư huynh các ngươi chấp nhận rồi tiêu lỗi cười lắc đầu sư phụ ta khi còn tại thế liền thường nói với ta đệ tử không cần không bằng sư sư không cần hiền vũ đệ hôm nay coi như ta đến xào phần này gan lợn xào lửa lớn khẳng định cũng không bằng chu n i ễ n xào tốt ngươi cũng là khiêm tốn đi lên khổng khánh phong cười nói cái này gan lợn xào lửa lớn vốn chính là người món ăn sở trường các người mấy sư huynh đệ bên trong người xào nhất giống sư phụ ngươi còn dạy cái cẳng có trình độ đồ đệ đi ra cũng coi là cạnh nổi bên trên b ã dầu nấu đi ra sư thúc quá khen tiêu lỗi cười nói cái e o thẳng tắp chu nghĩễn xào phần này gan lợn xào lửa lớn một người đôi đuốt cho ăn xong rồi đều đến qua chúng ta tới đó nói một chút chu nghĩễn xào phần này gan lợn xào lửa lớn vì sao tốt khổng khánh phong chào hỏi mọi người tới mở miệng nói đầu tiên là gan heo xử lý cắt xong sau hắn đem gan heo lấy ra cọ rửa một đạo đem đại bộ phận máu đều con đi cái này trình tự có thể giảm bớt gan heo m ù i vị cùng mùi tanh chi tiết ngay tại ở cọ rửa sau đó gan heo muốn đem mặt ngoài trình độ không làm không thể trực tiếp ướp g i a vị cùng c u ố n b ộ t súng dư thừa trình độ khóa lại sau đó một chút trào dầu tất cả đều là nước canh dối tinh dối mù còn có xào gan heo hắn dùng hôn hợp dầu dầu hạt cải thêm mỡ heo hương vị càng hương hòa lực đủ lớn dầu hâm nóng thăng cũng đầy đủ cao bởi vì bộ t súng bao lấy mỏng gan heo vào nồi quen càng nhanh mỏng hiếm lên một tầng thật mỏng cháy x é vỏ gan heo lại bảo trì chân mềm trạ thái hạ nhập chuẩn bị xong liệu dưới đầu nồi xào hương lập t ra nổi thời cơ nhất định muốn nắm chắc tốt mỏng khiếm sợ nhất chính là quá mức hơi không chú ý gan heo liền xào lão xào cháy xém điểm này các ngươi sau khi trở về luyện tập nhất định muốn gia tăng chú ý mọi người nghiêm túc nghe lấy còn có lấy ra sách nhỏ nghiêm túc ghi chép thực tế không không tốt hỏa hậu ngay tại trụ cột của hắn bên trên lại nhiều thêm một chút điểm b ộ t súng trước cam đoan tỷ lệ thành công lại chậm rãi tăng lên trình độ đem phần này gan lợn xào lửa lớn xem như cọc tiêu tới làm mục tiêu liền vô cùng rõ ràng tần khôn mở miệng nói các ngươi hôm nay vận khí tốt chú nghĩa chẳng khác gì là hiện trường cho các ngươi bên trên một đường đại sư kh học hỏi lẫn nhau chu nghiễn vội và nói g n cái này giao lưu hội s á c thực thật có ý tứ khỏi cần phải nói hôm nay ở đây đầu bếp sau khi trở về chỉ cần chịu siêng năng luyện tập gan lợn xào lửa lớn tay nghề khẳng định có thể có chỗ tăng lên khó trách tông môn đệ tử thực lực tăng lên so với tán tu nhanh có tông môn trưởng giả dịu dắt cùng truyền thụ đỉnh cấp thực đơn s á c thực không giống đương nhiên loại này một nổi ra mười đạo đồ ăn tả tu ngoại trừ t r ỉ n h c ư ơ n g góp đến chu nghiễn bên cạnh hướng hắn yên lặng dơ ngón tay cái cảm hắn nói chu sư đệ còn phải là người ta nếu là có người bản lãnh này sư phụ ta đi ngủ đều có thể cởi tình những năm này chỉ ăn khổ chính là không có cái gì tiến bộ a chương một trăm sáu mươi mốt chu sư đ ệ cũng là giả bộ hồ đồ cao thủ a sáu mươi hai hai chương một trăm sáu mươi mốt chu sư đ ệ cũng là giả bộ hồ đồ cao thủ a sáu mươi hai hai chu n g u y ễ n trấn an nói không có chuyện gì trịnh sư h i n h thừa dịp còn trẻ ăn nhiều khổ già liền quen thuộc chị cường ân hôm nay đều có thể bắt đầu đồ ăn liền một đạo gan lợn xào lửa lớn gan heo giá cả tiện nghi mỗi người đều có thể bắt đầu luyện một chút cái này sẽ chính là g i ờ cơm dựa theo khẩng phái lệ cũ khổng khánh phong để một đám đồ đệ chính mình từ trên giá tuyển chọn đồ ăn một người làm một đạo món ăn sở trường góp một bàn cơm trưa lần này tiêu lỗi không có khiêm tốn nữa tiến lên chọn một khối thịt hai dao chuẩn bị x à o một phần thịt hai lần chín trung nghiễn cùng trịnh cường xem như đồ tôn thế hệ phụ trách ở bên quan sát học tập bất quá c h u n g nghiễn hướng bên cạnh một trạm không ít ánh mắt đều hướng hắn nhìn lại đều tốt kỳ tiêu lỗi có thể hay không để chu nghiễn đến tay cầm ôi trung h i ễ n cũng có chút lẩm bẩm thịt hai lần chín thế nhưng là hắn món ăn sở trường những ngày này sư phụ hắn cũng tìm hắn xin trị giáo một chút chi ti các vị sư t h ú c bá chọn đến chính mình sở trường thức ăn ngon trên mặt đều là lộ ra nụ cười tự tin k h ổ n g khánh phong cao giọng nói ra dù sao đồ ăn muốn cùng tiến lên b à n chính các người sư h i n h đệ thương lượng bắt đầu chỉ nhà n h ta ngược lại muốn xem xem nửa năm này không có tập hợp cùng nhau các người món ăn sở trường là tiến bộ vẫn là lưu bước muốn được mọi người đáp ứng tập hợp một chỗ trước báo riêng phần mình tên món ăn bắt đầu làm theo yêu cầu đồ ăn trình tự chọn thịt bò nạm chuẩn bị làm gân bò h m khoai tây trung dũng bắt đầu trước làm k á c đồ ăn dựa theo thời gian dài ngắn h o á lại đến nhà, đến nhà sư liệt nhóm đều vây tới ta đến dạy các ngươi làm sao đem gân bò ôm khoai tây đốt thành khách sạn c h i ề u bài đồ ăn t r u n g dung thét to một tiếng nhấc lên rửa sạch thịt bò nạm hướng cái thất gỗ bên trên để xuống từ tuyển chọn thịt cắt thịt bắt đầu nói về chu n g h i ệ n cái cao đứng tại hàng thứ hai nghiêm túc nghe giảng gân bò ôm khoai tây cùng hắn thịt bò kho mang khô kỳ thật không sai biệt lắm chính là đem măng làm đổi thành khoai tây đốt đi ra khoai tây mềm dẻo ngon miệng cùng giòn thoải mái mang làm là hoàn toàn khác biệt hai loại cảm giác đồng dạng mười phần mỹ vị món ăn này hắn thật đúng là có thể thật tốt học có cơ sở dưới tình huống bắt đầu có lẽ rất nhanh. không riêng gì đồ tôn thế hệ vây quanh nhìn tiêu lỗi bọn hắn những n à y cùng thế hệ sư h i n h đệ cũng đều ở bên cạnh nghiêm túc nhìn chiêu bài đồ ăn đại biểu cho một cái đầu bếp mấy chục năm hành nghề kinh nghiệm tổng kết cùng kết tinh không p h ả i lệ cũ mỗi lần tụ hội để đại gia lấy ra chiêu bài đồ ăn chính là vì đại gia có khả năng học hỏi lẫn nhau lẫn nhau tiến bộ trung dũng một bên làm mẫu một bên giàn giải thịt bò trong nồi đốt chúng ta bắt đầu g ọ t khoai tây khoai tây c ắ t cồn đao khối nhưng lớn nhỏ đến không sai bị lắm lớn khoai tây cắt hai đao nhỏ khoai tây cắt một đao so với thịt bò khối còn lớn hơn một chút mỗi một vị sư phụ đều nói rất tỉ mỉ. chú á cái c có đồ đệ có cái gì k nghiên ể u rõ chỗ, đặt câu hỏi đều có thể lấy được giải đáp. Chu hỏi thể đặt giải lấy g n từ i t n sau một bên nhẹ nhàng đẩy hắn một chút hiển nhiên sư phụ là muốn để trịnh cường cũng có chút tham dự cảm giác chị cường lấy ra chính mình dao thay g i a tay cùng đao lau sạch phía sau liền bắt đầu cắt bốn vì lục g ầ y thịt hai dao quét quét cắt thành độ dày đều đều thịt lại nhanh lại ổn gọn gàng vận lương tên đồ đệ này kiến thức cơ bản vẫn là rất vững chắc khổng khánh phong khẽ gật đầu lộ ra vẻ hài lòng chị cường lại đem cọn g hoa tỏi non chờ xứng đồ ăn cũng cùng nhau cắt nghe lấy sư thúc tổ tán thành khoe miệng hơi d ư ơ n g lên còn tốt không cho sư phụ mất mặt chú nghĩa nhìn mấy lần lại quay lại đến trung dũng trước bếp lò trông coi bọn hắn đều đi học xào thịt ba chỉ ngươi không đi nhìn náo nhiệt trung dũng nhìn xem hắn cười hỏi, ta mỗi ngày đi theo sư phụ học xem s ô m chán ngược lại là sư thúc cái này thịt bò om khoai tây ta thật cảm thấy hứng thú chu n g h ễ n mỉm cười nói tiểu t ử ngươi có ánh mắt trung d u n g n é t miệng cười nói nhìn thấy thịt bò nạm đã đốt bá hiện tại chúng ta muốn đem khoai tây đổ xuống chờ khoai tây đốt bá liền có thể ra nổi chu n g h ễ n gật đầu giúp đỡ đem trong chậu nước đổ đi đem khoai tây đổ vào nồi sát một lần nữa che lên nắp nồi tám thanh nồi đốt khí thế ngất trời đồng môn sư h u n h đệ lẫn nhau có thể hiểu rất rõ vẫn thật là làm đến tám đạo đồ ăn đồng thời ra nổi lên một l i ệ bản trung dũng khoai tây đốt thịt bò nạm trang hai cái lớn c h ậ u gốm khoai tây bên trong tinh bột dung nhập nước ấm không cần thêm bột vào canh nước ấm cũng đã đầy đủ đậm đặc màu vàng kim khoai tây hiện ra bóng loáng mượn mà xem xét liền đầy đủ mềm nát n g o n miệng một phần cực kỳ tốt gân bò ong khoai tây chu nghiện giúp đỡ bưng một c h ậ u gân bò ong khoai tây lên bàn trong mắt đã bắn ra giám định kết quả vừa vặn trung dũng để hắn thử hương vị khoai tây mềm mại ngõ miệng hấp thu thịt bò nước ấm quả thực so với thịt bò còn hương hòa hầu đem khống gia vị kỹ xảo cùng với khoai tây như thế nào mới có thể bá rõ ràng chỉ là lần thứ nhất gặp mặt đối phương lại không giữ lại chút nào đem kỹ xảo dâng lên cái này để chu nghiễn xác thực có chút ngoài ý m u ố n sư môn truyền thừa cụ t ư ợ n g hóa để hắn có chút cảm động hoặc hắn cũng làm một chút cũng không có khách khí trong nhà không thiếu khoai tây lần sau làm một phần thử nhìn một chút bên kia chị cường cũng là bưng hai bàn thịt hai lần chín tới hai tấm bản tròn cắt thả một phần chương một trăm sáu mươi mốt chu sư đệ cũng là giả bộ hồ đồ cao thủ a sáu mươi hai ba chu nghiễn nhìn lướt qua một phần cực kỳ tốt thịt b à chỉ r i a n g cháy cạnh xào tỏi tây c h u n g h i ễ n khẽ gật đầu không sai không sai tiêu sư biểu hiện vẫn là có thể không cho hắn mất mặt sư phụ vừa vặn hướng hắn nhìn tới c h u n g h i ễ n vô ý thức co lại đầu bay bay ân tiêu lỗi phần này thịt hai lần chín xào có trình độ tổ đèn lồng gắp lên l ớ p lánh hỏa hầu vừa đúng bên cạnh bàn khổng khánh phong đã phê bình bên trên trên tay đua kẹp một khối thịt hai lần chín tả hữu quan sát một phen phía sau đốt tới trong miệng tinh tế nhai lấy gật đầu nói da h ư dẻo thịt mỡ vào miệng tan đi thịt nạc mềm non có mang một ít đạn cảm giác mở mà không béo. Cái bên trên cọn g hoa tỏi non còn có một cố đặc biệt mùi thơm át rất tốt cực kỳ s o năm ngoái lần kia làm tiến bộ tương đối lớn a phần này thì hai lần chín s ắ c thực làm đến mập mà không d ầ u h ư ơ n g mà không ngán chỉ thêm cọn g hoa tỏi non cũng đã đầy đủ ăn với cơm trình độ s ắ c thực cao tần khôn cũng là gật đầu nói các ngươi vừa vặn cũng nhìn xem tiêu lỗi làm chỉ cần có thể học được tám điểm vậy coi như xuất sư mọi người n ộ n nhịp gật đầu nói phải ngồi nha ăn cơm k h ổ n g khánh phong xua tay ra hiệu mọi người ngồi xuống ba vị đại gia cùng tiêu sư phụ cái kia một đời ngồi một bản chu nghĩa bọn hắn những n à y đổ tôn ngồi một bản chu n g h ĩ n liếc mắt nhìn hai phía không thấy được cầm thực tứ xuyên tạp chí sáng n g ư i không phải là hẹn trước tại xế chiều tiến hành phỏng vấn tới tới tới chúng ta cũng ăn cơm t r ỉ n h cương vừa cười vừa nói tại cái này bàn hắn nhưng chính là đại sư m ì n h đều là hai mươi tuổi thanh niên tích cực ăn cơm thế nhưng là tương đối tích cực chu n g h ĩ n không kịp nghĩ nhiều trước kẹp một khối thịt bò nạm cùng một khối khoai tây đến trong bát thịt bò nạm đốt vô cùng mềm nát mất miệng cùng hắn làm thịt bò nạm đốt mang làm so sánh khẩu vị lệnh tay một điểm hương vị càng thêm nổi bận tê cay hương thơm tươi tương đối ăn với cơm đánh một chén cơm đến một khối khoai tây nhẹ nhàng kẹp lấy liền tản ra đắp lên cơm bên trên lại đến một khối thịt bò chấm chút cánh nước thịt cùng cơm cùng nhau nhập khẩu cái này một cái cảm giác thỏa mãn chỉ có nếm qua người mới có thể hiểu những sư huynh khác đuốt thì là nhộn nhịp kẹp hướng về phía thịt hai lần chín ăn xong đều là một mặt kinh diễm biểu lộ ngồi ở chu nghiễn bên cạnh sư huynh tên là khổng lập vĩ là khổng quốc đống đồ đ ệ cũng là hắn chất nhi lúc trước nhanh chân chạy nhanh trong cái kia liền ăn hai khối thịt hai lần chín lay nửa bát cơm đầy mắt tò mò nhìn chu nghiến hỏi chu sưu sư đệ các làm sao ngươi xào gan lợn xào lửa lớn cùng sư phụ ngươi xào thịt hai lần chín ăn ngon như vậy à trên bản những sư huynh khác nghe vậy cũng là nhộn nhịp nhìn về phía chu n g h ĩ n cùng chị cường đều là mặt lộ vẻ tò mò bàn này bên trên ngoại trừ hai người bọn họ khác đều xem như là khởng khánh phong độ tôn tuy nói là một cái tổ sư gia đều là khởng phái nhưng hôm nay cái này hai món ăn để bọn hắn cảm giác hình như lại có chút không giống nhau lắm các vị sư huynh quá lo lắng tất cả mọi người là một cái tổ sư gia c h u y ể n xuống tay nghề nào có cái gì không giống nhiều lắm là chính là người quen thuộc cùng suy nghĩ một số khác biệt chu n g h i ễ n cười kẹp lên một khối khoai tây cái này gân bỏ o m khoai tây ta liền không gặp sư phụ ta làm qua ta vừa vặn thế nhưng là tại trung sư thúc kệ bếp bên cạnh ngồi sồn một cái tiếng đồng hồ hơn đây mọi người nghe vậy cũng đều cười sư phụ ta làm cái này khoai tây đốt thịt bò nạm nhưng là chúng ta khách sạn chiêu bài đồ ăn trên cơ bản khách nhân tới đều nhất định xét điểm t r u n g dung đồ đệ một mặt tiêu ngạo nói đến nếm thử sư phụ ta làm cái này l ư ơ n kho hương vị cũng là tương đối rất tốt hiện tại nhà hàng lạc minh luôn đều là sư phụ ta tại trình không lập vĩ cho chu n g h i ễ n đề cử nói một đạo không sai lân kho chu nghiễng mày lại cười kẹp một đoạn lân kh cái này luôn nhìn xem liền rất tốt hương vị cũng không tệ lắm trung pi trung cụ lúc trước hắn nhìn qua vài lần khổng quốc đ ố n g đốt lương tay nghề thành thạo nhưng có chút cầu thả rất nhiều chi tiết không làm được vị ví dụ như cái này lươn hương vị pha cũng không tệ lắm nhưng chất thịt tế phẩm có một chút thổ mùi tanh ép không phải đặc biệt tốt không sai đánh giá là tổng hợp cho nhưng tiêu lỗi đánh giá cũng không có vấn đề khổng khánh phong thu mấy cái khổng gia thế hệ con cháu cũng không thành đại khí nếu mà so sánh mấy vị khác sư thúc bá làm món ăn sở trường đều đạt tới coi như không tệ trở lên đánh giá người đồ đệ này tuổi không lớn lắm nhưng nói chuyện làm việc ngược lại là tương đối chu toàn bên cạnh bàn trung d u n g cùng bên cạnh tiêu lỗi nói chính hắn đi ra mở tiệm cơm ngược lại là học không ít xử lý phương pháp trước đây cũng là buồn bực không mở miệng nói người tiêu lỗi cười nói mở tiệm cơm làm cái thể hộ trung d u n g có chút ngoài ý mớn chính hắn mở vẫn là ngươi dẫn hắn cùng nhau a ngươi không phải tại nhà máy d ạ y làm đầu bếp trường sao trên bàn những người khác cũng là nhộn nhịp hướng hắn nhìn tới chính hắn mở có hai ba tháng sinh ý còn có thể tiêu lỗi nói ra ta từ nhà máy dệt từ trước hiện tại cùng trịnh cường kết phường làm t i ệ t ngoài trời cũng làm có nửa tháng Cái gì? trong đó hai vị đại gia còn có các vị sư huynh đệ đều mời qua hắn đến đầu tường khách sạn hắn đều từ chối nhã nhặn nói không bỏ xuống được xưởng bên trong công nhân cùng các đầu bếp không đại gia bốn cái đồ đệ một cái đi nhà hàng dung thành một cái đi thủ đô còn có một cái cùng bộ ngoại giao lãnh đạo ra nước ngoài Gia trông cũng giả cũng giả liền thừa lại tiêu lỗi một cái, coi thừa cao A, cao A, Châu Trước Chu Trước Chu hơn hồ thủ hồ thủ là là năm. một tô bộ bộ kê ở Sư Sư Đệ, đồ Đệ, đồ phía trước đại gia trò chuyện lên tiêu lỗi đều cảm thấy hắn sẽ tại nhà máy dệt i a châu làm đến về hưu nhà máy lớn về hưu cũng coi như thể diện nha chính là bao nhiêu lần có chút tiếp h ậ n hắn nấu ăn thật ngon lại một mực ở tại nhà ăn xào nổi lớn đồ ăn ai có thể nghĩ tới hắn từ chức như vậy đột nhiên hơn nữa trực tiếp chuyển đi làm hương nhà bếp thạch đầu chuyện này ngươi làm sao đều không có cùng ta nói đâu khổng khánh phong để đua xuống nhìn xem tiêu lôi nói làm cái gì tiệc ngoài trời bình thường không có tay nghề nhị lưu đầu bếp mới sẽ đi làm hương nhà bếp xử lý tiệc ngoài trời ngươi ngày mai đến nhà hàng lạc minh nha ta để bọn hắn ăn bài ngươi phỏng vấn thông qua liền tới làm ngươi đem chu nghĩa cùng trịnh cường cũng mang đến nước của bọn hắn bình là hoàn toàn đủ rồi coi như nhà hàng lạc minh ăn bài không được cũng cho hắn ăn bài đến các khác khách sạn đi ta sẽ chờ đi một chuyến khách sạn cùng lãnh đạo hồi báo khổng quốc đông nói hương nhà bếp giống như là hộ cá thể tiêu lỗi n g h e vậy c ư ờ i nói sư thúc sư huynh chuyện này các ngươi cũng không cần quan tâm ta cùng trịnh cường hiện tại làm hương nhà bếp làm phong sinh thủy khởi tháng này đã xử lý ba trận nửa tháng sau còn nhất định có hai c h à n g tính xuống một tháng so với tại giữa nhà máy dẹp kiếm được nhiều nhà máy dẹp phong ăn nổi lớn đồ ăn ta đều xào đến t i ệ c ngoài trời tam trưng cựu khấu ta làm không có áp lực chút nào không hề cảm thấy có cái gì mất mặt kinh tế đang phát triển xã hội cũng tại nhanh chóng biến thiên ta cảm thấy làm việc ngoài trời rất không tệ chở thêm hai năm tích lũy tiền nói không chừng chúng ta còn muốn đi làm cái sân bãi đến làm bao gh ngồi đây chú nghĩa mở khách sạn sinh ý cũng rất tốt so với đi khách sạn làm giúp việc bếp núc muốn thu vào cao chút hắn ném không ít tiền mở khách sạn khẳng định không được tùy tiện đóng cửa tắc tiêu lỗi trên mặt mặc dù mang theo cười nhưng ngự khí cùng thái độ đều rất kiên quyết những sư huynh đệ khác thấy thế cũng liền không nói lời gì nữa tiêu lỗi ngoại hiệu là cái gì gọi là thạch đầu ngoại trừ danh tự bên trong thạch đầu nhiều tính tình cũng giống khối thạch đầu dầu muối không vào hắn nhận định sự t ì n h năm đó khổng đại gia tại thời điểm đều nói không động hắn khổng khánh phong cũng là thở dài nhìn xem hắn nói tất nhiên ngươi nhận định, ta cũng không nhiều lời bình thường nếu là có cái gì khó khăn ngươi liền đến tìm ta nha tuất sư thúc tiêu lỗi cung k í n h gật đầu sư phụ bàn k i a n ó i chuyện lửa nóng đồ đệ bàn này ánh mắt toàn bộ rơi vào chu nghĩa cùng trịnh cường trên thân chu sư đ ệ chính ngươi mở cái khách sạn a mở ở đâu ngươi học nhà bếp hai năm g ư ớ i liền tự mình mở tiệm cơm như thế hung k h ô n g lập vĩ một mặt khiếp sợ nhìn xem chu nghiến hắn so với chu nghĩa lớn hơn ba tuổi nhưng hắn một ư ơ i ba tuổi liền theo sư phụ hắn học nhà bếp năm nay đã tròn m ư ơ i năm bây giờ tại nhà hàng lạc minh làm giút việc bếp l ú đầu ba năm đao công của hắn mới miễn cưỡng có thể vào hai vị đại gia pháp nhãn bản ra ra ra đối với hắn yêu cầu có thể nghiêm khắc có thể học m ộ ư ơ i năm đao công của hắn còn không bằng vừa vặn chu nghiễn cắt gan h e o biểu hiện cái kia mấy lần đây nghe đến chính chu nghiễn đi ra mở tiệm cơm hơn nữa sinh ý cũng không tệ lắm là thật khiếp sợ không thôi những sư huynh khác cũng là không sai biệt lắm ý nghĩ cùng biểu lộ chu nghiễn mỉm cười nói chính là tại giữa thị trấn tô kê cái quán cơm nhỏ đều là người trong nhà hỗ trợ sinh ý cũng liền để người một nhà không khó khăn cùng các vị sư huynh đi làm khách sạn lớn không sót、so、được quả thực không đáng giá nhắc tới mọi người nghe vậy như có điều suy nghĩ quán cơm nhỏ à hẳn là bên đường tiểu món tứ xuyên quán vẫn là mở tại hương chấn bên trên, sinh khẳng là mở tại ý nhà nhà đúng là người trong nhà đang giúp đỡ bộ tình báo có cái biết ăn nói mẹ có cái đao công rất cao lao hán còn có cái ngồi ở cửa ra vào gặm cái móng heo là có thể đem khách nhân lừa gạt đi vào ăn cơm đáng yêu muội nhi Quán chu ơ m của ắ sư i n h ý c lệ cũng là giả bộ hồ đồ cao thủ a trịnh sư minh người đi theo tiêu sư thuốc làm tiệc ngoài trời hiệu quả và lợi ích như thế nào không lập vĩ lại hiếu kỳ nhìn hướng chị cường chị cương cười nói ta chính là cho sư thuốc làm tảng có sống liền mang theo nồi cỗ lông hấp tới cửa Bình t sư n g、so、phụ, phụ, phụ cái c gì liền tia r n g nhà ồ ẩm thực tứ xuyên tạp chí xã người lúc nào đến đâu trung dũng cho khổng khánh phong thêm trả mở miệng hỏi khổng khánh phong còn chưa mở miệng ngoài cửa viện liền truyền đến khổng quốc đống âm thanh sư phụ hà chủ biên để đến, đến rồi c ầ u nguyện phiếu a chương một trăm sáu mươi hai danh môn chính phái bên trong tà tu một chương một trăm sáu mươi hai danh môn chính phái bên trong tà tu một phụ trách đ ú n g nổi chu n g h ĩ n mới vừa đem tay lau khô nghe tiếng hướng về cửa sân phương hướng nhìn khổng quốc đóng cười híp mắt mang theo hai người đi vào cửa tới cùng khổng quốc đóng đi song song hơi mập mặt tròn làn da ngăm đen trung niên nam nhân chính là ẩm thực tứ xuyên tạp chí xã phó chủ biên hà trí viễn đi theo hắn phía sau con c á i túi leo chéo trên sống m ũ i mang lấy một bộ kính đen chính là biên tập trợ lý n ư u mã tiểu lý đến thật đúng là người quen biết cũ a khổng khánh phong cùng một đám đồ đệ đứng、dậy. hà chí viễn thì là đi mau hai bước cười tiến lên đón đến cùng khổng khánh phong bắt tay nói không nhị ra đã lâu không gặp ngài lao gần đây thân thể như thế nào thân thể tạm được có thể ăn có thể đi còn có thể đi câu câu cá khổng khánh phong cầm hà chí với tay cười đánh ra hắn tiểu hạ à, mập chút cũng đen không ít nếu không để ta biết ngươi là t ạ m chí xã phó chủ biên còn tưởng rằng ngươi mỗi ngày tại bờ sông ngồi câu cá dám đen đây này ta là thiên nam địa bắc lấy tài liệu đi dám đen béo lên đều là thai nạn lao động hà chí viễn sang sảng cười nói ta cũng không có câu cá cái kiệt nhẫn trên mông đinh dải không ngồi yên người ngược lại là ngài lão về hưu an nhàn câu câu c á tu thân dương tính khổng khánh phong cũng cười về hưu cái truy hôm sau còn muốn đến căn cứ lên một chút buổi t r ư a khóa cái này nhiều lắm là tính toán lui một nửa hai người vừa thấy mặt liền nói chuyện lửa nóng h i ệ n nhiên là quen biết đã lâu tiểu lý tải hưu dò xét ánh mắt rơi xuống chu n g h ễ n trên thân sừng sốt một chút h i ệ n nhiên có chút n g o à i ý m u ố n chủ yếu là chu n g h ễ n quá cao đứng ở nơi đó so với bên người sư h i n h cao nửa cái đầu dáng dấp cũng rất có nhận dạng cùng bên cạnh một nước mặt tròn thô cái cổ đầu bếp hoàn toàn không giống dáng người cao gậy còn có chút xoái bức ảnh rửa đi ra phía sau khoảng thời gian này. ẩm thực cười cười. tứ xuyên tạp chí là công ty dịch vụ ăn uống tỉnh sáng lập trước đây khổng hoài phong cùng khổng khánh phong đi dung thành giao lưu học tập thời điểm chính là hà chí viễn phụ trách tiết đãi đã nhiều năm như vậy lẫn nhau thỉnh thoảng còn có thư lui tới hàn huyên sau đó khổng khánh phong cho hà trí viễn giới thiệu chính mình đồ đệ cùng sư điện hà trí viễn cười cùng mọi người từng cái bắt tay cùng tiêu lỗi lúc bắt tay hắn mang theo vài phần cảm k h á i nói khổng phái bây giờ cũng là nhân tài đông đúc ca nhưng t i ế t hứa vật lương phương giật phi thống bác cái này ba vị đại sư không có trở về bằng không ta còn có thể cho các ngươi đập một tấm đại hợp ảnh kỷ niệm một chút tiêu lỗi cười nói ba vị sư h i n h s á c thực quá bận rộn đổi không trở về bất quá bọn hắn không trở về chúng ta đồng dạng có thể đập chụp hình n ó n tắc nếu có thể cho bọn hắn gửi một tấm hình đi qua bọn hắn khẳng định rất cao hứng khổng khá càng là thu thập không đủ nhưng không quản ở nơi nào bọn hắn đều là khổng phái t i ê u ngạo có đạo lý là ta cách c ụ c nhỏ hà c h í viễn gật đầu vậy đợi lát nữa ta cho các ngươi khổng phái đập một tấm chụp hình nhóm đến lúc đó nhiều rửa mấy tấm đi ra để các ngươi đều lưu cái kỷ niệm cho cái k i ê u ba vị đại sư cũng gửi một tấm khổng khánh phong vỗ bở vai của hắn nói vậy ta buổi tối hôm nay nhất định phải đích thân xuống bếp chuẩn bị cho ngươi dừng lại t ố t ă n tuất ta rất lâu chưa ăn qua khổng nhị ra đốt cá lam vàng hà trí viễn n ế c miệng cười nói tiểu từ ngươi quang biết chọn t u t làm khổng khánh phong cũng cười quay đầu cùng khổ đi mua hai cân cá lăng vàng trở về trên đường nếu là mua không được trước hết đi khách sạn bên kia mượn hai cân sáng sớm ngày mai cho nó còn trở về Tốt. khổng quốc đ ố n g lên tiếng đi đến một bên hướng về phía khổng lập vĩ vây c h à o ngươi đi mua cá lăng vàng sư phụ trợ lý không phải gọi ngươi đi sao khổng lập vĩ xem miệng ta cũng muốn đập chủ bành chung ngươi đứng hàng sau đầu thừa đôi thẹo đập không đập đều như thế ta nhưng là muốn ngươi đứng lại trợ lý bên người khổng quốc đ ố n g phất phất tay lại nói sư phụ ta sai bảo ta, ta khẳng định sai bảo đồ đệ của ta tắc ngươi có đi hay không sao chớ có để lão tử tại nhất thể diện trường hợp quất người a khổng lập vĩ nhìn xem l à m bộ muốn rút dây lưng khổng quốc đống vội vàng về sau nhảy một bước đưa tay cần tiền cho ta tiền trong túi ta chỉ có hai vai diễn tám điểm khổng quốc đống sờ soạn hai khối tiền cho hắn dặn dò tuyển chọn không lớn không nhỏ à đựng nước mang về nhất định muốn sống n h a khổng lập vĩ lên tiếng suy đoán tiền ra ngoài âm thanh yếu ớt chuyển đến ta là hàng sau đầu thừa đôi thẹo mụ mụ nhỏ kiêu ngạo khổng khánh phong nhìn xem hà trí v i hỏi tiểu hà ngươi nói muốn làm sao cái phỏng vấn biện pháp muốn hay không nấu ăn vẫn là liền uống trả tán gấu mọi người nghe vậy cũng là nhộn nhịp nhìn hướng hà chí viễn khổng nhị gia thông báo bọn hắn thời điểm nói là tạp chí xã có thể muốn phỏng vấn khổng phái làm cá tay nghề hôm nay trong b ồ n tắm còn nuôi một đầu cá chê cùng một đầu cá mẹ hoa cá hà chí viễn vừa vặn lại điểm cá lăng k h o tổ đây cũng là khổng nhị gia sở trường thức ăn ngon hà chí viễn nhìn xem khổng khánh phong nói khổng nhị gia ta trước khi đến cùng chủ biên còn có ban biên tập các đồng nghiệp mở hội thương lượng lúc này không làm cá chúng ta hàn huyên một chút khổng phái đi hàn huyên một chút ngài cùng khổng đại gia là như thế nào truyệt tiếp đem khổng phái phát dương quan đại để khổng phái biến thành bây giờ như vậy nhân tài đông đúc. có thủ v năm g đó đầu bếp nổi danh khổng thụy cá độ chư gia chi trưởng chuyên nghề tại khổng hoài phong cùng khổng khánh phong hai vị đại gia trò giỏi hơn thầy riêng một mặc cờ lỗi lạc tự thành một trường phái riêng được hưởng khổng phái mỹ danh từ gia chuyển đến mở khóa thụ nghiệp quảng thu đệ tử nhiều đ ờ i khổng phái đầu bếp tân hỏa tương truyền hòa lẫn sớm đã không chỉ tại nấu nướng một đạo chúng ta dự định làm giai đoạn y chiều sâu nghiên cứu thảo luận khẩn g phái truyền thừa phỏng vấn để càng nhiều người hiểu rõ chúng ta món tứ xuyên truyền thừa biến hóa tại đẩy mạnh món tứ xuyên hệ thống tạo thành cuối cùng làm cho món tứ xuyên đưa thân tứ đại tự điển món ăn mấy chục năm đang phát triển ta cho rằng khẩn g phái chính là một cái vô cùng kinh điển ví dụ k h ổ n g khánh phong nghe vậy cái eo đều không tự giác đứng thẳng lên mấy phần thần s á c nghiêm nghị nói trò chuyện khẩn g phái tốt đi chúng ta lên phòng họp rót trả chậm rãi bày khắc đồ đệ nghe vậy trên mặt đều là lộ ra vẻ chờ mong cho chuyện khẩn phái vậy bọn hắn danh tự chẳ đi theo khẩn khánh phong đi tới phòng họp tiểu lý đi mò hai bước đuổi theo nhỏ giọng nói chủ biên chú n g h i ễ n cũng tại c h u n g h i ễ n hà c h í viễn bước chân dừng lại hơi kinh ngạc quay đầu vừa vặn nhìn thấy chu n g h i ễ n đi theo một đám đồ đệ phía sau gặp hắn quay đầu còn cười với hắn một cái hà c h í viễn hướng hắn gật gật đầu tiếp tục đi theo đám người đi lên phía trước cùng tiểu lý hỏi hắn cũng là khẩn phái đệ tử hôm nay đến đều là khẩn phái đồ tử đồ tôn hẳn là đồ tôn thế hệ tại tô kê lời nói hơn phân nửa là tiêu lỗi đồ đệ tiểu lý nhỏ giọng đáp lần này phỏng vấn là sang năm kỳ thứ nhất tạp chí chuyên mục tứ danh ban biên tập đã mở hai lần hội cũng trước thời hạn góp nhặt không ít khẩn g phái tư liệu làm đủ chuẩn bị đến liên quan tới khẩn g phái đệ tử đ ợ i ba tin tức bọn hắn vẫn là nắm giữ tương đối đầy đủ hết k h ô n hoài phong thu đệ tử chính thức chỉ có bốn vị đại đô đệ hứa vận lương tại nhà hàng dung thành bếp sau tay cầm môi là đầu bếp cấp một nhị đô đệ phương giật phi là đầu bếp đặc cấp ba thống bắc cũng là đầu bếp cấp một bất quá bọn hắn đã nhiều năm chưa về tư xuyên chủ nghệ không thể đơn giản dùng đẳng cấp để cân nhắc còn lại tiểu đồ đệ tiêu lỗi lưu tại t a kê tại nhà máy dệt nhà ăn nhậm trước tay cầ được chờ chút phỏng vấn xong ta lại tìm hắn đơn độc hàn huyên một chút hà c h í viễn gật đầu căn cứ v ấ n luyện không riêng kệ bếp nhiều còn có chuyên môn bên trên lớp lý thuyết phòng học cùng lãnh đạo cấp trên đến thị sát lúc dùng phòng học một gian thoải mái phòng lớn bên trong hình chữ nhật bản vây một vòng chính là phòng học hà c h í viễn đứng cửa chờ một hồi gặp chu n h i ễ n tới cười đưa tay vô vô cánh tay của hắn chu nghĩa tới cười đưa tay vô vô cánh tay của hắn chu nghĩa chờ chút chớ vội đi à bức ảnh cho ngươi rửa sạch mang về ta còn có lời cùng ngươi đơn độc hàn huyên một chút. Tốt. Chu chị cương trước sau chân vào phòng họp mơ hồ nghe đến một câu đơn độc h à n huyên một chút cùng chu n g h ĩ n tại nơi hẻo lánh ngồi xuống lại gần hiếu kỳ hỏi sư đ ệ ngươi biết cái này tạp chí xã chủ biên à? phía trước gặp qua một lần chu n g h ĩ n gật đầu chị cương con mắt lập tức phát sáng lên một mặt bắt phải nói sư thúc dẫn ngươi gặp bên trên tạp chí chuyện sao sư phụ ta phía trước liền cùng ta nhắc qua cái này tạp chí xã chủ biên cùng hắn còn nhận biết đâu năm đó cùng trợ lý ngồi một bàn ăn qua cơm còn suy nghĩ thi đố đầu bếp cấp một phía sau có thể hay không tìm hắn một hồi chiếc gầm thực tứ xuyên đây một cái tạp chí mà thôi sư bá nghĩ lên đây không phải là bao lên. c h u n g nghĩễn cười nói chúng ta cũng không thể che giấu lương tâm nói chuyện sư phụ ta trình độ ta vẫn là không nhiều t r ỉ n h c ư ơ n g lắc đầu thấp giọng nói có thể lên ẩm thực tứ xuyên đầu bếp hoặc là uy tín cực cao ự c c ví dụ như chúng ta trợ lý cùng sư t h u ố c tổ hai vị này tại món tứ xuyên đông đảo môn phái bên trong đánh ra khẩn g phái thanh danh bị đầu bếp giới công nhận trình độ cao có thể xưng là một tiếng đại gia hoặc chính là chuyên hạng đặc biệt nổi bật ví dụ như lạnh liệu làm gia thần b à o hóa ví dụ như con vịt làm đặc biệt tốt sư phụ ta cá ngược lại là làm không tệ nhưng chúng ta khẩn phái người tài ba nhiều a từng cái đều là làm cá hảo thủ không nói hai vị sư thúc có sư thuốc tổ tại làm sao đều không tới phiên sư phụ ta bên trên tạp chí dạy người làm cá hắn muốn c h ấ c lên hà không lộn xộn nói ra đây chính là nghịch đồ a chu nghĩa nghe n thấy liên tục gật đầu trịnh cường cái này nghịch đồ phân tích vẫn là rất có đạo lý vậy hắn tính là gì danh môn chính phái bên trong t à tu không được không được hắn đến khiêm tốn một chút nếu là hắn so với sư thuốc tổ chức lên ẩm thực tứ xuyên tạp chí sự t ì n h bộc lộ hôm nay sợ là không dễ đi ra khỏi cái cửa này mọi người ngồi xuống khổng khánh phong ngồi chủ vị hà chí viễn ngồi bên cạnh hắn tiểu lý ngồi ở hà chí viễn bên cạnh từ túi sách bên trong lấy ra bản b trong tay để đó hai chi b ú t máy ngồi nghiêm chỉnh máy ảnh bao cũng đặt tại trên b à n đ o á n chừng là chuẩn bị dừng lại mấy tấm phỏng vấn hình ảnh thứ nhì chính là dựa theo đối phận đến ngồi k h ổ n g quốc đóng ngồi k h ổ n g khánh phong bên tay trái lại bên cạnh chính là tiêu lỗi tiêu lỗi là k h ổ n g hại o phong quan môn đệ tử nhập môn sớm năm một nghìn chín trăm năm mươi năm liền bái nhập sư môn đến nay nhanh ba mươi năm sau đó chính là k h ổ n g khánh phong chư vị đồ đệ tăng thêm một đám độ tôn một nghìn bảy trăm m ư ơ i tám người ngược lại là đem phòng h ọ p ngồi lời làm sư phụ thân thể ngươi còn tốt cực kỳ về sau chúng ta mỗi năm đều tìm cái thời gian đồng thời trở về nhìn ngươi chúng dũng động tình nói đúng rồi chúng ta mỗi năm đều về lần sau đem mấy cái sư huynh cùng nhau kêu lên trước thời hạn hẹn thời gian bất kể bận rộn bao nhiêu đều sẽ tới nhìn sư phụ chúng đồ đệ nhộn nhịp đáp lời nói k h ổ n g khánh phong nhìn xem mọi người trên mặt lộ ra mấy phần vui mừng cười nói ta một cái lao đầu tử có cái gì để mắt các ngươi đem tay nghề mái rúa tốt dạy dỗ càng nhiều càng tốt đồ đệ mới là để ta cao hứng nhất sự tình c h u nghĩa nhìn xem một màn này trong lòng cũng là có chút xúc động sư phụ hai chữ là một ngày sư phụ trung thân là cha viết tắt khẩn khánh phong so với bọn họ trợ lý khẩn hoài phong nhỏ hơn ba tuổi năm nay cũng là tám mươi tuổi chính như hắn nói tới dạng này t ụ hội đã là phải tính đến chu nghiễn xem chừng ẩm thực tứ xuyên tạp chí xã thảo luận tuyển chọn đề thời điểm hẳn là cũng cân nhắc qua vấn đề này t ư k h ổ n g phái truyền thừa đến nói k h ổ n g hoài phong càng có đại biểu tính nhưng đã đi về có tiên k h ổ n g khánh phong năm gần đây chủ giảng n ấ u nướng lớp v ấ n luyện nuôi dưỡng không ít già châu đ ầ u b ế p đối với k h ổ n g phái truyền thừa cũng làm ra tác dụng trọng yếu t ư k h ổ n g khánh phong tới nói k h ổ n g phái truyền thừa không có gì thích hợp bằng bởi trưa hôm nay giao lưu hội đổi mới chu nghiễn nhận biết cùng thành kiến xem như khẩn phái đệ tử hắn lần thứ nhất có tán đồng cảm giác hắn có thể cảm nhận được các phần này rộng rãi liền theo truyền thừa không nghĩ ra vậy chúng ta bắt đầu đi hay là trước từ ngài bái sư khổng thụy đại s ư nói lên hà c h í viễn mở miệng nói bái s ư a khổng khánh phong ánh mắt rơi vào trên bàn tách trà có nắp bên trên đầu ngón tay ở trên bàn k h ẽ t r ọ n giống g như kim dây n h ả y lên ánh mắt dần dần phiêu hốt t r â n m ắ t sau một hồi lâu hắn chậm rãi mở miệng n ữ điệu âm u vậy sẽ phải từ năm 1918 n ó i đến năm đó ta 14 tuổi ta lao hắn được hao lao uống thuốc đem trong nhà đồ vật toàn bộ đều bán xong trong nhà nghèo đói c h a i c h a i tiểu tử gây ra bọc xương rút cọng g cỏ ọ là có thể đem dây l ư n g qu ngày nay ta đại gia từ dung thành trở về thăm hỏi ta lao hán cho nhà chúng ta cầm mười cái đồng bạc còn hỏi nếu không để ta muốn cùng hắn đi học nhà bếp ta không hiểu cái gì kêu học nhà bếp ta liền hỏi hắn đại gia học nhà bếp có thể hay không ăn cơm no đại gia nói có thể còn có thịt khô ta nửa năm không có người qua vị thịt nghe đến có thịt khô con mắt đều bốc lên ánh sáng xanh lục không cần suy nghĩ đáp ứng chúng ta quê quán là trấn lâm giang đại gia đem ta cùng ta một ư ơ i hai tuổi đệ bé con cùng nhau đưa đến ra châu thành vào nhà hàng lập mình bắt đầu học đổ cuộc đời trong phòng họp t i ế n lặng chỉ có khổng khánh phong thanh â m trầm thấp cùng tiểu lý trong tay bút máy trên giấy quét quét viết âm thanh chu n g h i ễ n cũng nghiêm túc nghe lấy cái này khổng khánh phong nói lại ra hẳn là khổng phái tổ sư ra khổng thụy đinh kiểm chắc đến khổng khánh phong rơi xuống mảnh ký ức tiến b à o có thể phát động ngẫu nhiên truyền thừa khen thưởng có hay không n h ặ t đồng tiến b à o là không đúng lúc này chu n g h i ễ n trong mắt bắn ra một hàng chữ màn chu n g h i ễ n sửng sốt cái gì đồ chơi gì hắn liếc mắt nhìn hai phía tất cả mọi người nghiêm túc nghe lấy khổng khánh phong giải thích do dự một chút hắn quả quyết làm ra lựa chọn sợ cái truy ta liền muốn đi xem một chút đến cùng cái gì mới là không phái truyền thừa b á i sư điện lễ tương đối đơn giản nhưng vẫn là mời mấy vị lúc đó ra châu đầu bếp nổi danh xem như nhân chứng b á i sư thiếp là sư phụ mời người viết hộ ta cùng đệ bé con con g ba ngày mới gánh vác đến bây giờ còn nhớ tới cuối cùng câu kia cận tân sư huấn thành tâm dốc lòng cầu học tùy tùng thấy như cha cả đời không đổi khổng khánh phong âm thanh tại chu n g h i ệ n bên thai dần dần mơ hồ trước mắt đột nhiên tối sầm ánh mắt dần dần rõ ràng trước mắt là một gian rộng lớn sáng tỏ nhà chính chính giữa bảy biện hai tấm đỏ màu nâu linh chi lấy dựa bên trái ngồi mặc trưởng s a m màu xám nho nhã trung niên nam nhân bên phải ngồi mặc sườn xám trung niên nữ tử trên mặt đất quỳ hai cái t r a i t r a i g ầ y còm hai tử trên tay bưng tách trà có nắp trà đang g ậ p ghềnh n h ự kỹ cận tuân sư huấn thành tâm dốc lòng cầu học tùy tùng t h ầ y như cha cả đời không đổi phục ký khái duẫn d ơ lên t r a n trà hướng về trung niên nam nhân cung kính kinh trà một bên đứng một vị d á người n g thẳng tắp bưng k h a y thiếu niên mặt m à y trong sáng cùng trung niên nam nhân có mấy phần giống nhau đây là tổ sư ra cùng trợ lý chú n g h ĩ ngầm đầu hơi kinh ngạc nhìn xem trung niên nam nhân kia cùng một bên thiếu niên Đơ xong xong. tối nay liền bắt đầu viết không quản bao nhiêu ngày mai nhất định viết xong mảnh ký ức t khổng thụy tiếp nhận trà uống một ngụm người đem quỷ trên mặt đất hai vị thiếu niên nâng lên khánh phong k hai á n n h hôm Kiệt, từ cái chính của là đệ Biết Biết thiếu Phong h cùng n niên túi thất đầu rũ xuống trước người tay thật chặt nắm chặt âm thanh có chút lây ngô trên người bọn họ mặc hơi cũ bông và sợi tay y phục đắp lên trên thân trống rỗng tựa như treo ở trên cây trúc đồng dạng có chút cung lưng thậm chí ấn ra đá lợm trầm xương chu n g h ĩ n trong lòng k h ẽ thở dài một hơi khổng khánh phong ký ức có lẽ đặc biệt khắc sâu mới vừa b á i sư hắn s ắ c thực gầy trơ cả xương kéo cọng gọi cọ là có thể đem dây lưng quần bục lên hắn liếc nhìn một bên trên tường một nhóm thời gian đặc biệt rõ ràng một nghìn chín trăm mười tám ba mười hai khổng khánh phong b á i sư thành công chu n g h ĩ n tại đôi mắt của thiếu niên bên trong nhìn thấy khẩn trường cũng nhìn thấy một tia sáng đơn giản mà phức tạp lễ b á i sư tại ba vị đại sư chứng kiến bên d ư ớ i kết thúc mỹ mãn khổng hoài phong đem khay thả xuống ôm lấy hai cái thiếu niên bả vai gầy ốm cười đi ra ngoài khánh phong khánh k hôm nay bắt đầu các ngươi liền cùng ta ở một cái nhà hắn so với hai người trọn vẹn cao một cái đầu thoạt nhìn tự tin lại ánh mặt trời p h o n g ở không lớn cũng không tính được xa hoa một chỗ nhà chính một cái tiểu viện hai gian phòng chính là toàn bộ ba cái thiếu niên ở một phòng bày hai tấm giường vắng ỗ lối đi nhỏ liền chỉ còn rộng nửa mét đầu giường để đó một trống sách sắc trời biến thành đen khổng khánh phong cùng khổng khánh kiệt ngồi ở trên giường sờ lấy mềm mại c h ă n đông nhìn xem có thể đóng chặt thật cửa sổ con mắt đều sáng lấp lánh khổng hoài phong ngồi đối diện bọn họ mỉm cười nói chen là chen lấn điểm bất quá ta lào hắn nói mới trở về chấp nhận ở chờ thêm hai năm kiếm đến tiền đổi lại cái lớn một chút phòng ở hoài phong ca phòng ở còn chưa đủ lớn sao k h ổ n g khánh kiệt nhìn trái phải đầy mắt mừng rỡ cái này so với chúng ta phòng ốc rộng nhiều còn có chăn bông ngủ chúng ta ở nhà ngủ là dâm dạng che chăn mền vài ngày trước bị nước mưa làm ướt đắp lên trên người một chút cũng không ấm áp cái này chăn mền sờ lấy thật thoải mái là cho ta cùng đại ca che sao k h ổ n g hoài phong nụ cười trên mặt cứng đờ ánh mắt lộ ra mấy phần vẻ thương hại há to miệng âm thanh có chút khó chịu đúng khánh kiệt ngươi cùng khánh phong ngủ cái giường kia các ngươi gầy điểm chen một chút ta ngủ bên、này. cảm ơn hoài phong ca hai cái thiếu niên nhạy cơn nói khổng hoài phong cũng cười xua tay nói không cảm ơn vậy chúng ta ngủ nhà sáng sớm ngày mai còn muốn luyện đao công dậy trễ phải gặp ta lào hàn mắng ba người sột soạt sột soạt bỏ lên giường đầu giường ngọn đèn thổi tắt khổng hoài phong một hồi liền ngủ rồi đánh lấy nhẹ ngáy một cái giường khác bên trên khổng khánh kiệt có chút mơ hồ nhỏ giọng nói đại ca cái này chăn m ề n thật thoải mái à ta chưa từng có ngủ qua thư thái như vậy ổ c h ă n khánh kiệt chúng ta đời này nhất định muốn trở nên nổi bật để khổng ra người đều có thể ăn cơm no đều có thể ngủ lấy ấm áp ổ trăn khổng khánh phong ngửa mặt nằm nhìn lên trần nhà con mắt trong bóng đêm lộ ra kiên định quang bên cạnh truyền đến đệ đệ hô hô tiếng ấ y so với bên cạnh khổng hoài phong đều muốn vang khổng khánh phong cười lắc đầu đưa tay giúp hắn đem góc tràn dịch tốt rất nhanh cũng tiến vào mộng đẹp c h u n g h ĩ n mắt tối s ầ m lại lần thứ hai sáng lên trên tường một nhóm màu đỏ thời gian một nghìn chín trăm mười tám trăm sáu mươi ba lộ thiên viện t ử bên trong bảy biện ba khối tảng bên ngoài sắt trời mời vừa hừng sáng hai cái thiếu niên đứng tại tảng phía trước cầm dao t h a đang tại cắt bí đao ba tháng trôi qua k hai ổ Khổng n Khánh Phong cùng khổng Khánh kiệt thon gầy trên gương mặt rõ ràng dài không đông g gầy Kiệt tịp, dài vải sợi mặt ít rõ áo mỏng mặc lên phục ư người trong tay trái hiện đầy cũ nối vết thương đặc biệt là khổng khánh phong trên tay vết thương rầm rạp chẳng chịt tháng sáu này buổi sáng đều mang mấy phần oi bức hai người trên c h á n đã tràn đầy mồ hôi đương nhiên cũng không nhất định là nóng nguyên nhân bởi vì bên cạnh còn đứng bắt tay vào làm nắm thức sư phụ ba thức quất vào khổng khánh kiệt trên tay phải lập tức hiện ra một đạo dấu đỏ khổng thụy trầm mặt nói ngươi nhìn ngươi cắt cái gì đồ vật bí đao mảnh cắt cái kia hai mảnh là đồng dạng dày ngón tay ngươi cách xa như vậy sợ bị đau đụng phải một điểm luyện thế nào thật tốt đau phát thẳng gọi ngươi tay trái cầm liệu muốn theo ổn định dùng ngón giữa cửa thứ nhất tiết đứng vững thân đau một bên cắt một bên lui về sau can đoan lui khoảng cách là giống nhau dạng này cắt ra đến mảnh độ dày liền sẽ đ ồ n g dạng ngươi càng sợ hãi đau càng dễ dàng chống không cắt tới ngón tay khổng khánh kiệt cầm đau không dám thả trở về rụt r ụ t tay trong hốc mắt đã nổi lên lệ quang gật đầu nhỏ giọng nói sư phụ ta biết rồi cắt nữa một khối bí đau tiếp tục luyện ta nhìn xem ngươi rừng a khổng thụy trầm giọng nói thân xác ý nguy k h ổ n g khánh kiệt cắt một khối bí đ a o xuống hít sâu một hơi lại cẩn thận cẩn thận cắt c h ư n g một trăm sáu mươi ba truyền thựa mười ba v đốt đại trường hai c h ư n g một trăm sáu mươi ba truyền thựa mười ba v đốt đại trường hai tay trái muốn ổn đúng chính là như vậy hạ dao muốn thẳng thẳng từ trên xuống dưới không thể lệnh bên trong cũng không thể thiên ngoại bằng không cắt ra đến mảnh cùng tia hình dạng đều rất là xấu cổ tay muốn linh hoạt tắc mấu chốt là có thể động cũng không phải là thạch đầu làm đúng dạng này k h ổ n g thụy một bên chỉ đạo không khánh kiệt một bên q a y đầu nhìn xem một bên không khánh phong khổng khánh phong cầm đao đã khá ổn dao phay thẳng lên rơi thẳng cắt ra đến mảnh mặc dù còn có chút dày nhưng toàn bộ coi như đ ề u trên tay của hắn lại thêm một đạo vết thương mới máu tươi từ ngón giữa chậm rãi ra bên ngoài trôi cắt không sâu hắn lông mày đều không có n h ữ một cái không nhanh không chậm đem trong tay khối này bí đao cắt xong mới cầm lấy một bên vải xô đem trên vết thương máu lao đi không cần sư phụ nhắc nhở chính mình lại đi cắt một khối bí đao tiếp tục cắt lấy khổng khánh kiệt trên thân hơi nhữ mày tay nâng lên điểm dùng cổ tay lực lượng đến cắt lưới dao chạm thất có một cái tự nhiên lực phản hồi trước tìm tới cái chu nghiên ở bên nghiêm túc nhìn trong đầu hiện lên rất nhiều tiểu chu luyện tập đao công lúc ký ức vô số hình ảnh t r ù n g điệp đúng là như vậy tương tự thậm chí ngay cả sư phụ lời nói đều là giống nhau cái này có lẽ cũng là truyền thừa một loại cửa sân bị đ ẩ y ra khổng hoài phong khiêng hai cái hơn hai mươi cân lớn bí đao tiện nghi ta nói một chút giá cả hoa ngày thường một cái nửa tiền mua hai cái con út đều sẽ mặc cả đến đi nha khổng thụy tới giúp hắn đem bí đao tiếp để ở một bên phòng bếp chỗ thoáng mát cười vô vô trên vai hắn ô i người cái này làm sư huynh đi nhìn đặc biệt là khánh kiệt ba tháng đều không có cái gì tiến bộ khổng hoài phong ấm giọng nói lao hán khánh kiệt còn nhỏ nhà giao phay đều nắm bất ổn cắt kém chút cũng có thể lý giải ta khoảng thời gian này dẫn hắn rèn luyện rèn luyện trước tiên đem lực lượng bắt đầu luyện khổng thụy lắc đầu vẻ mặt nghiêm túc nói mười hai tuổi không nhỏ tất nhiên hắn bài sư học nghệ vậy sẽ phải có cái đoan chính thái độ khánh phong thiên phú còn không bằng hắn mỗi ngày ít nhất so với hắn nhiều cắt một lần mỹ đao hiện tại đã sắp nắm giữ đao pháp thẳng kiến thức cơ bản khổng hoài phong không nhị được cười lắc đầu khánh ph nhà chúng ta gả nhìn thấy bí đao cùng bí đỏ đều sợ hãi hay là lại mua cái ngỗng lớn trở về môi chớ có nói năng nói cội gọi ngươi đi nhìn liền đi nhìn khổng thụy đưa tay vỗ một cái đầu của hắn cười nói hôm nay bắt đầu ngươi cùng ta học làm cá lăng k h o tộ thật sự k h ổ n g hài o phong ánh mắt sáng lên muốn được không hưởng công ta ba năm này rết mấy ngàn đầu cá lăng vàng cũng nên đến ta nấu thời điểm khổng thụy cười lắc đầu quay người hướng nhà chính đi đến khổng hài o phong thọ đầu nhìn thoáng qua nhà chính phương hướng vào phòng bếp đổ hai bát trà lạnh đi ra nhỏ giọng nói s u t nhanh lên uống uống cắt nữa hai thiếu niên đem dao phay nhẹ nhàng thả xuống hai tay tiếp nhận bát to liền tấn tấn mánh liền rót một chút thời gian liền đem một bát trà lạnh uống sạch sành xanh đồng thời thở ra một hơi hướng về phía khổng hoài phong nết miệng cười được rồi nắm trận luyện chớ có biến nhát khổng hoài phong tiếp với bác nhìn xem hai người thần sắc chân thành nói sư phụ nói chờ các ngươi vào nhà hàng lạc minh bếp sau đây mới thực sự là luyện đao công bắt đầu sư h u n h đây không phải là so với hiện tại còn vất vả khổng khánh kiệt có chút khổ nào nói khổng khánh phong nhưng là ánh mắt sáng lên sư huynh đi bếp sau Có phải là liền có thể cắt bí đỏ bí đao bên ngoài đồ v ậ không sai nhà hàng lạc minh menu bên trên có trên trăm loại đồ ăn chỉ cần n g ư ơ i n g u y ệ n ý cắt có rất nhiều nguyên liệu nấu ăn cho ngươi luyện tập không hoài phong cười gật đầu quá tốt rồi cái kia từ hôm nay trở đi ta mỗi ngày lại thêm luyện hai cái giờ sớm ngày nắm giữ đao p h á p thẳng k h ổ n g khánh phong nắm tay có chút hưng phần nói hoa hoa cầu đông tha k h ổ n g khánh kiệt ngầm đầu trong mắt chứa n h i ệ t lệ ta là ngươi thân đệ đệ a ta ngu xuẩn đệ, đệ a ngươi chỉ có cố gắng mới có thể thay đổi vận mệnh của mình khẩn khánh phong đưa tay vô vô bờ vai của hắn ngươi cũng đồng、dạng. hình ảnh dần tối lần thứ hai sáng lên đã là đi tới một chỗ rộng lớn bếp sau thời gian 1 9 1 8 g h ì n t r ư ờ n g án t ấ m phía trước khẩn g khánh phong tay cầm dao p h a y ánh mắt kiên định cắt lấy khoai tây khối một bên trong thùng gô đã ngâm hai thùng cắt gọn khoai tây khoai tây cắt xong cắt dưa chuột mướp đắng cắt khối cắt miếng cắt tia cắt đầu đồng hồ trên tường tại mỗi ngày nhanh chóng lưu động hắn đao p h á p thẳng càng thành thạo cắt tốc độ càng lúc càng nhanh cắt cũng càng ngày càng tốt khẩn t h ụ cùng khẩn hoại phong thân ảnh t ỉ n h t h ả n g xuất hiện đối hắn động tác tiến hành chỉnh lý cùng chỉ đạo có khi sẽ còn tự thân lên t đợi đến khổng khánh phong bắt đầu học thôi thiết pháp cùng lạp thiết pháp thời điểm đã là sau ba tháng rất lâu không thấy khổng khánh kiệt cuối cùng xuất hiện tại s a u b ế p hắn cao lớn nửa cái đầu cũng dài chút thịt tàng bay ở khổng khánh phong bên người nhìn xem bên cạnh đang tại cắt thịt tia khổng khánh phong một mặt ghen thị c a ngươi thật học được cắt thịt tia sư phụ hôm qua mới lần thứ nhất để ta đụng dưa c h ỗ đây công tác trường hợp kêu sư huynh khổng khánh phong cũng không ngầm đầu một chút tranh thủ thời gian các ngươi thật vất vả mới thông qua sư phụ kiểm tra hôm nay cái này một thùng khoai tây cắt xong cắt gọn lưu lại các không tốt lại trở về luyện ba tháng chương một trăm sáu mươi ba tr m ộ ư ơ i ba v đúc đại trường ba chương một trăm sáu mươi ba truyền thựa m ộ ư ơ i ba v đúc đại trường ba nhà khổng khánh kiệt lên tiếng cầm lấy dao phay nghiêm túc c ắ t khoai tây động tác không tính nhanh nhưng tư thế đã có chút tiêu chuẩn cắt ra đến khoai tây khối có bài bản hẳn hòi lớn nhỏ đ ề u K, ngươi không ngừng biết sao sư huynh đây là ta khoai tây a nhị sư huynh đây là đại sư huynh cá lăng vàng ngươi cũng muốn cấp giết sao khổng khánh phong thu tay lại a ngươi dạng này ta sợ hãi khổng khánh kiệt đứng ở trong góc nhỏ nhìn xem tại sao bếp như hoa như hồ điệp cái gì sống đều cấp làm khổng khánh phong không hiểu bên trong mang theo vài phần nhàn nhạt cựu sầu khánh kiệt đứng ở chỗ này làm cái gì khổng hoài phong bưng một phần cá lăng kho tội chuẩn bị mang thức ăn lên nhìn xem đứng cái kêu ngẩn người khổng khánh kiệt cười hỏi đại sư m i n h nhị sư m i n h không phải t ă n g sao hắn vì sao cái gì đều làm đâu khánh kiệt nghi ngờ nói khổng hoài phong nghe vậy liếc nhìn đang cho sư phụ lau kệ bếp khổng khánh phong cười nói đầu bếp là chuyên cần đi cần mẫn người mới có thể từ sư phụ nơi đó học nhiều tay nghề ngươi nhìn k h á phong khoảng thời gian này tiến bộ bao nh k h ổ n g khánh kiệt vào đầu chúng ta không phải mới bắt đầu học đao công đao pháp sao k h ổ n g hoài phong cười nói không có chuyện ngươi chưa tiên đem đao công đao pháp học tốt thời gian mỗi ngày trôi qua k h ổ n g khánh phong đao công ngày càng tính xảo lần lượt nắm giữ phương pháp cắt cưa cắt nghiêng cắt lan cùng với bình đao pháp bên trong cắt lát bằng dao thẳng cắt lát bằng dao lùi cắt lát bằng dao kéo cắt lát bằng dao chéo cắt lát bằng dao ngược kỹ thuật chặt dao cũng là chặt dao thẳng chặt dao theo chặt dao đập từng loại nắm giữ đập nệ chặt gọt càng là thành thạo vận dụng trong thời gian này khổng hoài phong ngay tại bên cạnh kệ bếp bên trên đi theo học làm đồ ăn lần lượt bị khổng thủy quát lớn bị thức quất bị măng máu chó đầy đầu khổng khánh kiệt ở bên run l ư y bảy t ắ t càng chú ý cái này n h o n g một cái chính là ba năm khổng khánh phong thành nhà hàng lạc minh bếp sau thụ nhất đầu bếp thích tảng bình thường đụng tới trọng yếu đến hội đầu bếp đều là điểm danh muốn khổng khánh phong thái thịt khổng khánh kiệt hỏa hầu còn kém chút ý tứ nhưng kiến thức cơ bản coi như vững chắc lẫn vào bếp sau tảng bên trong không hiện nổi bật cũng không có cản trở thời gian khổng thụy tại phía trước đi khổng khánh phong c o n cái trống không rõ đi theo sau hắn khánh phong đao công của ngươi đã tương đối thành thạo từ hôm nay trở đi ngươi đi theo ta chính thức học làm đồ ăn khổng thụy vừa đi vừa nói học làm đồ ăn muốn trước học được nhận cùng tuyển chọn ngươi mỗi ngày tại s a u bếp cắt tài liệu là có mua sắm chuyên môn đi mua sắm nhưng xem như đầu bếp ngươi nhất định phải làm rõ ràng nguyên vật liệu là cái kia đường hàng cùng với có cái gì quy cách cùng coi trọng một cái đầu bếp nếu muốn một mình đảm đương một phía sẽ kén ăn vật liệu là cơ bản nhất mà tôi mới nhất nguyên liệu nấu ăn liền giấu ở cái này chợ sáng bên trong muốn lấy đến tốt nhất nguyên liệu nấu ăn nhất định phải dậy sớm sơ soạn gió mặc gió mưa mặc mưa hạ dao đều phải ra ngoài ngươi nhìn cái này cá lăng vàng phẩm chất tốt được rồi nhảy nhót tưng bừng ra một điểm vết thương đều không có đều la xuống sông sở chọn loại này lớn nhỏ lấy ra thịt kho tàu nhất rất tốt chọn rau dưa muốn xem xét hai sở ba nghe ví dụ như cái này dưa chuột muốn tuyển chọn gờ rất nhiều sở tới sở lui khó giải quyết cứng nhắc người có cỗ mùi thơm ác không quản là dưa chuột đập hay là cắt tia dao trộn cảm giác cùng trình độ đều rất đủ ngươi nhìn cái này xanh q u ả ớt c o n da mỏng so với thẳng càng tay nhưng lấy căn cứ khách nhân khẩu vị đến tuyển dụng khổng thụy chắp tay sau lưng mang theo khổng khánh phong từng cái từng cái đồ ăn chia đều nhìn sang thỉnh thoảng ngồi xổm xuống, xuống chọn chọn lựa lựa cùng hắn giảng giải tuyển chọn đồ ăn kỹ xảo cùng với ưu khuyết phân chia đồng dạng bên trên tay đồ ăn bao nhiêu đều sẽ mua một điểm bán hàng rong cũng là vô cùng c a o hứng c h u nghĩa đi theo nghề lấy tổ sư ra nói quá nhỏ hoàn toàn là đem chính mình kinh nghiệm nhu tái từng chút từng chút dạy cho đồ đệ hắn một đường đi theo nghe được lợi bất quá cũng không phải hoàn toàn vô dụng về sau nếu là hắn thu đồ đệ những kiến thức này đều là nóng h ổ i truyền thư là cái gì không phải một t ấ m thực đơn cũng không phải cao nhân chỉ điểm mà là c h ọ n vẹn đem một cái thuần t â n thủ lĩnh nhập môn dạy hắn từng bước một trưởng thành là ưu tú đầu bếp phương pháp khổng khánh phong cái này ngây thơ thiếu niên hoa thời gian ba năm đem đ à o công luyện tốt mà ba năm này ở giữa khổng hoài phong thì là từ tảng tiến giai thành một tên chân chính đầu bếp lập tức liền muốn bắt đầu chính thức độc lập tay cầm môi ba năm sau khổng khánh phong có thể cũng sẽ trưởng thành là một tên hợp cách đầu bếp khổng phái đầu bếp bồi dưỡng chu kỳ đồng dạng là sáu sáu năm có thể độc lập tay cầm m u i người tính toán thiên phú không tồi sáu năm còn xào không hiểu vậy cũng chỉ có thể tiếp tục luyện mãi đến xuất sư mới thôi cho nên làm bọn họ nghe nói chu n g h ễ n chỉ học nhà bếp hai năm dưới vậy mà xào ra như thế một phần gan lợn xào lửa lớn khiếp sợ không cần nói cũng biết chợ sáng đi dạo xong giỏ cũng chăn đầy k h ổ n g khánh phong cái eo thẳng tắp ba năm qua đi một ư ơ i bảy tuổi thiếu niên đã rút đi mới tới gia châu thành ngây nô cùng g ầ y yếu hắn hiện tại cùng khổng thụy cao không sai biệt cho lắm rắng người t h o ạ nhìn có chút khỏe mạnh ánh mắt thay đổi đến kiên nghị bốn chương một trăm sáu mươi ba truyền t h ừ a mười ba v đốt đại t r ư ờ n g bốn xe lửa lào đ ả o dừng ở nhà hàng lạc minh bếp sau bên ngoài khổng khánh phong cõng giỏ đi theo sau l ư n g sư phụ vào bếp sau khổng hoài phong cùng khổng khánh kiệt đã đến phòng bếp tiến lên hỗ trợ đem giỏ thả xuống hôm nay đoạn gia thiếu gia đầy ba tuổi đoạn g i a tại nhà hàng lạc minh bao ghế ngồi xử lý tiểu yến ghế ngồi chỉ tên muốn ta cùng lão la đến tay cầm môi khổng thụy nhìn xem ba người nói chúng ta hôm nay muốn làm năm đạo đồ ăn lão la làm ba đạo ba người các ngươi cho ta trợ thủ bảo đảm đừng ra sai muốn được ba người cùng kêu lên á p sư phụ là gia châu đệ nhất nhà giàu đ o ạ t ra k h ổ n g hoài phong hiếu kỳ hỏi khổng thụy cười nói còn có thể có cái nào đ o ạ t ra bên kia lão la cũng đang cùng hai cái đồ đệ căn g dặn hôm nay chúng ta muốn làm tuyết hoa cây não thì thú cùng nhận c h ê n giòn còn có một đạo cải trắng nước sôi cái này bốn đạo đều là ta lão la nhà đại biểu mầm chính biểu hiện tốt đoạn gia có trọng tưởng đều xốc lại tinh thần cho ta đến nếu là xảy ra sai sót không chỉ là ném chúng ta lão la nhà mặt ném vẫn là đông ra mặt muốn được đại la thiểu la đi theo đáp trong mắt đồng dạng lõe lên quang ba tuổi đoạn gia thiếu gia đây là đoạn ngữ yên ra ra đoạn n g bang chu nghĩa như có điều suy nghĩ múc thời gian ngược lại là vừa v ẫ n có thể đối đầu tự lâu phi yến cùng nhà hàng lạc minh là bây giờ ra châu nội thành nổi danh nhất hai nhà khách sạn đoạn ra tại nhà hàng lạc minh ăn cơm cũng là không tính ngoài ý mớn chu nghĩa con mắt hướng được xưng là lão la đầu chọc trung niên đầu bếp bên kia nhìn tuyết hoa cây não thịt hũ còn có nhận c h i ê n giòn đều là món ăn nổi tiếng a hắn làm vê đ ú t eme đi a thời điểm đi hưởng qua mấy nhà đại sư nhà hàng ẩm luôn có cảm giác kém chút ý tứ đặc biệt là tuyết hoa cây não lúc này mới tại các đại quán món cây tứ xuyên gần như thất chuyển đến đều đến rồi. hắn tất nhiên không thể can thiệp tiến trình không nhìn một cái ha không đi không hắn không chế thân thể hướng bắt đầu làm công tác chuẩn bị lão la sư đồ ba người bên kia lướt tới lại đột nhiên đụng phải một đạo vô hình t ư ợ n g hắn tính toán nhìn lén nhưng trước mắt lại thay đổi đến một mảnh trăng xóa hắn tính toán nghe lén một điểm kỹ xảo lỗ thai ông ông cái gì cũng nghe không rõ chu nghiến lui trở về khổng khánh phong sau lưng lão la ba người lại lần nữa trở lên rõ ràng hắn đại khái hiểu khổng khánh phong mảnh ký ức thủy t r u n g là lấy hắn thị giác làm chủ hắn không nhìn thấy không nghe được chi tiết chu nghiến tự nhiên cũng vô pháp nhìn kỹ đầu bếp nếu muốn đứng vững được bước c h â n cùng trở thành trong miệng người khác đầu bếp n ổ i danh vậy sẽ phải có món ăn sở trường cái gọi là món ăn sở trường ngoại trừ muốn tốt ăn còn phải là bình thường đầu bếp không làm được hoặc là nói không làm được n g ư ờ i tốt như vậy khổng thụy một bên đem đồ ăn từ giỏ bên trong lấy r a vừa nói chúng ta k h ổ n g ra món ăn sở trường là cái gì cá ba người cùng kêu lên đáp khổng thụy cười gật đầu không sai cá là ta món ăn sở trường ra châu thành lao tham ăn đều biết ta cá độ tốt t cho nên đoạn gia hôm nay điểm ba đạo cá cá da giòn cá chép đá con cạn cá lăng kho tộ đều xem như là ta đại biểu đồ ăn thứ nhì chính là chúng ta lâm giang lươn cũng là phi thường nổi danh ta đốt còn có thể cho nên bọn hắn điểm một đạo miến lươn lâm giang còn muốn một cái đậu hút túi cái này năm đạo đồ ăn hoài phong đã học không sai bịt lắm nhưng làm ra hương vị từ đầu đến cuối còn kém chút ý tứ các ngươi biết vì sao không khổng khánh phong khó hiểu nói sư phụ ta nhìn đại sư huynh đã đốt rất khá tắc đúng rồi khổng khánh kiệt cũng nói khổng thụy lại cười lắc đầu nhìn xem không sai kỳ thực h ò a hậu gia vị đều kém chút ý tứ nguyên nhân rất đơn giản g ú p việc bếp nút thời điểm hắn càng nhiều thời điểm là cho ta trợ thủ nhiều khi không có chính mình bắt đầu cơ hội kỹ quý quen quen thị sinh đúng dịp sư phụ dạy lại nhiều không bằng tự mình làm sau đó tổng kết tâm đắc ngày mai bắt đầu hắn liền muốn chính mình độc lập tay cầm môi sẽ càng làm càng thuần t h ụ một chút xíu đem tay nghề mái g i a tinh xảo không hoài phong thần sắc chân thành nói sư phụ ta sẽ khiêm tốn tổng kết tiếp tục tinh tiến tăng lên k h ô n g t h ủ y nói đến nhà trước tử lươn tia bắt đầu làm chuẩn bị bếp sau dần dần công việc lưu đù lên sư đổ bốn người phối hợp đã hết sức ăn ý thành thạo phân công rõ ràng chú nghĩa nhìn đến có chút hoa mắt chỉ có thể nhớ cái đại khái quá trình muốn tại trong trí nhớ học nghệ tâm tư xem như là rơi vào khoảng không ngược lại là bên cạnh lão la làm tuyết hoa kê náo cùng cải trắng nước sôi mang thức ăn lên thời điểm đem tru nghiễn cho kinh diễm đến màu trắng lớn mâm xứ bên trong một đống như hoa tuyết trắng đoan không tì vết gà não điểm suýt lấy một ít nhỏ bé màu đỏ hạt tròn người phục vụ bưng lên đĩa lúc đống tuyết run run dày dày trong trắng lộ hồng nhìn xem tương đối kinh diễm cái k i a phần cải trắng nước sôi nhìn xem thường thường không có gì lạ lại đựng tại chậu xứ thanh hoa bên trong màu vàng nhạt nước cấm trong suốt như nước không thấy một tia bóng loáng vài miếng rau xanh diệm phiêu tại trong canh khổng hoai phong khổng khánh phong ba người đều cải trắng nước nấu cũng có thể đương đại đơn đồ ăn sao khổng khánh kiệt nhỏ giọng nói、Sweet. khổng khánh phong chừng mắt liếc hắn một cái cải trắng nước sôi thế nhưng là món ăn nổi tiếng trình độ không tại cải trắng mà tại cái kia nổi nước bởi vì nhìn xem tươi mát thoát tục cho nên không ít nhân vật nổi tiếng do ó em dịu người tao nhã sĩ đều thích điểm khổng hoài phong cho hai người giải thích nói lão la sư phụ làm cải trắng nước sôi cùng tuyết hoa kê não nhưng là chúng ta nhà hàng lạc minh chiêu bài đồ ăn chương một trăm sáu mươi ba truyền thựa mười ba vê đ t đại trường nam chương một trăm sáu mươi ba truyền thựa mười ba vê đ t đại trường nam hoài phong a n g ư ơ i so với n g ư ơ i lao hán có ánh mắt lão la đang tại v ớ t thị thú nghe vậy vừa cười vừa nói thứ một nồi nước dùng có cái gì hiếm lạ ta ngày mai đi lật qua cổ t h c đơn ta cũng làm được khổng thụy viêm môi cười nói được a ngươi ngươi hảo làm ngươi cá là được rồi lão la nói từng đạo đồ ăn từ sau nhà bếp bưng đi ra khổng hoài phong mượn cớ đi bên trên nhà vệ sinh kỳ thực chạy tới tiền sảnh đi liếp nhìn náo nhiệt người phục vụ bưng đồ ăn đẩy ra cửa bao xương bên trong ngồi đầy mặc hoa phục nam nam nữ nữ như là chúng tinh cùng n ệ t đùa với một người mặc màu xanh tơ lửa tiểu thiếu ra không hoài phong h n cái s đứng ở một tú, mặt u bên người n ấm g i ả n h h n g trấn h an nói Phong nhị sư minh ngươi đến làm được không khánh kiệt nắm quả đâm cho hắn cổ đậu phật không khánh phong biểu lộ hơi trí hoãn q bây đầu nhìn t o giờ qua đứng t khổng khánh phong hẳn là hai mươi một tuổi từ bái sư đến tay cầm môi đi qua bảy cái năm tháng hôm nay nếu là có thể quá quan liền coi như là xuất sư khổng hoài phong năm nay hai mươi bốn đã rút đi thiếu niên trong sáng nhiều hơn mấy phần thành thục t r ư n g trạng giữa lông mày còn có mấy phần nho nhã chi sắc mà đứng ngoài cửa khổng thụy khoe mắt nhiều hơn mấy phần nếp nhăn so với bốn năm trước g i à n mua mấy phần tinh khí thần cũng không t ệ lắm sắc mặt hồng luận xem ra hôm nay muốn xào đồ ăn là gan lợn xào lửa lớn cũng là hợp lý vô cùng kiểm tra gia vị cùng hỏa hầu một món ăn khổng hoài phong cùng khổng khánh kiệt lui sang một bên t i ê n t ĩ n h nhìn xem khổng khánh phong thái thịt xào rau rất nhanh một đạo gan lợn xào lửa lớn ra nổi chu n g h ĩ ễ nhìn n lướt qua một phần không sai gan lợn xào lửa lớn không nghĩ tới a vậy mà d á m định tại mảnh ký ức cũng có thể dùng khổng thụy cùng ông chủ đi vào cửa đến một người rút một đôi đũa tại ba người khẩn trương ánh mắt bên trong nếm một khối gan lợn xào lửa lớn khổng thụy không có vội vã mở miệng mà là nhìn về phía ông chủ ông chủ tinh tế nhấm nháp về sau khẽ gật đầu cũng không tệ lắm m ù i vị kém một chút hỏa hầu qua một điểm mùi vị còn phải lại ép một chút đại sánh khách nhân điểm đồ ăn khánh phong có thể bắt đầu x à o khổng thụy lúc này mới lên tiếng nói ông chủ nói không sai hỏa hầu cùng gia vị đều kém chút ý tứ muốn học nhiều l ư ợ t nhiều tiếp tục tăng lên khổng thụy cũng là cười đưa tay vô vỗ bờ vai của hắn từ hôm nay trở đi ngươi coi như xuất sư bất quá cách trở thành một cái hảo đầu bếp đường phải đi còn rất dài nếu muốn thành danh nhà bếp liền muốn làm đến tuyển chọn liệu tinh cắt sứ mảnh hỏa hậu chuẩn gia vị làm thành hình đẹp kỹ quý quen quen thị sinh đúng dịp đỗ nhi ghi nhớ khổng khánh phong hướng khổng thụy sâu s ắ c bái một cái c h u n g n g h ĩ ở bên nhìn xem một màn này trên mặt đồng dạng lộ ra nụ cười bảy năm học nhà bếp ăn tận đủ kiểu đau khổ xuất sư giờ khác này xem như là thực sự trở thành một chủ sư đêm nay về đến nhà sư đồ bốn người còn uống một c h à n rượu sư nương ngồi tiếp uống một ly đều là có chút cao hứng hình ảnh bắt đầu nhanh chóng kéo động khổng hoài phong bắt đầu tay cầm môi từ đại sảnh tàn khách đồ ăn xào lên chỉ cần có cơ hội xào rau hắn đều c ư p làm không chê khổ không chê mệt mỏi không xào rau thời điểm liền cho cái khác đầu bếp cắt xứng tiếp tục tôi luyện đào công khổng hoài phong từ đầu đến cuối nhanh hắn một bước hắn thiên phú cao hơn nữa một chút cũng càng có linh tính một chút hơn m ộ ư ơ i năm ở giữa khổng gia phụ tử chi danh đã danh chấn ra châu thành, thành một cọc g i a thoại khổng khánh phong thường xuyên nghe người ta nói đến trên mặt có cười nhưng trong lòng âm t h ầ m phân cao thấp ngày thứ nhì liền lại thêm luyện một cái giờ ngày qua ngày năm qua năm mười năm khổ luyện cuối cùng đem đồ ăn xào lên lầu hai chỗ trang nhã xào vào nhà hàng lạc minh bao xương khổng gia phụ t ử mỹ danh cũng biến thành khổng gia tạm kiệt khổng phái chi danh bắt đầu lưu truyền khổng khánh kiệt c h u n g n h ĩ a nghiêm túc tìm một chút năm 1936, g h t ba mươi u tuổi hắn còn tại làm tảng khổng khánh kiệt vội vàng xe lừa mang theo khổng khánh phong đi mua sắm nguyên liệu nấu ăn nếp miệng cười nói đại ca ta cảm thấy đời này liền làm tảng vấn đề cũng không lớn sư phụ đại sư huynh còn có người đều là đầu bếp nổi danh một ngày muốn xào nhiều như vậy đồ ăn ta liền chuyên môn cho ba người các ngươi các xứng bảo vệ tốt phía sau đồng giả t á c xào rau ta xác thực không có thiên phú tặng làm tốt ông chủ phát tiền lương cũng không ít a quên cùng hai cái bé con hoàn toàn nuôi đến sống khổng khánh phong nhìn xem hắn trầm mặc thật lâu nhẹ g ậ t đầu cũng muốn đến chương một trăm sáu mươi ba truyền thựa mười ba vê đúc đại trường sáu chương một trăm sáu mươi ba truyền thựa mười ba vê đúc đại trường sáu đại ca đại ca khánh kiệt lưu lại phong thư ta khắp nơi đều tìm không được người khác ngươi xem một chút viết cái gì một cái nâng cao dựng bụng nữ nhân dắt hai cái t r a i t r a i h ả i tử đi vào phòng bếp mắt đỏ đem một phong thư đưa cho khổng khánh phong khổng khánh phong nhìn xem trên tờ giấy siêu siêu vẹo vẹo chữ viết á quên thân khải sắc mặt một chút thay đổi đến trang xanh khổng hoài phong nghe tin chạy đến đưa tay đỡ lấy khổng khánh phong từ trong tay hắn tiếp nhận tin chậm dại x ả ra trên thư chữ siêu siêu vẹo vẹo lại viết trọn vẹn viết đầy ba tờ giấy phong ca khánh kiệt viết cái gì a quên nhìn xem sắc mặt có chút nặng n ề khổng hoài phong trong thanh âm mang theo vài phần g ọ n nghẹn nào để muộn ngươi theo ta ở trong viện ghế đá ngồi xuống khổng khánh phong đi theo ra ngoài tại a quên bên cạnh đứng vững a quên ta đi đánh nhật bản quỷ tử buổi tối hôm nay đi ngày mai liền r a xuyên ngươi chớ có đến tìm ta thật xin lỗi ta biết ngươi sắp sinh chính là cần nhất chiếu cố thời điểm ta lại tại lúc này rời đi tiểu quỷ tử rất đáng hận xâm nhập ta quốc thổ giết quốc gia ta người g i a n ta tìm u ộ i nhà chúng ta ba cái huynh đệ nhất định muốn có người ra xuyên đi đánh quỷ tử lời nói chỉ có thể là ta đi đại ca đã là đầu bếp nổi danh học được đại gia chủ nghệ tương lai là muốn chuyển thừa khổng phái tay nghề tam đệ mới hai mươi tuổi mới vừa kết hôn liền bé con cũng còn không có hoài phong ca đại ca ta biết ta quyên sẽ cầm tin tới tìm các người cho nên cũng cho các ngươi viết vài câu hoài phong ca ngươi dạy ta biết chữ đọc sách hôm nay dùng tới những năm này cảm ơn ngươi quan tâm nhìn giữ đại ca thay ta hướng sư phụ cùng sư nương còn có chúng ta lão nương đập cái đầu chờ khánh kiệt trở về lại dưới gối tận hiếu a quyên liền nhờ ngươi cùng đại tẩu nhiều chiếu cố m ộ t hai trong bụng hải tử sau khi sinh để sư phụ hỗ trợ lấy tên khánh kiệt khẩu hoài phong âm thanh trầm thấp đọc song tin viên mắt sớm đã p h i m hỏng hắn làm sao nhẫn tâm như vậy a nhẫn tâm như vậy a quên gào khóc khổng khánh phong đỡ đầu vai của nàng cũng là lệ rơi đầy mặt c h u n g nghĩa nhìn xem trên tường đỏ tươi thời gian 1938.3. sáu ngày trong lòng cũng là dâng lên một tia bị thương đệ muội ngươi yên tâm a kiệt nhất định sẽ trở về khổng khánh phong ngữ khí kiên định nói ngày sau có ta một miếng cơm ăn ngươi cùng ba cái bé con đều tuyệt đối đói không đến một nữa chờ bọn hắn nghiên kỷ lớn chút nữa liền đến cùng ta học nhà bếp về sau đều sẽ có một môn tay nghề bản thân khổng hoài phong cũng là ấm giọng trấn an nói đệ muội khoảng thời gian này ta để tẩu tử ngươi thường xuyên sang đây xem ngươi ngươi trước tiên đem thai giữa tốt ta sẽ nhờ người hỏi thăm khánh kiệt thông tin 1938.61 m ộ t t i ế n g hải nhi khóc n ỉ non âm thanh t ừ trong phòng vang lên ngoài cửa ngồi khổng thụy khổng hoài phong cùng khổng khánh phong ba người đồng thời đứng lên trên mặt lộ ra vui mừng sinh sinh là cái nam hải bé con b a mụ ôm hải tử đi ra vẻ mặt tươi c ư ờ i nhìn xem khổng thụy khổng đại sư a quyên nói để ngươi giúp hải tử lấy cái tên khổng thụy đưa tay cẩn thận từng ly từng tý tiếp nhận hải tử suy nghĩ một chút nói hắn lao hắn mà đi đánh quỷ tử bảo vệ nhà vệ quốc hy vọng hắn sau này cũng có thể trở thành trụ cột nước nhà liền cho hắn lấy tên gọi quốc đống khổng quốc đống quốc đống quốc đống tới tới tới đại gia ôm một a khổng khánh phong cười híp mắt đưa tay tiếp nhận bé con khổng quốc đống nguyên lai là sư ba a c h u nghĩa nhìn xem bị khổng khánh phong ôm hài nhi như có điều suy nghĩ hình ảnh dần tối lại lần nữa sáng lên lúc bên ngoài chiêng t r ố n g văng trời khổng hoài phong cùng khổng khánh phong đang tại bếp sau bận rộn bất quái này phong bếp cùng nhà hàng lạc minh nhưng là hoàn toàn khác biệt chú nghĩa rất nhanh ở trên tường tìm tới thời gian sư ớ m một nghìn. Thời nghìn. gian này không phải khâu khinh cùng đoạn phải khâu ơ n bang thành thân thời gian g sau. thời Sư phụ khổng chờ chút tiến hội đồ ăn chuẩn bị cho tốt chúng ta vẫn là thật tốt thương lượng một chút nhà hai vị nếu là nguyện ý đến chúng ta tự lầu phi yến ta cho các ngươi tăng gấp đôi tiền lương đ ạ i ngộ tuyệt đối so với tại nhà hàng lạc minh m u n tốt một đạo thanh â m quen thuộc v a n g lên nói chuyện chính là hoàng tứ lang cái này sẽ đứng tại khổng hoài phong bên cạnh một mặt định nọt nụ cười hoàng lóc bản việc này liền không cần nhắc lại à ta lão hán còn tại nhà hàng lạc minh tay cầm mua đâu hai huynh đệ chúng ta tại nhà hàng lạc minh làm hơn mười năm phản bội ông chủ cũ đến ngươi t i ể u lầu phi yến làm muốn bị trọt cuộc sống khổng hoài phong mặt mỉm cười nhưng ngựa khí bình thản lần này tới cũng là bởi vì đoạn g i a tìm chúng ta ông chủ để chúng ta tới làm mấy món ăn làm xong chúng ta liền đi ngươi cũng không cần suy nghĩ nhiều hoàng tứ lan giảm g thấp xuống mấy phần thanh â m nói khổng đại sư lưu tại nhà hàng lập minh hai vị sư phụ khổng đến ta t i ể u lầu phi yến đó mới là một đoạn giai thoại nha các ngươi nếu tới t i ể u lầu phi yến chủ bếp cho hai huynh đệ các ngươi làm một bên khổng khánh phong thái thịt động tác không tự giác chậm lại nhìn về phía khổng hoài phong chúng ta không cân nhắc hoàng lão bản ngươi vẫn là tranh thủ thời gian đi làm việc của ngươi hôm nay cái này tiệc cưới có thể ra không được một điểm sai lầm ngươi ta đều đảm đường không nổi khổng hoài phong nhìn xem hắn nói chương một trăm sáu mươi ba truyền thựa mười ba vê đốt đại trường bảy chương một trăm sáu mươi ba truyền thựa mười ba vê đốt đại trường bảy tốt vậy các ngươi trước bận rộn hoàng tứ lang đụng vào cái mềm c â y đinh sờ lấy cái mũi đi khắc khuôn mặt là bị c ự t u y ệ n tô thoán chờ hoàng tứ lang đi khổng khánh phong nhỏ giọng nói sư h u n h chủ bếp ngươi đều không làm ngươi muốn làm khổng hoài phong đao dừng lại nghiêng đầu nhìn hướng hắn thần xác chân thành nói ngươi muốn có ý nghĩ ta nói với hoàng tứ lan một tiếng ngày mai ngươi liền có thể tới làm sư phụ bên kia ta đi giúp ngươi nói cơ hội xác thực cũng không tệ lắm k h ổ n g khánh phong do dự một hồi vẫn lắc đầu một cái tính toàn bóng ngươi không làm ta cũng không làm ta nếu tới làm chủ biết ta ngược lại là phong quang sư phụ chắc là phải bị ông chủ nói lao la khẳng định cũng sẽ thừa cơ âm dương sư c h a k h ổ n g hoài phong cười nói những sự tình này đều không quan trọng chủ yếu vẫn là nhìn ngươi nghĩ như thế nào nói một lời chân t h ậ t người phát triển cơ hội vẫn tương đối hiếm hoi khẩn khánh phong vẫn lắc đầu không suy tính lưu tại gia châu tự lầu phi yến cùng nhà hàng lạc m ì n h không có khác nhau nếu là sau này có cơ hội nhìn xem có thể hay không đi dung thành sông sáo một phen khổng hoài phong gật gật đầu cũng liền không có lại nhiều lời nghe nói cái này khâu tiểu thư là g i a châu đệ nhất mỹ nhân không biết được đến cùng có thật đẹp khổng khánh phong xoay chủ đề chờ một chút tìm cơ hội đi nhìn một chút náo nhiệt nói không chừng còn có thể tiếp điểm kẹo cưới cho mấy cái bé con ăn chờ chúng ta cái này mấy món ăn t r ì n h xong ngươi liền có thể đi nhìn khổng hoài phong cười gật đầu khổng khánh phong quay đầu liếc nhìn một bên dao trộn ở giữa nhỏ giọng nói tự lầu phi yến thị kho chính là không sai vừa vặn xem bọn hắn một d i một d i mang tới đến cái kia thai heo kho cùng thịt bò kho nhìn xem rất tốt cực kỳ nhà bọn họ thịt kho nổi danh ăn ngon không ít khách nhân chính là hướng về phía thịt bò kho đến lần trước ta gọi người gói một phần thai heo kho hương vị chính là tốt chúng ta vui minh cựu lầu thịt kho là kém một chút ý tứ không hoài phong thấp giọng đáp hai người nói chuyện phía ngoài câu liên bắt đầu khẩn trương chuẩn bị đồ ăn thân lương tân lang đến rồi không bao lâu bên ngoài truyền đến tiếng pháo nổ cùng tiếng hoan hô trong phòng bếp các đầu bếp đều theo bản năng hướng cửa ra vào phương hướng nhìn nhưng không có một cái rời đi cương vị ngược lại là nhộn nh khổng hoài phong cùng khổng khánh phong chỉ làm hai món ăn một đạo hấp cá chê một đạo miến lươn lâm giang cho ra đĩa mang thức ăn lên hai người công tác liền coi như hoàn thành t a đi phía trước góc một chút náo nhiệt khổng khánh phong giải vây váy cười hướng phía trước sành đi khâu đoạn hai nhà thông ra ra châu thành nhân vật có mặt mũi đều tới khổng khánh phong là đầu bếp tự nhiên không dám hướng phía trước sành đi đứng tại bên ngoài phòng xem xét hai mắt đại cao bên trên tân lương m ũ phượng khăn quả vai đang cùng mặc màu xanh âu phục đoạn da thiếu ra đối với mái quạt tròn khẽ nghiêng nhìn thấy tân lương dung nhan tuyến mỹ trung h ĩ ễ n ghé vào cạnh cửa nhìn xem trên đài đối với bái khâu khinh cùng đoạn hưng ơ bang đoạn hưng ơ bang thắt lưng so với khâu khinh con càng sâu đầu bông xuống thấp hơn khâu khinh khỏe miệng hơi d ư ơ n g lên nở một nụ cười cái gọi là thượng vị giả lá thích túi đầu tại cái này m ộ t khắc cụ tượng hóa chu n g h i ễ a cười thỏa mãn một màn này xem như là bổ đủ lần trước chỉ thấy bọn hắn xuống xe tiếp với khẩn khánh phong tiếp một cái kẹo cưới đá vào trong túi hài lòng trở về bếp sau hôn lễ kết thúc về sau đoạn gia lão ra đích thân để hai người bọn họ đơn độc vào bao xương cảm tạ vài câu một người cho bọn hắn cầm năm trăm đồng bạc xem như thường bạc sư minh cái này sống thật không tệ a lần sau còn bảo ta a khổng khánh phong đi theo khổng hoài phong ra tiểu lầu phi yến miệng đều nhanh n ế t đến sau hai trang dao lam túi nặng đến hai cánh tay mới nâng đến động khẳng định gọi ngươi khổng hoài phong cười nói hai người tại tiểu lầu phi yến cửa ra vào phân biệt sau đó lại tại vừa ra cửa tiểu viện gặp nhau hai người liếc nhìn trong tay đối phương sách theo túi cũng cười ngươi cầm cẩn thật nhiều hai trăm ta cũng hai trăm gõ cửa cửa sân gõ mở a q u y n nhìn xem hai người có chút ngoài ý muốn đi và nói khổng khánh phong trực tiếp vào cửa khổng hoài phong vào cửa còn cân nhắc trở tay mang lên a quyên nơi này có hai trăm đồng bạc ngươi giấu kỹ chậm dãi hoa cho ba đứa hải t ử ăn nhiều một chút thịt khổng khánh phong đem hai cái gói k ỹ đồng bạc đặt lên bàn nơi này còn có hai trăm khổng hoài phong cũng đem tiền đem ra a quyên liền vội vàng khoát tay nói không được không được đại ca hoài phong ca các ngươi tháng trước mới cho chúng ta cầm tiền lại thường xuyên đưa a tới cái này sao lại làm cho nha đây là chúng ta đi giúp đoạn gia kết hôn giúp ghế ngồi kiếm chúng ta còn có nhiều lần sau không còn ngươi lại cùng chúng ta nói khổng khánh phong từ túi sách bên trong nâng một nắm lớn đường đặt lên bàn cười nói kẹo cưới cho ba đứa hải tử ăn nha a quyên đỏ h ồ n g mắt nói các ngươi giúp nhà chúng ta nhiều như vậy ta đều không biết được làm như thế nào báo đáp các ngươi khổng khánh phong xua tay nói người một nhà báo đáp cái gì ngươi đem ba đứa hải tử mang tốt liền được chờ đại oa mười ba tuổi liền để hắn đến cho ta làm học đồ Tốt. A quyên gật Thụy trên giường, sắc mặt tạm chặt gối tại gối A ra. Quyên quỷ đầu. bên Không Khổng nằm giường, nắm giường đạm, 1945.63. ở sắc đốt một tấm cùng ngày báo chí cho ta k h ô n g p h ả i tay nề g h các ngươi nhất định nhất định muốn cho ta chuyên xuống